Tất cả mọi người chuẩn bị xong sau đó Lâm Mục đi đầu tiến vào trong ngọn núi, đoàn người sắp xếp trường long, từ từ biến mất ở trong khu rừng rậm rạp. Đã đến khoảng cách thôn làng ước chừng 7 km địa phương, một đám người tìm một nơi tạm thời nghỉ ngơi một phen, tuy rằng Lâm Mục là không có chút nào mệt mỏi, trên mặt thậm chí ngay cả một tia mồ hôi đều không có, thế nhưng rất nhiều không có tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới võ giả, lại là đã bắt đầu cái chán xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Ôm nặng như vậy cái dương đi bộ tại gồ ghề nhấp nhô trong núi rừng h có thể kiên trì khoảng cách xa như vậy, đã đã nói rõ bọn hắn bình thường tu luyện rất đúng chỗ rồi, không thể lại hà khắc yêu cầu càng nhiều. Lâm Mục biết những người này tình huống, cho nên vừa đúng đến một nửa lộ trình sau đó dừng lại làm sơ một phen nghỉ ngơi. Tất cả ngồi xuống điều tức một lúc. Lâm Mục đứng ở hai cái dương lên, nhìn mọi người nói. Đợi được tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống sau đó Lâm Mục cũng tương tự khoanh chân ngồi ở trên cái dương. sau đó bên trong đan điền luồng khí xoáy lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động, đợi được những này chân khí từ trong đan điền xuất hiện thời điểm, đã tất cả đều biến thành bích lục màu sắc. Cái này chân khí cũng không phải lâm mục bản thân tu luyện qua võ công, mà là tại châu Âu cùng thánh dược cung những người kia đấu thắng một phen, sau đó từ trong cơ thể của bọn hắn hấp thu chân khí luyện hóa mà thành. Chỉ cần bị bắc minh thần công thôn vệ hấp thu qua chân khí, lâm mục cũng có thể bắt trước được bọn chúng hiệu quả. Thậm chí bởi vì vì bản thân công lực nguyên nhân, những này chân khí hiệu quả hội càng thêm mạnh mẽ. Cái này bích lục chân khí chính là chu tuyển tu luyện trường thanh sách thuốc. Nói đến chu tuyển cũng là suối quậy rơi xuống lâm mục trong tay, một điểm đều không có phát huy ra một cái chân khí tu luyện đỉnh phong cảnh giới cao thủ cần phải có thực lực, trực tiếp đã bị lâm mục phế bỏ. Bất quá điều này cũng không có thể toàn bộ quái chu tuyển, trường thanh sách thuốc bản thân liền không thuộc về chiến đấu loại nội công tâm pháp, mà là dùng cho trị bệnh cứu người công pháp, tu luyện ra được trường thanh chân khí, bản thân ẩn chứa nhiều loại quý báu trung thảo dược tính chất, có thể hữu hiệu trị liệu khôi phục thương thế, chân khí càng mạnh hiệu quả lại càng tốt. Chỉ trong chốc lát. Liền gặp được lâm mục quanh người xanh lục bát ngát chân khí chậm rãi di tản đi ra, sau đó phạm vi từ từ mở rộng, dần dần đem hết thể đàng tại quanh chân vận công người đều bao ngậm tại bên trong. cái này trường thanh sách thuốc chân khí tại chu tuyền trong tay triển khai ra, chân khí nhiều lắm cũng chính là màu xanh nhạt mà thôi, nhưng đã đến lâm mục trong tay, chân khí màu sắc lại là đã biến thành thuần túy màu bích lục, không có một tia một hào tạp chí. tuy rằng lâm mục không cách nào sử dụng trường thanh sách thuốc bên trong phụ đái những bí pháp kia vì người khác trị liệu. Nói riêng về đối trưởng thanh sách thuốc lý giải cùng lợi dụng, nhất định là không thể cùng tu luyện nhiều năm chu tuyển so với, thế nhưng Lâm Mục Thắng ở công lực còn mạnh hơn chu tuyển suất nhiều lắm, hắn không cần học được trưởng thanh sách thuốc bên trong công pháp, chỉ cần đem chân khí thuộc tính hoàn nguyên đi ra là được rồi. Một đám chính đang nhắm mắt tu luyện bảo Long đoàn chiến sĩ, đột nhiên đã nhận ra phụ cận có không đúng tình huống xuất hiện, một kia nhạt nhạt mùi thuốc cứ như vậy tại bên người của bọn họ tung bay, mà bọn hắn rõ ràng không nhớ rõ chung quanh đây có những gì dược thảo tồn tại. Từng cái người nhất thời mở mắt ra, một cái xem mới phát hiện quanh thân rõ ràng không biết khi nào thì bắt đầu đã phiêu hiện lên đại lượng bích lục khí thể. Những khí thể này hết sức ngưng tụ, cứ như vậy tụ tập tại bên người của bọn họ không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng bị bọn hắn hấp thu tiến thân thể. Theo bích lục khí thể tung bay đầu nguồn nhìn sang, không khó phát hiện những khí thể này đều là từ lâm mục phương hướng bay ra, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những khí thể này tất cả đều là từ lâm mục bên trong thân thể tản mắt ra, không ngừng như bốn phía phóng xạ. Mau chóng nhắm mắt đã tức. Đem các loại trường thanh dược khí hấp thu tiến trong cơ thể, có thể tăng nhanh các người khôi phục. Lâm mục không có mở mắt ra, nhưng là tất cả mọi người cử động hắn đều cũng rõ ràng là gì, nhìn thấy lần lượt người tỉnh lại nhìn qua hắn, hắn nhất thời lên tiếng nói. Những bảo long đoàn đó các chiến sĩ, thời điểm này trong lòng ngoại trừ ngạc nhiên chính là chấn động, bọn hắn thời điểm này cũng đã đoán được những kia màu bích lục khí thể là cái gì rồi, những kia đều là từ lâm mục trong cơ thể tản mát ra chân khí. Vang vào một người chân khí lại có thể đồng thời tản mát ra bao chùm gần 200 người khôi phục nhu cầu, có thể tưởng tượng lâm mục chân khí bên trong đan điển là bực nào sung tốt. Trong lòng mang theo kinh ngạc, những này các chiến sĩ lập tức đóng lại hai mắt, bọn họ đều là bảo lòng đoàn bên trong dài hạn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ chiến sĩ, tự nhiên biết lúc nào nên làm chuyện gì, hiện tại rõ ràng không phải đờ ra rung động thời điểm, mà là phải thêm nhanh tốc độ khôi phục tổn thất thể lực. chương 844, chuẩn bị chiến tranh. chương 844, chuẩn bị chiến tranh. Sáng sớm mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời xuyên qua rừng cây rậm rạp, trên mặt đất phóng xuống lần lượt hình dạng không đồng nhất vết lún lún. Chim nhỏ cùng côn trùng đều vang cũng bắt đầu ở trong rừng cây nhấp nô liên tục vang lên. Yên lặng một buổi tối rừng cây lần thứ hai khôi phục mới mẹ sức sống. Nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ bảo Long đoàn các chiến sĩ tại lâm mục trưởng thành chân khí ra chỉ dưới, nhanh chóng khôi phục thể lực, đồng thời đem trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất tận. Lúc ban ngày là bố trí chi chiến trường thời cơ tốt nhất, bởi vì đối phương đều là giờ dạ cũ lạ. Mà giờ dạ cụ lạ tại không có tấn thăng đến công thức đẳng cấp trước đó, thì không cách nào được miễn ánh mặt trời thương tổn, tuy rằng ánh mặt trời cũng không thể dẫn đến mạnh mẽ giờ dạ cụ lạ tử vong, nhưng là không có công thức trở xuống giờ dạ cụ lạ hội nguyện ý bại lộ dưới ánh mặt trời, hưởng thụ loại kia toàn thân da rẻ đều sẽ rách đau đớn. Bất quá bởi vì lần này khóc thảm kèn lệnh trận pháp đối giờ dạ cụ lạ tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu, đồng thời còn sẽ có thân vương máu huyết đưa tới đây, cho nên cũng không thể bảo đảm những này giờ dạ cụ lạ hội sẽ không tiếp tục đi ra tuần tra nhưng là để cho an toàn lâm mục đợi người hay là muốn đánh khởi thập nhị vạn phần lực chú ý sợ bị dở dạ cụ lạ phát hiện đầu mối gì lâm tiên sinh cái gì đã đã đến sau đó phái vài người đi qua nắm một cái là được rồi cái gì đã không đầu đáo chỉ điểm địa điểm phong vừa lúc đó enzo đột nhiên tại lâm mục bên thai nhỏ giọng nói đồng thời trong tay trên màn hình giả lập còn xuất hiện một cái hai người điểm đỏ tiêu chí chính là toàn bộ tin tức thiết bị đưa lên địa điểm các ngươi năm người đi tọa độ này đem đưa lên vật tư chiến lược mang tới Những người còn lại hiện tại lập tức khởi hành, chúng ta muốn tại trong vòng 2 canh giờ, đem hết thể hỏa thần pháo toàn bộ lắp ráp xong xuôi. Tuy ý chỉ định 5 tên bảo Long đoàn chiến sĩ, sau đó Lâm Mục mang theo những người còn lại lần thứ 2 lên đường. Khoảng cách càng ngày càng tiếp cận thôn làng phụ cận, mọi người tiến lên bước chân cũng thả chậm lại, lúc này những kia toàn hệ hình chiếu thiết bị đã toàn bộ vào chỗ, trải qua ẻn dồ một phen điều chỉnh thử sau đó hết thể thiết bị cũng có thể do một mình hắn đến công chế, lấy năng lực của hắn tới nói. Đồng thời khống chế những thiết bị này chỉ là chuyện nhỏ một cái mà thôi. Đợi được chân chính bắt đầu cái giờ dạ cụ lạ thời điểm chiến đấu, không riêng là những này toàn hệ hình chiếu thiết bị, liền ngay cả cái kiêm 15 giá hỏa thần pháo cũng là có ẻn rồ một người toàn quyền khống chế, có thể điều động vệ tinh nhìn chung toàn bộ thôn làng tình huống ẻn rồ. Đối với chiến đấu thế cuộc nắm chắc là lại rõ ràng hết mức, cho nên hỏa thần pháo do hắn đến khống chế là phương pháp giải quyết tốt nhất. Chỉ cần đối hỏa thần pháo trải qua một phen nho nhỏ trang. Hèn là có thể một người chờ ở phía xa điều khiển từ xa này 15 môn hỏa thần pháo, loại này một người đến điều khiển phương pháp cũng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm, trái lại có thể sử dụng tốt nhất thể hiện ra những này hỏa thần pháo huy lực. Về phần những này tiếp viện bảo Long đoàn chiến sĩ, nhưng là chủ phải chịu trách nhiệm bố phòng, phòng ngừa giờ giả cụ lạ bên trong lại cá lọt lưới, đến lúc đó bọn hắn liền muốn gánh vác khởi mua rẻ bán đắt tác dụng. Lâm Mục đi tại phía trước nhất, niệm nhận thức đã toàn lực mở ra, hiện tại Tu Vi lại có tiến bộ nhảy vọt dưới tình huống khán nghiệm nhận thức đã có thể bao trùm chu vi một kí lờ mẹ phạm vi tuy rằng không thể như là linh thức như thế có uy lực mạnh mẽ nhưng là dùng để tra xét tình huống chung quanh cũng là đã đủ rồi thận trọng vây quanh thôn trang bố trí xuống 15 cái điểm do ẻn rô tự mình thiết trí toàn bộ tin tức hình chiếu trong nháy mắt liền ở trong rừng cây bố trí ra một mảnh giống nhau như lúc cảnh tượng nếu như không phải đi vào lời nói căn bản nhìn không ra này một vùng lại sẽ là giả tạo nhìn thấy giống như thật như thế toàn bộ tin tức hình chiếu lâm mục cũng rất thì tốt kỳ Loại này giả lập thực tế kỹ thuật, hầu như cùng Huyễn trận cảm giác không sai biệt lắm, chỉ bất quá tại công năng lên so với Huyễn trận đến muốn kém nhiều. Thế nhưng mô phỏng cảnh sắc chung quanh đã thì đi đến thập phần chân thực trình độ. Ngồi bố trí xuống một chỗ, toàn bộ tin tức hình chiếu thời điểm, liền có chừng 10 tên Bảo Long đoàn chiến sĩ tiến vào hình chiếu bên trong. Sau đó thân thể của bọn họ giống như là biến mất ở trong rừng cây như thế, nơi đó chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xanh ung tươi tốt rừng cây. Bên trong Bảo Long đoàn thành viên thân ảnh kiếp nhưng là bị toàn hệ hình chiếu bao trùm rồi. Cứ như vậy làm từng bước tại thôn làng một mệt bên ngoài địa phương bố trí xuống 15 nơi địa phương, 15 giá hỏa thần pháo đã toàn bộ tiến vào lắp ráp giai đoạn, lại qua chừng nửa canh giờ, những này giữ tợn kim loại dòng lũ vũ khí sẽ xuất hiện tại trong rừng cây, chỉ bất quá lúc này vẫn bị toàn hệ hình chiếu cho che đậy, đợi được ngọn lửa chiến tranh vừa mở, chúng nó liền sẽ tập thể lấy ra răng nanh sắc bén, đem trải qua giờ dạ cụ lạ toàn bộ sẽ thành mảnh nhỏ. Một tổ đã hoàn thành, bảy nhóm đã hoàn thành, 11 tổ đã hoàn thành. Theo một tổ lại một tổ báo cáo từ lâm mục trong ống nghe truyền đến. Sau 40 phút, hết thảy tổ cũng đã thành công đem hỏa thần pháo lắp ráp lên, đồng thời toàn bộ kiểm tra xong xuôi. Được. Hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người nguyên chỗ chờ lệnh, chiến đấu khai hỏa. Sau đó ta cần lưu lại hai người tại hỏa thần pháo chu vi cảnh giới. Bất kỳ muốn phá hoại hỏa thần pháo người, giết chết không cần luận tội. Lâm mục ra lệnh, sau đó mang theo đường phi nhóm người kia chuyển đến những nơi khác, rất xa giám thị trong thôn tình huống. Lúc ban ngày. Dở dạ cụ lạ đích thật là rất ít đi ra tuần tra, quan sát cả ngày công phu, Lâm Mục liền phát hiện hai làn sóng giờ dạ cụ lạ đi ra, hơn nữa những này giờ dạ cụ lạ vừa hiện thân chính là hóa thân rời, nhanh chóng. Xuyên qua thôn làng trực tiếp tiến vào bên ngoài trong rừng cây rầm rạp, chỉ có rầm rạp bóng cây mới có thể giảm ít một chút thái dương đối thương tổn của bọn họ. Bởi hỏa thần pháo bố trí địa phương đều hết sức bí mật, hơn nữa cách mở thôn làng khoảng cách cũng khá xa, có tới 1 km tả hữu, cho nên cả ngày tuần tra trong những này hỏa thần pháo địa điểm đều không có bị tiết lộ. Một là vì giờ giả cũ là nhóm kiểm tra sơ ý chủ quan, dù sao mặt trời lớn như vậy còn muốn đi ra tuần tra, những này giờ giả cũ là cũng không phải bở giúp gia tộc giờ giả cũ lạ, chỉ là từ bên ngoài lôi kéo tiến vào mà thôi, tự nhiên chấp hành nhiệm vụ đã dậy chưa như vậy ra sức. Hai là vì nơi này thôn trang vị trí hẻo lãnh, bình thường căn bản sẽ không có người đi tới, những này giờ giả cũ là tới nơi này không phải một hai ngày rồi, tự nhiên đối tình huống này rất rõ ràng, Dưới tình huống như thế còn cần đi ra tuần tra, những này giờ dạ cụ lạ tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng mỗi một cái đều là tràn đầy lời oán hận, cho rằng hạ sở Bờ rục hay là tại cố ý giàn vật bọn hắn. Nay cũng đã hơn 4 giờ chiều, không phải nói hôm nay bọn hắn thân vương máu huyết liền sẽ đưa tới sao. Đường Phi nhìn đồng hồ tay một chút, lại ngẩn đầu đem con mắt nhắm ngay kính viên vọng, có chút nghi ngờ hỏi. Giám thị một ngày đến thời gian, bọn hắn cũng không có thấy có người nào đó tiến vào thôn làng hoặc là có người rời đi. Nhưng là không có thân vương máu huyết, những này giờ dạ cụ lạc thì không cách nào khởi động khóc thảm kèn lệnh trận pháp, cũng là không cách nào cho gọi ra trong tộc mạnh mẽ vong linh. Đây chính là lâm mục chính thai nghe nói, tuyệt đối sẽ không có sai. Ta cũng kỳ quái, ngày hôm qua cái giờ giả cụ lạ rõ ràng nói sáng sớm hôm nay liền sẽ đưa tới, hiện tại cũng đã xế chiều, chẳng lẽ là bên kia xảy ra vấn đề. Lâm mục cũng hơi nghi hoặc một chút, cao mày một trận trầm tư. Có hay không loại khả năng này, kỳ thực căn bản cũng không có chúng ta nghĩ tới phức tạp Chỉ là một giọt tinh huyết mà thôi, căn bản không cần quá vật lớn đi vận tải, có lẽ hôm nay cái kia dở dạ cụ lạ đi ra thời điểm, đã đem giọt tinh huyết này mang về, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi." Phở răng suy tư một phen rồi nói ra, "Cũng không phải là không có khả năng này, một giọt tinh huyết đích thật là sẽ không chiếm theo quá lớn địa phương, nếu có dở dạ cụ lạ ra ngoài mang về lời nói, chúng ta đúng là không dễ dàng phát hiện, hơn nữa địa phương này lớn như vậy, chúng ta cũng không dễ dàng tìm tới đối phương giao dịch địa điểm." Trầm rãi gật gật đầu. Lâm Mục cảm thấy phở răng nói có đạo lý, mặc kệ cái này, bất luận bọn hắn có hay không bắt được tinh huyết, chúng ta sáng mai liền động thủ. Thời gian đã không thể trì hoán được nữa, bọn hắn trận pháp chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, những thôn dân này thân thể cũng không cách nào chống đỡ thời gian dài hơn. Được. Khi mặt trời lên, những này giờ giả cụ lạ thực lực cũng sẽ bị thật to suy yếu, lúc ấy động thủ chúng ta đúng là chiếm cứ rất lớn như thế. Đường Phi lập tức nói ra, tuy rằng không biết những này giờ giả cụ lạ đến tuột cùng có bao nhiêu sợ ánh mặt trời. Nhưng là từ chỉ có công thức năng lực được miệng ánh mặt trời thương tổn đến xem, ánh mặt trời đối cấp bậc thấp dở dạ cụ lạ nên tạo thành thương tổn không nhỏ, cho dù những này dở dạ cụ lạ đều là hầu tước, ánh mặt trời dết không chết mẹ nó đây, chí ít bọn hắn cũng sẽ ngại ánh mặt trời. Đúng vậy, cho nên đêm nay liền phải làm tốt chuẩn bị cuối cùng, sáng mai chúng ta liền lập tức từ thôn làng tất cả cái địa phương vây quanh đi vào, ẻ rô, đem hỏa thần pháo toàn bộ điều chỉnh thử được, đến lúc đó những kế hóa bức bay đi dở dạ Lâm mục nhìn Enzo nói ra, không thành vấn đề, ta đã toàn bộ liệm tiếp thượng những hỏa thần đó pháo, đồng thời tại hệ thống bên trong đã làm điều chỉnh, thời khắc mấu chốt còn có thể tăng cường hỏa thần pháo uy lực, phòng ngừa có những gì tình huống ngoại ý muốn xuất hiện. Enzo gật đầu một cái nói, hắn làm việc tuyệt đối chăm chú phụ trách, khả năng cùng bản thân dị năng cũng có nhất định quan hệ, chính là người nhìn lên có chút mục a, như là người máy như thế. Các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn, những này giờ giả cụ cũ lạ cũng không phải dễ chơi, chiêu số của bọn hắn làm quỷ dị. Am hiểu gần người đánh lộn cùng với thi triển hắc cá ma pháp, cùng bọn họ giao thủ thời điểm ngàn vạn không thể phân tâm, còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là đừng bị bọn hắn cắn được. Lâm Mục dặn dò Đường Phi cùng thờ ra một phen, tuy rằng không biết dở dạ cụ lại đem người khác đồng hóa nguyên lý là cái gì, nhưng là ta cảm thấy bị bọn hắn cắn được khẳng định không là một kiện rất tốt sự tình, mọi người tốt nhất vẫn là không muốn thử nghiệm điểm này tốt. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Đường Phi khẽ mỉm cười nói, của ta khi khống dị năng có thể phòng hộ tự thân. Không phải là dễ dàng như vậy tới gần của ta. Phở Giang cũng là tràn đầy tự tin nói, biết rồi những giờ dạ cụ lạ đó cũng không phải đều từ bỏ giúp gia tộc đi ra ngoài, sau đó hắn và Đường Phi tự tin lại tăng lên không ít. Dù sao bọn hắn không có Lâm Mục loại kia biến thái thực lực, liền nắm giữ Thân Vương tinh huyết dòng chính hậu duệ đều không thể từ Lâm Mục lòng bàn tay chạy đi, điểm này là bọn hắn không cách nào với tới. Chương 845, cờ dị nổ thân vương máu huyết. Chương 845, cờ dị nổ thân vương máu huyết. Thời gian trôi qua thật nhanh. Một đảo mắt liền tới lúc đêm khuya, thỉnh thoảng có một đám rơi từ trong thôn nhanh chóng bay ra ngoài. Thời gian một cái nháy mắt liền tiến vào đen nhánh trong rừng cây. Lúc ban đêm, chính là giờ giả cụ là hoạt động giờ cao điểm. Những ngày hội hóa thân rơi ra hỏa, tại mấy ngàn năm tiến hóa bên trong sớm liền đã quen đêm tối. Đối với bọn hắn tới nói, đêm tối mới là bình thường ban ngày. Trong thôn lớn nhất một gian nhà bằng đất trong, ả sợ. Vợ giúp đang ngồi ở đơn giản cái bàn gỗ trước, trên bàn để một cái to bằng ngón cái trong suốt tinh thể bên trong có một giọt phát ra nhàn nhạt tử quang huyết dịch giọt máu này cho dù bị giam giữ lại ở trong suốt tinh trong cơ thể cũng giống như đang không ngừng lưu động như vậy nhìn lên khá có một chút quỷ dị phong dựa vào mờ nhạt ngọn đèn ạ sở bờ giúp cẩn thận đánh giá một phen giọt này thân vương máu huyết không biết lại đang suy nghĩ cái gì trong lúc nhất thời thậm chí có chút xuất thần dáng vẻ đây chính là cái kia giọt tinh huyết đến từ duy nhất một vị không có để lại truyền thừa cờ dị nở thân vương máu huyết một trận khói đen bay qua cực lìn Holly nhất thời xuất hiện tại trong nhà, vậy vậy ngồi ở ạ sở. Bờ Dục đối diện, con mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm trên bàn giọt kia tản ra nhàn nhạt tử quang huyết dịch, trên mặt dĩ nhiên hiếm thấy để lộ ra một kia mê say vẻ mặt. Người cũng biết vẫn rất nhiều, thậm chí ngay cả cờ dịp nở thân vương đều nghe nói qua. Ạ sở, Bờ Dục có chút hết ý liếc mắt nhìn cờ lìn. Holly, xem ra phụ thân ta nói cho ngươi rất nhiều thứ. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta vì sao lại gia nhập Bờ Dục gia tộc? Đó là bởi vì SGS công thức đáp ứng ta. Chuyện lần này sau đó liền sẽ cho ta một giọt thân vương máu huyết, có tinh huyết trợ giúp, ta có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến công tức cấp bậc. Cực Lệnh, Hoa suy miệng lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua ả sờ. Bỏ rút, ở trong mắt hắn, những này đến từ 13 thị tộc dòng chính hậu duệ không có gì lực uy hiếp, bởi vì chết ở trong tay hắn dòng chính hậu duệ liền có mấy người, không sao chuyện này hắn là tuyệt đối không dám nói ra, bằng không những gia tộc kia nhất định sẽ giết hắn, thành viên bình thường trong tộc ngược lại là không có gì quan trọng, tổn thất một cái dòng chính hậu duệ cho dù đối 13 thị tộc tới nói cũng là thập phần thịt đau sự tình. Bất quá cờ lìn. Wesley mặc dù có thể nhanh như vậy tăng cường thực lực bản thân, cũng là bởi vì hấp thu mấy cái kia dòng chính hậu duệ huyết mạch trong cơ thể, thật to đem tự thân huyết mạch độ tinh khiết tăng lên, nếu không thì thực lực bây giờ của hắn cũng không khả năng mạnh mẽ như vậy. Người bình thường căn bản không biết, hắn xuất hiện ở trong người huyết dịch độ tinh khiết đã cùng hạ sở. Bờ dụng những này dòng chính hậu duệ không xê xích bao nhiêu, giờ dạ cụ lại đang đẳng cấp tăng lên trong quá trình cũng chính là một cái cường hóa tự thân huyết mạch cùng tinh luyện quá trình, cấp bậc càng cao giờ dạ cũ lạ, dòng máu của bọn họ lại càng tinh khiết, lưu lại đời sau tự nhiên cũng càng thêm mạnh mẽ. Cực Lệnh, Oesly là một cái rất có giá tâm giờ dạ cũ lạ, trên thực tế hắn căn bản không nguyện ý gia nhập bất kỳ gia tộc, mà là muốn chuẩn bị tại chính mình tấn thăng đến thân vương cấp lúc khác, tự tay thành lập một cái nhà thuộc về mình tộc, đem giờ giả cụ lạ 13 thị tộc chính là thay đổi làm 14 thị tộc. Bất qua ý nghĩ này hắn tự nhiên là sẽ không nói cho những người khác Vàng không nói không chừng hắn liền trong bóng tối yên lặng biến mất, bị 13 thị tộc cao thủ lặng lẽ tàn phá. Tại Vạm hai nội bộ, đấu tranh cũng là đồng dạng tàn khốc, cái này cũng là giờ dạ cụ lạ tại sao vẫn luôn không cách nào áp chế giáo đình nguyên nhân vị trí, bởi vì giờ dạ cụ lạ chưa từng có đúng nghĩa nhất thống, mà là vẫn luôn lấy gia tộc chế chia năm xẻ bảy tồn tại, như vậy phân tán tổ chức kết cấu, hiển nhiên cùng giáo đình như vậy thần quyền tập trung kết cấu so với, thống trị lực chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. "Phụ thân phải cho ngươi một giọt thân vương máu huyết." Nghe được cờ lìn, Wesley lời nói, à sờ, bờ rục nhất thời như mày. Thân vương máu huyết tại từng cái thị tộc bên trong đều là thập phần quý trọng đồ vật, coi như là bổn tộc dòng chính hậu duệ, cũng là phần lớn đều không có được thân vương máu huyết, cực lìn. Wesley coi như là lợi hại đến đâu, cũng dù sao cũng là một người ngoài, đối với phụ thân làm ra loại này hứa hẹn, à sờ. Bờ rục tự nhiên là trong lòng rất là không sảng khoái. Hắc hắc, yên tâm, SGS công thức cho ta cũng không phải bờ rục nhất tộc máu huyết, mà là đồng dạng đến từ lúc vị này cờ dị nở thân vương lưu lại tinh huyết cực lìn huệ li một người ở bên ngoài hành tẩu nhiều năm như thế nào lại không nhìn ra à sợ bờ giúp trong lòng không thoải mái bất quá hắn cũng không có đi nói thêm cái gì bà tới đây chính là một việc giao dịch mà thôi Vợ giúp gia tộc nhìn chúng tiềm lực của hắn hắn cũng muốn mượn bờ giúp gia tộc trợ giúp nhanh chóng tăng cao thực lực càng sớm nắm giữ thân vương thực lực hắn lại càng sớm có thể thực hiện của mình giấc mơ phụ thân phải cho ngươi một giọt cờ dịp nở thân vương máu huyết hạ sở bờ dù có chút lạnh sắc mặt từ từ tốt quay vòng lên trong lòng mới biết nguyên lai phụ thân hứa hẹn chính là cờ dịt nở thân Vương máu huyết cũng không phải bờrụt ra tộc tinh huyết vị này cờ dị Sơn nở thân vương tại v ở trong cũng là một cái chuyện kỳ bởi vì hắn cũng không phải sinh ra vào 13 thị tộc bên trong mà là đến từ một cái bình thường dở dạ cụ là gia tộc nhỏ thế nhưng là đang cùng giáo đình trong chiến đấu hiển lộ tài năng cuối cùng thậm chí tấn lên tới thân vương cấp bậc trước lúc này 13 thị tộc liền có thật nhiều gia tộc xem trọng cờ dị nở tiềm lực muốn hấp thu hắn gia nhập 13 thị trong tộc thế nhưng chẳng ai nghĩ tới cờ dị nở thân Vương bản thân cũng không muốn gia nhập bất kỳ gia tộc hắn gia tộc nhỏ Tuy chỉ có mười mấy người thế nhưng hắn đối với mấy cái này tộc nhân lại là phi thường không bỏ thẳng đến cuối cùng cũng là lưu tại tiểu gia tộc này bên trong bởi vì cờ dị nở đã tấn thăng đến thân vương cấp bậc bản thân gia tộc thực lực lại không đủ mạnh Rốt cuộc có một lần bị giáo đình đổi kịp cơ hội cao thủ ra hết trực tiếp đưa hắn bao vây lại cả gia tộc tất cả thành viên toàn bộ chết trận Liền ngay cả chính hắn cũng đang trong trận chiến ấy hoàn toàn biến thành cho bụi, đây đều là giáo đỉnh sau đó chuyển tới tin tức. Thành công đánh giết một tên giở dạ cụ là thân vương, đối giáo đỉnh tới nói nhưng là một chuyện đại hỷ sự, tự nhiên là muốn chiêu cáo thiên hạ, thế nhưng đối giở dạ cụ là nhất tộc tới nói, lại là đánh đòn cảnh cáo, tổn thất một vị thân vương, này có thể so với mất đi 100 gia tộc nhỏ đều phải tới càng thêm đau lòng. 13 thị tộc liên thủ lại, chọn vẹn phát động rồi 5 tên thân vương cấp những cao thủ khác, liên thủ vây công va căng thành Trận chiến đó đánh chính là Thiên Địa Biến Sắc, Nhật Nguyệt Tiêu Điểu, cũng là Dở Dạ Cụ Lạ cùng Giáo Đình trước đó hiếm có mấy lần đại chiến thảm liệt một trong, cũng là bởi vì Dở Dạ Cụ Lạ chết rồi một vị thân vương. Tuy rằng cái này thân vương không thuộc về 13 thị tộc trong đó bất kỳ một nhà. Bất quá có người nói sau đó cờ gì nở thân vương lại từng xuất hiện mấy lần, hắn cũng chưa chết đang giáo đình trong tay, cái kia vừa đứng bị vây nút thời điểm, hắn nghĩ tất cả biện pháp cuối cùng đảo thoát, bất quá cũng bởi vì thương thế quá nặng, không qua thời gian bao lâu liền biến mất rồi ngoại giới suy đoán cờ dịp nở thân vương khả năng đã ở chỗ đó đã chết đi, bất quá vẫn là có thật nhiều giờ dạ cụ lạ gia tộc nhỏ tin tưởng cờ dịp nở thân vương cũng chưa chết đi cái này sinh ra vào trong gia tộc nhỏ thân vương đối rất nhiều giờ dạ cụ lạ tới nói cờ dịp nở thân vương liền là nhân sinh bên trong tín ngưỡng để cho bọn họ biết cho dù là huyết mạch mỏng manh cũng là có có thể trở thành cao cao tại thượng thân vương chính là bởi vì cờ dịp nở thành công cổ vũ những tiểu gia tộc này bên trong ngược lại là hiện lên một nhóm thực lực rất không tệ hậu duệ Cứ việc cùng 13 thị tộc còn vô pháp đánh đồng, thế nhưng cũng sâu sắc tăng cường gia tộc thực lực. Đúng vậy, nếu như không phải biết SGS công thức trong tay có cờ gì sân nở thân vương máu huyết, bờ dục gia tộc mời ta cũng sẽ không đáp ứng. 13 thị tộc hầu như đều mời ta, ngươi cho rằng ta hội dễ dàng như vậy liền đáp ứng bờ dục gia tộc sao? Cờ lìn. Wesley liếc mắt một cái ạ sờ. Bờ dục, Ngươi tại sao phải cờ gì sân nở thân vương máu huyết? Những gia tộc khác không có hứa hẹn cho nhà ngươi tộc máu huyết sao? Bozu Kỳ quái liếc mắt nhìn Cờ Lệnh. "Wesley, tinh huyết hấp thu sẽ đem tự thân huyết mạch hướng về tinh huyết phương hướng đi tiến hóa, nếu như ta hấp thu những gia tộc khác cung cấp thân vương máu huyết, huyết mạch cuối cùng liền sẽ hướng gia tộc kia đi tới gần, điểm này là ta không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, cho nên 13 thị tộc máu huyết, ta một cái cũng sẽ không muốn." Cờ Lệnh. Wesley thản nhiên nói, chỉ có Cờ gì nở thân vương, hắn không có để lại bất kỳ gia tộc, bản thân máu huyết cũng rất cường đại, cho nên ta mới lựa chọn hắn lưu lại tinh huyết điểm trọng yếu nhất cờ lìn Wesley vẫn không có nói nhưng hắn biết giả Vợ giúp nhất định sẽ rõ cái kia chính là hấp thu thân vương máu huyết bản thân đối cái này thân vương lại không thể có bất kỳ phản bội bằng không thân vương có thể dễ như ăn cháo xử tử người này này cùng phải hay không gia tộc hậu duệ không có bất kỳ quan hệ gì mà là vì huyết mạch lên liên hệ T E Z U I E N C U A T U I N E T thân vương máu huyết độ tinh khiết đã phi thường cao mà giờ giả cụ là sức mạnh của bản thân tựu đến từ chính huyết dịch Nếu như đem thân vương máu huyết hấp thù, như vậy trong máu liền pha thân vương máu huyết, cứ như vậy lời nói, thân vương liền nắm giữ tên này giờ dạ cụ là mạch máu, bất cứ lúc nào có thể để cho hắn đi chết, đây mới là tại sao Cờ lìn. Vô dụng kiên quyết không nên 13 thị tộc thân vương tinh huyết nguyên nhân. Tuy rằng 13 thị tộc bên trong rất nhiều thân vương đã biến mất ở trong con sông dài lịch sử, thế nhưng những gia tộc này bên trong vẫn có có thể độ cao lợi dụng tinh huyết tộc nhân tại, những kẻ mạnh mẽ công thức chính là kẻ nguy hiểm nhất, bọn hắn như thế có thể khống chế thân vương máu huyết nhờ vào đó đến khống chế những người khác. Mà Cờ nở thân vương lại bất động, hắn không có để lại hậu duệ, chỉ có tinh huyết truyền thừa xuống. Như vậy tinh huyết hấp thu có thể nói là vô tư, không cần lo lắng bị bất luận người nào khống chế. Cờ lìn, việc cũng là làm thập phần lâu dài dự định. Hắn cũng không lo lắng bỏ rụt gia tộc công tức cấp những cao thủ khác khu hấp thu Cờ nở thân vương máu huyết, bởi vì trong cơ thể nếu như đồng thời có hai cái thân vương dấu ấn, là sẽ tạo thành phi thường đáng sợ hậu quả. Sơ ý một chút tiểu có khả năng trực tiếp huyết bạo mà chết bất đồng thân vương tinh huyết có chứa rất mãnh liệt địa cá nhân dấu ấn, căn bản không cho hứa những người khác dấu ấn cùng hắn đồng tồn. cho nên chỉ cần dùng cờ dị sơn ở thân vương máu huyết cờ lìn, Wesley xử lý liền không cần lo lắng bị bất luận người nào khống chế. chương 846 hiện thân, chương 846 hiện thân. ngày mai lại có một ngày, khóc thảm kèn lệnh trận pháp liền chuẩn bị hoàn thành, đêm mai liền bắt đầu chủ trì trận pháp triệu hoán nghi thức, mau chóng hoàn thành nơi này nhiệm vụ. bên kia còn có những chuyện khác đang chờ chúng ta. À sở. Bờ Dụ thu hồi trên bàn giọt kia cỡ dị nở thân vương máu huyết, sau đó vung tay lên, đem trên bàn gỗ mờ nhạt ngọn đèn trực tiếp dập tắt tận. cực lìn. Wesley gật gật đầu, không nói gì liền trực tiếp hóa thành một chùm gói đen, sau đó nhanh chóng biến mất ở bên trong nhà gỗ, sau đó à sở. Bờ Dụ cũng không có tiếng động, nhà bằng đất bên trong trong lúc nhất thời biến hoàn toàn tinh mịch. Khẩn trương một đêm trôi qua rồi, mặt trời mới mọc như thường lệ tại núi phía bên kia lộ ra nửa bên mặt. Một kia ánh mặt trời chậm rãi xuyên thấu qua lưng núi chiếu dọi xuống. Lần thứ hai tỉnh lại cả tòa ngủ say núi lớn, não nhiệt sinh linh khí tức lại bắt đầu ở trong núi chung quanh sinh động. Một ngày mới đã đi đến. Rất tốt, tối hôm qua thành công tránh khỏi những giờ dã cụ lạ đó tuần tra, đợi Thái Dương hoàn toàn lên không. 10 giờ đúng hướng thôn làng xuất phát. Phong, lưng núi một bên khác, Lâm Mục cùng Đường Phi mấy người lần thứ hai đặt tới giám thị địa điểm, thông qua kính viễn vọng cẩn thận quan sát một phen tình huống bên kia, sau đó lập tức ra lệnh. Mười lăm tòa hỏa thần pháo đã chuẩn bị đã lâu, ẩn dấu ở trong rừng cây cự pháo bất cứ lúc nào muốn lộ ra giữ tợn răng nành, sẽ nát mỗi một con dám to gan từ trước mặt nó bay qua rơi. Theo ánh mặt trời từ từ cường thịnh, nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần lên cao, thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái là đến 10 giờ. Ta lên trước, các ngươi sau đó trở lại. Lâm mục so sánh thủ thế, sau đó thân hình nhảy lên liền xuống núi đi rồi, trực tiếp hướng về thôn làng lối vào đi tới. Bởi vì lúc này thái dương treo cao bầu trời. Cho nên trong thôn không thấy được một cái giờ giả cụ lạ tung tích, chỉ có đang không ngừng vận chuyển hòn đá các thôn dân, những thôn dân này đối Lâm Mục đến không có nửa điểm phản ứng, từng cái chỉ biết vẻ mặt mở mịt vận chuyển hòn đá, qua lại không ngừng lặp lại động tác này. Người là ai? Liên ở Lâm Mục tại trong thôn quay một vòng sau đó một vệt bóng đen không biết lúc nào xuất hiện tại một tòa nhà bằng đất bên trong, cứ như vậy đứng ở cửa vào lặng lặng nhìn Lâm Mục. Ta tìm đến A bình không biết hắn có ở hay không, mới vừa mới hỏi mấy cái thôn dân bọn hắn làm sao đều không để ý ta. Lâm mục xoay người, khuôn mặt lộ ra nụ cười, một bộ rất là khờ khảo ngây ngô bộ dáng. A Bình, vừa nay hắn đi ngoài thôn chuyển ít đồ đi rồi, nếu không ngươi trước tiến đến chờ một chút đi, uống chén nước nghỉ ngơi một chút, rất nhanh hắn sẽ trở lại rồi. Cái kia toàn thân đều bao phủ tại dưới hắc bào giờ dạ cụ lạ, hướng về Lâm mục vây vây tay nói. Vậy thì thật là rất cảm tạng. Lâm mục cười hướng cái kia dở dạ cụ lạ đi tới. Cái này giờ giả cụ lạ từ đầu tới đuôi đều không có từ trong nhà bước ra một bước, đối ánh mặt trời bản năng căm ghét cùng sợ sệt, khiến hắn không phải vạn bất đắc di thời điểm, tuyệt đối sẽ không bại lộ dưới ánh mặt trời, cho nên mới phải nghĩ biện pháp đem lâm mục lừa gạt đi vào, bất quá chỉ sợ hắn còn không biết, hắn lừa gạt tiến vào cũng không phải một người bình thường, mà là một cái thực lực mạnh mẽ đáng sợ hoa hạ võ giả. Kỳ thực tại lâm mục vừa vào thôn làng thời điểm, những này giờ giả cụ lạ liền phát hiện rồi, bất quá bọn hắn cũng không có đi ngăn cản lâm mục Theo Lâm Mục tại trong thôn loanh quanh thời gian càng ngày càng dài, à sờ. Vợ giúp mới hạ lệnh để một tên dở dạ cụ lạ đem Lâm Mục lừa gạt đến trong phòng đi. "Ngồi đi, ngươi tìm A binh có chuyện gì?" Tên kia dở dạ cụ lạ nói xong lưu loát tiếng Trung, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Ta là A binh bằng hữu, lần này đến tìm hắn bữa, hắn nói nơi này có rất nhiều phi thường hiếm thấy dở dạ cụ lạ, gọi ta qua đến mở mang kiến thức một chút, không biết ngươi gặp những dở dạ cụ lạ đó không có." Lâm Mục như trước một mặt ngây thơ nụ cười nhìn cái kia dở dạ cụ lạ hỏi thời gian nói một câu giờ dở dạ cụ lạ sắc mặt lập tức thay đổi nguyên bản ôn hòa nụ cười trong khoảnh khắc biến mất không còn tam hơi thay vào đó là phi thường âm u khủng bố biểu lộ trong mắt lộ ra hung quang tựa hồ muốn lâm mục xanh thôn hoạt bát như thế ngươi là ai trầm thấp tiếng gào từ dở dạ cụ lạ miệng bên trong phát ra sau đó hai viên thật dài răng nhanh cũng từ răng cửa nơi trốn ra lâm mục cũng đã hỏi như vậy rồi nếu như lại không biết sự tình có biến lời nói những này dở dạ cụ lạ cũng sẽ không phối hợp giáo đỉnh tranh đấu dài như vậy thời gian dài lâu tuổi thọ đồng thời cũng giao phó dở dạ cụ lạ gầy gớm trí tuệ đại đa số dở dạ cụ lạ muốn so với nhân loại tới thông minh nhiều nhanh như vậy liền hiện ra nguyên hình cũng không che lấp một phen thực sự là liền một điểm kiên trì đều không có trầm rãi lắc đầu lâm mục nhìn cái kia dở dạ cụ lạ cười khẩy nói vừa nhưng đã biết rồi chuyện nơi đây ngươi liền không dùng rời khỏi ở lại chỗ này đi dở dạ cụ lạ lười cùng lâm mục nói thêm cái gì phí lời thân hình lóe lên liền biến thành một đoàn hát vân, vèo một tiếng trực tiếp đụng nát trình trương. cái bàn gỗ. Sau đó một mực làm khô gầy lớn lên đáng sợ, bàn tay lớn liền từ trong mây đen đưa ra ngoài, trực tiếp chộp tới lâm mục cổ. Cùng lúc đó, một trận tần suất cực cao sóng âm cũng trong nháy mắt từ trong nhà hướng ra phía ngoài khuếch tán ra ngoài, hiển nhiên là dùng sóng siêu âm thông chi cái khác dở dạ cụ lạ. Thực sự là rất tốt được năng lực sóng siêu âm, dùng để cự ly ngắn liên hệ ngược lại là hết sức thích hợp. Lâm mục ngồi ở chỗ đó không núc Trước mắt lung tung bay tán loạn bàn gỗ mảnh vỡ, vừa đến bên cạnh hắn giống như là bị một bức tường vô hình chặn lại rồi như thế, ở đằng kia chỉ khô gầy móng tay lại sắc bén bàn tay lớn với tới trước mặt thời điểm, tay trái của hắn mới đột nhiên chuyển động, toàn bộ cánh tay trái giống như là biến mất rồi như vậy, sau một khắc liền mộ danh kỳ diệu xuất hiện tại giờ dạ cụ lạ nơi cổ. Đi sau mà đến trước, không có so cái này từ càng có thể hình dung lâm mục tốc độ. Giờ giả cụ lạ tốc độ xác thực rất nhanh, hơn nữa còn là một người hầu tức tự mình ra tay thế nhưng lâm mục tốc độ càng thêm đáng sợ hắn an vị tại động đều không động đưa tay liền trực tiếp nắm tên này giờ dạ cụ lạ hầu tức cổ thế nhưng hắn cũng không hề trực tiếp nặn gãy bởi vì giờ dạ cụ lạ cũng không phải cần dựa vào hô hấp khả năng sống tồn vật trùng liền ở lâm mục thủ nắm giờ dạ cụ lạ hầu tức cái cổ trong ném mắt chân khí trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng dâng tới sau đó liền xâm nhập dở dạ cụ lạ trong cơ thể đem trong cơ thể xương cốt cùng nội tạng như bẻ cảnh khô vậy hủy diệt sạch xanh xanh lực phá hoại cực mạnh hàng long thập bát trưởng chân kình Căn bản không phải yếu ớt nội tạng có thể chống đỡ, cơ hồ là trong máy mắt. Tên này dở dạ cụ lạ trong cơ thể đã bị lâm mục phá hủy không còn một ngống. Bên ngoài thân phòng ngự cứ việc rất cường đại, thế nhưng phụ tạng là phi thường khó mà rèn luyện đến yếu đối vị trí. Bị lâm mục một chiêu hạn chế dở dạ cụ lạ hầu tước, cứ như vậy thậm chí ngay cả một cái hắc ám cá ma pháp cũng không kịp thả ra, trực tiếp liền đã bị chết ở tại lâm mục trong tay. Cứ việc giáo đình tuyên dương dở dạ cụ lạ là như thế nào khó mà diệt sát, sức khôi phục là cường đại cỡ nào? Cái kia chỉ là đối với thực lực không kém bao nhiêu người mà nói, đụng phải lâm mục như vậy thực lực vượt xa giờ dạ cụ là người, giờ dạ cụ là đồng dạng liền sẽ biến thành yếu ớt sinh vật. Hơn nữa giờ giả cụ là trọng yếu nhất vị trí hay là tại trái tim, bình thường giáo đình đánh giết giờ dạ cụ lạ, đều là tướng ngân trị thủ giờ dạ cụ lạ nơi tim, hoặc là đem giờ dạ cụ lạ toàn bộ trái tim đào móc ra, như vậy năng lực mức độ lớn nhất tránh khỏi giờ dạ cụ lạ phục sinh, cái này cũng là giáo đình mấy ngàn đến tích góp xuống kinh nghiệm. Bởi vì coi như là trái tim bị hao tổn, giờ dạ cụ lạ cũng có thể từ từ khôi phục như cũ, chỉ là thời gian tương đối dài mà thôi. Bất quá những này tại lâm mục trước mặt đều không hữu dụng, bởi vì cái này tên giờ dạ cụ lạ hầu tức đã không phải là trái tim bị tổn thương tình huống, mà là cả trái tim trong nháy mắt đã bị cuồng bạo hàng lòng chân kình cho trực tiếp phá hủy, trừ phi hắn chỉ có thể lại dài một cái trái tim đi ra, bằng không là tuyệt đối không thể phục sinh. Hơn nữa cái này cũng chưa hết một chiêu đánh chết tên này dở dạ cụ lạ sau đó lâm mục cứ như vậy mang theo dở dạ cụ lạ hầu tức thi thể đi đến bên ngoài dưới ánh mặt trời sau đó trực tiếp đem dở dạ cụ lạ trên người áo bảo đen cho xé ra thi thể vừa tiếp xúc với ánh mặt trời lập tức toàn thân da rẻ liền xuất hiện diện tích lớn giống là vết bỏng vậy cảm giác biến hóa còn vô cùng kịch liệt có chút da rẻ thậm chí đã giấy lên nho nhỏ ngọn lửa nói đến cũng lạ cái này dở dạ cụ lạ suy quẩy, bởi vì không biết lâm mục thực lực chịu bản liền không nghĩ qua muốn phòng thủ Lúc này mới bị Lâm Mục một chiêu trực tiếp giết, nếu như biết Lâm Mục thực lực khủng bố như vậy lời nói, một lòng một ý muốn tránh, coi như là Lâm Mục muốn bắt được hắn, cũng phải hao chút tâm tư mới được, sẽ không như thế dễ dàng một chiêu đã bị đánh chết. Theo ánh mặt trời chiếu ở cái này giờ Dạ cụ lạ hầu tức trên thi thể thời gian trong lúc đó thành dài, giờ Dạ cụ lạ thân thể cũng bắt đầu biến khô héo đen gầy lên, làn da mặt tiểu như cùng từng bị lửa thiêu như thế, căn bản không nhìn ra thì ra là vết tích, cả người tiểu như cùng tại trong báo cắt vùi lấp mấy ngàn năm thấy khô còn là một khối than quốc thây khô. Ta nói gần nhất làm sao tâm tình có chút hầm hực, nguyên lai like là thật sự có người đã tìm tới cửa, xem ra đám giác rưởi này tuần tra quả nhiên là không có tác dụng gì, căn bản ngăn cản không được ngươi cường đại như vậy hoa hạ võ giả, ngươi nên sớm liền phát hiện tình huống của nơi này đi, vì sao nhận tới hôm nay mới xuất hiện. Một cái âm trầm âm thanh từ một kiện khác nhà bằng đất bên trong truyền ra, sau đó nhà bằng đất môn đã bị một trận sức mạnh khổng lồ cho trực tiếp hoanh thành mảnh vỡ. Một tên toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo giờ dạ cụ lại chậm rãi đi tới bên ngoài, trực tiếp xuất hiện ở thái dương dưới đáy, chính là phụ trách lần này bí mật kế hoạch giả sở. Bỡ rút. Tại sao cho tới hôm nay xuất hiện? Hỏi rất hay, ta có thể nói cho ngươi biết đáp án, cái kia chính là vì giết sạch các ngươi đám này xấu xa sinh vật. Xoay người liếc mắt nhìn ạ sở. Bỡ rút, Lâm Mục niết miệng lên một nụ cười lạnh lùng, bên trong đan điền luồng khí xoáy một trận điên cuồng xoay tròn, khí thế khổng lồ lập tức phóng lên trời. Nhất cổ thập phần đáng sợ, uy thế lập tức bao phủ hạ sở. Võ giả, dở dại cụ là xâm lấn Hoa Hạ, còn nô dịch nhiều như vậy thôn dân kiến tạo triệu hoán trận pháp. Muốn tại Hoa Hạ nội bộ triệu hoán trong tộc đã biến mất cường giả vong linh. Dựa vào điểm này, Hoa Hạ võ giả cùng dở giả cụ lạ liền không có bất kỳ có thể chỗ thương lượng. Ngươi không chết thì ta phải lựa đời, không có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Ngươi là tiên thiên cảnh võ giả, cảm nhận được lâm mục trên người cái kia cổ khí thế cường đại, hạ sở. Vợt rụt che lấp tại dưới hắc bảo phương sắc mặt nhất thời đại biến, khẩu bên trong lập tức phát ra một tiếng thê thảm gào thét. Chương 847, huyết ma hoàn. Chương 847, huyết ma hoàn. Một tiếng thê thảm gào thét, trung quanh vài chục tòa cỡ nhỏ nhà bằng đất lập tức đông dưng nổ đất ra, vốn là những này tiểu nhà bằng đất chế luyện phương thức liền vô cùng đơn giản, nơi nào chống lại những này hầu tức những cao thủ phá hoại. Chọn vẹn ba mươi mấy tên hầu tức cao thủ quay chung quanh tại lâm mục bốn phía, những này giờ cụ lạ vừa xuất hiện. Không nói câu nào, mỗi người cũng bắt đầu tại trước mặt vẽ lên đồng dạng ký hiệu, đạo này phù văn hình thành thật nhanh nhanh chóng, Lâm Mục cũng không hề từ những phù văn này mặt trên cảm nhận được cái gì sắc cơ. Bất quá này ba mươi mấy tên dở dạ cụ lạ tại đem trong tay ký hiệu nhắm ngay bầu trời bắn đi tới sau đó để Lâm Mục không tưởng tượng được một màn xảy ra. Nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời, tại những phù văn này bắn đi tới sau đó rõ ràng bắt đầu không hề có điểm báo trước hiện lên mảng lớn mây đen, những ngày thâm hậu mây đen nhất thời chặn lại rồi cực nóng ánh mặt trời. Để sắc trời trong nháy mắt biến ám chìm xuống. Bất quá vùng mây đen này cũng không phải bao phủ quá lớn diện tích, chỉ là đem thôn làng một cái mảnh phạm vi đều che che lại mà thôi, Lâm Mục trong tầm mắt chỗ, thôn làng bên ngoài địa phương như cũng là tung xuống đạo đạo sáng sủa ánh mặt trời. Có ý tứ, bởi vì các ngươi sợ sợ ánh mặt trời, cho nên cố ý phát minh loại ma pháp này đến che chắn ánh mặt trời. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lâm Mục khinh thường châm biếm một tiếng. Giết hắn. À sờ, rụt một tiếng quát chói tai bất quá nói cũng không phải lâm mục hiểu bất luận một loại nào ngôn ngữ mà là một loại căn bản nghe không hiểu quái lạ ngôn ngữ đoán chừng là dở dạ cụ lạ nội bộ ngôn ngữ chỉ có dở dạ cụ lạ mới sẽ hiểu bất quá cái này cũng không gây trở ngại lâm mục rõ ràng à sờ bờ giúp ý tứ rõ ràng như vậy sát khí lại nhìn không ra hắn cũng thực sự là ngu dốt đến nhà Liên ở à sờ bờ giúp ra lệnh một tiếng hết thể dở dạ cụ lạ đều chuyển động một trong nấy mắt trong thôn đâu đâu cũng có nhanh chóng lấp lóe màu đen tàn ảnh Dở dạ cụ lạ bản thân liền am hiểu tốc độ, những này cũng đều là hầu tức cấp dở dạ cụ lạ khác, tự nhiên là càng thêm lợi hại rồi, mặc dù bọn hắn ở trong hầu như không có tam đại thị tộc dở dạ cụ lạ. Tại vạm hai động trong nháy mắt, Lâm Mục cũng trong nháy mắt chuyển động, đan điền chân khí trong giây lát nổ tung, Lâm Mục hoàn toàn đem tốc độ phóng thích ra ngoài, đối mặt nhiều như vậy am hiểu di động dở dạ cụ lạ, hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển Lăng Ba Vi Bộ. Nguyên chỗ thân ảnh biến mất không gặp, nhưng là cả trong thôn trong nháy mắt phản nhiều vô số cái Lâm Mục đâu đâu cũng có thân ảnh của hắn, hầu như từng cái dở dạ cụ lạ tàn ảnh xuất hiện qua địa phương đều sẽ xuất hiện hắn tàn ảnh, phảng phất hắn trong nháy mắt hóa thân vô số, đồng thời đối phó hết thể dở dạ cụ lạ như thế. Đối mặt tu luyện hắc ám huyết hệ sức mạnh dở dạ cụ lạ, lâm mục theo bản năng liền thi triển ra dương cương nhất võ công hàng long thập Bát trưởng, trí cương trí dương chân khí thuộc tính. Đối với mấy cái này dở dạ cụ lạ huyết hệ năng lượng cũng làm ra trình độ nhất định tác dụng khắc chế, lại tăng thêm chân khí của hắn số lượng dự trữ kinh người cực kỳ mỗi một trưởng đều là toàn lực hành động, sức mạnh càng là vô cùng khó tin. Cái thứ nhất đối mặt hắn giờ giả cũ lạ, cùng hắn một quyền thay đổi một trưởng, không hề có điểm báo trước đã bị hàng Long Thập Bát trưởng đập toàn thân nổ thành một đám mưa máu, tương mang cực kỳ. Hàng Long Thập Bát trưởng thời điểm này mới chính thức thể hiện nó lấy tư cách trưởng pháp loại xếp hạng thứ nhất võ công uy nghiêm, công lực càng là mạnh mẽ, hàng Long Thập Bát trưởng uy lực thì càng là to lớn, cho nên càng là tu luyện đến hậu kỳ, võ giả lại càng có thể phát huy ra Hàng Long Thập Bát trưởng uy lực lâm mục công lực càng ngày càng tăng, trường pháp uy lực tự nhiên cũng là tại thời khắc lớn lên. phía dưới này đối nhiều như vậy giờ dạ cụ lạ, tự nhiên là có thể mang trường pháp uy lực thỏa thích phát huy. bắt đầu đối mặt vài con giờ dạ cú lạ, cơ hồ là bị hắn một trường liền trực tiếp chấn động chết rồi. uy lực toàn bộ triển khai hàng long thập bát trưởng uy lực lớn doanh người, mỗi một trường đánh ra đều nương theo này long hành chân khí thét dài mà ra. những kia phổ thông hầu tức dở dạ cụ lạ hầu như không có một trường chi địch bất quá cũng chỉ là ngay từ đầu vài con dở dạ cụ lạ không có chuẩn bị phía sau dở dạ cụ lạ biết rồi lâm mục thực lực cường đại như thế sau đó cũng bắt đầu kiệt lực tránh khỏi cùng lâm mục cận thân chiến đấu tận đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện nguyên lai like bọn hắn cho rằng tự hào cường tráng thân thể tại cao thủ chân chính trước mặt dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn ạ sơ bờ rụng đêm này phát sinh từng hình ảnh cũng xem ở trong mắt cái kia từng đoàn từng đoàn nổ tung xương máu để trong lòng hắn hết sức khiếp sợ tới nơi này chấp hành bí ẩn nhiệm vụ thời điểm Hắn cũng đã dự liệu đến có thể sẽ đụng tới hoa hạ võ giả, thế nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới lại sẽ là lợi hại như vậy võ giả. Lại đến thôn này trước đó, bọn hắn cũng đã từ hoa hạ bên này hợp tác thế lực bên kia đã nhận được tin tức, lựa chọn địa phương căn bản không phải danh Sơn Đại Xuyên, cũng sẽ không có lợi hại võ giả ẩn ở lại đây, cho nên mới có thể thời gian dài như vậy đem chuyện này che giấu đi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị người tìm tới, hơn nữa đến người vẫn là thực lực mạnh mẽ khủng bố một vị võ giả. Tuy rằng không biết tin tức là như thế nào tiết lộ ra ngoài, thế nhưng lúc này đã không cho phép hạ sờ, bờ rục nhiều suy nghĩ cái gì, hắn lệ quát một tiếng, lại là một trận nghe không hiểu ngôn ngựa xí xô xí xào hô lên, lâm mục thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, kinh sợ đến mức hắn liền sóng siêu âm chuyển âm đều quên. Nhanh! Liên thủ bắn ra pháp thuật. Không thể khoảng cách gần đối phó hắn, nhất định phải dùng ma pháp hạn chế hắn. Lo lắng gọi một tiếng sau đó hạ sơ, bờ rục cái thứ nhất đi đầu thi triển lên hắc ám ma pháp lấy tư cách bờ dung gia tộc dòng chính hậu duệ, à sơ, bờ giúp tự nhiên nắm giữ rất nhiều phổ thông dở dạ cụ lại chỗ sẽ không cường đại hắc ám ma pháp, những phép thuật này đều là gia tộc truyền thừa, không có truyền thừa cổ xưa, là căn bản không học được những này hắc ám ma pháp bên trong cấm thuật. Tay phải ngón tay cái bỏ vào trong miệng, ả sơ, bờ dù hung hăng cắn một cái, ngay lập tức sẽ đem ngón tay cái cắn máu me đầm địa, sau đó chán của hắn liền xuất hiện một đạo phức tạp màu máu hoa văn, chính là bờ dung gia tộc tộc huy nói rõ vào giờ phút này. Hắn đã chính thức kích hoạt lên trong cơ thể thân vương máu huyết, đem chảy máu ngón tay cái tại cái chán hướng ngang vạch một cái mà qua. Một đạo tiên huyết ngay lập tức sẽ lau qua cái chán màu máu tạc huy. Sau đó ả sở, bờ rụt hai tay cùng xuất hiện, nhanh chóng trên không trùng khoa tay múa chân lên, một cái có tới một mét phạm vi to lớn ký hiệu lập tức ở trước người của hắn bày ra. Phức tạp ký hiệu từ xuất hiện trong nháy mắt liền để lộ ra mạnh mẽ sóng năng lượng. Lâm mục ánh mắt ngưng lại, ngay lập tức sẽ nhìn hạ sở, bờ rụt cái hướng kia một mắt sau đó phương hướng nhất chuyển liền sông hướng hạ sơ bờ dụng cái này huyết hệ pháp thuật rõ ràng uy lực rất lớn hắn không thể cứ như vậy để ả sơ bờ dục dễ dàng như vậy triển khai ra bất quá cái này huyết hệ pháp thuật thi triển tốc độ vượt quá hắn tưởng tượng nhanh khi hắn còn chưa tới nơi ả sơ bờ dụng trước người của thời điểm cái tiêu cực lớn màu máu ký hiệu cũng đã hóa thành một đạo đỏ tươi vầng sáng lóe lên sau liền vô ảnh vô tung biến mất trong lòng cảm giác nặng nề lâm mục lập tức đã nhận ra từ nơi sâu xa một cổ quỷ dị ý chí đã tập trung vào chính mình Liền ở hắn muốn lên đường né tránh tới thời điểm, đạo kêu biến mất đỏ tươi vầng sáng đã xuất hiện tại trên người hắn, thậm chí hắn liền này đạo vầng sáng màu đỏ ngòm là làm sao xuất hiện đều không có nhận ra được, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trên người hắn. Vầng sáng màu đỏ ngòm xuất hiện thời điểm lập tức ở lâm mục trên người của một trận chói chặt, lâm mục nguyên bản di chuyển nhanh chóng thân hình nháy mắt liền ngừng lại, khựng núc đứng ngay tại chỗ, hắn đã cảm giác được vầng sáng màu đỏ ngòm bên trong nhất cổ cổ quái năng lượng chính đang không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Nỗ lực phong tỏa hắn trong cơ thể năng lượng đầu nguồn, cũng chính là đan điền vị trí. Nhanh, hắn bị huyết ma hoàn vây khốn, giết hắn cho ta. À sờ, vừa rụt vừa nhìn thi pháp thành công, lập tức kêu to một tiếng nói. Chu Vi nhanh chóng di động những giờ dạ cụ lạ đó hầu tức tại lâm mục lúc ngừng lại, bọn hắn cũng ngừng lại, cứ như vậy ngắn ngủn 2 phút thời gian cũng chưa tới, ba mươi mấy tên giờ dạ cụ lạ đã chọn vẹn ít đi 10 người nhiều, tại mới vừa trong khi giao thủ, chỉ cần bị lâm mục đụng phải giờ dạ cụ lạ không có một cái còn có thể sống sót. Đáng sợ như vậy hoa hạ võ giả, cho dù bây giờ bị bờ giúp ra tộc đại danh đỉnh đỉnh huyết ma hoàn vây khốn, cũng như trước không người nào dám tiến lên một bước. Mỗi người ánh mắt đều tràn đầy cẩn thận cùng cảnh giác, phảng phất lâm mục hội bất cứ lúc nào động như thế. Nhanh hơn, các ngươi còn đang làm gì? Lẽ nào chờ hắn tránh thoát huyết ma hoàn không chế sao? Một đám ngu xuẩn. À sơ, bờ giúp lớn tiếng gào lên. Huyết ma hoàn nhưng là phi thường cao cấp hắc ám cấm thuật. Cần muốn sử dụng sức mạnh cũng là khá là khổng lồ, chỉ ít lấy thực lực bây giờ của hắn, không cách nào thôi thúc chân chính huyết ma khâu, chỉ có thể dựa vào bạo phát trong cơ thể thân vương máu huyết đến mạnh mẽ thôi thúc cái này huyết hệ ma pháp. Chân chính huyết ma hoàn nhưng là có thể nhốt lại hồng ý đại giáo chủ cấp những cao thủ khác, giáo đình có vô số nhằm vào giờ dạ cụ lạ quang minh ma pháp, giờ giả cụ lạ tự nhiên cũng nhiều đến là hắc ám ma pháp nhằm vào giáo đình, huyết ma hoàn chính là một cái trong số đó. Chỉ cần bị huyết ma hoàn bao lấy. Trong cơ thể năng lượng cội nguồn ngay lập tức sẽ bị giam cầm, đã đến lâm mục cao thủ cấp bậc này, một khi mất đi trong cơ thể năng lượng, kết cục có thể tưởng tượng được, trong lịch sử rất nhiều giáo đình hồng y đại giáo chủ chính là đã bị chết ở tại một chiêu này bên dưới. Muốn tránh đi huyết ma hoàn không chế cũng không phải không làm được, thế nhưng vậy cần cực độ mẫn cảm, năng lực tại huyết ma hoàn phủ đẩy thân trong nháy mắt liền nẻ chẳng đến, điều này cần cực cao thực lực, vì phòng ngừa huyết ma hoàn gia thân. Giáo đình thậm chí phát minh chuyên môn quang minh ma pháp đến phá giải cái này đáng sợ vầng sáng màu đỏ ngỏm. Lâm mục lần thứ nhất gặp phải loại này huyết ma khâu, không hề có điểm báo trước bên dưới tự nhiên là trực tiếp trúng chiêu. ở bên ngoài nhìn lên, hắn bây giờ bị huyết ma hoàn gắt gao chói buộc chặt, sắc mặt cũng hết sức khó coi. trên người sóng năng lượng cũng đang từ từ hạ thấp, tựa hồ bị huyết ma hoàn dần dần áp chế. thế nhưng coi như là như vậy, vây quanh một đám giờ dã cú cũ lạ cũng không có ai dám vào lúc này xông lên, coi như là gọi tối vang lên ảm sở bờ run cũng chỉ dám ở phía xa gọi vừa gọi mà thôi, mà không thì ra bản thân sông lên phía trước. Vừa nãy Lâm Mục cận chiến phát huy được sức mạnh đáng sợ, hắn đã là nhìn nhất thanh nhị sở. So sánh một cái thực lực của hai bên, ạ sơ, vương dục tự hỏi tuyệt đối không phải là Lâm Mục đối thủ, cho dù là lá bài tẩy ra hết cũng giống vậy. Chương 848 Nội chiến. Chương 848 Nội chiến. Ngươi chính mình làm sao không hơn? Bị ạ sơ, vương dục kép, một tên giờ ra cụ lạ đột nhiên xuất nói. Đang tại gào lớn ạ sơ. Bờ Dục đột nhiên bình tĩnh lại, sắc mặt tâm trầm chuyển hướng về phía tên kia giờ giả cụ lạ, trong mắt lửa giận phản phất có thể trực tiếp đem tên kia giờ giả cụ lạ hóa thành cho tàn. Người nói cái gì? Ma âm trầm, à sờ, bờ Dục thấp giọng hỏi, trong thanh âm tiết lộ thì không cách nào để nén phẫn nộ. Dĩ nhiên đã vây khốn hắn, ngươi tại sao không hơn? Tại sao để cho chúng ta lên? Lẽ nào tính mạng của chúng ta sẽ không có của ngươi trọng yếu? Vẫn là chỉ là bởi vì ngươi là bờ Dục ra tổng người cái kia dở dạ cụ là dĩ nhiên đã đã mở miệng cũng liền không yếu thế chút nào phản kháng lên, tuy rằng bờ dụng gia tộc là dở dạ cụ là bên trong cường đại nhất tam đại thị tộc một trong, thế nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng ra lệnh cho bọn họ đi chịu chết. những này dở dạ cụ là hầu tương nhóm, cái kia không là đã sống trên dưới 100 năm nhân vật, căn bản sẽ không bị quản chế với người khác. liền coi như bọn họ lại muốn gia nhập những đại gia tộc này, đó cũng là vì tăng lên thực lực bản thân, mà không phải là vì đi qua làm con cờ thí chịu chết, cho nên khi ạ sơ. Bờ rụt ra lệnh cho bọn họ xông lên thời điểm, những này giờ dạ cụ là một cái hai cái đều đã trầm mặc, động tác cũng ngừng lại. Ngươi dám nghi vấn lời của ta. Xem ra các ngươi đều là không muốn gia nhập bờ rụt gia tộc. À sơ, bờ rụt tức giận ngược lại cười, âm trầm nhìn từng cái đứng đấy bất động giờ dạ cụ là hầu tước, thập phần âm hẳn nói. Chúng ta muốn gia nhập bờ rụt gia tộc, nhưng là không phải là vì đi vào làm con cờ thí cho các ngươi tùy ý điều động, nếu như bờ rụt gia tộc chỉ là vì để cho chúng ta làm con cờ thí. Ta nghĩ như vậy gia tộc không vào mới là lựa chọn tốt nhất. Cái kia dở giả cụ lạ lắc lắc đầu, chuyện đến nước này, hắn cũng không dùng tới quan tâm hạ sở bờ giúp thân phận, trực tiếp đem sự tình làm rõ. Đúng vậy, nếu như bờ rụt gia tộc chỉ là để cho chúng ta làm con cờ thí, như vậy gia tộc không vào cũng không sao cả. Một cái khác giờ giả cụ lạ hầu tức lên tiếng, một khi có người mở miệng, mặt sau tự nhiên liền có người đi theo. Các ngươi đều muốn làm gì? Tạm thời lùi bước sau. Chớ quên gia tộc của các ngươi đều tại. Hiện tại lui ra lời nói, đến lúc đó bở rục gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tự coi như các ngươi trốn về châu Âu thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể từ bở rục gia tộc trong tay chạy trốn ra ngoài? À sơ, bở rục cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc uy hiên nói. Điểm ấy liền không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là muốn muốn làm sao từ nơi này sống sót rời đi đi. Cái kia dở dạ cũ là cũng không chút lưu tình nói châm chọc nói. Sự tình dĩ nhiên trong nháy mắt có kinh người chuyển biến, này ngược lại là để lâm Mục không nghĩ tới lại thời điểm mấu chốt như vậy, những này giờ dạ cụ lạ rõ ràng nội chiến lên. bất quá cứ như vậy ngược lại là cho hắn tranh thủ một chút thời gian, tuy rằng vừa nay nếu có dở dạ cụ lạ tới lời nói, hắn cũng không có chuyện gì tình, nhiều nhất chính là phiền phức mà thôi. thế nhưng hiện tại cái này sao khe kéo kéo dài, hắn đã thăm dò huyết ma hoàn tác dụng, chân khí trong cơ thể chính đang nhanh chóng phá giải huyết ma hoàn phong ấn, rất nhanh sẽ có thể phá phong mà ra rồi. tất cả im miệng cho ta. thời điểm này, một cái cường tráng dở dạ cụ lạ đi lên phía trước. Hung hăng nhìn ở đây giờ dạ cụ là một mắt, chính là cơ lìn hoài ly, các ngươi những này ngu xuẩn. Cũng bởi vì sợ chết, cư lại vào lúc này làm loạn, nơi này chính là hoa hạ. Không có mọi người tụ tập cùng một chỗ, các ngươi còn sẽ có cơ hội trở về châu Âu. Vậy cũng so với chết ở chỗ này cường. Cái kia giờ dạ cụ lạ tự mình nói ra. Xuất hiện cùng nhau lên, giết người võ giả này sau đó các ngươi còn có thể sống rời đi nơi này, nếu như các ngươi xuất hiện đang chạy trốn rồi. Tại hoa hạ nơi này các ngươi cho rằng có thể sống bao lâu. Nơi này khắp nơi đều có khả năng xuất hiện như đáng sợ như vậy võ giả, mất đi mọi người sức mạnh, các ngươi liền khối khắc đều sống không nổi. Cơ lìn, Wesley ác hung hăng trợn mắt nhìn một mắt tên kia dở dạ cú lạ, theo sau tiếp tục nói, hừ, các ngươi không hơn. Ta lên, cũng đã bị huyết ma hoàn vây khốn, các ngươi còn đang sợ cái gì? Một đám ngu xuẩn kẻ nhu nhược. Vừa dứt lời, cơ lìn, đã hóa thành một đoàn khói đen. Trong nháy mắt liền bay tới lâm mục trước người của, phải rối tay một cái, móng tay lập tức tăng vọt một đoạn, đối với lâm mục trái tim liền đào tới, cái này tư thế cùng cường độ, nếu như một cái đào ở lâm mục ngực, nhất định sẽ trực tiếp đem lâm mục trái tim cho đào móc ra. Trái tim cơ hồ là tất cả sinh linh chỗ yếu, chỉ cần phá hủy nơi này, cho dù đối phương không chết cũng sẽ bị trọng thương, sẽ rất ít có ngoại lệ. Mặc kệ lâm mục thực lực mạnh bao nhiêu, trái tim nếu như bị đào lên, kết cục chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào, cho nên cờ lỉn. Wesley tới tiểu đối chuẩn lâm mục trái tim đào đi xuống, vừa vặn lâm mục bị huyết ma hoàn vây khốn, thuộc về không cách nào nhúc nhích trạng thái. Trong ngay mắt, trong sân không khí phảng phất ngưng kết lại, tầm mắt mọi người đều thật chặt tập trung vào cơ Cailin. Wesley cái kia tay phải, hết thảy động tác thì dường như pha quay chậm, ở đây giờ dạ cụ lạ đều thấy được cái kia trích tay phải đã sắp muốn chạm vào lâm mục trái tim. Liên ở tay phải đã chạm đến lâm mục quần áo trong ngay mắt, lâm mục trên người huyết ma hoàn đột nhiên không hề có điểm báo trước từng tấp từng tấp dâng nước. Trong nháy mắt liền biến thành một đoàn huyết sắc nhỏ vụn tinh thể, đinh đinh đương đương đánh rơi trên đất, sau đó Lâm mục tay phải ở trong chớp mắt liền giơ lên, phảng phất trực tiếp vượt qua không gian giới hạn, trực tiếp bắt được cơ quẹt lỷ rơi tới tay phải. Ngươi quả nhưng đã phá huyết ma hoàn. Bất quá cơ quẹt lỷ không có bất kỳ kinh hoàng, trái lại là một mặt nụ cười quái dị, tựa hồ đã sớm đoán được Lâm mục hội loại bỏ huyết ma hoàn. Xem ra ngươi đã đã sớm chuẩn bị, nơi này trừ ra hỏa kia bên ngoài, sẽ là của ngươi thực lực mạnh nhất rồi. Cứ việc đến từ một cái bình thường giờ dã cụ lạ gia tộc, thực lực của ngươi lại là có thể cùng những tia dòng chính hậu duệ đánh đồng với nhau, cũng thực sự là không dễ dàng. Lâm mục trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đã cảm thấy bắt được cơ lìn bởi vì cái kia trong tay phải chính đang cuộn trào sức mạnh đáng sợ, nguồn sức mạnh này nhanh chóng bành trướng, để chỉnh trích tay phải khí lực tăng vọt ít nhất mấy lần, thậm chí ngay cả tay phải cánh tay đều trở nên càng to lớn hơn lên. Sự biến hóa này chính là chuyện trong nháy mắt, tại sức mạnh trong nháy mắt tăng lên dữ dội sau đó cơ lìn Hãy lì vai hơi dựng ngược lên, lần thứ hai gây một tầng lực đạo, muốn đem bị lâm mục cầm lấy tay phải trực tiếp chọc đi qua, dựa vào chính hắn tay phải tự tin, lần này nhất định có thể đem lâm mục trái tim trực tiếp đâm xuyên. Thế nhưng khiến hắn cảm thấy hết ý tình huống xuất hiện, chính là như vậy sức mạnh tăng vọt mấy lần sau đó tay phải của hắn như trước không nút nhích bị lâm mục chộp vào lòng bàn tay bên trong, thậm chí ngay cả khoảng cách đều chưa từng thay đổi mấy may, đầu ngón tay như cũ là nhìn xem chạm tới lâm mục ngực quần áo, cũng không có bất kỳ biến hóa nào khí lực ngược lại là rất lớn, đáng tiếc, này điểm lực lượng đối với ta mà nói, còn kém quá xa. Lâm Mục nhếch miệng lên một tia trào phúng mỉm cười, thân thể của hắn sức mạnh nhưng là vừa xa phổ thông người tu luyện, không riêng là bởi vì tu luyện nguyên nhân, cũng bởi vì thân thể của hắn bị chín lựa thiên kiếp một kia linh khí cải tạo đã qua, bản thân liền mạnh dọa người. Chân khí một trận lưu chuyển, cánh tay phải của hắn đột nhiên phát lực, lôi kéo cờ lỉn, huyết lý lỉ trên cánh tay phải tiếp theo run, sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt bạo phát, là một cái như vậy run run trong nháy mắt Hắn liền đem cơ lìn, Wesley cánh tay phải mạnh mẽ kéo xuống, sau đó chân phải như ảo ảnh bình thường trực tiếp đá vào đối phương bụng, đưa hắn một cước liền đá bay. Một cước này chính là hàng long thập bắt trưởng bên trong duy nhất chân chiêu thần long bãi vĩ, uy lực vô cùng khó tin, lần này lại là toàn lực phát động, sức mạnh càng là lớn đến kinh người. Cơ lìn, Wesley bị một cước này trực tiếp đạp còn giống như đạn pháo kích bắn đi, trực tiếp trang đâm vào xa xa ba tòa nhà bằng đất mới ngừng lại, sau đó cái kia ba tòa bị quán thông nhà bằng đất liền liên tiếp sụ Một cái hô hấp ở giữa công phu, những này giờ giả cụ lạ bên trong ngoại trừ A Sơ, bờ dục lấy ông ngoại nhận thức là tối cường cơ ly, cứ như vậy bị Lâm Mục một cước đạp sống chết không biết, những kia nhìn tận mắt tình cảnh này phát sinh giờ dạ cụ lạ lập tức sắc mặt đại biến, trong đó có mấy người càng là không nói một lời lập tức biến thành một đoàn khói đen. Những này khói đen bên trong sau đó liền hiện ra mấy chục con tiểu rơi, cũng không quay đầu lại hướng về thôn làng bên ngoài kích bắn đi, dĩ nhiên là ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng cứ như vậy trốn. A Sơ Bờ giúp bị tình cảnh này tức giận đến là hai mắt đỏ chót, không nghĩ tới những thứ này thiện cận giá hỏa cư lại vào lúc này lâm trận chạy trốn, cũng may ngoại trừ cái kia vài tên giờ dạ cụ lạ bên ngoài, còn lại giờ dạ cụ lạ cũng không hề chạy trốn, mà lại như trước dừng lại tại nguyên chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm lâm mục. Liên ở A Sơ, bờ giúp mới vừa muốn nói gì thời điểm, xa xa trong núi rừng đột nhiên một trận dày đặc hỏa pháo âm thanh nghĩ tới, vô số dây băng đạn ánh lửa ngút trời mà lên, cái kia vài tên không hề có điểm báo trước bị đánh lén một đấm rơi. Thậm chí ngay cả tránh né cũng không kịp, cứ như vậy bị đột nhiên xuất hiện kim loại dòng lũ xé thành mảnh nhỏ. Nguyên lai like các ngươi đã sớm bố trí xong hậu chiêu. Gặp được vừa nãy một màn kia, a sơ, bờ dù đột nhiên thấy trong lòng nôn nóng biến mất không thấy, biết đối phương đã bố trí xuống thiên la địa, lúc này chẳng qua là đến thu mà thôi, liền vừa nãy loại kia uy lực lớn vũ khí, hiển nhiên không phải phổ thông súng ống, mà là dùng cho quân sự chiến tranh chiến lược vũ khí. Tại loại vũ khí này bao vây rồi, muốn muốn chạy ra đi sát suất nhưng là rất thấp nếu như không có lâm mục quấy nhiễu, à sờ, bờ giúp còn có lòng tin xông tới một lần, thế nhưng có lâm mục lợi hại như vậy tiên thiên cảnh võ giả cản ở trước người, hắn là không có nửa điểm nắm chắc có thể xông qua nơi đó. Ta nói rồi, hôm nay nơi này hết thảy dở dạ cú lạ, một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Lâm Mục trầm thấp cười cười, bên trong đan điền chân khí khổng lồ lần thứ hai chậm rãi tuôn ra chuyển động, cái cỗ này khí thế mạnh mẽ lại ở trên người xuất hiện, đáng sợ uy thế chấn nhiếp ở đây từng cái dở dạ cú lạ tâm linh, các ngươi đều thấy được. Đối phương đã bố trí xuống Thiên La địa, tự ý đào tẩu người chính là kết cục như vậy. Xuất hiện tại các ngươi ngoại trừ liều mạng bên ngoài, không có lựa chọn khác rồi. À sơ, Bờ Dung lẳng lặng nhìn những giờ dạ cụ lạ đó, hầu tức nói ra. Xung quanh cơ thể đột nhiên hiện ra một tầng mông lung ánh sáng màu đỏ ngỏm. Chương 849 Khấp huyết cấm thuật. Chương 849 Khấp huyết cấm thuật. Tầng này ánh sáng màu đỏ ngỏm xuất hiện sau đó, À sơ, Bờ Dung bên ngoài thân bộ lông cũng ở trong chớp mắt biến thành tươi đẹp màu đỏ. Định thân nhìn lại liền sẽ phát hiện, những kê bộ lông cũng không phải bị ánh sáng màu đỏ ngòm chiếu đỏ, mà là bản thân liền bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Những máu tươi này từ ả sở, bờ dục trong cơ thể dâng lên, theo bộ lông bị dị đi ngược dòng nước, đem bên ngoài thân hết thảy bộ lông đều nhuộm thành đỏ như màu máu. Bao quát lông mi cùng lông mày những này thật nhỏ bộ lông, cũng toàn bộ thành đỏ như màu máu. Mái tóc liền càng không cần phải nói, đã có thật nhỏ huyết trâu theo mái tóc chậm rãi nhỏ xuống. Khắp huyết. Kèm theo ả sơ. Vở rúc quanh người ánh sáng màu đỏ ngòm càng ngày càng đậm. Cách đó không xa một tên dở dạ cụ lạ nhất thời hơi kinh ngạc kêu lên. Vở giúp gia tộc có một loại đại danh đỉnh đỉnh hắc ám cấm thuật tên là khấp huyết. Theo như truyền thuyết loại này khấp huyết cấm thuật có thể mang dở dạ cụ lạ trong cơ thể sở hữu tất cả máu dịch đều hoàn toàn kích phát, đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn, là một loại tương đối đáng sợ hắc ám cấm thuật. Sử dụng loại này cấm thuật dở dạ cụ lạ, bản thân thực lực càng mạnh, sử dụng khấp huyết sau lại càng đáng sợ. Bởi vì khấp huyết kích phát là huyết dịch bên trong sức mạnh. Mà rở dạ cụ lạ sức mạnh chính là đến từ huyết dịch, càng là mạnh mẽ giờ dạ cụ lạ, huyết mạch thì càng là thuần túy, như vậy huyết dịch kích thích ra khắp huyết sau tự nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Khi rõ ràng Lâm Mục đã bố trí xuống thiên la địa sau đó à sơ, bờ rút không có chần chờ chút nào, lập tức sử dụng cường đại nhất lá bài tẩy, tại kích phát rồi thân vương máu huyết sau đó có sử dụng khắp huyết loại đáng sợ này hắc ám cấm thuật, hiển nhiên là đã làm tốt liệu mạng quyết định. Nhìn thấy à sơ, bọn cách làm sau đó còn lại rở dạ cụ lạ nhìn nhau. Nhất thời từng cái từng cái khí thế bắt đầu trở nên lớn lớn mạnh. hiển nhiên bọn hắn cũng rõ ràng chạy đi khả năng chẳng nhiều lắm. Biện pháp duy nhất liền là theo chân hạ sơ. Bờ Dung giết trước mặt cái này mặc dù coi như tuổi trẻ, thế nhưng thực lực lại dị thường đối thủ đáng sợ. Cứ việc những này giờ giả cụ là không có hạ sơ, Bờ Dung cường đại như vậy hắc ám cấm thuật cũng không có thân vương máu huyết gia chỉ thực lực bản thân, nhưng là bọn hắn chí ít cũng nắm giữ một ít tăng cường thực lực bản thân phương pháp xử lý, chỉ là tăng lên hiệu quả không có như vậy dọa người mà thôi. Vào giờ phút này đã không có cái nào giờ dạ cụ lạ lại ẩn giấu thực lực, bởi vì đã đến liều mạng thời điểm. Khắp huyết, xem ra cũng là một môn mạnh mẽ hắc ám cấm thuật rồi, nhìn lên ngược lại không tệ bộ dáng. Lâm Mục liếc mắt nhìn toàn thân bao phủ tại ánh sáng màu đỏ ngòm dưới ả sơ, bờ rụt, khỏe miệng hơi câu ra, trước đây không lâu ta tại châu Âu, vừa mới linh giáo một phen gẳng dẻo gia tộc huyết ẩm cấm thuật cùng với huyết bức cấm thuật, làm đáng tiếc, cái kia gẳng dẻo gia tộc dòng chính hậu duệ, không thể từ trong tay ta chạy đi. Không biết hôm nay các ngươi có bao nhiêu người có thể đủ chạy trốn. Nhan nhạt lời nói như một trận gió lạnh thổi qua toàn trường, Găng Dẻo gia tộc đồng dạng cũng là đại danh đỉnh đỉnh tam đại thị tộc một trong, huyết ẩm cùng huyết bức cấm thuật càng là giờ dạ cụ lạ bên trong không người không biết không người không hiểu cường lực hắc cám cấm thuật, thậm chí ngay cả Găng Dẻo gia tộc dòng chính hậu duệ đều không có thể chạy trốn. Ở đây giờ dạ cụ lạ từng cái trái tim nhất thời chìm đến đáy vực. Trạng trách Hoắc Hoa Đức, gàng Dẻo gần nhất cả người đều điên cuồng, nguyên lai cháu của hắn Đồ Lôi Gẳng Dẻo đã bị chết ở tại trong tay ngươi, buồn cười những người này còn tại Châu Âu liều mạng tìm kiếm, hiện tại đã cùng người của giáo đình tranh đấu rồi, mà ngươi cái này chân chính kẻ cầm đầu đã về tới Hoa Hạ. A sơ, Bờ Dục có chút hết ý nhìn lâm mục một mắt, trong mắt lóe lên một tia bén nhọn sắc cơ, đem ngươi tóm lại, hẳn có thể cùng Gẳng Dẻo gia tộc trao đổi không ít thứ tốt, xem ra lần này là thật sự muốn tìm điểm công phu. Sau trận chiến này ta chí ít cần tu dưỡng 100 năm năng lực khôi phục, ngươi phải trả ra giá cao. Sau trận chiến này. Người có thể hay không còn sống vẫn là hai chuyện, khôi phục thời gian vẫn là chậm rãi rồi hay nói. Lâm Mục Kinh thường cười cười, ý nghĩ khẽ động, trong cơ thể chân khí khổng lồ lập tức chậm rãi tuôn ra chuyển động, trong đan điền màu xám luồng khí xoay tốc độ xoay tròn tuy rằng thấp xuống, thế nhưng tuân ra chân khí lại là càng ngày càng nhiều. Đối mặt nhiều như vậy sử dụng tăng cường bí pháp dở dạ cũ lạ, hắn lần thứ nhất hoàn toàn bung ra thực lực. Nay cũng không có cái khác người ngoài, cho dù bại lộ thực lực cũng sẽ không có người biết được, vì đem các loại dở Hắn cũng và bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sử dụng toàn bộ thực lực, lại có thêm giữ lại lời nói, đối phó những này giờ dạ cụ lạ e sợ sẽ tương đương vất vả. Nhất cổ cực kỳ kinh người khí thế của Từ Lâm Mục trên người của Trầm rãi Phong xả ra, bốn phía những giờ dạ cụ lạ đó, thực lực yếu một ít người đều bắt đầu bị Lâm Mục khí thế của khiến cho lảo đảo lui về sau ra. May là Lâm Mục chỉ là hoa hạ võ giả, trong cơ thể tu luyện ra được năng lượng cũng không hề đối giờ dạ cụ lạ có tính nhắm vào khắc chế. Nếu như lúc này là một tên tương đương với Lâm Mục thực lực hồng ý đại giáo chủ đứng ở chỗ này, ở đây giờ dạ cụ là sợ là sớm đã trốn không còn chút nào, đối phó rồi giờ dạ cụ là mấy ngàn năm giáo đình, nhưng là có vô số đáng sợ sát chiêu. Bất quá cho dù Lâm Mục cũng không phải hồng ý đại giáo chủ, thế nhưng mạnh mẽ như thế khí thế cũng làm cho ở đây giờ dạ cụ là dồn dập biến sắc, thực lực đạt tới cảnh giới nhất định sau đó năng lượng khắc chế một cái nói liền đã không có cái gì tác dụng quá lớn rồi, chưa thấy vừa nãy cờ lỉn suy đều bị lâm mục trực tiếp đánh không rõ sống chết rồi cho dù năng lượng lên cũng không khắc chế dở dạ cũ lạ Lâm mục đối dở dạ cụ lạ lực sát thương cũng là không thể nghi ngờ đây là cực kỳ mạnh mẽ thực lực giao cho quyền lợi của hắn cùng tu luyện cái gì thuộc tính năng lượng cũng không có quan hệ gì thực lực thật là đáng sợ hoa hạ thật đúng là nguy hiểm cực điểm địa phương chẳng trách giáo đình bỏ ra thời gian lâu như vậy cũng không thể tiến vào hoa hạ thậm chí ngay cả ngươi còn trẻ như vậy cao thủ cũng có thể nắm giữ như vậy khí thế mạnh mẽ đã cùng bộ tộc ta bên trong đỉnh cấp công thức cao thủ không sai biệt lắm. A sơ, bờ rụng bị lâm mục khí thế của kích thích con mắt hơi hấp lại, bất quá hắn cũng cũng không lùi lại, tại kích phát rồi thân vương máu huyết sau đó thực lực của hắn đã tiến vào công thức hàng ngũ, mặc dù cũng không có thể duy trì thời gian quá lâu, thế nhưng chí ít hiện tại hắn đã là công thức cấp những cao thủ khắc rồi, lại tăng thêm vừa nãy lại kích phát rồi khắp huyết cấm thuật, thiếu đốt huyết mạch chi lực sau đó thực lực của hắn càng tăng lên thêm một bước, vẹn vẹn liền khí thế mà nói lâm mục khí thế của cũng không thể kinh sợ hắn, bất quá đây là khiến hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn từ lâm mục trên người của nhìn không ra nửa phần sử dụng tăng cường bí pháp các loại dấu hiệu, nói cách khác hiện tại lâm mục bày ra thực lực, hoàn toàn chính là thực lực bản thân, thực lực như vậy bạo phát có thể kéo dài thời gian phi thường dài, đồng thời sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ gánh nặng. À sơ, bạo giúp tuy nhiên tại cấm thuật xuất liên tục dưới tình huống đã có được đầy đủ tại lâm mục đứng yên tư cách, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là rất rõ ràng, coi như là hắn lúc này. Chỉ sợ cung cũng không phải là lâm mục đối thủ, thế nhưng so với ngoại vì có như thế vũ khí đáng sợ chấn thủ, hắn vẫn là nguyện ý tại lâm mục nơi này trước tiên tìm một cái chỗ đột phá. Chỉ cần có thể đem lâm mục nắm lấy, đến lúc đó tự nhiên có thể áp chế bên ngoài chấn thủ người đến hòa đàm, khiến hắn rời đi nơi này, về phần cái khác dở dạ cụ là còn có thể còn lại mấy cái, vậy thì không phải là hắn muốn xen vào sự tình rồi, hiện tại chỉ cần có thể bảo vệ mạng của mình là được, cái khác dở dạ cụ là hắn đã quản không được nhiều như vậy. Toàn bộ các ngươi sử dụng sóng siêu âm đối với hắn tiến hành quấy rầy, hoàn toàn vặn vẹo nơi này khí trạng, công kích sự tình liền giao cho ta đến rồi. Con mắt chăm chú nhìn chăm chằm Lâm Mục, ạ sơ, bờ Dục đột nhiên trong miệng phát ra một trận thanh âm kỳ quái, căn bản không phải ngôn ngữ của nhân loại, mà là giờ dạ cụ lạ năng lực hiểu tổng ngữ, cái này cũng là vì phòng ngừa Lâm Mục nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Sóng siêu âm có thể lan truyền phi thường cường đại năng lượng, trời sinh liền biết sử dụng sóng siêu âm dở dạ cụ lạ, ở phương diện này tự nhiên càng là chuyên gia cường độ cao sóng siêu âm có thể ảnh hưởng thậm chí cực lớn quấy giày đối phương càng quan, làm cho đối phương hoàn toàn lạc lối tại giác quan của mình bên trong thế giới. Cái này cũng là dở dạ cụ lạ sử dụng hắc ám ma pháp một trong. Tuy rằng loại này hắc ám ma pháp đẳng cấp cũng không cao, hơn nữa hết thể dở dạ cụ lạ đều biết sử dụng, bởi vì đây là trời sinh cũng biết bản năng, nhưng là một đám dở dạ cụ lạ tập trung đến đồng thời, đồng thời đối cùng một cái mục tiêu sử dụng loại này siêu sóng âm công kích lời nói, sức ảnh hưởng vẫn là vô cùng to lớn. Sóng âm năng lượng có thể chống chết. Sớm đã bị giờ dạ cụ lại chứng thực đi ra. Đối phó giáo đỉnh cao thủ thời gian, rất nhiều giờ dạ cụ lạ tụ tập lại một chỗ liền sẽ đối mục tiêu đồng thời sử dụng sóng siêu âm súng kích, đặt đến mê hoặc cùng quái dày mục đích đối thủ, tại bọn hắn nhanh chóng như vậy cùng mạnh mẽ thân thể đả kích xuống, một cái ngắn ngủi thất thần đều có khả năng là chí mạng. Kích phát rồi thân vương máu huyết cùng khắp huyết cấm thuật sau đó à sơ, bọn dù có đứng ở lâm mục trước mặt dũng khí, tự nhiên cũng liền lần nữa khôi phục được tỉnh táo trạng thái. Lập tức liền nghĩ đến cái này, giờ dã cụ lạ liên thủ kinh điển chiến thuật. Cái khác giờ dã cụ lạ sớm cũng đã là hầu tức cấp những cao thủ khác, cái nào không có một người cùng giáo đỉnh chiến đấu qua, nhất thời sẽ hiểu a sờ. Bỏ dù tí đồ, không có bất kỳ chần chờ, bọn hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu thi hành cái này chiến thuật. Hết thảy giờ dã cụ lạ đột nhiên há miệng ra, một trận vô hình sóng âm năng lượng lập tức từ trong miệng của bọn họ nhanh chóng phun trào đi ra. Tất cả sóng âm nhắm ngay phương hướng đều là Lâm Mục phương hướng. Những này sóng âm trên không trung lẫn nhau trồng chất tăng cường, một cái hai cái dở dạ cụ lạ đánh tới sóng siêu âm còn không phải làm đáng sợ. Thế nhưng hai mươi mấy tên dở dạ cụ lạ hầu tức đồng thời khiến sau khi đi ra sóng siêu âm uy lực nhất thời tăng cường đã đến thập phần dọa người hoàn cảnh. Lâm mục quanh người không gian đã trở nên hoàn toàn mơ hồ, tất cả không khí đều bị những này mạnh mẽ sóng siêu âm đánh nát ấy, trên không trung không ngừng vặn vẹo biến ảo, đưa đến lâm mục đứng đấy vị trí thì dường như xuất hiện không gian dị biến như vậy, toàn bộ địa phương cũng bắt đầu vặn vẹo lên dường như muốn mở ra thế giới khác cửa lớn như thế. Ah sơ, vợ giúp nhìn thấy tình cảnh này, khỏe miệng nhất thời khơi gợi lên một kia giữ tợn mỉm cười, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc quả đấm của hắn liền mang theo ánh sáng màu đỏ ngỏm, một quyền đâm vào đoàn kia vặn vẹo mơ hồ trong không khí. Chương 850, cuốn mãng lá chắn sơ hiển uy. Chương 850, cuốn mãng lá chắn sơ hiển uy. Sóng siêu âm cứ việc nhưng dùng cực lớn quấy nhiễu được thường nhân cảm quan. Thế nhưng đối hút máu bản tự thân lại là không có gì đại ảnh hưởng, bản thân đây chính là bọn họ am hiểu nhất thiên phú kỹ năng một trong, tự nhiên là có biện pháp đi chống đỡ sóng siêu âm mang tới ảnh hưởng. Tuy nhiên tại người ngoài nhìn lên, lâm mục lúc này vị trí đã hoàn toàn vặn vẹo thấy không rõ lắm rồi, thế nhưng hả sơ bờ dục vẫn cứ có thể chính xác tìm tới lâm mục vị trí, đồng thời vừa bắt đầu liền đã phát động ra công kích cường đại nhất, đối với lâm mục loại này cấp bậc đối thủ, hắn nhưng không muốn cho đối thủ dù cho nhiều một giây. Trung quanh giờ giả cũ là hầu tức đều đang toàn lực thi triển sóng siêu âm lớn nhất cường độ quái dày lâm mục cảnh quan. Cứ như vậy à sơ, Bờ Dụng cùng lâm mục giao thủ liền đã có được ưu thế cực lớn. Dù sao tại vạm hai loại này am hiểu tốc độ sinh vật trước mặt, một chút xíu trì độn và chậm chậm đều sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng. Thành công, khổng lồ huyết hệ năng lượng tại trên nắm tay tụ tập tạo thành từng cái nho nhỏ giọt nước vậy hình dạng, mang theo những này màu máu giọt nước. À sơ, Bờ Dụng một quyền trực tiếp đánh xuyên qua lâm mục quanh người vặn vẹo không khí sau đó quả đấm của hắn cũng cảm giác chạm vào thực thể, nhất thời trong lòng âm thầm vui mừng nói, một chiêu này cũng là mạnh mẽ hắc ám cấm thuật, lợi dụng tụ tập khổng lồ tơ máu có thể lượng biến hóa, hình thành màu máu giọt nước có to lớn ăn mòn lực cùng lực phá hoại, một khi đụng vào đạo trên người của đối phương, những này màu máu giọt nước đủ để trong nháy mắt đem thân thể của đối phương hòa tan suốt một cái lỗ thủng to, sau đó cảm hóa đối phương huyết dịch toàn thân, vợ giúp gia tộc lấy tư cách dở dạ cụ là cổ lao nhất cùng mạnh mẽ tam đại thị tộc một trong Thời điểm này nội tình hiện lộ hết, ạ sơ, bờ rụp từ vừa nãy đạo hiện tại, đã liên tiếp không ngừng sử dụng nhiều loại hát ám cấm thuật, mà những này uy lực mạnh mẽ cấm thuật, phổ thông giờ dạ cụ là gia tộc thậm chí ngay cả một loại cũng sẽ không. Liên ở ạ sơ, bờ rụp cảm giác được chạm vào thực thể thời điểm, nhất cổ cực kỳ va chạm mạnh mẽ cảm giác từ quả đấm của hắn lên truyền tới, cái cảm giác này giống như là người bình thường một quyền đánh vào trên tảng đá như thế, cho dù là hắn như vậy thân thể cường tráng cũng trong nháy mắt cảm giác nhất cổ sốt ruột đau đớn từ trên nắm tay truyền tới trong lòng dưới sự kinh hãi hạ sơ bờ ruột lập tức từ đoàn kia mơ hồ trong không khí lui đi ra trong phút chốc là đến xa mười mấy mét địa phương vừa nãy cái kia một đòn toàn lực đánh ra nắm tay phải lúc này chính tại bên người nhẹ nhàng run rẩy tuy rằng ở bề ngoài nhìn không ra cái gì thương tổn thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng xương ngón tay mặt ngoài đã xuất hiện vết rách liền tại cái khác giờ giả cụ là không hiểu tại sao hạ sơ bờ đột nhiên lùi lại thời điểm chính giữa đoàn kia vặn vẹo không khí đột nhiên nổ nứt ra một vệt màu trắng to lớn cái bóng nguyên chỗ một cái vung lên sau đó dần dần lộ ra bộ mặt thật nguyên lai là một mặt lớn vô cùng tấm khiên phía này tấm khiên có giữ tận bề ngoài nhìn lên giống như là một khối to lớn sướng sọ thậm chí ngay cả phần dưới đáng sợ răng ránh đều có thể thấy rõ ràng chính là lâm mục mới vừa nắm bắt tới tay không lâu cuồng mãng lá chắn hai mươi mấy tên giờ giả cũ là hầu tức liên thủ thi triển sóng siêu âm đối ảnh hưởng của hắn vẫn là rất lớn Bất quá Lâm Mục không phải là chỉ biết rượi vào ngũ rắc chiến đấu người, tại phát hiện tình huống không thích hợp sau đó hắn ngay lập tức sẽ đóng cửa không quan hệ, sau đó mở ra niệm nhận thức. Đối mặt chu vi mạnh mẽ như thế sóng siêu âm mật mèo, phổ thông tiên tiên cảnh võ giả chỉ sợ coi như là mở ra niệm nhận thức, cũng không nhất định có thể có hiệu quả gì, dù sao niệm nhận thức cũng là một loại năng lượng, cần muốn tiến hành phóng xạ năng lực nhận biết được tình huống xung quanh, thế nhưng tất cả xung quanh đều bị sóng siêu âm mật mèo, niệm nhận thức cũng rất có thể bị vặn mèo, từ đó làm cho sai lệch nhưng là lâm mục không giống linh hồn của hắn lực lượng là mạnh mẽ như vậy đưa đến hắn nghiệm nhận thức từ trên căn bản liền muốn so với những võ giả khác mạnh mẽ mặc dù không có hoàn toàn không nhìn sóng siêu âm mang tới ảnh hưởng thế nhưng trợ giúp hắn chiến đấu vẫn là không hề có một chút vấn đề cho nên hạ sơ trợ giúp vừa nãy công kích đến đây thời điểm lâm mục niệm nhận thức trước tiên liền phát hiện rồi cũng phát giác cả sơ vợ rục do nắm tay phải lên mang theo quỷ dị huyết hệ năng lượng cho nên cơ hội là không có bất kỳ cân nhắc lâm mục hơi suy nghĩ trong lúc đó lập tức liền lấy ra dấu ở trong chiếc nhẫn cuồng mãng lá chắn. To lớn tấm khiên trong nháy mắt liền đem toàn thân hắn đều bao phủ lại, à sơ, bờ Dục toàn lực một quyền cũng đánh vào cuồng mãng lá chắn mặt ngoài, tự mãng xương sọ ngày đó sinh ra được vô cùng cường đại năng lực phòng ngự cùng với đối năng lượng tính chơi phòng ngự ngay lập tức sẽ hiện ra, cứ việc không hiểu à sơ, bờ Dục trên nắm tay năng lượng thuộc tính, thế nhưng cuồng mãng lá chắn nhìn từ bề ngoài một chút việc đều không có. Phòng ngự à sơ, bờ Dục một quyền công kích sau đó lâm mục đột nhiên một cái nguyên xoay người, to lớn tấm khiên rót vào chân khí sau hết sức một cái vung lên lập tức đem quanh thân vặn vẹo không khí trường lực trực tiếp đánh nát lần thứ hai xem đến bên ngoài rõ ràng thế giới đây là cái gì ah sơ bờ dục lúc này trong lòng còn có chút hơi khiếp sợ không nghĩ tới lâm mục trong tay đột nhiên sẽ xuất hiện lớn như vậy một mặt tấm khiên vừa nãy rõ ràng không có nhìn thấy hắn mang theo lẽ nào cũng là loại bí thuật nào đó trong nháy mắt hiện hóa ra phía này to lớn tấm khiên bất quá lâm mục cũng không có tâm tư trở về đáp hạ sơ bờ dục vấn đề thân hình của hắn một lập tức lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ, bất quá cũng không phải hướng về ạ sơ, bờ rụt công kích mà đi, mà là nhằm vào cái khác dở dạ cụ lạ hầu tức đi rồi. những này hầu tức tuy rằng thực lực so với ạ sơ, bờ rụt kém xa lắm rồi, thế nhưng liên hợp lại cùng nhau cũng là thật phiền toái. cẩn thận đã nhận ra lâm mục ý đồ, ạ sơ, bờ rụt lập tức cao vút gọi một tiếng, sau đó đồng dạng hóa thành một vệt ánh sáng màu máu đối với lâm mục vọt tới. nơi này dở dại cũ lạ hầu tức nếu như đại lượng tử thương. Tại không chiếm được những người khác trợ rút xuống, ả sơ, vừa giúp biết chính hắn cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu, cho nên việc cấp bách liền là không thể bị Lâm Mục đánh vỡ bọn hắn liên thủ xu thế, tự nhiên hắn hiện tại cũng là muốn toàn lực bảo vệ những kia hầu tức cánh mạng. Bất quá Lâm Mục hiện tại dĩ nhiên đã quyết định chủ ý muốn phá những này giờ dạ cụ lạ liên thủ, đương nhiên sẽ không tại hạ thủ lưu tình, toàn lực thôi thúc lăng ba vi bộ dưới, tốc độ của hắn đã tăng lên tới một cái cực kỳ làm người kinh hãi cảnh giới, cho dù là những này bản thân liền am hiểu tốc độ giờ dạ cụ lạ cũng không cách nào thấy rõ hắn chân thân đến tuột cùng ở nơi nào duy nhất có thể bắt lấy một điểm bóng người người chính là ả sơ bờ rụt rồi đáng tiếc hắn cứ việc có thể miễn cưỡng nhìn thấy lâm mục thân hình thế nhưng là không cách nào đuổi theo loại kia cực kỳ đáng sợ tốc độ bất luận hắn làm sao bạo phát trong cơ thể huyết hệ năng lượng cuối cùng là cùng lâm mục kém một khoảng cách lang ba vi bộ có thể tại hoa hạ được hưởng danh dự hơn ngàn năm chỗ dựa vào nhưng không riêng gì không có gì sánh kịp tốc độ linh hoạt biến hướng cùng thân pháp quái dị mới là cái môn này bộ pháp chân chính địa phương đáng sợ cho nên bất luận hạ sở vợ dục ở phía sau làm sao truy đuổi lâm mục tổng là có thể dựa vào quỷ dị biến hướng đem hạ sở vợ dục bỏ qua trong tay cầm mặt này to lớn cuồng mãng lá chắn tại tốc độ đáng sợ cùng cuồng bạo chân khí ra chỉ dưới lâm mục thậm chí căn bản không cần muốn sử dụng cái gì công kích trực tiếp liền dùng cuồng mãng lá chắn đối với những dở dạ cụ lạ đó đập tới chỉ cần bị hắn đập chúng rồi từng cái dở dạ cụ lạ kết cục đều chỉ có một cái cái kia chính là nhanh chóng lưu loát bạo thể mà chết. Cùng mãng la chấn loại này năng lực phòng ngự cực cường, bản thân kiên cố vô cùng tấm kiên, đã đến lâm mục trong tay rõ ràng lắp mình biến hóa thành uy lực đồng dạng dọa người vô cùng vũ khí, vẹn vẹn chỉ là dựa vào man lực vậy công kích. ở đây giờ Dạ cụ lạ hầu tức không tới trong vòng một phút liền lần nữa chết rồi mười người nhiều. a, một tên giờ dạ cụ lạ hầu tức cũng không còn cách nào chịu được loại đáng sợ này, giày vào cùng sắp gặp tử vong hành hạ, thân hình lóe lên liền hóa thành một chùn khói đen phóng lên trời, sau đó từ trong hắc vụ lao ra khỏi một đám rơi hướng về nơi xa nhanh trong trộn mắt ra. Có người thứ nhất đi đầu sau đó nhất thời liền có cái khác dở dạ cụ lạ hầu tức đi theo hóa bức mà đi, những này dở dạ cụ lạ đi cũng không phải một phương hướng, hiển nhiên là muốn liều một phát rồi, vạn nhất có thể lao ra, bọn hắn sống sót cơ hội liền lớn hơn, cho dù hoa hạ nơi này tàng long ngọa hổ vô số cao thủ, bọn hắn cũng có lòng tin lặng lẽ trở về châu Âu. Không tới nửa phút, liền có 6 tên dở dạ cụ lạ hầu tức hóa bức mà đi, 6 người này chia làm 6 cái phương hướng, tốc độ tất cả đều mau kinh người. Bất quá Lâm Mục căn bản không lý biết những thứ này hóa bức mà đi dở dạ cụ lạ, chỉ là hết sức chuyên chú truy giết những cái kia lưu lại dở dạ cụ lạ hầu tước. Khi hắn tốc độ đáng sợ cùng sức mạnh đã kích xuống, những này dở dạ cụ lạ hầu tước thì dường như đối mặt thành niên đại hán trẻ con như vậy, không có bất kỳ sức đánh trả, mặc dù bọn hắn đang không ngừng phóng thích từng cái hắc -cá ám ma pháp tới thử độ công kích Lâm Mục, thế nhưng những phép thuật này đều không ngoại lệ đều bị Lâm Mục trong tay cuồng mãng lá chắn ngăn lại. Đáng chết. Còn tiếp tục như vậy, Ngay cả ta cũng phải nguy hiểm. À Sơ, vợ dục trong lòng lo lắng thầm nghĩ, mắt thấy những này giờ dạ cụ lạ hầu tức nhóm đã bị Lâm Mục giết không sai biệt lắm, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, còn có sáu người lúc này đã chạy trốn tới thôn làng bên ngoài, đối mặt cục diện như thế, hắn biết là thời điểm chuẩn bị chạy trốn. Nguyên vốn còn muốn cùng Lâm Mục giao xoay tay một cái, nhìn xem có thể hay không đem hắn bắt giữ, sau đó cùng bên ngoài đóng giữ người đàm phán, bây giờ nhìn lại loại ý nghĩ này thuần túy nằm ngẫm ban ngày, mạnh mẽ như thế đối thủ Không muốn nói đem đối phương bắt sống, đó là có thể hay không bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đều là một đại vấn đề. Tại lâm mục truy giết những giờ giả cụ lạ đó hầu tước thời điểm, ạ sơ, bờ rụt đột nhiên lấy ra một cái trong suốt tinh thể, cái này tinh thể bên trong phong ấn một giọt tản ra nhàn nhạt tử quang máu huyết, mắt dưới đến lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, chuẩn bị mượn dọt này cờ dị sơn nở thân vương máu huyết thi triển cấm thuật chạy trốn. Tuy rằng hắn biết trong cơ thể đồng thời tồn tại hai vị thân vương máu huyết, đối thân thể hắn tạo thành gánh nặng là tương đối đáng sợ. Đừng nói hắn chỉ là một cái thực lực mạnh mẽ hầu tức mà thôi coi như là thành công tước cũng không có ai mấy cái dở dạ cụ lạ có thể đối phó được hai dọt không giống thân vương máu huyết ở giữa huyết mạch chi tranh thân vương máu huyết bản thân liền là do thân Vương tự thân tinh huyết huyết mạch chi lực biến thành mà thành chương 851 cây đổ bảy khỉ tan chương 851 cây đổ bảy khỉ tan nếu như là không có một người hấp thu qua thân vương tinh huyết dòng chính hậu Duệ thời điểm này nắm giữ một giọt thân vương máu huyết trái lại là một cái chuyện tốt to lớn bởi vì hắn ngay lập tức sẽ có thể mượn giọt này thân vương máu huyết phát huy ra vượt xa năng lực bản thân giới hạn lực lượng cường đại thế nhưng một mực cả sơ bờ ruột bên trong thân thể đã sắp nhập vào một giọt thân vương máu huyết vào giờ phút này tại độ hòa vào một vị khác thân vương máu huyết muốn liều lĩnh cực lớn nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng so với tình huống trước mắt tới nói dù sao cũng hơn chết ở lâm mục trong tay tốt hơn nhiều dùng cơ dịch nở thân vương máu huyết hắn không nhất định liền sẽ bạo thể mà chết nhưng mà nếu như hiện tại không nghĩ biện pháp trốn đi chỉ sợ hắn về sau liền không có cơ hội sử dụng nữa dọn tinh huyết này rồi nếu lựa chọn sử dụng tinh huyết còn có thể đập một con đường sống như vậy nên làm như thế nào suất lựa chọn a sơ bờ rụt trong lòng dĩ nhiên là muốn rất rõ ràng bất quá không ngờ đúng vào lúc này xảy ra Liên ở a sơ bờ rụt hạ quyết tâm lấy ra dọn kia cỡ gì nở thân vương máu huyết chuẩn bị dùng thời điểm một đạo hấp lực cường đại đột nhiên từ một hướng khác chuyển tới vừa muốn bóp nát tinh huyết phía ngoài trong suốt vòng bảo vệ thời điểm cái kia cỗ hấp lực cường đại đột nhiên kéo tới trực tiếp đem trọn giọt tinh huyết chảnh chứ rời khỏi tay, hướng một hướng khác cấp tốc bay qua. Biến hóa tuy rằng tới hết sức đột đột, thế nhưng Hạ Sơ, Bọn Dung Phản hẳn cũng là không chậm chút nào, hầu như liền ở tinh huyết rời tay bay ra trong nháy mắt, dưới chân hắn hơi động, lập tức hóa thành một đoàn khói đen đuổi theo. Rồi bàn tay, liền ở hắn miễn cưỡng phải đem cái kia giọt tinh huyết một lần nữa bắt trở lại trong tay thời điểm, một đạo cự đại màu trắng cốt thuẫn cư như vậy xuất hiện tại trước người của hắn, đã ngăn được con kia sắp bắt được tinh huyết tay phải. Trong lòng cả kinh Cốt Thun là của ai hắn tự nhiên là sẽ không quên nghĩ tới Lâm Mục thực lực đáng sợ. À sơ, Bờ Dụng lập tức không chút do dự trước tiên bức ra lùi về sau tự vệ lên. Hắn còn về phần vì một giọt thân vương máu huyết khứ bính mệnh, đúng chi đây là một giọt có thể sẽ muốn tính mạng hắn máu huyết. Tại À sơ, Bờ Dụng lấy ra cái kia giọt tinh huyết thời điểm, Lâm Mục liền đã làm tốt cướp giật dự định, chào đúng thời cơ thi triển cầm long công. Quả nhiên ngay lập tức sẽ thể hiện rồi kỳ hiệu, trực tiếp đem À sơ, Dụng trong tay tinh huyết hấp rời khỏi tay. Tuy rằng lâm mục đối với giờ giả cụ là không thể dùng hai nơi không giống thân vương máu huyết chuyện này cũng không biết rõ, thế nhưng phá hoại đối thủ kế hoạch là cơ bản nhất chiến thuật một trong. Nếu hạ sơ, bờ du muốn dùng dọt tinh huyết này, như vậy không đường làm sao, không cho hắn dùng chính là kết quả tốt nhất. Thu hồi giọt kia cỡ dị nở thân vương máu huyết sau đó lâm mục chậm rãi rời cuồng mãng lá chắn, lộ ra hậu phương thân ảnh, nhìn hạ sơ, bờ rụt, nét miệng lên một chút độ cong, sau đó thân hình lần thứ hai lóe lên biến mất không còn hơi. Vào giờ phút này. Ở đây giờ giả cụ là hầu tức, thêm vào hạ sở vợ giúp ở bên trong, đã chỉ còn lại có 4 người, còn lại giờ giả cụ là hầu tức không phải đã bị chết ở tại lâm mục trong tay, chính là đã hóa bức trốn, mà những người này đều không ngoại lệ tại thôn làng bên ngoài 1 km tả hữu địa phương, bị ẻn dồ khống chế hỏa thần pháo cường lực tập kích. Nói riêng về uy lực mà nói, hỏa thần pháo uy lực tuyệt đối tại lâm mục bên trên, loại này chỉ có muốn đan dược cung cấp là có thể vô hạn phát huy ra công kích đáng sợ lực chiến lược vũ khí nhưng là so với Lâm Mục còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Những kêu thoát đi giờ giả cũ lạ, không có một người có thể tại phóng lên trời kim loại dòng lũ dưới rời đi thoát làng, cho dù là bọn họ trước đó đã có chuẩn bị tâm tư, biết có thể sẽ gặp phải tập kích, nhưng khi hỏa thần pháo chân chính triển lộ ra giữ tận răng nhanh thời gian, uy lực mạnh mẽ vẫn để cho những này giờ giả cũ lạ không có bất kỳ phương pháp xử lý, biến thành cho đuổi là kết quả duy nhất. À sơ! Bờ rục trong tay tinh huyết bị cướp đoạt một màn cũng bị còn lại ba tên một ít còn sót lại giờ dạ cụ là nhìn thấy, bọn hắn hai mặt nhìn nhau nhìn mấy lần, đều phát hiện trong mắt đối phương sợ hãi tâm ý, sau đó này ba tên giờ dạ cụ cũ là cũng hóa thành một đoàn khói đen sông đài mà lên, nỗ lực trốn cách cái này đáng sợ thanh niên quanh người. Mặc dù bọn hắn biết thôn làng bên ngoài có cường đại hơn hỏa lực đang chờ bọn hắn, thế nhưng chí ít những thứ đó cũng không thể nhận ra, xa còn lâu mới có được lâm mục ở trước mắt cho bọn họ mang tới sợ hãi đáng sợ hơn cho nên những này giờ dạ cụ là mới sẽ cuối cùng lựa chọn chạy khỏi nơi này mà không phải lưu lại đối phó lâm mục tranh thủ một tia sinh cơ. Một đám vô tri ngu xuẩn. A sơ mơ dút trong lòng một trận nổi giận, bất quá trên mặt của hắn vẫn là hết sức bình tĩnh. Đối phó lâm mục loại cao thủ cấp bậc này có một chút phát huy thất thường bị đối tay nắm lấy cơ hội, kết quả chỉ sợ cũng sẽ sửa rồi. Cho nên hắn thời điểm này cũng không dám có bất kỳ phân tâm. Quả nhiên, ở đằng kia ba tên giờ dạ cụ là cuối cùng thoát đi thời điểm. Lâm mục thân ảnh lập tức xuất hiện tại Ả Cờ, Bờ Dụp bên người to lớn tấm khiên không có một chút nào đẹp đẽ, trực tiếp nằm ngang vung mạnh đi qua. Tuy rằng tấm khiên còn không đánh trúng mục tiêu, thế nhưng to lớn diện tích bề mặt đã mang theo một trận đáng sợ kinh phong, thổi dỡ đất là bụi bặm tùy ý tung bay. Bởi vừa nay đã thử qua phía này tấm khiên mạnh mẽ sức phòng ngự, Ả Cờ Bờ Dụp cũng không hề mủ quáng đi công kích tấm khiên, mà là tại tấm khiên ra thân trong nháy mắt, thân thể trong dây lát nổ thành một đoàn khói đen, sau đó biến thành gần trăm con màu đen rơi Tấn Thăng đến công thức cấp bậc sau đó ạ sờ, bờ dung hóa thân rơi so với những dở dạ cụ lạ đó hầu tức nhưng là phải nhiều hơn nhiều. Số lượng đông đảo rơi bị tấm khiên lập tức trực tiếp sắp xếp tản ra ngoài đến. Tuy rằng ở trong rất nhiều rơi bị tấm khiên trực tiếp đập thành khói đen, thế nhưng tại tấm khiên công kích đã qua sau đó những này rơi lại lần thứ hai ngưng tụ tập cùng một chỗ. Một lần nữa biến ảo thành ạ sờ, bờ dung nguyên lai hóa bức còn có thể như thế sử dụng. Một lần công kích qua đi, lâm mục sững người lại, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười tuy rằng công kích của hắn bị hạ sơ, bờ du hóa bức tránh thoát, nhìn lên thật giống hạ sơ, bờ du không có bất kỳ thương tổn, thế nhưng lâm mục linh giác bực nào nhạy cảm, hắn đã sớm cảm giác được khi hắn đập nát này một ít rơi thời điểm, hạ sơ, bờ du một lần nữa hội tụ sau thân thể khí tức rõ ràng trở nên yếu đi, nói cách khác hóa bất cứ việc nhưng để tránh cho trí tự thương tổn, tương tự một loại có thể mang thương tổn đều quán cùng tránh né tác dụng, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn có thể miễn dịch bất kỳ thương tổn, bởi vì hóa bước sau khuyết tán diện tích biến càng gia tăng nếu như không có trong nháy mắt hóa bước lời nói, lâm mục tấm khiên liền sẽ toàn bộ vô vào hạ sơ bờ dụng trên người của. thế nhưng hóa bước sau đó gần trăm con rơi phân tán không gian có thể so với hạ sơ bờ dụng phải lớn hơn nhiều, cho dù là cuộn mãng lá chắn to lớn như vậy tấm khiên cũng chỉ có thể đập trúng một phần trong đó rơi. hạ sơ bờ dụng chính là thông qua phương thức này đem lâm mục công kích thương tổn hạ thấp thu nhỏ lại, có thể tại tấm khiên gia thân trong nháy mắt hóa bước đã đầy đủ hiện ra hạ sơ bờ dụng vượt xa cái khác dở dại cụ lạ thực lực kinh người phải biết còn lại giờ dạ cụ là hầu tức nhưng là đều sẽ hóa bức, hơn nữa bọn hắn hóa bức tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là từ vừa nay đến bây giờ, không có một cái giờ dạ cụ là có thể tại lâm mục công kích trong nháy mắt, lợi dụng hóa bức bí thuật đến tránh né, cũng hứa là bởi vì bọn hắn biết hóa bức cũng tránh không thoát, dù sao thực lực của bọn họ, hóa bức cũng chỉ có thể hóa thành mấy chục con rơi mà thôi. Tuy nói hóa bức sau tránh được lâm mục một cái đòn nghiêm trọng, thế nhưng hạ sơ, bờ dục trong lòng rất rõ ràng, loại này tránh né đi xuống cũng không phải biện pháp Lâm mục thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ cần trở lại mấy lần công kích như vậy, hắn khí tức trong người liền sẽ thay đổi càng ngày càng yếu, cho đến lúc đó lại muốn rời đi liền quá đã mượn. Nhìn Lâm mục thân hình lần nữa biến mất ở trước mắt, ả sơ bực bội trong lòng hung ác, trong mắt lệ mang nhất thời tránh qua, tay phải trực tiếp đột nhiên bắt được cánh tay trái của mình, sau đó mãnh liệt vừa phát lực, cứ như vậy mạnh mẽ đem tự thân cánh tay trái kéo xuống, Gây vỡ cánh tay trái hướng về không trung ném đi, trong miệng cấp tốc niệm vài câu nghe không hiểu quái lạ ngôn ngữ. Theo sát một đoàn to lớn huyết quang liền trên không trung đột nhiên hiện lên, xuất hiện vị trí chính là cánh tay trái bị quang đi lên địa phương. Hiện nhiên này đoàn to lớn huyết quang chính là cánh tay trái biến thành. Trong cơ thể huyết hệ năng lượng điên cuồng tuôn ra chuyển động, cùng trên đỉnh đầu đoàn kia huyết quang từ nơi sâu xa đã thành lập nên một tia liên hệ. Sau đó đoàn kia huyết quang liền bắt đầu biến hóa lên, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền thành một thanh to lớn hình trăng lưới liềm lưới giao răng rớp lưới giao phi thường mỏng, trên không trung nhẹ nhàng rung động, thỉnh thoảng phát ra một trận thanh âm cổ quái. Đốt huyết. Dẫn, ạ sơ, vợ dụng một ít còn sót lại tay phải trong dây lát biến ảo mấy thủ thế, sau đó liền gặp được chu vi không có một bóng người địa phương, một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện rồi, này vậy ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt liền ở cấp tốc di động ở trong, chính là một mực tại không ngừng biến ảo thân vị lâm mục. Nguyên bản lâm mục tốc độ bởi vì quá nhanh, chu vi căn bản không thấy được tung tích, thế nhưng bị A sơ, vợ giúp thi triển cổ quái hắc cá ma pháp sau đó lâm mục thân hình lại đang trong nháy mắt bị đánh dấu đi ra. Vị trí ngay lập tức sẽ sáng lên một đoàn sáng sủa huyết quang. Trong lòng có chút kinh ngạc lâm ngũ, niệm nhận thức tại trên dưới quanh người quét qua, không có phát hiện bất kỳ dị thường, cũng không hề bị ả sơ. Bờ dục reo xuống cái gì đánh dấu bộ dáng, bất quá sau đó hắn liền phản ứng lại, niệm nhận thức lập tức quét qua trong tay cầm cuồng mãng lá chắn, một cái đảo qua, quả nhiên tại cuồng mãng lá chắn phía dưới một chỗ tầm thường răng trong máng, phát hiện một ít đoàn vết máu. Ý nghĩ nhanh đổi mà qua, hắn lập tức hiểu đây nhất định là ả sơ. Bồn Dục tại vừa nay hóa bức né qua tấm khiên một đòn thời điểm, cố ý lưu ở trên khiên, vì chính là kế tiếp có thể chính xác bắt hắn lại cho ở phương vị. Tuy rằng A Sơ, Bồn Dục bản thân tốc độ theo không kịp tốc độ của hắn, thế nhưng rất nhiều ma pháp tốc độ là càng tăng nhanh hơn, tốc độ của con người xa xa cùng pháp thuật không thể đánh đồng với nhau, chí ít tại đạt đến cảnh giới nhất định trước đó là như vậy, điểm này trải qua tu chân giới vô số đấu pháp lâm mục, trong lòng là lại rõ ràng hết mức. A Sơ, Bồn Dục như vậy hao tổn tâm cơ phải tìm được hắn ở phương vị. Chính là vì cho trên trời cái kia đạo cự đại hình trang lưới liềm màu máu lưới dao chỉ rõ một cái phương vị, công kích kế tiếp khẳng định đạo này mỏng như cánh ve màu máu lưới dao rồi. chương 852, ma huyết chém. chương 852, ma huyết chém. Sự tình quả nhiên không ra lâm mục sở liệu, liền ở xung quanh thân hắn sáng lên luồng ánh sáng màu đỏ ngầm kia thời điểm, ạ sơ, bờ rục trong mắt lóe lên một kia hung tàn, sau đó cánh tay phải trong dây lắt một cái bổ xuống. Trên trời cái kia đạo cự đại màu máu lưới dao ngay lập tức sẽ biến mất không thấy. Cho dù là trong tay cầm cuồng mãng lá chắn, lâm mục trong lòng cũng là đột nhiên hảo không lý do một trận khiếp đảm. Tu luyện thời gian lâu như vậy, hắn rất rõ ràng một cái kia khiếp đảm biểu lộ cái gì. Cái kia chính là nói rõ vào giờ phút này hắn đã có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Không kịp suy nghĩ đạo này thật mỏng màu máu lưới dao vì sao lại mang đến cho hắn như vậy cảm giác nguy hiểm. Cơ hội là tại màu máu lưới dao biến mất trong mắt hắn liền đem trong tay quầng mãng lá chắn trực tiếp thu nhập trong nhẫn, sau đó người lóe lên liền biết mất khỏi chỗ cũ. Hết thể đều phát sinh ở trong ngay mắt, liền ở lâm mục thân hình mới vừa vừa biến mất thời điểm, cái tiêu đạo cự đại màu máu lươi dao liền chém tới trên đất, lập tức mặt đất liền xuất hiện một đạo tế vi khe hở, cái khe này mặc dù nhỏ, thế nhưng chiều sâu lại là đáng sợ dị thường, căn bản nói chuyện không đến cùng. Mặc dù coi như đạo này thật mỏng màu máu lươi dao cũng không hề tạo thành to lớn gì phá hoại thế nhưng trong nghề người vừa nhìn trên mặt đất đạo kia thật mỏng khẽ hở trong lòng liền sẽ nhất thanh nhị sợ e sợ tại đây đạo huyết sắc lưới dao trước mặt có rất ít có thể chống đỡ được đồ vật của nó cũng chính là đáng sợ như vậy cắt chém lực lượng lâm mục mới sẽ trong nháy mắt thu hồi cuồng mãng lá chắn sau đó nhanh chóng trổ ra hắn hầu như có thể khẳng định nếu như trong tay hắn còn cầm cuồng mãng lá chắn này đạo huyết sắc lưới dao nhất định sẽ chém ở trên người hắn rất rõ ràng a sơ bờ rụt hao tổn tâm cơ muốn bắt được vị trí của hắn Chính là vì cho này đạo huyết sắc lưới dao chỉ rõ một cái mục tiêu, cho nên suy nghĩ minh bạch điểm này sau đó lâm mục không có do dự chút nào, lập tức thu hồi cuồng mãng lá chắn sau tránh né ra. Loại này bén nhạy chiến đấu khiếu giác, là lâm mục dùng vô số lần chiến đấu đổi lấy sinh tử kinh nghiệm, xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng, rất nhiều lúc tránh né động tác thậm chí đều không cần chính hắn đi điều khiển, hoàn toàn chính là thân thể tự phát tính một động tác. Làm sao có khả năng? Nhìn màu máu lưới dao chém xuống một cái, ạ Bờ rụt trên mặt nhất thời xuất hiện một tia nụ cười dữ tợn, thế nhưng này sợi nụ cười vẫn không có duy trì bao lâu, cũng đã cứng ngắc động lại ở trên mặt, bởi vì ở đằng kia bị đánh chém qua trên mặt đất, Lâm Mục thân hình như trước hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, thật là đáng sợ cấm thuật, thậm chí ngay cả ta đều ở trong chớp mắt cảm thấy tử vong phủ xuống, xem ra thực lực của ngươi so với kia cái đồ lôi gằn gheo ngược lại là mạnh hơn một điểm. Trâm rãi gật gật đầu, Lâm Mục nhìn ả sơ, bờ rụt ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Mặc kệ đối phương là không phải tại hao tổn sức mạnh phát động công kích như vậy, chỉ muốn đối phương có thể phát động, liền nói rõ đã có đầy đủ năng lực uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn, kẻ địch như vậy hắn tự nhiên là không dám xem thường. Ma huyết chém, lại bị ngươi tránh thoát. Nhìn lâm mục xuất hiện bóng người, à sơ, bờ rụt như trước còn là một bộ khó có thể tin ráng dấp. Ngoại tộc chi nhân khả năng không hiểu ma huyết chém đáng sợ, thế nhưng hắn sinh ra ở lịch sử lâu đời bờ rụt gia tộc, đối ma huyết chém uy lực nhưng là giải rõ rõ ràng chỉ cần bị ma huyết chém đánh dấu lên, hầu như không có ai có thể tránh được một cái màu máu lươi dao chém giết, trừ phi đem trên người đánh dấu thanh trừ hết. Thi triển ma huyết chém một cái giá lớn cũng là to lớn, cứ việc giờ dạ cụ lạ có thể dựa vào sung túc huyết hệ năng lượng khôi phục tự thân tổn thương, tỉ như lần trước đồ lôi, gắng giật chỉ bằng mượn kích phát rồi trong cơ thể thân vương máu huyết lực lượng, ngay lập tức sẽ chữa trị cùng lâm mục chiến đấu đưa đến cánh tay phải tổn thương, hơn nữa là trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Loại này mạnh mẽ năng lực hồi phục cho Dở Dạ Cụ Lạ kéo dài chiến đấu tin cậy bảo đảm, thường thường đánh tới phía sau thời điểm, Dở Dạ Cụ Lạ vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, mà kẻ địch đã là vết thương trùng chết, cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên là Dở Dạ Cụ Lạ ứng với phần thắng lớn hơn nhiều. Nhưng là bây giờ tất cả năng lực hồi phục tại Ma Huyết Chém trước mặt đều là vô dụng, thi triển Ma Huyết Chém nhất định phải hiến tế tự thân mới được, hơn nữa cần đại lượng huyết dịch, này một phần dùng để thi triển Ma Huyết Chém tứ chi là vĩnh viễn không thể khôi phục. Cũng là nói dù cho ạ sơ, bờ rục có thể tránh được thai nạn này, cánh tay trái cũng sẽ không lại giải trở về rồi. Đối với giờ giả cụ lạ tới nói, đây là tổn thất thật lớn, mãi mãi mất đi một cánh tay mang đến công kích đáng sợ, rõ ràng cũng không có đạt hiệu quả. Có thể tưởng tượng được chuyện này đối với ạ sơ, bờ rục tạo thành đả kích là lớn đến bao nhiêu. Vốn là ạ sơ, bờ rục liền đang suy đoán lâm mục trong tay bên kia to lớn cốt thuẫn, nhất định là dùng bí pháp gì biến ảo ra tới, cho nên hắn mới tại cốt thuẫn lên để lại một ít vết dịch. Dùng để thi triển ma huyết chém chỉ dẫn phương pháp, đợi được màu máu lơi dao đã tập trung vào mục tiêu sau đó cho dù lâm mục triệt tiêu này mặt cự thuẫn cũng vô dụng. Bởi vì ma huyết chém bản thân khóa chặt chính là là địch nhân khí tức, phía này cự thuẫn nếu như là dùng lâm mục tự thân có thể lựa biến huyến đi ra ngoài, như vậy cho dù thu hồi sau đó khí tức cũng như trước lưu lại ở trên người, sẽ không chút nào ảnh hưởng ma huyết chém khóa chặt mục tiêu, chính thức ôm ý nghĩ như thế, cho nên hạ sờ, bờ dụng mới được ăn cả ngã về không kéo đứt cánh tay trái. Hiến tế sử dụng mạnh mẽ như thế công kích. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Mục rõ ràng thành công tránh được một cái uy lực đáng sợ công kích, như trước vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ kia. Dù là ai cũng không tưởng tượng nổi, vừa nãy Lâm Mục cầm trong tay mặt này to lớn có thuẫn, cũng không phải thi triển bí thuật gì triệu hắn đi ra đồ vật, mà là chân thực liền tồn tại tấm khiên, chỉ là bị hắn thu ở trong chiếc nhẫn mà thôi. Loại này tại dị không gian tổn chữ kỹ thuật, trên địa cầu không có ai biết. Nơi này tu luyện người xa còn lâu mới có được tiếp xúc được cao cấp như vậy cảnh giới, cho nên cũng thì không bao giờ nhớ tới. À sơ, bờ rụt tự nhiên cũng sẽ không hướng về phương diện này suy nghĩ. Ma huyết chém, huy lực ngược lại là rất tốt, đáng tiếc đánh không chúng người cũng là không có tác dụng, nhìn lên đem chiêu này ra ngược lại càng giống là cái nét bút hỏng. Người sử dụng một chiêu này sau đó khí tức dĩ nhiên trọn vẹn giảm xuống hơn một nửa, xem đem chiêu này ra đúng là không thể thường thường thi triển. Lâm mục nhìn à sơ, bờ rụt, thần thái bình tĩnh nói. Hơn nữa ngươi kéo đứt cánh tay trái cũng không có khôi phục trở về, hẳn là không cách nào khôi phục đi. Loại này lấy tự thân mãi mãi tàn tật để đánh đổi bí thuật, chẳng trách uy lực sẽ lớn như vậy rồi. Jam ba câu trong lúc đó, ma huyết chém bí mật đã bị tiết lộ. À sơ, bờ rụt trong lòng bắt đầu xuất hiện một tia kinh hoàng. Tuy rằng hắn kiệt lực muốn khắc chế chính mình không đi sợ sệt, thế nhưng lâm mục thực lực đáng sợ cũng không có gì sánh kịp sức quan sát, vẫn để cho trong lòng hắn không khống chế được phát run. Không hề trả lời lâm mục lời nói, A sơ. Bờ rụt cái trán tộc huy đột nhiên phát sáng lên, sau đó thân thể liền nổ thành một đoàn tuyết vũ, mấy trăm con màu máu rơi nhất thời từ trong huyết vụ bắn nhanh ra, khí thế hung hăng hướng Lâm Mục vọt tới. Cùng Đồ Lôi, Găng Giữ thi triển huyết bức cấm thuật giống nhau như lúc, xem ra có đen một chút tám cấm thuật là giờ dạ cụ lạ gia tộc đều biết sử dụng, một chiêu này mạnh mẽ huyết bức cấm thuật, tại A Sơ, Bờ rụt trong tay xuất ra, so với Đồ Lôi, găng dư lực nhưng phải lớn hơn nhiều rồi. Bất quá đây đã là, là Lâm Mục lần thứ hai gặp phải huyết bức bí thuật rồi. Lần này hắn tự nhiên là không có lần trước kinh ngạc, đối phó loại bí thuật này hắn cũng có đối sách, chỉ thấy hai tay hắn xuất liên tục, thân hình trong giây lát tại nguyên chỗ một trận nhanh đổi, hai cái tay không ngừng biến ảo các loại kiếm chỉ, vô số đạo kiếm khí bén nhọn lập tức chen chúc mà ra. Trong phút chốc công phu, Lâm mục thì dường như biến thành một đoàn tỏa ra hoa sen như vậy, quanh thân đâu đâu cũng có lít nha lít nhít hướng ra phía ngoài bắn nhanh kiếm khí, những này kiếm khí hoặc là linh động biến ảo, hoặc là cổ điện trầm trọng, hoặc là sắc bén bức người, hoặc là thiên mã hành không. Không vài đạo kiếm khí bắn ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem những kia nhào tới huyết bức toàn bộ chặn lại xuống. Bản thân liền dễ dàng nổ tung huyết bức, tiếp xúc đến những này kiếm khí công kích sau đó nhất thời từng cái nổ ra, uy lực nổ tung có đưa tới càng nhiều hơn huyết bức nổ tung, sau đó chu vi mấy chục mét phạm vi bên trong, khắp nơi đều tràn ngập ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, cùng với từng đoàn từng đoàn nổ tung xương mù đỏ ngòm. Những này vũ khí màu đỏ ngòm bản thân cũng có mãnh liệt tính ăn mòn, mặt đất đều bị những loại bay xuống xương máu ăn mòn loang loang lộ lổ rốt cuộc cũng không còn nguyên lai like bằng phẳng như mới bộ dáng. ở này từng đoàn từng đoàn xương máu liên tiếp không ngừng nổ tung thời gian. một con ước chừng có to bằng bàn tay màu máu rơi đột nhiên từ trong huyết vụ vẩy ra. cánh hai cái vũ công phu cũng đã nhanh đến thôn làng cửa. tốc độ khối là dị thường kinh người. làm hiển nhiên, con này màu máu rơi chính là lần trước cùng đổ lôi. gằng dẹo đào tẩu lúc như thế, là ảm sờ. vợ giúp chân thân biến thành, còn lại những kia màu máu rơi cũng có thể thi triển tự bạo công kích. duy nhất một con này chân thân biến thành rơi. Tại trốn sau khi đi ra ngoài có thể một lần nữa biến trở lại hình người, chỉ là cần thời gian tương đối dài mà thôi. Liên ở màu máu rơi sắp đến cửa thôn thời điểm, sắp lướt qua thôn làng thấp bé tưởng vây trong tích tắc, một bóng người không hề có điểm báo trước xuất hiện tại màu máu rơi trước người của, chính là không biết lúc nào từ trong huyết vụ truy đi ra ngoài lâm mục. Bởi vì biết thôn làng chung quanh địa phương có mạnh mẽ hỏa lực tại đóng giữ, cho nên hả sơ bờ giúp biến thành màu máu rơi cũng không hề đi trên không, mà là muốn từ tầng trời thấp phi hành đột phá. Dựa vào linh hoạt biến hướng cùng tốc độ phi hành, hắn vẫn là có một chút nắm chặt có thể đột phá cái này phong tỏa vòng. Thế nhưng chính là bởi vì là như thế, hắn mới mơ hơn bị Lâm Mục đối kịp. Tuy rằng Lâm Mục trên không trung cũng có thể thi triển lang ba vi bộ, thế nhưng rốt cuộc là không có trên mặt đất thi triển tới linh hoạt, lần trước nếu như không phải dựa vào lục mạch thần kiếm bức bách đồ lôi, rằng giờ không thể không né tránh lãng phí thời gian, hắn liền đồ lôi, rằng dèo đều khó mà đuổi theo. Huyết bức cấm thuật có thể là những này dòng chính hậu vệ bảo mệnh chiêu số. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy bị đổi kịp, chiêu số này cũng sẽ không bị những này dòng chính hậu duệ nhóm lấy ra cho rằng ép đáy hòm chiêu số. Bất quá lần này, ạ sơ, bờ rụt là hoàn toàn tính sai, trên mặt đất thi triển lăng 3 vi bộ, lâm mục tốc độ so với hắn tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. chương 853, Diện sạch. chương 853, Diện sạch. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này một đạo bóng người quen thuộc, ạ sơ, bờ dụng trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới biến hóa thành huyết bức sau đó lại có thể có người còn có thể đi sau mà đến trước, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Huyết bức hóa thân sau tốc độ nhanh kinh người, này là huyết tộc dòng chính hậu duệ mới sẽ học tập thoát thân cấm thuật, không phải dòng chính hậu duệ cơ hồ không khả năng nắm giữ loại này cấm thuật, cái này cũng là huyết tộc sớm nhất một vị thân vương vì bảo tồn huyết tộc dòng dõi đích tôn mới chế tạo ra cấm thuật, chính là vì để cho bọn họ ở lúc mấu chốt có thể thoát được tính mạng. Đối với huyết tộc hậu duệ tới nói, giữ được tính mạng so cái gì đều trọng yếu bị thương lại nặng nữa thế, chỉ cần lúc đó bất tử là được, sau đó tự nhiên có biện pháp từ từ khôi phục, thế nhưng điều kiện tiên quyết là cần lưu một hơi tại, nếu như là hoàn toàn chết rồi, như vậy cho dù là huyết tộc cường đại như vậy năng lực hồi phục, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào một lần nữa sống lại. Trừ phi lựa chọn như lần này khóc thảm kèn lệnh như thế, trở thành một mạnh mẽ vong linh, cuối cùng bị huyết tộc hậu bối lại gọi trở về, ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, không có biện pháp nào khác có thể lần nữa trở về nhân gian. A sờ Bờ dục vốn cho là mình quyết định vô cùng sáng suốt, vậy hỏa lực cường đại phong tỏa đều là địa đối không, bởi vì không trung phạm vi hoạt động càng lớn, cho nên hắn đặc ý lựa chọn đi mặt đất cực thấp khoảng không phi hành, như vậy độ cao coi như là gia đa đều không thế nào tốt giám thị, hơn nữa bản thân hắn biến hóa huyết bước sau đó thể tích cực kỳ nhỏ bé, vậy hỏa lực hạng nặng căn bản vô pháp đánh trúng hắn. Thế nhưng hắn tính sót một cái người trọng yếu nhất, cái kia chính là lâm mục tồn tại, ý nào đó mà nói. Lâm Mục có khả năng phát huy ra đắc lực số lượng muốn rất xa vượt qua cái kia 15 giá hỏa thần tháo. Tuy rằng lực phá hoại hiện tại khả năng không sánh được cái kia 15 giá hỏa thần tháo, thế nhưng luận truy sát cùng giam giữ năng lực trên mặt đất hỏa thần tháo nhưng không có cách nào cùng Lâm Mục đánh đồng với nhau. Tiến hành cực thấp khoảng không phi hành ạ sơ bờ rụt, hầu như chân trước mới từ trong huyết vụ bay ra, Lâm Mục chân sau cũng đã đuổi theo. Hơn nữa đi sau mà đến trước chặn ở thôn làng tường vây bên trong xuất hiện tại ạ sơ bờ rụt trước người của trong lòng tuy rằng kinh hoàng thế nhưng hạ sơ bờ rụt như trước giữ vững mức độ lớn nhất bình tĩnh hắn biết thời điểm này ngàn vạn không thể hoang mang trước mắt cái này đáng sợ tuổi trẻ cổ võ cao thủ tại châu âu nhưng là đã đánh chết một vị đồng dạng là huyết tộc dòng chính hậu duệ đồ lôi gẳng dẻo đối với huyết bức cấm thuật đã không phải lần đầu tiên gặp được loại này có kinh nghiệm đối thủ mới là đáng sợ nhất bởi vì bọn họ đã thấy rõ của ngươi sơ hở biết rồi nên làm sao đi đối phó ngươi mới có thể đem hiệu suất phát huy đến cao nhất cứ việc hạ sơ tự nhận thực lực muốn so đồ lôi gần dược cao hơn một bậc, thế nhưng hóa thân huyết bước sau đó thực lực trên lệnh cũng đã biến không phải rất trọng yếu rồi, bởi vì bọn họ thực lực cũng đã là mười không còn một, vẹn vẹn chỉ là lưu lại cho mình một hơi mà thôi, thực lực như vậy tại trước mặt kẻ địch, quả thực là không đáng nhắc tới, đặc biệt là tại lâm mục như vậy đối thủ đáng sợ trước mặt, làm phát hiện lâm mục thân ảnh xuất hiện sau đó hả sơ, bọn rụt lập tức kiệt lực bắt đầu biến hóa phi hành phương hướng, muốn tránh đi lâm mục vị trí, từ một hướng khác đào tẩu, nhìn thấy lâm mục xuất hiện một khắc đó, hắn cũng đã vô cùng rõ ràng càng tốc độ hắn thì không cách nào so qua lâm mục rồi, có thể chạy thoát phương pháp duy nhất liền là dựa vào huyết bức linh hoạt biến hướng phi hành. Hóa thân huyết bức sau đó lực công kích đã là hầu như ở vào đánh mất trạng thái, không cần nói đối phó lâm mục cao thủ như vậy, liền là đối phó một người bình thường đều là chuyện rất khó khăn, đương nhiên, hù dọa một cái người bình thường vẫn là không có vấn đề gì, dù sao người bình thường cũng rất ít gặp màu máu đỏ rơi. Huyết bức cấm thuật mục đích chủ yếu nhất chính là chạy trốn, cho nên huyết bức nắm giữ không có gì sánh kịp tốc độ phi hành chính là vì trong thời gian ngắn nhất thoát đi kẻ địch cầu một chút hy vọng sống. bất quá hạ sơ bờ dung tại lần thứ nhất tính sai sau đó lại nên đón lần thứ hai tính sai lần này tính sai hắn vĩnh viễn mất đi cơ hội chạy trốn. bởi vì hắn cũng không biết lâm mục cam hiểu nhất lang ba vi bộ kỳ thực cũng không phải sở trường thẳng tốc độ mà là tại nhảy vọt nhanh trong chuyển phương diện ngạo thị thiên hạ khinh công sở dĩ nhìn lên cảm thấy lâm mục thẳng tốc độ tuyến cực kỳ nhanh là vì lâm mục bản thân tốc độ phi thường kinh người nhưng là cùng nhảy vọt nhanh trong chuyển tính linh hoạt so ra thẳng tốc tốc độ còn hơi kém hơn một bậc cho nên tại ạ sơ bờ dục cật lực biến hướng chuẩn bị từ bên cạnh chạy trốn thời điểm lâm mục dưới chân chỉ hơi hơi một cái xoay chuyển thân hình đã trong nháy mắt vọt đến ạ sơ bờ dục bên người cầm lòng công tìm đòi khổng lồ sức hút nhất thời đem ạ sơ bờ dục vững vàng hút vào sau đó liền dùng đối phó đồ lôi gàng dẻo phương pháp đem ạ sơ bờ dục hoàn toàn biến thành cho bụi đến đây trận chiến này hết thảy liên quan đến giờ dạ cụ lạ cũng đã bị mất mạng không có một tên giả dịa cụ lạ trốn cách thôn này. Chính lúc Lâm Mục thở phào nhẹ nhõm thời điểm, trong đầu đột nhiên tránh qua một ý nghĩ, trong lòng nhất thời chìm xuống. Sau đó thân hình hắn lóe lên lại biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện tại vừa nãy cờ lỉnh, quẹt lì ngã xuống nhà bằng đất trước mặt. Bất quá lúc này nơi này đã không có cờ lỉnh, quẹt lì tung tích, chỉ có một đống vỡ vụn đống bùn điệp ở nơi đó. Có ý tứ, rõ ràng tại của ta dưới mí mắt trốn, xem đến cái này cờ lỉnh, quẹt lì cũng không phải mặt ngoài nhìn lên đi đơn giản như vậy. Trầm rãi gật gật đầu, lâm mục nét miệng lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. vừa nãy đá bay cỡ Wesley một cước kia, mặc dù coi như không cái gì lợi hại chỗ, nhưng lại là hàng long thập bát trưởng bên trong uy lực phi phàm thần long bãi vĩ, lại tăng thêm lúc đó lâm mục cơ hồ là toàn lực hành động, một cước này đi xuống hầu như tại chỗ liền đem cơ lìn, lì phế ngay lập tức. bất quá từ tình hình bây giờ xem ra, hiện nhiên cái này cỡ lìn đã thành công đào thoát. bất luận có hay không trọng thương thoát đi, điểm này cũng đã không trọng yếu, quan trọng là cỡ lìn. Wesley đã vì chính mình tranh thủ một lần sống sót cơ hội, nghĩ đến hắn về sau là tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại Lâm Mục trước mặt rồi. Thẳng đến chiến đấu kết thúc sau đó Đường Phi cùng Thờ Giang mới từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy Lâm Mục đứng ở một đống phá nát nhà bằng đất bùn khối trước xứng sở, hai người nhìn nhau sau nhất thời đi tới. Tình huống ở bên này thế nào? Đường Phi tiến lên một bước hỏi. Trọng yếu nhất cái kêu bợ giúp gia tộc dòng chính hậu duệ đã chết trong tay ta rồi, còn lại những tiểu gia tộc kia tới giờ giả cũ lạ, ngoại trừ bị ta đánh chết bên ngoài. Còn lại hẳn là đều đã bị chết ở tại hỏa thần pháo đạn dưới. Lâm Mục quay đầu lại cười một tiếng nói, bất quá lần này đầu, hắn nhất thời phát hiện Sở Giang nhìn lên có chút không giống nhau, sắc mặt có chút dị thường trắng bệnh, bất quá khí tức trên người ngược lại là rất ổn định, không giống như là bị thương dáng vẻ. "Sở Giang, ngươi làm sao vậy?" nhìn lên, có chút kỳ quái dáng vẻ. "Ta không có chuyện gì, chỉ là vừa mới cùng đường phi gặp một cái rợ dạ cụ lạ, hẳn là từ muốn chạy trốn, bất quá người này ngược lại là thật thông minh, cũng không hề từ trên trời đi." mà là từ trong rừng cây lén lén lút lút muốn trốn khỏi nơi này vừa lúc bị ta cái đường phi bắt gặp. Phở răng lắc đầu nói, cái kia dở dạ cụ là nhìn lên khí tức làm yếu ớt, bất quá nhìn thấy chúng ta lấy ra khóa xích ma muốn phải bắt xuống hắn, hắn nhất thời thi triển bí pháp nào đó, khí tức nhất thời biến rất cường đại, chúng ta liền cái liên thủ mới thật không dễ dàng giết hắn, vì hạn chế tốc độ của hắn, của ta năng lượng kỳ dị tiêu hao nhiều lắm, hiện tại có chút thoát ly cảm giác, chỉ phải trả lời một quang thời gian là tốt rồi. Nguyên lai like là như vậy. Lâm Mục lúc này mới chợt hiểu ra khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi một câu, cái kia giờ giả cụ lạ dung mạo ra sao? Bản đến cái vấn đề này Lâm Mục không muốn hỏi, thế nhưng ở đây giờ dạ cụ lạ tròn, ngoại trừ xuất thân bờ rụp gia tộc cả sở, bờ rụp bên ngoài, còn lại giờ dạ cụ lạ đều là đến từ gia tộc nhỏ, tuy rằng cũng là hầu tước, thế nhưng thực lực cũng không hề đáng sợ như vậy, đường phi cùng phờ răng đều là dị năng giả chúng phải người nổi bẩn, hai người liên thủ đối phó một cái bình thường giờ dạ cụ lạ hầu tước, lại còn để phờ răng thoát lực Này làm cho hắn bản năng cảm thấy có có cái gì không đúng. Cái kia giờ giả cụ lạ lớn lên ngược lại là cùng trong truyền thuyết giờ dạ cụ lạ không giống nhau lắm, không có như vậy nhỏ gầy, ngược lại trường rất là trắng kiện, vẫn là một người đầu trọc, liền lông mày dâu mép gì gì đó đều không có, cả người nhìn lên quang lưu lưu làm là quái gì. Tuy rằng cảm thấy Lâm Mục cái vấn đề này hỏi có chút kỳ quái, thế nhưng Đường Phi vẫn là trả lời một phen. Nguyên lai like là hắn. Lâm Mục đột nhiên một tiếng cười khẽ, lắc đầu nói. Hắn. Ngươi biết cái này dở dạ cụ lạ? Đường Phi nhất thời kỳ quái nhìn Lâm Mục hỏi, "Ta ngược lại không là biết hắn, chỉ là biết lai lịch của hắn mà thôi." Lâm Mục cười nói, "Tên đầu trọc này giờ dạ cụ lạ tên là Cờ Lĩnh, ly, xem như là một cái hơi đặc biệt giờ dạ cụ lạ, tuy rằng xuất thân nhà giới tộc, thế nhưng sức chiến đấu lại không thấp hơn những kia đến từ 13 thị tộc dòng chính hậu duệ nhóm. hơn nữa bởi vì tại gia tộc nhỏ trong, hắn trải qua vô số chiến đấu, thực lực rất là mạnh mẽ, tuy rằng mới vừa rồi bị ta mượn cơ hội trực tiếp phế bỏ, Thế nhưng không nghĩ tới rõ ràng thừa dịp ta đối giao cái kia hạ sờ, bờ rụp thời điểm, tìm cơ hội trốn. Thì ra là như vậy, ta nói làm sao cái này cơ lìn, lì mặt sau bạo phát thực lực lợi hại như vậy, thế nhưng phía trước lại là một bộ muốn chết không sống bộ dáng nguyên lai là đã bị người đánh thành trọng thương. Bất quá những này giờ dạ cụ lạ thủ đoạn đích thật là rất quỷ dị, nếu không có phờ giang tại, lần này khẳng định đã bị cái này cơ lìn, hoài lì trốn. Đường phi nhất thời nợ nụ cười. Đúng vậy, vì hạn chế cái này c Wesley hóa bước đào tẩu, ta hầu như đem chu vi 30m bên trong không khí tất cả đều đọc lại, tiêu hao rất nhiều năng lượng kỳ dị, lúc này mới đưa hắn ngăn lại, bằng không chỉ bằng vào ta cùng đường phi tốc độ, nhất định là không đuổi kịp hắn rồi. Phở răng cũng gật đầu một cái nói, ta đứng địa phương liền là vừa rồi cơ lĩnh, Wesley ngã xuống địa phương, vốn đang cho là hắn trốn, không nghĩ tới hắn lại suối quẩy gặp thêm các người, đã bị chết ở tại trong tay của các người, ngược lại cũng đã giảm bớt đi một việc chuyện phiền phức. Chương 854, lên cấp thành công. Trường 854, lên cấp thành công. Giải quyết xong bọn này giờ dạ cú lạ, chuyện kế tiếp liền không dùng Lâm Mục đám người phí tâm, bọn hắn chủ yếu chính là qua tới đối phó những này giờ dạ cú lạ, về phần hậu kỳ chuyện này giao cho nơi này Bảo Long Đoàn phân bộ giải quyết là được rồi, từ quân đội thuyên chuyển hỏa thần thảo, tự nhiên sẽ có quân đội người đi tới thu hồi, loại này uy lực lớn chiến lược tính vũ khí, cũng sẽ không lưu lạc ở bên ngoài quá lâu. Cùng khắp mọi mặt đánh qua bắt chuyện sau đó Lâm Mục mang theo đường phi cùng thờ răng về tới Đông Hải. Chuyện lần này giải quyết vẫn tính là thuận lợi, thậm chí còn thu được một viên thân vương máu huyết, này quả là làm cho Lâm Mục không có dự liệu được niềm vui bất ngờ. Đã đến Đông Hải sau đó làm sơ nghỉ ngơi một hồi, Lâm Mục sau đó liền đi Lạc Băng Vân bên kia, gặp được đang tại chuẩn bị phòng thí nghiệm công việc Diệp Hạo Văn tiến sĩ. "A Mục, ngươi tại sao cũng tới?" Chính ở trong phòng làm việc cùng Diệp Hạo Văn nghiên cứu phòng thí nghiệm Lạc Băng Vân, nhìn tiến vào Lâm Mục cười nói. "Có chút việc cùng Diệp bác sĩ thương lượng một chút, vừa vặn là cùng phòng thí nghiệm chuẩn bị chuyện có liên quan đến." Lâm Mục cũng cười nói, cùng phòng thí nghiệm có quan hệ, chẳng lẽ Lâm tiên sinh có gì tốt địa chỉ để cử? Diệp Hạo Văn vừa nghe cái này nhất thời hăng hái, đó cũng không phải, này cái địa chỉ kiến ở nơi nào, ta còn thực sự là không có gì tốt kinh nghiệm, bất quá ta bên này có một cái phi thường lợi hại ứng cử viên, muốn muốn thôi tiến cho Diệp bác sĩ, tin tưởng đối Diệp bác sĩ nghiên cứu rất có ích lợi. Lâm Mục thần bí cười cười, lắc lắc đầu. Ồ, Lâm tiên sinh đề cử ứng cử viên, nghĩ đến khẳng định phi thường không đơn giản. Không biết là tinh thông người nào lĩnh vực nhân viên nghiên cứu. Đọc chuyện. Ha Haha, dĩ nhiên không phải thi vận, mà là khác một cái tiểu cô nương, bất quá nàng tinh thông cũng không phải nghiên cứu lĩnh vực, mà là cải tạo. Lâm Mục khoát tay háo một cái. Không phải chu cô nương, tinh thông cải tạo. Đây là cái gì? Coi như là lấy diệp hạo văn bác học, trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại Lâm Mục chối nói cải tạo đến tuột cùng là vật gì. Cải tạo, chính là thay đổi vật thể kết cấu. Để vật thể có bản thân không có hoặc là vượt xa bản thân tính năng một loại năng lực, có thể dùng để chế tạo ra các loại siêu cấp tài liệu, Diệp bác sĩ phòng thí nghiệm cần muốn tạo ra rất nhiều thiết bị tiến hành phụ trợ khoa học nghiên cứu, cải tạo năng lực ta nghĩ Diệp bác sĩ khẳng định là cần. Lâm Mục nhất thời cười ha ha nói, "Cái gì? Có thể thay đổi vật thể kết cấu?" Từ người nào phương diện? Diệp Hạo Văn vừa nghe lời này nhất thời kinh ngạc trực tiếp đứng lên, một mặt vẻ kích động nhìn Lâm Mục hỏi, "Điểm này ta ngược lại thật ra không rõ ràng." Bất quá loại năng lực này là thuộc về dị năng phạm chủ, đối vật thể cải tạo phi thường mạnh. Ta thấy tận mắt vật thể bị cải tạo sâu đã có được vượt xa nguyên bản tính năng. Hơn nữa loại năng lực này theo dị năng đẳng cấp tăng cao, còn sẽ không ngừng tăng mạnh. Tại Diệp bác sĩ bên này nhất định sẽ có một cái rất tốt phát huy bình đại. Lâm mục cười lắc đầu nói: Quá tốt rồi, không nghĩ tới Lâm tiên Sinh Thủ Hạ còn có loại này nhân tài ưu tú. Ta thực sự là không kịp chờ đợi muốn gặp một lần tiểu cô nương này rồi. Diệp bác sĩ cũng lớn tiếng nợ nụ cười. Hán phòng thí nghiệm rất nhiều tuyệt mật cắt đường cũng không phải bên ngoài chế tạo mà là liền ở trong phòng thí nghiệm sản xuất. Những thiết bị này bản thân kỹ thuật hàm lượng phi thường cao, vượt xa phía ngoài trình độ khoa học kỹ thuật, căn bản không khả năng lượng sản, cũng là bởi vì như thế, rất nhiều tài liệu đều phi thường hiếm thấy, cần phải hao phi giá cả to lớn mới có thể đạt được. Hiện tại có như vậy một cái có thể thay đổi vật thể kết cấu nhân tài đến, đều sẽ vì thực nghiệm thất thiết bị chế tạo mang đến to lớn phúc lợi. Về sau thiết bị chế tạo đều sẽ tiết kiệm vô số người lực cùng tài lực. Người liền ở Đông Hải, chỉ cần phòng thí nghiệm kiến tạo được, lập tức liền có thể lại đây. Lâm Mục gia hiệu Diệp Hạo Văn ngồi xuống, khẽ mỉm cười nói. Phòng thí nghiệm rất nhanh, chúng ta thì ra là thiết bị đã toàn bộ chuyển đến Đông Hải, bởi vì nơi này bây giờ là tổng bộ vị trí, hơn nữa thân ở Hoa Hạ, chúng ta liền không dùng như ở nước ngoài phòng thủ nghiêm mật như vậy rồi, chỉ cần tìm được một chỗ địa phương thích hợp là được rồi, đến lúc đó thiết bị một vận chuyển đi vào, trực tiếp là có thể bắt đầu tiến hành công việc nghiên cứu. Diệp Hạo Văn vẫn là khó mà ước chế nội tâm kích động, hạn không thể hiện tại ngay lập tức sẽ đem phòng thí nghiệm kiến tạo xong xuôi. Nếu là như vậy, kia cũng là thật đơn giản, không bằng liền kiến tạo tại Hạo Vũ tập đoàn tài chính nhà này đại lâu dưới đất làm sao? Lâm Mục nói ra một cái đề nghị, liền xây ở dưới bàn chân. Diệp Hạo Văn nhất thời sương sở, lạc băng vân cũng là sương sở. Đúng vậy, liền kiến tạo tại Hạo Vũ tập đoàn tài chính đại lâu dưới đất cũng không cần chạy xa như thế, hơn nữa bên này cách ta cũng rất gần, nếu có chuyện gì ta chạy tới cũng tương đối dễ dàng. Lâm Mục gật đầu một cái nói: "A Mục chủ ý này rất tốt. Diệp bác sĩ ngươi cảm thấy thế nào?" Lạc Băng Vân nhẹ nhàng vỗ tay một cái, sau đó nhìn Diệp Hạo Văn cười nói: "Ta cũng cảm thấy rất tốt. Ta làm sao vừa bắt đầu không nghĩ tới đâu này?" Diệp Hạo Văn cũng nở nụ cười, sau đó hai người cứ như vậy đánh nhịp quyết định, đem phòng thí nghiệm này kiến tạo tại Hạ Vũ tập đoàn tài chính đại lâu dưới đất. Bản thân Hạ Vũ tập đoàn tài chính nhà lớn dưới đất liền có tầng 6 dưới đất không gian. Chỉ cần hơi thêm cải tạo liền có thể trở thành một phòng thí nghiệm, còn tiết kiệm đại lượng kiến tạo thành phẩm cùng thời gian, cũng có thể để phòng thí nghiệm tốc độ nhanh nhất khôi phục nghiên cứu năng lực. Bên này phòng thí nghiệm giải quyết vấn đề sau đó Lâm Mục lại đi rồi một chuyến Diêu Tiêm Tiêm nơi đó, Bàng Thống còn nơi đang bế quan trong trạng thái, hắn được đi xem xem Bàng Thống lên cấp quá trình tiến triển như thế nào, chỉ cần thành công xuất quan, bên cạnh hắn ngay lập tức sẽ thêm ra một tên tiên thiên cảnh cao thủ. Đã đến Diêu Tiêm Tiêm trong nhà thời điểm, Diêu Tiêm Tiêm chính ở bên ngoài quay quảng cáo. Lâm Mục cũng là chính mình tiến vào, trong phòng có Diêu gia người đang bảo vệ, dù sao bảng thống lên cấp sự tình không là chuyện nhỏ, Diêu Tiêm Tiêm chính mình không có ở đây thời điểm, tự nhiên sẽ dặn dò người tới đây canh chừng. Những người này đã sớm từ Diêu Tiêm Tiêm nào biết thân phận của Lâm Mục, đối với Lâm Mục còn trẻ như vậy tiên thiên cảnh võ giả, tự nhiên là trong lòng tràn đầy kính nể, nhìn thấy Lâm Mục lại đây càng là ngay cả lời đều không thế nào dám nói, Lâm Mục cũng không cùng bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp liền tiến vào bảng thống căn phòng. Lúc này Bàng Thống như trước lặng lặng nằm ở trên giường, khí tức trên người hết sức dài lâu dày đặc, hơn nữa luồng hơi thở này chính đang chậm chậm tăng cường, bất quá tăng trưởng tốc độ đã rất chậm rồi, hiển nhiên là sắp đến rồi lúc kết thúc. Bắt được Bàng Thống tay phải, Lâm Mục cẩn thận kiểm tra rồi một phen Bàng Thống tình huống trong cơ thể, phát hiện lên cấp quả nhiên là đã đến bước cuối cùng, lại không lâu nữa thời gian cũng sắp đã tỉnh. Đã như vậy, Lâm Mục cũng là dứt khoát ngồi ở bên giường, chờ Bàng Thống tỉnh lại lại nói: Vừa mới cái kia người chính là Lâm Mục. Lục ra đại hội luận võ người thứ nhất. Ngoài cửa, vài tên riêu ra người chính tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán. Không sai, chính là hắn, thiểu thư tự mình nói, không có sai rồi. Một người khác khẳng định nói, thật là nhìn không ra à, một điểm khí thế đều không có, hoàn toàn lại như một người bình thường. Nếu không phải ngươi nói cái kia là tiên tiên cảnh võ giả, ta là căn bản sẽ không tin tưởng. Phía trước nói chuyện người kia, một mặt sợ hãi than lắc đầu nói, tiên tiên cảnh võ giả, đã sớm tới phản pháp quy chân cảnh giới. Thực lực của bọn họ lại há là chúng ta có thể thấy được, hơn nữa ta nghe nói, cái này lâm mục tuy rằng rất trẻ trung, thế nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, cho dù đồng dạng là tiên thiên cảnh võ giả, rất nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn, là một cái ngàn năm không ra thiên tài tuyệt thế. Một người khác rất là cảm khái nói rồi một phen, tiếng nói ép thấp hơn, phản phất sợ sệt trong phòng lâm mục nghe được như thế. Cái gì? Con trẻ như vậy lên cấp tiên thiên cảnh đã rất lợi hại rồi, thực lực rõ ràng so với cái kia các tiền bối còn cường đại hơn. Nhất thời chung quanh một vòng riêu ra mọi người không bình tĩnh rồi, dồn dập hỏi thăm về tình huống cụ thể. Bất quá lúc trước người kia hiển nhiên cũng là lời chuyên miệng, đến tuột cùng Lâm Mục mạnh bao nhiêu, hắn cũng không nói lên được, cuối cùng chỉ là nhắm mắt lại khoe khoang khoác lát một phen. Trong phòng Lâm Mục đối những chuyện này tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, những người này coi như là lại nhỏ giọng nói chuyện cũng không khả năng giấu giếm được hắn, bất quá hắn cũng không có trách cứ phía ngoài những người kia ngược lại là đối cái kia đưa hắn nói khoác thành lên trời xuống đất không gì không làm được, người kia cảm thấy một trận buồn cười, nguyên lai like hắn đã trong lúc vô tình thành trong miệng người khác truyền thuyết rồi. Ngồi ở bên giường trên cái băng, nhắm mắt lại điều tức một trận công phu, không tới thời gian một tiếng, Lâm Mục cảm thấy bảng thống khí tức trên người xuất hiện biến hóa, những kia kéo dài tăng cường khí tức bắt đầu từ từ hướng về đan điền dội vào, thân thể khí tức chính đang nhanh chóng biến mất, đây là điển hình đã lên cấp thành công dấu hiệu, khí tức nội liễm chính là rõ ràng nhất tiêu chí. Nét miệng lên vẻ tươi cười, lâm mục chậm rãi mở hai mắt ra, vừa vặn đối mặt bàng thống mở mắt ra, bất quá thời điểm này bàng thống hai mắt hiện ra rất là mê man, con ngươi đều là phát tán ra, hiện nhiên vẫn không có từ lên cấp tiên tiên cảnh trong quá trình hoàn toàn tỉnh lại. Bất quá mở mắt ra không lâu sau đó, bàng thống con ngươi liền trong nháy mắt ngưng tụ lên, một đạo ép người tình quang từ trong mắt của hắn bắn thẳng đến mà ra, sau đó lại lặng lẽ ẩn giấu ở trong hai mắt, tận đến giờ phút này, hắn mới chính thức từ lên cấp trạng thái trong tỉnh táo lại. Lần thứ hai về tới trên thực tế Như thế nào, lên cấp đến tiên thiên cảnh cảm giác làm sao Ngồi ở bên giường, lâm mục cười hỏi Rất tốt, thực sự là trước này chưa có được Cái cảm giác này rất cường đại Lần thứ nhất có có thể mang vận mệnh đều nắm tại cảm giác trong tay trầm rãi ngồi dậy, bàn thống nhẹ giọng cười một tiếng nói Rồi ra bụ bấm tay phải nhẹ nhàng nhéo nhéo Tò mò quan sát bốn phía tất cả Phản phất hết thể đều là như vậy mới mẹ chơi vui bình thường Tiên thiên cảnh là một ngưỡng cửa Vượt qua ngưỡng cửa này sau đó tu luyện của ngươi rồi cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi cần phải đi cẳng ngộ các loại đạo của đất trời, dùng này đến tăng cường tự thân tu vi võ đạo. Chương 855, Nghiên cứu tiểu phân đội. Chương 855, Nghiên cứu tiểu phân đội. Đúng a. Tiến vào tiên thiên cảnh sau đó hết thảy đều biến bất đồng rồi. Nguyên lai like đây chính là tiên thiên cảnh cao thủ cảm giác, không nghĩ tới ta cũng tiến vào tiên thiên cảnh một ngày. Bàng thống rất là cảm khái thở dài một tiếng. Sau đó mới nhìn Lâm Mục cười nói, tại tiên tiên cảnh cảm nộ trong, Lâm Mục so với ta có kinh nghiệm hơn nhiều, về sau có vấn đề gì, còn nhiều hơn nhiều thỉnh giáo Lâm Huynh mới là. Người ta trong lúc đó liền không cần khách khí như vậy rồi, ta cũng chỉ là so với ngươi đi trước một bước mà thôi, nói không chắc ngươi tại tiên tiên cảnh lĩnh ngộ còn có thể nhanh hơn ta, đến lúc đó có thể là ta cần hướng về ngươi xin chỉ giáo. Lâm Mục vô vỗ bảng thống vai, nhất thời một trận cười to nói, mới tiến cấp bảng thống hiện tại cần chính là tu luyện. Dùng để củng cố bây giờ tiên thiên cảnh, hơn nữa mới tiến cấp đoạn thời gian đó, chính là một cái tiên thiên cảnh võ giả tăng lên nhanh chóng nhất thời điểm, một khi đã qua thời điểm này, về sau lại muốn tăng lên có thể cần phải từ từ cảm ngậu cùng tu luyện, cho nên Lâm Mục cũng không có quấy rầy rất lâu thời gian, tán gấu một hồi sau tiểu ly khai rồi. Về phần những kia riêu ra người, tự nhiên cũng bị Lâm Mục đổi đi, hiện tại bảng thống đã tỉnh lại, bọn hắn ở lại chỗ này nữa cũng không có cần thiết rồi. Dù sao bình bảng thống hiện tại nhưng là một vị thứ thiệt tiên thiên cảnh võ giả đã không cần những người này bảo vệ. Đem cái tin tức tốt này nói cho Diêu Tiêm Tiêm, sau đó Diêu Tiêm Tiêm cũng là kích động tiêu lớn lên, Hận không thể hiện tại liền kết thúc quay chụp chạy trở về, nhìn xem đã thành tiên thiên cảnh võ giả bảng thống đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Về đến nhà lâm mục chuẩn bị một phen sau đó lần lượt để chúng nữ đều phục dụng cường hóa bản đốt tâm hoàn, vì các nàng tiến hành một phen luyện tâm, những nữ hải tử này đều không có trải qua thời gian dài tu luyện. Ý chí khắp mọi mặt đều mỏng vô cùng yếu, Lâm Mục không có mặt dưới tình huống làm cho các nàng dùng đốt tâm hoàn, thật đúng là có chút không yên lòng. Quá trình mặc dù có chút khúc chết, thế nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đều thông qua được đốt tâm hoàn rèn luyện. Ở trong chỉ có đường bối bối xảy ra chút tình hình, thiếu một chút liền tẩu hỏa nhập ma. Bất quá có Lâm Mục ở một bên, tự nhiên cũng là hữu kinh vô hiểm thông qua được. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì đường bối bối giống như bang thống, đều đã trải qua gia tộc kỳ biến, hơn nữa hiện tại cũng một thân một mình. Cha mẹ đã tất cả đều không ở nhân thế, những chuyện này đã kích đối với bọn họ tới nói vẫn là vô cùng to lớn. Trợ giúp chúng nữ thông qua đốt tâm hoàn thử thách, chọn vẹn bỏ ra Lâm Mục 3 ngày. Trong 3 ngày, Lâm Mục liền trở ở nhà nơi nào đều không đi, lần này cuối cùng là có một kết thúc, kế tiếp một quãng thời gian rất dài. Chúng nữ chỉ cần tự thân không ngừng nỗ lực là được rồi, không cần đang lo lắng tâm cảnh theo không kịp tu vi vấn đề. Chiều hôm đó, Lâm Mục đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thả lỏng mấy ngày nay thần kinh căng thẳng. Dù sao chúng nữ tu vi cũng không cao, một khi xuất hiện tàu hỏa nhập ma tình huống, rất có thể hội tổn thương đến về sau tu luyện căn cơ, nói như vậy liền được không bù mất. Liên ở hắn ngồi ở trên ghế salon, mới vừa ngâm được rồi một bình nước trẻ xanh thời điểm, điện thoại liền nghĩ tới, điện báo biểu hiện là Diệp Hảo Văn. Diệp bác sĩ, làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Lâm mục nhận điện thoại, cười hỏi. Lâm tiên sinh, phía ta bên này phòng thí nghiệm đã chuẩn bị xong, hiện tại bất cứ lúc nào có thể khôi phục nghiên cứu. Không biết ngươi cái kia tinh thông cải tạo tiểu cô nương Lâm Lâm thời gian nào rảnh rỗi lại đây. Diệp Hạo Văn ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, cười ha ha sau hỏi: "Ta còn tưởng rằng Diệp bác sĩ là nhớ ta rồi, nguyên lai là muốn Lâm Lâm rồi, ha ha, vậy thì tốt, ta đây liền đi mang Lâm Lâm đi qua." Lâm Mục cười lắc lắc đầu, sau đó cúp điện thoại, uống một chén trà xanh sau liền cầm lên chìa khóa xe ra cửa, chỉ trong chốc lát, mười bạch liền oanh minh biến mất ở cửa vào. Quân đao công ty, làm Lâm Mục đẩy ra văn phòng cửa lớn thời điểm. Một người dáng dấp thập phần ngọt ngào khả nhân cô nương nhất thời từ trên ghế salon đứng lên. Lâm tiên sinh. Vị cô nương kia ngọt ngào gọi một tiếng sau đó Lâm Mục mới nhận ra người trước mắt cư lại chính là Lâm Lâm. Bất quá lúc này Lâm Lâm nhưng là cùng lúc trước bị hắn mang lúc trở lại hoàn toàn khác nhau. Cả người đều hoàn toàn biến dạng rồi. Không chỉ tướng mà biến càng thêm ngọt ngào. Hơn nữa vóc người cũng cao gầy không ít. Rốt cuộc cũng không còn lúc trước cái loại này gầy gò nhỏ yếu bộ dáng. Lâm Lâm, ngươi thực sự là biến hóa quá lớn suýt chút nữa ngay cả ta cũng không dám nhận Lâm mục cười ha ha cẩn thận đánh giá một phen Lâm Lâm sau đó hài lòng gật gật đầu Lâm tiên sinh chúng ta này là muốn đi nơi nào Lâm Lâm khẽ mỉm cười sau đó có chút nghi ngờ hỏi nàng vốn là vẫn luôn là dừng lại ở quân đao trong công ty tu luyện cùng phụ trách một ít tài liệu cải tạo hiện tại đột nhiên muốn đi một nơi khác tự nhiên trong lòng là có chút ngạc nhiên đi một cái toàn cầu đứng đầu nhất phòng thí nghiệm ở nơi đó ngươi có thể tiếp xúc được những thế giới cấp đó các khoa học gia cùng bọn họ chờ cùng nhau đối trợ giúp của ngươi hội lớn vô cùng nơi đó mới là ngươi nên đi được địa phương đi qua đó nhất định muốn học tập cho thật giỏi năng lực càng tốt hơn phát huy ngươi tự thân năng lực lâm mục cười vô vô lâm lâm vai nói ra Ừm. lâm lâm ngoan ngoãn gật gật đầu lâm mục đối với nàng mà nói không riêng là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy trả lại cho nàng lần thứ hai một lần nữa sống quá cơ hội đối với lâm mục nàng đã sớm ở đấy lòng hoàn toàn tín nhiệm cái nào sợ sẽ là lâm mục bây giờ gọi nàng lập tức đi chết nàng cũng sẽ không có bất kỳ chần trở. Mang theo Lâm Lâm rời khỏi Quân Đao Công ty, rất nhanh hai người là đến Hạ Vũ Tập Đoàn Tài Chính, cũng sớm đã đã đợi không kịp được Diệp Hạo Văn. Lúc này rõ ràng liền đứng chờ ở cửa Lâm Mục lại đây, vốn là Lâm Mục còn muốn dừng xe ở trong bãi đậu xe, thế nhưng thật xa hắn liền nhìn thấy tại cửa vào không ngừng phóng tầm mắt tới Diệp Hạo Văn, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, không thể làm gì khác hơn là dừng xe ở ven đường. Vị này chính là Lâm Lâm Lâm tiểu thư. Diệp Hạo Văn rất xa liền đón Lâm Mục đi tới đã đến trước mặt nhất thời nhìn lâm lâm cười hỏi lâm lâm vị này chính là diệp hạo văn diệp bác sĩ là đương kim đứng đầu nhất nhà khoa học một trong chủ trì rất nặng bao nhiêu lớn nghiên cứu khoa học hạng mục ngươi sau đó đi tới muốn cùng diệp bác sĩ học tập cho thật giỏi nhẹ nhàng vỗ một cái lâm lâm vai lâm mục giới thiệu một phen diệp hạo văn diệp bác sĩ ngươi tốt ta là lâm lâm gọi ta nhũ danh lâm lâm là tốt rồi về sau kính xin diệp bác sĩ chiếu cố nhiều hơn lâm lâm thập phần ngoan ngoãn cùng diệp hạo văn hỏi thăm một chút được. Lâm Lâm, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn trẻ như vậy, nhìn dáng dấp còn vị thành niên mà. Thiên Phú, như vậy thật sự là tại hiếm thấy. Tại của ta trong phòng thí nghiệm, ngươi nhất định có thể học tập được rất nhiều bên ngoài không học được tri thức, ngươi trưởng thành tốc độ nhất định sẽ phi thường nhanh, xem ra sau này thế giới liền là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Diệp Hạo Văn vui mừng một trận cười to. Đúng rồi, Diệp bác sĩ, lần này không riêng là Lâm Lâm sẽ tới, còn có một người khác cũng sẽ tới, bất quá hắn sẽ không thường trú ở trong phòng thí nghiệm. Mà là Lâm Lâm có yêu cầu thời điểm mới sẽ tới giúp đỡ, hiện tại cũng sắp đến. Lâm Mục nhìn đồng hồ tay một chút, cười tiếp tục nói: "Ồ, còn có một người, chẳng lẽ cũng là giống như Lâm Lâm cao thủ lợi hại." Diệp Hạo Văn nhất thời hiểu ý cười cười. "Đúng vậy, đích thật là Lâm Lâm vậy nhân vật lợi hại, bất quá am hiểu không phải cải tạo, mà là điện tử loại sản phẩm, bất kỳ cần dùng điện đồ vật cũng có thể bị hắn khống chế, chúng ta bây giờ sử dụng bất kỳ vật gì, chỉ cần có thể mở điện, hắn là có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh." Lâm Mục cười nói, đang chuẩn bị tiếp tục lúc nói, cách đó không xa một chiếc màu đen Audi ngừng lại, sau đó liền gặp được Enzo từ trên xe bước xuống, nhìn thấy hắn tại ven đường đứng đấy, lập tức đi ngay đi qua. Vị này chính là... Diệp Hạo Văn nhìn Enzo, ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng về phía Lâm Mục. Enzo, chính là ta mới vừa nói vị kia điện khống dị năng giả, ở phương diện này có không có gì sánh kịp thiên phú và sức mạnh, cũng là rất ít thấy một loại dị năng giả, sức chiến đấu của bọn họ cũng không mạnh, thế nhưng tại chính mình sở trường lĩnh vực bên trong lại nắm giữ hầu như giống như là thượng đế sức mạnh bình thường lâm mục chỉ vào enzo giới thiệu enzo vị này chính là diệp bác sĩ chính là ta cùng ngươi nhắc tới vị kia đứng đầu nhà khoa học về sau ngươi có thời gian có thể thường tới xem một chút lâm lâm hiện tại cũng đã đến diệp bác sĩ nghiên cứu chỗ các ngươi cùng nhau khẳng định có thể phát huy ra năng lượng khổng lồ về sau muốn hảo hảo cùng diệp bác sĩ nhiều hợp tác diệp bác sĩ ngươi tốt ta là enzo chỉ giáo nhiều hơn enzo gật gật đầu tiến lên một bước cùng diệp hạo văn nắm tay Xin chào, Enzo tiên sinh, móng tay không dám làm, chúng ta học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Diệp Hạo Văn cũng kích động cùng Enzo nắm tay. Lâm Mục thực lực hắn biết rõ, một cái để Lâm Mục đều như vậy tôn sùng đầy đủ người, có năng lực chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào, bằng không căn bản sẽ không tiến vào Lâm Mục pháp nhãn, thực lực bản thân càng cao, tầm mắt liền sẽ càng cao, không đơn thuần hạn chế tại tự thân lĩnh vực, mà là tại mỗi cái lĩnh vực đều là như thế. Một cái trà trộn tài chính vòng cá xấu lớn, hắn biết ý sinh sẽ là cao cấp nhất danh y. Hắn biết chính khách đều là quan lại quyền quý, liền ngay cả các bạn của hắn cũng đều là mỗi cái bên trong lĩnh vực tinh anh, trên căn bản là không sẽ cùng người bình thường có những gì gặp nhau. Thân phận của bọn họ địa vị và thực lực đã quyết định bọn hắn giao tiếp vòng tròn bình quân trình độ. Lâm mục chính là như thế, thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, người chung quanh hắn hầu như không có người bình thường có thể làm cho hắn có phần coi trọng người, đều cũng có năng lực đặc thù người. Đã đến phòng thí nghiệm, sau đó Lâm mục ba người tại Diệp Hạo Văn dẫn dắt đi trước tiên đi dạo một lần phòng thí nghiệm. Nhận thức mỗi cái nghiên cứu khu vực, về mặt tổng thể cùng Lâm Mục tại Munich nhìn thấy thời điểm không kém nhiều, chỉ là có một ít bố cục lên khác biệt. Ước chừng sau nửa giờ, một cái cự đại có tới cao hơn 2 mét dương gỗ bị đưa vào, Diệp Hạo Văn nhìn đưa đến dương lớn sững sờ, bởi vì hắn phòng thí nghiệm cái gì đã toàn bộ đều đưa đến, không có gì để xót đồ vật. Đây là cái gì? Nhìn cái dương, Diệp Hạo Văn nghi ngờ sờ sờ đầu. Đây là của ta đồ vật, lần này vừa vặn ba vị tụ tập lại với nhau, ta nghĩ để cho các ngươi nhìn xem còn có thể hay không thể cải tiến một phen Lâm mục khẽ mỉm cười đưa tay tại giường gỗ lên nhẹ nhàng vỗ một cái nhất thời đem cái dương 4 bề tấm ván gỗ tất cả đều đập tăng ra lộ ra mặt này to lớn cuồng mãng lá chắn chương 856 tấm Kiên mầm họa chương 856 thấm Kiên mầm họa dương gỗ bên trong được đồ vật chính là lâm mục mặt này cuồng mãng lá chắn tại cuồng mãng lá chắn lộ ra ngoài trong nháy mắt diệp hạo văn ánh mắt liền trực câu câu tập trung vào mặt thuẫn dữ tận vô cùng đầu rắn to lớn tạo hình đây là Chân chính xương. Tiến lên hai bước, Diệp Hạo Văn đưa tay sờ lên cuồng mãng lá chắn mặt ngoài, một cái mò hắn nhất thời sắc mặt cả kinh, sau đó lại vội vã chung quanh vuốt ve một phen, lúc này mới xoay đầu lại kinh ngạc nhìn Lâm Mục hỏi. Đúng vậy, đây là một con cự mãng xương sọ, bị ta tự tay đánh chết, bởi vì xương sọ hết sức cứng rắn cho nên ta mời một vị đại sư trực tiếp tựa đầu cốt đúc đã tạo thành một mặt tâm kiên. Lâm Mục gật gật đầu, mặt lộ vẻ nụ cười nói ra. Quá không thể tưởng tượng nổi. Lại có to lớn như vậy mãng loại sinh vật, chỉ nhìn cái này xương sọ, ta liền có thể tưởng tượng nó khi còn sống là có cỡ nào hôn mãnh. Diệp hạo văn tấm tắc lấy làm kỳ lạ vòng quanh quần mãng lá chắn không ngừng xoay quanh, đánh giá trung quanh quần mãng lá chắn tất cả chi tiết, nguyên bản ta còn tưởng rằng đây là một kiện chế gia hàng mỹ nghệ, không nghĩ tới lại sẽ là chân chính xương. thẳng đến sờ lên sau mới phát giác đi ra. Cự mãng này khối xương sọ đã hết sức cứng rắn, lúc trước ta cùng nó thời điểm chiến đấu cũng đã phát giác, Bất quá hai ngày trước ta tại những nơi khác thời điểm chiến đấu, phát hiện phía này cuồng mãng lá chắn còn có một chút chỗ thiếu sót, phòng ngự tính có thể vẫn còn có chút khiếm quyết, đoán chừng cùng xương cốt tài liệu loại tính năng cũng là có quan hệ rất lớn, cho nên muốn nắm tới xem một chút, có biện pháp gì hay không có thể cường hóa phía này cuồng mãng lá chắn. Lâm Mục vớt ve cuồng mãng lá chắn biên giới nói ra, cường hóa là khẳng định có thể, khác biệt đó là có thể đủ cường hóa đến mức nào. Diệp Hạo Văn khẳng định gật gật đầu. Bởi cái này tấm khiên bản thân là xương cốt tài liệu chế tác, xương cốt tài liệu là một loại sinh vật tài liệu, hứa nhiều phương diện tính năng cùng kim loại vẫn là không tốt so, chúng ta được muốn cái biện pháp hay mới được. Cái này tấm khiên có chút vấn đề. Liên ở Diệp Hạo Văn còn muốn nói gì thời điểm, một bên Lâm Lâm đột nhiên lên tiếng, khẽ lắc đầu nói ra. Vấn đề gì? Lâm Mục nhìn sang, không phát hiện phía này cuồng mãng lá chắn có vấn đề gì, bất kể là chế tạo công nghệ vẫn là tính năng, tại trước mắt mà nói đều là đã đạt đến đỉnh điểm nhất. Không phải mặt ngoài, là bên trong vấn đề. Lâm Lâm Phảng phất biết Lâm Mục đang suy nghĩ gì, tiến lên hai bước đi tới cuồng mãng lá chắn bên cạnh, thân thể của nàng so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, cùng to lớn cuồng mãng lá chắn so ra càng lộ vẻ khả nhân. Bên trong có vấn đề gì? Lâm Mục lập tức hỏi. Tuy rằng phía này tấm khiên mặt ngoài không có vấn đề gì, thế nhưng bên trong kết cấu đã xuất hiện tổn hại. Rất nhiều nơi có thật nhỏ vết dạng nước, loại này vết rạn nước là một loại ứng lực tính gây vỡ, tạm thời vẫn không có thể hiện đến mặt ngoài. Thế nhưng theo thời gian sử dụng tăng cường, loại này vết rạn nứt sẽ không ngừng tăng cường, cuối cùng dẫn đến tấm khiên tổn hại. Lâm Lâm chỉ chỉ quần mãng lá chắn mặt ngoài, điểm ra hai nơi bất đồng vị trí, cái này hai chỗ ngồi đều có ứng lực tính chất tổn thương, chỉ là bây giờ còn không phải rất nghiêm trọng mà thôi. Cái này hai nơi, ta hiểu được. Theo Lâm Lâm chỉ vào phương hướng nhìn sang, Lâm Mục lập tức hiểu lại đây, cái kia hai nơi trong đó một chỗ là bị hắn đánh cho, một chỗ khác nhưng là bị ả sở vỡ rụt đánh cho. Tuy rằng cuồng mạng lá chắn lúc đó đều không có chuyện, thế nhưng bên trong tại đã xuất hiện một vài vấn đề. Phía này tấm khiên chất liệu là xương, cho nên tiến hành kết cấu thay đổi ta là không làm được. Ta chỉ có thể thay đổi kim loại loại vật chất kết cấu. Lâm Lâm có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn trước mặt cuồng mạng lá chắn. Nàng phi thường muốn trợ giúp Lâm Mục chữa trị cùng cường hóa phía này tấm khiên. Dù sao Lâm Mục thường thường cần chiến đấu, có một mặt mạnh mẽ tấm khiên hộ thân, tính an toàn nhất định sẽ tăng lên không ít. Không, ngươi có thể làm được. Thời điểm này. Một bên Diệp Hạo Văn đột nhiên thần bí cười một tiếng nói, "Làm thế nào?" Lâm Lâm dị năng đích thật là chỉ có thể thay đổi kim loại vật chất kết cấu, của mãng lá chắn nhưng là dùng cự mãng xương sọ làm thành, bên trong không có vàng thuộc thành phần. Lâm Mục nhìn Diệp Hạo Văn nghi ngờ hỏi, "Xương cốt tài liệu kết cấu mật độ không có vàng thuộc lớn, đặc biệt là những kia vật lý tính năng đứng đầu kim loại, bọn chúng kết cấu cẩn thận mà lại hoàn mỹ, chỉ cần Lâm Lâm có thể đem những kia kim loại kết cấu thay đổi, khiến nó có thể dung nhập vào phía này của mãng lá chắn bên trong." là có thể tăng lên trên diện rộng cường mãng la chắn tính năng. Diệp Hạo Văn cực kỳ hưng phấn nói, đây là hoàn toàn có thể thực hiện, lợi dụng kim loại cao áp thẩm thấu tính, có thể mang trạng thái lòng kim loại chậm rãi dung nhập vào phía này tấm khiên bên trong, bất quá đến tột cùng có những gì kim loại tốt hơn, cùng cường mãng la chắn kết hợp sau tính năng có thể tăng lên tới sử dụng tốt nhất, chúng ta còn cần nghiên cứu mấy ngày mới được, tin tưởng có Lâm Lâm trợ giúp, lần này tiến triển nhất định sẽ nhanh vô cùng. Ta có thể giúp tiến hành 3D dựng quân. Thông qua số liệu mô phỏng đến đối so với các loại kim loại tính năng cùng với cùng cường mãng lá chắn trong lúc đó dung hợp khả năng. Enzo ở một bên bình tĩnh nói, sau đó trên cổ tay hắn dị năng trang bị liền bắn ra một đạo màu xanh nhạt tia sáng, đem cùng mãng lá chắn trên dưới phải trái đều quét nhìn một lần, sau đó tại trên cổ tay của hắn liền bắn ra một đạo máy chiếu giả lập màn ánh sáng, màn ánh sáng lên hiện ra cùng mãng lá chắn 3 chiều kết cấu đồ, liền nhỏ bé nhất địa phương đều là không kém chút nào. Được, có cái này thiết bị trợ giúp chúng ta tiến độ có thể tăng lên một chút. Diệp Hạo Văn nhìn ẹn rổ cổ tay hai mắt lại là một trận phát sáng, lấy tư cách đứng đầu nhà khoa học một trong, hắn như thế nào lại nhìn không ra ẹn rổ bao cổ tay giá trị cao, quả thực liền là bảo vật vô giá. Diệp bác sĩ, ẹn rổ ở kèm này nhưng là phi thường hiếm thấy, bên trong dùng một khối cổ nạ tổn chữ thể làm làm trụ cột, không có khối thứ hai cổ nạ tổn chữ thể lời nói, nhưng là không cách nào chế tạo ra khối thứ hai loại thiết bị này. Lâm mục tự nhiên là nhìn ra được Diệp Hạo Văn trong mắt khát vọng. Nhất thời nợ nụ cười. Cổ nạ tồn chứa thể. Thứ tốt ta. Chúng ta cũng có một khối, bất quá là lấy ra tồn chứa những kia trọng yếu thí nghiệm số liệu, cũng không thể lấy ra tùy tiện dùng linh tinh. Đại danh đỉnh đỉnh cổ nạ tồn chứa thể, Diệp Hạo Văn tự nhiên cũng sớm đã là như sớm bên hai, chỉ là không nghĩ tới trước mắt rõ ràng liền có một kiện lợi dụng cổ nạ tồn chứa thể chế tạo thiết bị, tuy rằng phòng thí nghiệm cũng có một khối cổ nạ tồn chứa thể, nhưng đó là dùng để bảo tồn trọng yếu số liệu sử dụng căn bản không khả năng như ẻn rộ như vậy lấy ra chế tạo trang bị loại này trang bị người bình thường sử dụng cũng có nhất định độ khó chí ít tại nhiên liệu cung cấp lên phải hao phí một điểm tâm tư ẻn đều là lợi dụng tự thân năng lượng kỳ dị trực tiếp tới thôi thúc cái này dị năng trang bị tự nhiên cũng chính là không cần nguồn năng lượng rồi lâm mục cười giải thích một chút mấy người tham khảo một phen cuồng mãng lá chắn cải tiến phương án sau đó lâm mục sau đó rời khỏi hạ vũ tập đoàn tài chính cẩu lâm lâm về sau liền thưởng chú ở trong phòng thí nghiệm rồi Enzo cũng là có cần thời điểm liền đến, ba người kết hợp chung một chỗ, có thể dự kiến phát huy ra năng lượng sẽ phi thường to lớn. Đợi được quân đao công ty tại phi luật tân tuyến sinh sản toàn diện xây xong sau đó là có thể đem bên trong phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu quần quần không đoạn hóa thành sức chiến đấu. Tướng quân đao lính đánh thuê nhóm trang bị đến tận rằng, trải qua ma quỷ huấn luyện sau đó nắm giữ hiện đại mạnh mẽ khoa học kỹ thuật trợ giúp lính đánh thuê nhóm có khả năng phát huy ra sức chiến đấu đem là phi thường đáng sợ. Trước mắt này hết thảy đều đã hoạch định xong. Sẽ chờ kế hoạch làm từng bước áp dụng, những chuyện này sốt ruột cũng là không vội vàng được, dục tốc bất đạt đạo lý Lâm Mục vẫn là vô cùng rõ ràng. Hiện tại chúng nữ cũng đã phục dụng đốt tâm hoàn, tâm cảnh phương diện đã nhận được tăng lên cực lớn, chỉ còn lại Chu thi vận cùng cơ thanh lan không có phục dụng, Chu thi vận bên kia ngược lại không gấp, dù sao vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, vẫn không có chính thức tiến vào trạng thái tu luyện, cho nên Lâm Mục đi trước cơ ra, nhìn xem cơ thanh lan gần nhất tình huống làm sao. Bất quá tại Lâm Mục đã đến cơ gia sau đó lại phát hiện cơ gia đại môn đóng chặt, gõ một hồi môn sau cũng không thấy đã có người khai môn, nhất thời lòng sinh nghi hoặc, bốn phía liếc mắt nhìn sau đó thân hình loé lên liền vượt qua đầu tường, trực tiếp tiến vào cơ gia bên trong tòa phủ đệ. Trước sau sân nhỏ cùng gian phòng đều đi dạo một vòng lớn, lớn như vậy một cái cơ gia, rõ ràng không có một người tung tích, thậm chí ngay cả trong nhà quét rác người hầu đều không thấy, toàn bộ cơ gia an tĩnh tiểu dường như là một tòa quỷ ốc như thế. Nhẹ nhàng đưa tay ở trên bàn lau một cái, Lâm Mục ngón tay lên ngay lập tức sẽ lây dính một lớp bụi, hiện nhiên là đã có một quãng thời gian không có người ở rồi, bằng không cơ gia đại gia tộc như thế, có người hầu đâu chỉ mười mấy, căn bản không khả năng cho phép bất kỳ cho bụi tích góp ở nhà có mặt ngoài. Cơ gia đột nhiên tất cả mọi người vô ảnh vô tung biến mất rồi, chắc chắn sẽ không là cái gì đơn giản vấn đề, thế nhưng những người này đi cũng không như là làm vội vàng bộ dáng, trong nhà tất cả mọi thứ đều thu thập phi thường chỉnh tề, hiện nhiên là Hy trước khi đi cố ý quản lý đã qua không giống như là bị kẻ thù trả thù tới cửa, thế nhưng đột nhiên lại toàn bộ mất tích. trong lúc nhất thời Lâm Mục cũng có chút đau đầu, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. bấm cơ Thanh Lan điện thoại nhắc nhở đối phương đã không đang phục vụ khu, hiển nhiên là bên kia tín hiệu căn bản vô pháp tiếp thu được. nghĩ một hồi sau đó Lâm Mục vẫn là gọi một cú điện thoại cho Lục Thủ Dương. dù sao nơi này là Đông Hải, có rất ít chuyện hội giấu giếm được bảo Long Đoàn thay mắt, cho dù Lục Thủ Dương không biết chuyện tình huống cặn kẽ, đều là sẽ hiểu một cách đại khái tình huống. Lục Lão Ca. Người của nhà họ cơ đều biến mất, người bên kia có thu được tin tức gì sao? Điện thoại tiếp thông sau đó Lâm Mục lập tức hỏi. Tin tức ngược lại là có nhận được một ít, bất quá hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì, nghe nói là cùng cựu Long Đạo Quan có một ít xung đột, người của nhà họ cơ cũng đã đi rồi cơ kinh hoa chỗ tu luyện. Chương 857, Đông Hoa Sơn Mạch Chương 857, Đông Hoa Sơn Mạch Cựu Long Đạo Quan Vừa nghe đến danh tự này, Lâm Mục trong lòng nhất thời lộn bột một cái. Cửu Long Đạo quan tuy rằng cùng bọn họ không có thâm cửu đại hận gì, thế nhưng quang thời gian trước hắn và cơ kinh hoa mới vừa cùng Cửu Long Đạo quan quan chủ Vũ Văn Hâm giao thủ qua, còn có hai gã khác tiên thiên cảnh cao thủ. Vốn là ba người này là chuẩn bị đối phó cơ kinh hoa mà tụ tập cùng nhau, còn cô ý đã đến xem tâm vách tường loại này ít giấu chân người địa phương, đáng tiếc bởi vì Lâm Mục xuất hiện dã chẳng xe cát, Vũ Văn Hâm ba công lực của người ta cũng bị Lâm Mục lấy Bắc minh thần công toàn bộ phế trừ, một thân công lực hủy diệt sạch nếu như là bởi vì chuyện này lời nói như vậy cựu Long đạo quan cùng Cơ gia xung đột chính là có căn nguyên được rồi thế nhưng lúc trước Vũ Văn Hâm bị Lâm Mục nghiêm khắc đã cảnh cáo hẳn là sẽ không đi làm như thế ngốc nghếch sự tình như vậy hiện tại cựu Long đạo quan cùng Cơ gia xung đột chẳng lẽ là có những người khác ở sau lưng chủ đạo trong lòng mang theo nghi hoặc Lâm Mục lập tức từ Cơ gia rời khỏi sau đó mở ra mười bạch nhanh chóng về đến nhà từ Lục Thủ Dương cái kia bên trong biết được Cơ kinh hoa bình thường ẩn cư chỗ tu luyện tại một chỗ tên là Đông Hoa núi bên trong dãy núi, nơi đó sinh thái hoàn cảnh bảo tồn tốt vô cùng. Cơ kinh hoa tại lên cấp đến tiên thiên cảnh không lâu sau đó liền đi nơi nào ẩn cư. Đông Hoa sơn mạch ở vào Đông Bắc cảnh nội lệnh phương Bắc, sơn mạch hưởng thọ tuyết động, ít dấu chân người. Cơ kinh hoa chính là ở nơi này đem võ công cảnh giới tăng thêm một bước, tìm hiểu càn khôn đại na gì cùng đấu chuyển tinh gì, đồng thời đem hai loại công pháp hợp hai là một, độc chế thuộc về tự thân độc nhất vô nhị công pháp. Tại tự thân trong quá trình tu luyện. Cơ Kinh Hoa cũng không có đã quên trợ giúp Cơ Gia, dù sao đây là hắn buồn ra, cũng là hắn căn vị trí. Cơ Gia sức mạnh cường đại nhất một chỉ tổ chức thần bí, tên là Ám Bảo, chính là tại Đông Hoa bên trong giấy núi tiến hành tu luyện cùng bồi dưỡng. Trực thuộc ở Cơ Kinh Hoa cá nhân thống lĩnh là Cơ Gia cao nhất đội chấp pháp ngũ, hết thảy người của nhà họ Cơ đều phải phục tùng vô điều kiện Ám Bảo mệnh lệnh, bởi vì cái này mệnh lệnh chính là trực tiếp tới từ ở Cơ Kinh Hoa bản thân. Về đến nhà sau đó Lâm Mục tùy ý thu thập hai bộ quần áo. Ném vào nhận sau đó ngay lập tức sẽ đi rồi sân bay đi máy bay chạy tới Đông Bắc trên đường trọn vẹn hao tốn hơn 7 giờ công phu Lâm mục mới tới một chỗ bay lông nông tuyết lớn dưới chân núi nơi này Sơn mạch mênh mông vô bờ tất cả đều bị tuyết động trắng xóa bao trùm. trong lúc nhất thời khiến hắn đều có chút vẻ mặt hốt hoàng lên phảng phất về tới dây núi an tơ lúc này Lâm mục đã lấy ra một cái khinh bạc Vũ nhung phục chụp vào trên người cũng không phải hắn cảm thấy lạnh mà là bởi vì nơi này khí trời lạnh giá mọi người đều ăn mặc rất nhiều Nếu như hắn xuyên cái ngắn tay xuất hiện, không bị người xem thành bệnh tâm thần cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đó cũng không phải hắn hy vọng nhìn đến sự tình, cho nên tại ăn mặc lên hết sức hướng về người bình thường áp sát. Trải qua hai cái chấn nhỏ sau đó lâm mục rốt cuộc rời khỏi nhân loại dày đặc nơi ở, tiến vào hoang sơn dã linh bên trong, vào giờ phút này sắc trời sớm đã tối xuống, thế nhưng đang hơi ánh trăng chiếu bắn xuống, đông hoa sơn mạch lại là phát ra một tầng mông lung ánh sáng nhạt, tuyết động phản xạ nguyệt quang, nhìn lên cũng không phải quá đen hơn nữa còn có một loại kỳ lạ vẻ đẹp. Từ lục thủ dương cái kia đạt được đến tin tức cũng là giới hạn tại này rồi, chỉ biết là cơ kinh hoa ẩn cư tại Đông Hoa Núi, về phần đến tuột cùng tại Đông Hoa Núi cái góc nào bên trong tu luyện, cái kia liền không được biết rồi, bảo Long đoàn người vẫn không có có thể theo dõi một vị tiên thiên cảnh cao thủ tới mức như thế không bị phát hiện năng lực, trừ phi bọn hắn phái ra cái khác tiên thiên cảnh cao thủ. Bất quá bình thường tiến cấp tới tiên thiên cảnh sau đó những cao thủ này đều bị điều đi chức vụ ban đầu Tiến vào Bảo Long Đoàn cao tầng đảm nhiệm cái khác chức vị quan trọng, như Lâm Mục loại thứ này cực kỳ cá biệt trường hợp đặc biệt. Mặc dù không biết cơ kinh hoa những người này đến tụ cùng ở nơi nào, thế nhưng Lâm Mục như trước chạy tới Đông Hoa núi, đối với hắn mà nói, tại một vùng núi tìm kiếm mấy người, cũng không là chuyện phi thường khó khăn, hắn không phải là người bình thường, chỉ biết mù quáng khắp nơi tìm lung tung, mà là căn cứ trong núi manh mối, nhanh chóng rút ngắn tìm kiếm phương hướng. Nếu như là chỉ có cơ kinh hoa một người, như vậy cho dù là Lâm Mục tự mình đến tìm, Đoán chừng cũng phải tiêu tốn một quãng thời gian năng lực phát hiện cơ kinh hoa tung tích, thế nhưng bên trong dãy núi này nhưng không vẹn vẹn chỉ là cơ kinh hoa một người, không nói phía sau những cơ gia đó tộc nhân, chính là lúc trước ám bảo thành viên, số lượng đã không thua kém 50 người, những người này nhưng cũng phải cần đi ra tu luyện cùng với sinh hoạt, tự nhiên sẽ càng thêm dễ dàng tìm. Đêm khuya đông hoa trong núi, một bóng người nhanh chóng tại trên mặt tuyết tránh qua, tuyết trắng mênh mang trên mặt đất không có để lại bất kỳ vết chân, biến thành người khác nhìn thấy tình cảnh này. Chắc hẳn hội lớn tiếng kinh hô đạp tuyết vô ngân. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đạp tuyết vô ngân cũng không phải một loại khinh công danh tự, mà là khinh công một cảnh giới, hơn nữa còn là phi thường cao một cảnh giới. Cao thủ khinh công khi tiến vào tiên tiên cảnh sau đó nếu có thể ở khinh công một đạo lại có thêm đột phá, như vậy liền có thể tiến vào đạp tuyết vô ngân cảnh giới. Loại cảnh giới này khinh công sẽ không trên mặt đất lưu lại vết tích, cho dù là tuyết động loại này cực kỳ xốp mềm địa phương, bọn hắn có thể nhẹ nhõm nhanh chóng thông qua Lâm mục lăng ba vi bộ đã tiến vào cảnh giới cực cao, thậm chí cũng đã đã vượt qua lúc trước sáng lập môn khinh công này tiền bối, muốn làm đến đạp tuyết vô ngân tự nhiên là kiện chuyện dễ dàng. Bất quá lâm mục có thể tại trên mặt tuyết không lưu lại dấu vết ung dung tiến lên, thế nhưng những người khác nhưng thì không được, không tới 2 giờ công phu, lâm mục liền đã phát hiện rất nhiều nhân loại hoạt động vết tích. Từ nơi này chút vết chân sâu cạn không khó nhìn ra, những này hoạt động nhân loại đều cũng có công phu trong người người, tại trên mặt tuyết lưu lại vết chân so với người bình thường muốn thiện rất nhiều. Hơn nữa từ nơi này chút sâu cạn không đồng nhất chân ấn cũng có thể thấy được, có rất nhiều công lực cao thấp người khác nhau trải qua nơi này. Bình thường phù hợp cái tình huống này cũng chính là gia tộc mọi người rồi, chỉ có gia tộc mới có thể xuất hiện đại lượng công lực cao thấp người khác nhau, lại tăng thêm nơi này là Đông Hoa Sơn Mạch Phạm vi là người nào ở nơi này trải qua đã không cần nói cũng biết. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Lâm Mục men theo những này tung tích một đường tìm đi xuống, dần dần thâm lại vào Đông Hoa Sơn Mạch nội bộ, tại bay qua hai ngọn núi thời điểm. Rốt cuộc gặp được trong đêm tối có lấm ta lấm tấm ánh lửa đang nhấp nháy, xa xa trong gió rét tựa hồ tại truyền đến nhẹ nhẹ tiếng người. Rốt cuộc tìm được, Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, trong miệng thở ra nhiệt khí trên không trung hóa thành một đầu thật dài bạch tuyến, sau đó thân hình lóe lên liền ở tại chỗ vô ảnh vô tung biến mất. Đông hoa sơn mạch nơi nào đó, một đoàn giản dị lều vải tùy ý chung quanh xây dựng, trong lều đã có người đang trầm trầm ngủ, phía ngoài trong tuyết còn có người tại sửa ấm, trên lửa mặt còn mang lấy món ăn dân dã đang không ngừng nướng thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt dầu mỡ để phía dưới hỏa diễm bông dương vọt lên một bản dài như thế một mực trốn ở đó cũng không phải cái biện pháp cửu long đạo quan những người này quả thực là điên rồi không nói bất kỳ đạo lý tới liền công kích chúng ta người của nhà họ cơ nếu không phải lao tổ một mực ngăn ta sớm đã đem những đạo sĩ túi này giết cái một đám mà sạch một người trung niên đại hán mặc lên thân ngồi ở trong tuyết một tiết trên quả gỗ cả nửa người đều bò đầy từng cục màu đồng cổ bắp thịt lớn lớn nhỏ nhỏ vết sẹo dày đặc trải rộng tại quanh thân Nhìn lên dị thường do người, lại tăng thêm đại hán vẻ mặt đầy hung tợn, càng làm cho người có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Chúng ta chẳng lẽ không muốn phản kích sao? Là Lao Tổ không để cho chúng ta phản kích, nói cái gì cùng cựu Long Đạo quan vốn là có ngăn cách, muốn là chúng ta không lại hỏi Thanh Hồng tạo bạch trực tiếp đấu võ. Hai phương thù hận thì càng thêm không cởi được, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ biến thành tử địch, cho nên để cho chúng ta một nhẫn nhịn nữa. Thật không biết Lao Tổ đang suy nghĩ gì, lẽ nào cứ như vậy chờ mắt nhìn tộc nhân của chúng ta chết đi. Một người trung niên khác cũng hung hăng nện cho một cái dưới thân cọc gỗ, có gỗ phía ngoài một tầng kiên cố vỏ cây nhất thời bị hắn một quyền toàn bộ nện nước ra, mang theo kình phong thổi đóng lửa trước mặt đều là một trận chập chấn bất định. Hừ! Nếu như cửu long đạo quan những đạo sĩ thúi này lại không biết phân biệt tìm tới cửa, ta cơ biu nhưng là sẽ không khách khí nữa rồi. Bọn hắn tốt nhất không muốn tìm chết. Mặc lên thân trung niên đại hán ánh mắt lộ ra một chút hung quang. Chúng ta đã vâng theo láo tổ ý tứ, đến đông hoa trong núi tránh Đợi lao tổ cùng bên kia giao thiệp một phen, nhìn xem đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như những người này các đạo sĩ còn dám tìm đến mảnh vụt, ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Một người trung niên khác cũng hung hắn nói, hiển nhiên hai người là bị cửu long đạo quan một bộ khí, chỉ là bị vướng bởi cơ kinh hoa ở nơi đó ngăn, cho nên bọn hắn cũng không thể có hành động. Cách hai người này cách đó không xa địa phương, một tên thân mặc đồ trắng trồn nhung nữ tử chính một người lặng lặng ngồi ở một cái đại thụ trạc cây lên, ánh mắt giống như một dòng nước thu. Đang tại yên tĩnh ngắm nhìn phương xa. Thỉnh thoảng một trận gió lạnh thổi qua, nhấc lên của nàng một sợi tóc, cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bảng, không phải Cơ Thanh Lan rồi lại là ai? "Tiểu thư, thời điểm không còn sớm, vẫn là hội trong lều nghỉ ngơi một lúc đi." Một ông già đứng dưới tán cây, ngửa đầu nhìn Cơ Thanh Lan ôn nhu nói. "Từ thúc, ngươi trước đi ngủ đi, ta không sao, hoàn cảnh của nơi này đối với ta mà nói lại thích hợp cực kỳ rồi, quên ta tu luyện là võ công gì sao?" Cơ Thanh Lan khẽ lắc đầu một cái. Toàn bộ cơ gia trên dưới Chỉ có một mình nàng tu luyện lạnh ly chân khí, loại này thuộc tính cực hẳn chân khí huy lực hết sức mạnh mẽ, nếu như không phải là bởi vì lâm mục trợ rút, bây giờ cơ thanh lan cũng đã không cách nào khống chế trong cơ thể này mạnh mẽ hẳn thuộc tính chân khí. Tuy rằng không biết cơ gia là từ đâu tìm được môn công pháp này, thế nhưng cơ thanh lan từ nhỏ đã thích hợp tu luyện, hơn nữa cơ gia cũng không còn tìm tới người thứ hai thích hợp tu luyện môn võ công này, chỗ lấy cuối cùng cũng đã thành cơ thanh lan một người chuyên môn công pháp. Đối với những người khác tới nói, Đông Hoa Sơn mạch nơi này trời đông giá rét khí hậu, mọi người đều không phải làm yêu thích, nhưng là đối với Cơ Thanh Lan tới nói, hoàn cảnh của nơi này mới thật sự là làm cho nàng cảm thấy thoải mái địa phương, cái kia đầy khắp núi đồi tuyết trắng mênh mang, trong không khí khắp nơi tràn ngập từng kia từng kia hàn ý, chu vi hết thảy hoàn cảnh đều cho nàng phát ra từ nội tâm thư sướng. Liên ở hai người lúc nói chuyện, một bóng người đã lặng yên không tiếng động tiến vào trong doanh trại. Chương 858, giả đạo sĩ. Chương 858, giả đạo sĩ quả nhiên là người của nhà họ cơ. Đạo kia lạng yên không tiếng động nhanh chóng vào trong doanh địa người chính là Lâm Mục, bởi vì đã từng mấy lần đi qua cơ gia, cho nên hắn rất dễ dàng liền nhận ra cơ gia đội ngũ. Dĩ nhiên đã tìm tới người của nhà họ cơ vị trí, như vậy Lâm Mục lúc này tự nhiên là trước tiên tìm kiếm cơ thanh lan vị trí rồi, bởi vì hai người khoảng cách khá xa, cho nên chân khí trong cơ thể cũng không có phản ứng gì, bất quá cơ thanh lan đợi cây đại thụ kia ngược lại cũng coi như là dễ thấy không tiêu tốn thời gian rất dài lâm mục liền phát hiện cơ thanh lan vị trí. Được rồi, tiểu thư, chờ một lúc vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, gió lớn, thổi có thêm đều là không tốt. Dưới cây tử thúc cũng không nói thêm gì, nhìn thấy cơ thanh lan không có xuống ý tứ, hắn nhẹ dọng thở dài, lắc lắc đầu đi trở về nơi đóng quân. Đợi được tử thúc rời khỏi sau đó một bóng người khác lập tức lặng yên không tiếng động xuất hiện tại dưới cây lớn, khi hắn vừa mới đứng lại trong nháy mắt, cơ thanh lan ánh mắt cũng đã nhìn lại Cứ việc võ công cảnh giới so với lâm mục kém rất nhiều, thế nhưng lâm mục xuất hiện lại là như trước không cách nào giấu giếm được cơ thanh lan, bởi vì trong cơ thể hai người chân khí cảm ứng vô cùng nhạy bén, chỉ muốn xuất hiện tại trong phạm vi nhất định, chân khí hầu như liền sẽ lập tức xuất hiện phản ứng, bắt đầu ra tăng tốc độ vận chuyển lại. A mục, người đã đến rồi. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cơ thanh lan vô vô dưới thân cảnh cây. Ân, tìm tới nơi này nhưng là bỏ ra ta một chút thời gian. Lâm mục thân hình nhảy lên. Người đã nhẹ bỗng ngồi ở cơ thanh lan bên người, phải rối tay một cái cũng đã đem cơ thanh lan ôm vào trong lồng ngực, khoảng thời gian này làm khổ cực chứ. Không khổ cực, chính là nhìn tộc nhân chung quanh bôn ba, trong lòng có chút không thoải mái, cái này cựu long đạo quan thật sự là quá không giảng lý, rõ ràng tới liền nói xấu chúng ta giết bọn hắn quan chủ vụ văn hâm, liền cho chúng ta cơ hội giải thích đều không có, vì chuyện này, cơ gia cùng cựu long đạo quan hiện tại đã là như nước với lửa, nếu như không phải Lão tổ ngăn, đoán chừng đã sớm đã đánh nhau. Cơ thanh lan khẽ thở dài một cái, khẽ cau mày nói. Cái gì? Vũ Văn Hâm chết rồi. Lâm mục nhất thời sững sở, có chút kinh ngạc hỏi. Người không biết. Vũ Văn Hâm đã sớm chết, là cựu long đạo quan người phát hiện. Lúc ấy có người nhìn thấy Vũ Văn Hâm cùng Lao Tổ cùng với khác hai tên tiên thiên cảnh cao thủ đồng thời tiến vào xem tâm vết tượng. Thế nhưng cuối cùng chỉ có Lao Tổ một người sống sót trở về rồi. Hiện tại cựu long đạo quan phương diện cho rằng là Lao Tổ là giết bọn hắn. Cơ thanh lan gật đầu một cái nói bất luận lao tổ giải thích thế nào cùng nói rõ vĩnh nguyên đạo nhân cũng không tin cô ý muốn cơ ra trả ra giá cao thật là một lao ngoan cố vĩnh nguyên đạo nhân là ai lâm mục tiếp tục hỏi vũ văn hâm tại cửu long đạo quan đạo số là vĩnh đình cái này vĩnh nguyên đạo nhân chính là của hắn sư huynh cũng là một gã tiên thiên cảnh cao thủ thực lực so với vũ văn hâm mạnh hơn một bậc hiện tại vũ văn hâm chết rồi sư huynh của hắn vĩnh nguyên đạo nhân đã chính thức tiếp quản cửu long đạo quan cơ thanh lan hơi chút nói rõ một cái vĩnh nguyên đạo nhân thân phận Tại sao cái này Vĩnh Nguyên đạo nhân một mực chắc chắn Vũ Văn Hâm là đã bị chết ở tại cơ gia lão tổ trong tay? Lâm Mục có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì Vĩnh Nguyên đạo nhân tại Vũ Văn Hâm trên người của phát hiện một viên lệnh bài, mặt trên có một cái cơ chữ, chính là lão tổ lệnh bài, loại lệnh bài này dùng gỗ trầm hương chế thành, hết sức ít đòi, chính là cơ gia đều không có mấy khối, không biết tại sao Vũ Văn Hâm trên người của sẽ xuất hiện một viên gậy vỡ cơ gia lệnh bài. Bất đắc dĩ lắc đầu, Cơ Thanh Lan nói ra, rõ ràng như vậy giá họa thủ pháp Rốt cuộc là ai làm được? Lâm Mục Đồng dạng lắc lắc đầu nói ra, sau một hồi trầm tư, lại hỏi, "Hiện tại lão tổ ở nơi nào?" "Lão tổ còn tại cùng Cựu Long đạo quan người giao thiệp, cơ ra bây giờ cùng Cựu Long đạo quan đã đến như nước với lửa mức độ, nếu không phối hợp xuất một kết quả đi ra, hai phương thật sự muốn đã đánh nhau, tuy rằng nhà họ Cơ chúng ta không sợ Cựu Long đạo quan, thế nhưng một khi khai chiến, đến lúc đó tử thương tộc nhân khẳng định rất nhiều, đó là lão tổ không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình." Cơ Thanh Lan có chút bất đắc dĩ thở dài, Chuyện này cũng không phải Cơ Gia mong muốn đơn phương liền có thể giải quyết, còn phải xem Cửu Long Đạo Quan nơi đó có chịu hay không hợp tác rồi. Nếu như Cửu Long Đạo Quan cố ý khai chiến lời nói, Cơ Gia cũng chỉ có phục bồi, Thời điểm như thế này là cũng không lui lại con đường có thể lựa chọn. Đã đến thời điểm như thế này, còn có cái gì tốt giao thiệp? Cửu Long Đạo Quan nói rõ là đêm này món nợ xấu tính tới Cơ Gia trên đầu, một mực ủy khúc cầu toàn cũng không phải cái biện pháp. Ta đoán các ngươi đến Đông Hoa trong núi cũng là lao tổ ý tứ chứ? Lâm Mục ngắn ngủi cười một tiếng. Ừm, lao tổ dặn dò chúng ta, tạm thời đừng tìm cựu long đạo quan người nổi lên xung đột, miễn cho song phương lầm sẽ tiếp tục sâu sắc thêm, đến lúc đó nhưng thật là nhảy vào hoàng hà rửa không rõ. Cơ thanh lan gật đầu một cái nói. Ta đoán không có tác dụng gì đi, cựu long đạo quan kiêu ngạo phải hay không càng thêm lớn lối. Lâm Mục trực tiếp nói. Đúng vậy, cựu long đạo quan người tại đây hai lần trong xung đột, rõ ràng càng thêm không chút kiến kỵ, tựa có lẽ đã đã nhận định đây là chúng ta cơ ra lỗi. Nếu như không phải Lao Tổ mệnh lệnh, tộc nhân sớm liền bắt đầu phản kích, đã có vài vị tộc nhân bị đánh thành trọng thương, bây giờ còn nằm ở trong lều dưỡng thương, mọi người lửa giận đã sắp muốn áp chế không nổi rồi. Sự thực chính là như thế, cơ thanh lan cũng chỉ có thể nói thật. Lao Tổ một mực nhân nhượng cho yên chuyện, trái lại để cựu long đạo quan đã nhận định chính là Lao Tổ đã hạ thủ, cho nên bọn hắn mới sẽ đối cơ ra từng bước ép sát, cho là bọn họ là đứng ở chữ lý một bên, những này không biết cái gọi là đạo sĩ, ta xem là thành niên tháng dài tu luyện trong núi đã đem bọn hắn hoàn toàn luyện tròn vắng, thậm chí ngay cả phải hay không giá họa đều không phân biệt không được. Trong mắt tinh quang lóe lên, Lâm mục đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên dừng ngừng câu chuyện, sau đó lô thai nhẹ nhàng rung động chuyển động, phảng phất đang tiếp thu trong không khí truyền tới cái gì chấn động hoặc là âm thanh các loại đồ vật. Làm sao vậy? Phát giác Lâm mục dị thường, Cơ Thanh Lan nhất thời kỳ quái hỏi. Có người đến, rất nhiều người, ít nhất tại 30 trở lên, tốc độ của những người này rất nhanh, mục tiêu chính là chỗ này. Lâm mục so sánh cái im lặng thủ thế, sau đó lôi kéo cơ thanh lan từ trên cây phiêu đi xuống, lặng yên không một tiếng động đứng ở dưới cây lớn mặt. Cây to này vẫn tương đối trang kiện, có thể mang thân hình của hai người rất tốt ẩn dấu ở mặt sau, liền ở hai người xuống không lâu sau đó, cơ thanh lan cũng cảm thấy cách đó không xa có một đám người tại hướng về nơi này tới gần, tốc độ di động đích thật là nhanh vô cùng, không cần nhìn cũng biết ít nhất đều là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới võ giả, hoặc là có ngang nhau thực lực tu luyện người. Cảnh giới Cơ thanh lan đều đã nhận ra, cơ gia trong doanh địa người tự nhiên cũng có người cảm giác được rồi, nhất thời có người cao giọng gọi một tiếng, sau đó một đám cơ gia võ giả lập tức đứng dậy đi tới lều vải phía trước, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chầm chằm nơi xa trên mặt tuyết đánh tới chớp nhoáng một đám điểm đen nhỏ. Lần đầu gặp gỡ những này điểm đen nhỏ còn ở phía xa, chỉ trong chốc lát cũng đã biến lớn lên, không tới một phút, những này điểm đen cũng đã thành hình người, đồng thời nhanh chóng hướng về nơi này vào tới. Đáng chết! Là cựu long đạo quan đám kia đạo sĩ Khoảng cách cách gần một chút sau đó rất nhanh sẽ có cơ ra võ giả nhận ra người tới là ai, chính là cựu long đạo con người, nhất thời đưa tới một mảnh tức giận mang tiếng, có thể thấy được song phương thật là đã đến như nước với lửa mức độ. Hắc hắc, Một đám chạy chối chết nhát gan hàng người, cho rằng trốn được này trong đại tuyết sơn, là có thể tránh được một kiếp. Giết chúng ta con chủ, còn muốn bình yên vô sự đặt mình ngoài sự việc, quả thực là mơ háo. Một đám ăn mặc đạo bào người đi tới phụ cận, tốc độ chẳng nhưng không có chút nào trì hoãn, trái lại còn lại tăng lên nữa. Trực tiếp đối với cơ ra nơi đóng quân liền vọt vào, trước tiên một tên đạo sĩ một tiếng cười quái dị, trong tay phất trần bỗng nhiên vung lên, một đạo vô hình chân khí cũng đã đối với cơ ra mọi người trực tiếp đánh tới, dĩ nhiên tới liền bắt đầu động thủ. Thứ hôn trướng, quả thực là khi người quá đáng. Các anh em, lên, không có cơ kinh hoang ngăn cản, trước mắt cửu long đạo quan loại này trực tiếp đánh tới cửa hành vi, hoàn toàn đốt bạo cơ ra mọi người phẫn nộ chi tâm, tại cơ bưu một tiếng giống to sau đó cơ ra một đám võ giả lập tức nổi giận sông lên trên trong nháy mắt rồi cùng cựu Long đạo quan các đạo sĩ chiến đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời trên mặt tuyết đâu đâu cũng có chúng quanh bay múa tuyết động cùng kịch liệt vật lộ tiếng tình huống không đúng những người này không phải cựu Long đạo quan đạo sĩ ẩn thân đại thụ sau lâm mục tại cẩn thận quan sát một phen sau đó lập tức sắc mặt chìm xuống cái gì bọn hắn không phải cựu Long đạo quan người Cơ Thanh Lan nhất thời trong lòng cả kinh vội vã ló đầu ra ngoài nhìn một chút đúng vậy bọn hắn xác thực không phải cựu Long đạo quan ngược lại là Ta trước đó có đi qua Cửu Long Sơn, ở nơi đó gặp qua đạo quan người, thậm chí còn tự mình cùng Vũ Văn Hâm từng giao thủ, những người này võ công con đường, vừa nhìn cũng không phải là Cửu Long đạo quan đường lối, khác biệt thật sự là quá lớn, những người này nhất định là giả mạo Cửu Long đạo quan người. Lâm Mục Dị thường khẳng định nói. Vậy làm sao bây giờ? Sẽ không có người cũng giả mạo ta người của nhà họ Cơ, đi tìm Cửu Long đạo quan phiền phức chứ. Nghe đến nơi này, Cơ Thanh Lan phản ứng đầu tiên chính là có không có giả mạo Cơ gia đi tìm Mạnh vụ. Bước lên hai bên lửa giận lấy đạt đến một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Ta đây cũng không biết, thế nhưng những người trước mắt này xác thực không phải cửu long đạo con người, về phần bọn hắn đến tuột cùng là người nào, chỉ cần bắt lại hỏi một câu, nên cái gì đều biết rồi. Lâm Mục lắc lắc đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó thân hình mộ được biến mất, sau một khắc cũng đã xuất hiện tại hôn chiến trong đám người. Một đoàn hôn chiến người chồng, đột nhiên nhiều hơn một người, tự nhiên là sẽ không khiến cho người nào chú ý thế nhưng lâm mục nhất định không là loại kia hội phai mở với chúng sinh người, hắn đến mức đều sẽ bị tia sáng chói mắt bao trùm chỉ là một cái lát mình hắn liền đã đến cơ bưu bên người cũng không phải cố ý lựa chọn cơ biêu mà là vì cùng cơ bưu đối chiến người kia chính là cái này quần giả đạo sĩ người đầu lĩnh chương 859 quét ngang chương 859 quét ngang giả đạo sĩ thủ lĩnh thực lực cũng không phải yếu chỉ ít cùng ở đây cơ ra mọi người so ra thực lực của hắn đã coi như là rất mạnh mẽ Đối mặt giả đạo sĩ thủ lĩnh cơ biu, thực lực đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới trung kỳ, có chân khí dĩ nhiên xem như là hết sức hùng hậu, hơn nữa kỹ xảo chiến đấu rất là thành thạo, bản thân chính là cơ gia ám bảo người trong, quanh năm tại đây đông hoa bên trong dãy núi tu luyện, một thân này rậm rạp chẳng chịt vết thương chính là tốt nhất chứng cứ. Bất quá cái này giả đạo sĩ thủ lĩnh thực lực so với cơ bưu mạnh hơn một đường, hơn nữa võ công càng thêm thành thạo, khi động thủ sát cơ nhiều lần xuất hiện, chiêu thức gác liệt lộ hết ra sự bén. Trong tay một cây phất trần tuy rằng không là thần binh lợi khí gì, thế nhưng phất trần râu dài xẹt qua chỗ, lại là dễ dàng tại cơ bưu trên người của Khai Suất Đạo đạo vết thương. Tuy rằng giả đạo sĩ thủ lĩnh dùng là một cây phất trần, nhưng là võ công của hắn con đường hiển nhiên không biết ra võ công con đường, chiêu thức bên trong mang theo rất dày đặc tà khí, trên người chân khí cũng lộ ra nhất cổ không tầm thường tà ác, hiển nhiên không phải người trong chính đạo. Bởi vì phải giả trang cửu long đạo quan đạo sĩ, chỗ lấy người này ẩn giấu tự thân chân chính am hiểu võ công con đường sử dụng một cây cũng không phải rất quen thuộc phất trần tới đối phó cơ biu. bất quá coi như là như thế, cơ biu cũng đã bị hắn rõ ràng áp chế ở thế hạ phong. có thể tưởng tượng, nếu như là sử dụng tự thân am hiểu võ công, cơ biu khẳng định cũng không phải đối thủ của hắn. với anh, một mực bị áp chế tại hạ phong cơ biu nổ đom đóm mắt, trong miệng quát to một tiếng, bắp thịt toàn thân bỗng dưng nổi lên, đạo đạo lớn mạch máu trong nháy mắt hiện hiện, trong nháy mắt nửa người trên trở nên giống như là bắp thịt quái vật, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng. không nên nôn nóng cũng không nên hoảng loạn, bằng không ngươi vĩnh viễn đều sẽ không còn có cao hơn tiến bộ. ở phía đối diện giả đạo sĩ thủ lĩnh sau lùi một bước, trong tay phất trần vung lên chuẩn bị phòng ngự thời điểm. một cái thanh âm nhàn nhạt xuất hiện tại cơ bưu bên hay, sau đó một con ôn hòa như bạch ngọc thủ trưởng liền nhẹ nhàng đặt tại cơ bưu trên bà bay, động tác tuy rằng qua loa, thế nhưng nhất cổ chân khí khổng lồ lại trong nháy mắt trào vào cơ bưu trong cơ thể. cơ bưu đã chuẩn bị bí pháp, trong cơ thể bạo động chân khí trong nháy mắt đã bị này cô ngoại lai hùng hồn cực điểm chân khí cho áp chế rồi. Thậm chí ngay cả bí pháp thi triển sơ kỳ hiệu quả đều không có phát huy ra, chân khí cũng đã bị áp chế trở về đan điền. Đột nhiên xuất hiện nhân vật đáng sợ như vậy, nhất thời để cơ biêu trong lòng một trận kinh hãi. nhưng là đối phương cái kia như bẻ cảnh khô giống như đem hắn chân khí trong cơ thể phòng ngự phá hủy lực lượng cường đại, lại là trong nháy mắt lại thu về, phản phất căn bản lại không tồn tại như vậy, nếu như không phải hắn sử dụng bí pháp đã bị áp chế, chính hắn cũng không dám tưởng tượng đây là sự thực. Khoe mắt liếc qua con lên. Cơ biu liền nhìn thấy một người trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh, sau đó người trẻ tuổi này liền tiến lên trước một bước đứng ở trước người của hắn, đối mặt cái kia giả đạo sĩ thủ lĩnh. Lâm tiên sinh. Mặc dù chỉ là liếc về một mắt người trẻ tuổi kia mặt bên, thế nhưng cơ bưu vẫn là nhận ra được, bây giờ cơ ra bởi vì cơ thanh lan nguyên nhân, không quen biết lâm mục người thật đúng là không có mấy cái. Lùi về sau, những người này không phải Cửu long đạo con người. Lâm mục không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói một câu nhìn cái kia giả đạo sĩ thủ lĩnh nhẹ giọng cười cười. ngươi là ai? ngươi không phải là người của nhà họ cơ. lời vừa ra khỏi miệng, cơ biu cùng vị kia giả đạo sĩ thủ lĩnh tất cả giật mình. bất quá cơ biu cũng không nói lời nào, mà là dựa theo lâm mục dặn dò lui về sau ra. cái kia giả đạo sĩ thủ lĩnh nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, nhìn lâm mục trong ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. tại lâm mục xuất hiện sau đó cơ gia những người khác cũng rồn dập chú ý tới bên này tình hình. sau đó mỗi một người đều tại cơ biu la lên bên trong lùi ra. chỉ trong chốc lát hỗn chiến bên trong cơ gia mọi người và đám kia giả đạo sĩ liền cũng đã phân ra, đứng thành phân biệt rõ ràng hai hàng. Bái kiến lâm tiên sinh. Cơ gia mọi người lui qua một bên sau đó cơ bưu lập tức qua cùng mọi người thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Sau đó cơ gia mọi người tại hậu phương cung kính hướng về phía lâm mục bóng lưng thi lễ một cái. Nay không giống bình thường một màn, để vị kia giả đạo sĩ thủ lĩnh nhất thời con mắt hơi híp lại, khỏe mắt cơ bắp nhỏ bé không thể nhận ra giật giật hai lần. Một đám cơ gia trung niên đại hán rõ ràng đối với một người tuổi còn trẻ tiểu tử vắt mũi chưa sạch hành lễ tình cảnh này thấy thế nào làm sao quỷ dị hơn nữa người trẻ tuổi này trên người của không cảm giác được bất kỳ khí thế nhìn lên tiểu dường như là một người bình thường như vậy này càng làm cho đối diện một đám giả đạo sĩ như hòa thượng sở mãi không thấy tóc rồi các ngươi không phải cửu long đạo quan người tại sao phải giả mạo đạo sĩ đánh lén cơ ra mọi người chẳng lẽ là vì bốc lên cơ ra cùng cửu long đạo quan ở giữa ân oán nhìn lạ mặt hồ nghi giả đạo sĩ thủ lĩnh lâm mục cười nhạt hỏi chúng ta chính là cựu Long đạo quan người, các hạ tựa hồ cũng không phải người của nhà họ cơ, ta khuyên các hạ vẫn là tốt nhất không nên lẫn vào đi vào, miễn cho hy sinh vô vị trẻ tuổi sinh mệnh. Giả đạo sĩ thủ lĩnh hừ một tiếng, thái độ thập phần cứng rắn nói, một đám giả đạo sĩ, nói các ngươi không phải, các ngươi còn cứ không thừa nhận, Vũ Văn Hâm đều thua ở trong tay ta, võ công của các ngươi con đường cùng Vũ Văn Hâm cái này cựu Long đạo quan quan chủ, không hề có một chút giống nhau địa phương, còn dám nói mình là cựu Long đạo quan đệ tử, lắc đầu cười cười lâm mục nhẹ giọng thở dài, người đánh bại quan chủ, già đạo sĩ thủ lĩnh rõ ràng biểu hiện chấn động, sau đó sắc mặt rồi lập tức biến thành một bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ, người trẻ tuổi không cần nói mạnh miệng rồi, nơi này do lớn, cẩn thận không nên đau đầu lưỡi, quan chủ nhưng là tiên tiên cảnh cao thủ, hắn là đã bị chết ở tại cơ kinh hoa láo già này trong tay, làm sao sẽ bại cho ngươi một người trẻ tuổi? buồn cười, các ngươi liền Vũ Văn Hâm đến tột cùng là chết như thế nào cũng không biết, rõ ràng liền một mực chắc chắn là Cơ Kinh Hoa giết Vũ Văn Hâm quả thực là hoang đường. Lâm mục trong mắt tinh quang lóe lên, bất quá ngươi tựa hổ đối với Vũ Văn Hâm chết đi biết không thiếu tin tức, nhìn ngươi mới vừa biểu hiện, rõ ràng biết lời ta nói là thật sự, thế nhưng ngươi không hề có thể vững tin, cho nên mới cố ý nói ra lời nói này, liền ta là ai cũng không biết, xem ra tình báo của các ngươi công tác làm cũng không có gì đặc biệt. Cựu long đạo quan cùng cơ gia không đội trời chung. Giết chúng ta quan chủ, chúng ta thế tất yếu cơ gia trả giá bằng máu. Già đạo sĩ thủ lĩnh một thấy tình huống không đúng lập tức rời đi đề tài, đem đề tài một lần nữa dẫn trở về cơ gia cùng cựu Long đạo quan ở giữa vấn đề lên. Sau lưng một đám người của nhà họ cơ nghe nói như thế, nhất thời mỗi cái trợn mắt nhìn, nhưng là vì lâm mục tại phía trước, cho nên bọn hắn cũng không nói thêm gì, giả đạo si thủ lĩnh không biết lâm mục là ai, cơ gia trong lòng mọi người nhưng là phi thường rõ ràng, đây chính là thứ thiệt tiên thiên cảnh cao thủ. Bất luận ngươi nói cái gì, cũng không thể che giấu ngươi cũng không phải cựu lòng đạo quan mọi người sự thực, chỉ cần ta bắt giữ ngươi. Tự nhiên có thể biết người đến tuột cùng là phương nào yêu nghiệt, Lệnh nhạt cười cười, lâm mục không muốn nói thêm cái gì, người như thế đều là con vịt chết mạnh miệng, không gặp hoàng hà tâm bất tử, chỉ cần bắt được sau tra hỏi một phen, cuối cùng là có thể hỏi suất đáp án tới. Giả đạo sĩ thủ lĩnh nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức biết tình huống không ổn, còn chưa chuẩn bị xong đối mặt lâm mục tiến công, lâm mục thân hình đã xuất hiện tại bên người hán, nhìn như tùy ý một trưởng vô đến, liền lực khí đều không làm sao dùng, thế nhưng một trưởng này lại phảng phất bao trùm quanh thân các nơi dĩ nhiên khiến hắn có loại không thể tránh khỏi cảm giác gay go. Thì ra lại như vậy cao thủ lợi hại. Trong lòng kinh hãi, giả đạo sĩ thủ lĩnh lập tức rõ ràng lần này không xong, dĩ nhiên gặp như thế cao thủ lợi hại. Vào giờ phút này, hắn đang kêu gọi người khác đã không còn kịp rồi, ngày này giả đạo sĩ Trong là thuộc võ công của hắn cao nhất, liền hắn cũng không là đối thủ, những người này coi như là lên cũng giúp không được bao lớn một tay, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn đến tận lực thoát vây rồi sau đó tại mượn nhờ những người khác đồng thời vây kín cái này lợi hại thanh niên đan điển chân khí vừa thu lại giả đạo si thủ lĩnh thân hình trong nháy mắt liên tục thấp hai đoạn nhìn lên phảng phất giống như là bỗng dưng nhỏ đi như vậy thân hình tích lưu lưu nhất chuyển trong tay phất trần đã liên tiếp vung múa đạo đạo dâu dài hợp thành bén nhọn phong mang đối với lâm mục liền đâm tới lấy ra ngươi chân chính võ công đi phất trần vật này ngươi căn bản sẽ không sử dụng ở trước mặt ta cũng đừng có lấy ra múa dịu qua mắt thợ rồi lâm mục cười dài một tiếng Bàn tay phải liên tiếp biến ảo mấy cái trường thế, đưa tay trộn một cái tìm tỏi trong lúc đó đã trực tiếp bắt được phất trần dâu dài. Cho dù là tay không đối đầu phất trần, hắn cũng là không chút nào hư. Chân khí cường đại rót vào cánh tay, ngay lập tức sẽ đem phất trần dâu dài toàn bộ cắt đứt. Trong nháy mắt, một cây thật tốt phất trần liền biến thành một cái đầu chọc đoạn côn, nhìn lên vô cùng khôi hài. Giả đạo sĩ thủ lĩnh ánh mắt chớp liên tục, thân hình chuyển động càng nhanh hơn rồi. Trong lúc nhất thời di động phương hướng dĩ nhiên trở nên biến hóa thất thường lên khiến người ta có một loại đối mặt con quay căn bản vô pháp nắm giữ cảm giác. Sau một khắc, giả đạo sĩ thủ lĩnh thân hình đột nhiên nổi lên, từ lâm mục phía sườn nhanh chóng bắn ra ngoài, chuẩn bị cùng một bên khác giả đạo sĩ nhóm hiệp, lúc này người bên kia cũng đã phản ứng lại, từng cái đề khí thả người, đang chuẩn bị lại đây trợ giúp giả đạo sĩ thủ lĩnh. Hay là trước lưu lại đi. Lắc đầu cười cười, lâm mục một bước bước ra, không gặp hắn phát lực, người đã trực tiếp đến cái kia giả đạo sĩ thủ lĩnh bên người, bàn tay phải liên tiếp vô ra hai trường. Đệ nhất trưởng bị Giả đạo sĩ thủ lĩnh đón lấy, bất quá hai người trên mặt biểu lộ lại là tuyệt nhiên bất đồng hai loại biểu lộ, Lâm Mục là gương mặt nụ cười, Giả đạo sĩ thủ lĩnh nhưng là gương mặt kinh hoàng. Tại hai người bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Mục cuồng bạo hàng lòng chân khí liền như quần cuộn bất giác nước sông bình thường tiến quân thần tốc giả đạo sĩ thủ lĩnh trong cơ thể, trong nháy mắt liền đem chân khí trong cơ thể phòng ngự như bẻ cảnh khô y hệt trực tiếp phá hủy, tốc độ nhanh đến thậm chí ngay cả phản ứng lại cự thời gian đều không có. Lâm mục Chân khí liền đã tới Giả Đạo Sĩ thủ lĩnh vùng đan điền. Sau đó trưởng thứ hai, Hàng Long Chân Kình chân khí thuộc tính biến đổi, nhất thời thành màu xám cho tản ra quỷ dị chấn động Bắc Minh chân khí, hấp lực cường đại lập tức từ lòng bàn tay phát ra, ngay lập tức sẽ dẫn động đối phương chân khí trong đan điền. Chương 860, Ma Tung ẩn hiện. Chương 860, Ma Tung ẩn hiện. Tại đệ nhất trưởng bị Lâm mục đánh tan chân khí trong cơ thể thời gian, Giả Đạo Sĩ thủ lĩnh liền biết lần này đại sự không ổn, thế nhưng lúc này hắn đã không còn sức đánh trả. Vốn định đối phương nhiều nhất bắt giữ hắn mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới chuyện phát sinh kế tiếp, so với hắn tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nhất cổ mạnh mẽ sức hút từ đối phương lòng bàn tay chuyển tới, sau đó cố lực hút này rõ ràng dẫn động trong đan điền chân khí, đưa đến đan điền thì dường như mở một lỗ hổng đập lớn như vậy, quần quần không đoạn hướng ra ngoài tiết lộ chân khí. Những này chân khí bị thông qua thủ bộ kinh mạch, bị đối phương kéo dài không ngừng hấp thu mà đi, mặc dù không biết cuối cùng là cái gì quỷ dị võ công. Giả đạo si thủ lĩnh vào giờ phút này vẫn là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tuy rằng cật lực muốn xin nhờ đối phương không chế, đáng tiếc lúc này sớm đã là có lòng không đủ lực. Liên ở lâm mục hấp thụ giả đạo sĩ si thủ lĩnh chân khí trong cơ thể thời điểm, mặt khác giả đạo sĩ si nhóm cũng đã xuống tới, bọn hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cho là là lâm mục đã chế trụ thủ lĩnh, cho nên từng cái lập tức vọt lên, trong lúc nhất thời các loại tiếng hò hét cùng quyền cước mang theo kinh phong, toàn bộ hướng về lâm mục trên người của gọi lại đây. Những này giả đạo sĩ nhóm võ công so với này người thủ lĩnh đến liền muốn kém hơn nhiều. Lâm mục đối phó những người này căn bản lười lãng phí thời gian. Cánh tay trái một cái quét ngang, một đạo cực kỳ mạnh mẽ chân khí lập tức thấu thể mà ra, trong nháy mắt biến thành một đạo to dài long hình chân khí, trực tiếp đem hết thể giả đạo sĩ đều đập té xuống đất. Một tiếng to do rồng gầm qua đi, ở đây giả đạo sĩ không có một cái còn có thể đứng ở nơi đó, tất cả đều thống khổ kêu thảm nằm ở trên mặt đất. Lâm mục một cái hàng long thập bát trưởng không phải là tốt như vậy chịu. Đặc biệt là những người này võ công còn thấp như vậy dưới tình huống, không có làm chàng bỏ mình đã là lâm mục hạ thủ lưu tình kết quả. Cùng cơ gia loạn chiến đánh ngang tay một đám giả đạo sĩ nhóm, đối mặt lâm mục cơ hội là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trong nháy mắt đã bị toàn bộ giải quyết, cũng không phải nói cơ gia thực lực quá kém, mà là nơi này bản thân sẽ không có rất nhiều cơ gia võ giả ở đây. Lợi hại mấy vị võ giả cũng đã đi theo cơ kinh hoa đi rồi cựu long đạo quan, những người còn lại nhưng là phân tán ở những chỗ khác chỉ trong chốc lát sau đó lâm mục lòng bàn tay buông lỏng vị kia giả đạo sĩ thủ lĩnh nhất thời mệt mỏi co quắp ngã xuống trên mặt tuyết nhìn lâm mục ánh mắt đã biến hết sức kinh hãi vào giờ phút này chân khí trong cơ thể hắn đã là không mảy may còn lại tất cả đều bị hấp không còn một ngống võ công đã là hoàn toàn bị phế rồi nói ngươi là ai tại sao phải giả mạo cửu long đạo quan đạo sĩ đến đánh lén cơ ra hút sạch cái này giả đạo sĩ thủ lĩnh chân khí sau đó lâm mục trong mắt đột nhiên hơi sáng ời trực tiếp nhìn hướng giả đạo sĩ thủ lĩnh ánh mắt Ta gọi suất Trấn Phong đến từ Thánh Giáo, nghe lệnh của Kỷ Hành Xuyên Trường Lão đến đây chấp hành nhiệm vụ, giả trang cựu Long Đạo Quan Đạo Sĩ bước lên cựu Long Đạo Quan cùng mấy nhà phân tranh. Giả đạo sĩ thủ lĩnh ánh mắt một trận hoàng hốt, tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh thần bí cho thôi miên như vậy, nhất thời đem tự thân lai lịch nói ra. Người của Ma Giáo quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lâm Mục chậm rãi gật gật đầu, nhìn suốt chấn Phong tiếp tục hỏi Vũ Văn Hâm đến tột cùng là chết như thế nào? Phải không là người của Ma Giáo giết Vũ Văn Hâm? Ta không biết, chỉ là nghe nói tự hồ là đã bị chết ở tại kỷ trưởng lao trong tay, bất quá thánh giáo giáo quy nghiêm, chúng ta cũng không dám đi hỏi nhiều cái gì, chỉ là chấp hành nhiệm vụ là được rồi. xúc chấn phong tiếp tục hai mắt vô thần nói ra. Hiện tại cựu long đạo quan tình huống bên kia thế nào? Cơ kinh hoa phải hay không còn tại cựu long đạo quan cùng vĩnh nguyên đạo nhân đàm phán? Dừng một chút sau đó lâm mục lại hỏi. Tình huống trước mắt là như thế này, bất quá kỷ trưởng lao đã tự mình đi tới cựu long đạo quan, chấp hành khắc một cái kế hoạch đi rồi. Súc Chấn Phong ngơ ngác nói ra, "Kế hoạch gì?" Lâm Mục nhất thời hơi nhướng mày, "Ta không biết, kỷ trưởng lão cũng không hề cùng chúng ta nhắc qua, chỉ là để cho chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được rồi." Chuyện này Súc Chấn Phong là thật sự không biết, chỉ có thể lắc đầu nói, "Ma giáo, thật đúng là nơi nào đều có tung tích của các ngươi, rõ ràng giết Vũ Văn Hâm giá họa cho cơ gia, xem ra là thật sự muốn tìm khởi võ Lâm thời loạn lạc rồi." Nhẹ giọng thở dài, Lâm Mục trong mắt ánh sáng nhất thời yếu xuống sau đó xúc chấn phong cũng là tỉnh táo lại người người đối với ta làm cái gì nhìn lâm mục bình tĩnh ánh mắt xúc chấn phong nhất thời sợ hãi cực điểm mà hỏi vừa nãy loại kia không bị tự thân một điểm khống chế cảm giác thật là nhưng cực sợ không đơn thuần là chân khí trong cơ thể bị lâm mục hút đi liền ngay cả tư tưởng thậm chí cũng không thể do tự mình làm chủ tiếp tục như vậy đối phương một ý nghĩ chẳng lẽ có thể khiến hắn trực tiếp tử giết. nghĩ tới nơi này xúc chấn phong trên người nhất thời một trận phát run thấy lạnh cả người trong nháy mắt tuôn khắp toàn thân Ma giáo dương nghiệt, lần này ta muốn mang ngươi tự mình đi Cửu Long đạo quan, nhìn xem Vĩnh Nguyên đạo nhân còn có lời gì nói, kia cái gì kỳ hành xuyên, ta cũng vừa hay đi tự mình gặp gỡ hắn, rõ ràng tại ta đánh bại Vũ Văn Hâm sau ám hạ sát thủ, xem ra cũng là một cái lén lén lút lút cướp gà trộm chó hạng người. Khinh thường cười lạnh một tiếng, Lâm Mục đi tới những kia giả đạo sĩ bên người, lần lượt từng cái đem bọn hắn chân khí trong cơ thể toàn bộ hút hết, nhất thời tất cả mọi người võ công đều bị phế trừ rồi, nguyên bản là thu rồi trọng thương những người này không ít tại chỗ liền ngất đi, không có chân khí trong cơ thể chống đỡ, bọn hắn cũng không thể chịu đựng thương thế bên trong cơ thể. Lâm tiên sinh, lần này thực sự là làm phiền ngươi, ngươi còn phải tự mình ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy suốt Trấn phong một đám người đã đều đường Lâm Mục chế phục, cơ bưu tùy ý mặc lên một bộ y phục, đi lên phía trước đối với Lâm Mục không người chân thành nói cảm ơn một phen, lại Lâm Mục trước mặt hắn cũng không dám ý quan không ngay ngắn xuất hiện, dù sao Lâm Mục nhưng là một vị thứ thiệt tiên thiên cảnh võ giả cùng cơ gia lão tổ cơ kinh hoa đều là đứng ngang hàng nhân vật dễ như ăn cháo mà thôi ngược lại là các ngươi đến nơi này đông hoa sơn mạch nơi sâu xa thật đúng là để cho ta một trận dễ tìm, ta vốn là sau khi trở về liền muốn đi tìm thanh lan thế nhưng không nghĩ tới cơ gia trên dưới rõ ràng toàn bộ đều người đi nhà trống rồi nhiều mặt hỏi thăm sau mới biết các ngươi có thể tại đây đông hoa bên trong dây núi lâm mục nhẹ nhõn cười một tiếng nói chúng ta tới đây bên trong cũng là vạn bất đắc dĩ là bị lao tổ chỉ lệnh bằng không bằng vào ta tính tình này Đã sớm cùng cựu Long đạo quan đám này đạo sĩ liều mạng, cho dù chết, cũng quyết không thể chết như thế bất ức. Cơ bưu thở dài, bất đắc di lắc đầu nói, bất quá may là chúng ta vẫn không có đúc thành sai lầm lớn. Những đạo sĩ này nguyên lai cũng không phải cựu Long đạo quan người, mà là người của ma giáo giả trang. Chúng ta suýt chút nữa liền chúng phải ma giáo người giang kế. May là lâm tiên sinh kịp thời đâm xuyên ma giáo âm như quỷ kế. bằng không lần này chúng ta cơ ra thật là có một đại kiếp. Đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Những người này đều là ma giáo tiểu lâu la mà thôi, ma giáo cao thủ chân chính nhóm đều vẫn không có xuất động, kia cái gì kỳ hành xuyên mới là nhân vật nguy hiểm, hiện tại đã tiềm phục tại cửu Long Sơn bên trong, ta phải mau chóng chạy tới, phòng ngừa bên kia có những gì ngoài ý muốn ra xuất hiện. Lâm Mục khẽ mỉm cười, chỉ chỉ suốt chân phong nói ra, người này ta liền trước tiên mang đến cửu Long Sơn rồi, đến lúc đó còn cần hắn để chứng minh cơ ra trong sạch, về phần những người khác, các người an bài một chút toàn bộ đưa đến cửu Long Sơn. Cho dù bọn họ giả trang Cựu Long đạo quan đạo sĩ, vậy thì giao cho Cựu Long đạo quan đến xử trí đi. Tất cả vậy do Lâm Tiên Sinh dặn dò. Cơ Bưu vội vã cung kính con người, thi lễ một cái nói: "Thanh Lan, ngươi muốn hay không cùng đi với ta Cựu Long Sơn? Chuyện của tôi nét." Nhìn đi tới Cơ Thanh Lan, Lâm Mục nhất thời cười hỏi: "Ừm, ta cũng lo lắng lao tổ tình huống bên kia, liền cùng đi với ngươi đi." Cơ Thanh Lan gật gật đầu, người của Ma giáo Pha sau khi đi vào, nàng đối Cơ Kinh Hoa an nguy cũng bắt đầu lo lắng. Tuy rằng cơ kinh hoa thực lực rất mạnh, thế nhưng trong ma giáo cao thủ cũng là nhiều, hơn nữa đối phó cơ kinh hoa một người là chuyện rất đơn giản, ba năm cái cao thủ cùng tiến lên, mặc cho công phu của người lợi hại đến đâu cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Được, chúng ta liền đi trước một bước, các ngươi sau đó liền cùng lên đến đi. Mang theo cơ thành làn, lâm mục một tay mang theo đánh ngất đi suốt chấn phòng, sau đó nhanh chóng hướng về đông hoa ngoài dây núi vây đổ tới. Lâm tiên sinh võ công tựa hồ so với trong truyền thuyết lợi hại hơn. Những người này ở trong tay của hắn quả thực là không đỡ nổi một đòn. Ồ, lâm mục đi rồi, cơ bưu mang theo người của nhà họ cơ bắt đầu chuẩn bị đem những kia ma giáo người giả trang các đạo sĩ trói lại, phòng ngừa những người này tỉnh lại sinh thêm sự cố. Bất quá tại vừa tiếp xúc với những này giả đạo sĩ thời điểm, cơ bưu liền phát hiện không giống nơi tầm thường. Cái kia chính là những này giả đạo sĩ nhóm trên người của liền một chút xíu chân khí đều không phát hiện được rồi, vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là tự thân nào giác Thẳng đến hắn từng cái kiểm tra rồi một lần sau đó mới vững tin đó cũng không phải ảo giác. Những người này chân khí trong cơ thể tất cả đều vô duyên vô cơ biến mất không thấy. Kỳ quái, đan Điền cũng không hề tổn hại à? Tự lầm bẩm một phen sau đó cơ bưu như trước là không nghĩ ra trong đó tình huống. Nói như vậy, người luyện võ võ công phải bị phế trừ, đều là trực tiếp phá đối phương đan Điền. Đan Điền lọt sau dĩ nhiên là không cách nào tổn chữ chân khí, đối phương cũng là từ nay về sau không còn pháp lại tiếp tục tu luyện đi xuống. Thế nhưng trước mắt những này mà giáo người lại là không giống nhau, đan điền của bọn hắn nhìn lên đều là hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, nhưng là một mực bên trong thân thể không có một tia chân khí, giống như là một người cho tới bây giờ không có tu luyện qua người bình thường như thế. Nghĩ một hồi sau vẫn không có đầu mối gì, cơ biu nhún vai một cái cũng liền không suy nghĩ thêm nữa rồi, lâm mục võ công cao hơn bọn họ ra không biết bao nhiêu, có một ít bọn hắn lý giải địa phương mà không đến được cũng là đúng là bình thường, không có cái gì kỳ quái đâu. Tại cơ gia mọi người thu thập những kia ma giáo người thời điểm, Lâm Mục mang theo cơ thanh làn đã sắp nhanh rời đi Đông Hòa Sơn mạch, đi suốt đêm hướng trong chấn, sáng sớm ngày thứ 2 tiểu ngồi xe đi rồi nội thành, sau đó ngồi máy bay rời khỏi. Có Bảo Long đoàn ở phía sau thao tác, mang một tô canh trấn phong lên phi cơ tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì, bọn hắn thậm chí ngay cả kiểm tra thông đạo đều không có đi, trực tiếp liền từ quý khách thông đạo sớm lên máy bay. Chương 861, quỷ dị. Chương 861, quỷ dị. Bốn tiếng đường dài 43, chính buổi trưa Lâm Mục ba người liền đã đến Cựu Long Sơn dưới. Nơi này chính là Cựu Long Đạo quan vị trí. Nhìn xem phía trước mặt vốn lượn phập phòng kéo dài sơn mạch, Cơ Thanh Lan tỏ mò hỏi. "Đúng vậy, nơi này chính là Cựu Long Sơn, đi tới chỗ không xa liền có một cái đạo quan, bất quá cũng không phải thật sự là Cựu Long Đạo quan, mà là mở ở thế tục bên trong cung người khác dâng hương sử dụng, chân chính Cựu Long Đạo quan còn tại sơn mạch nơi sâu xa, nơi đó mới là tu luyện người đời địa phương." Lâm Mục gật gật đầu sau đó đem hôn mê bất tỉnh suốt chấn phong sách trong tay, mang theo cơ thanh lan lên núi đi rồi. Lần này hắn cũng không có đi cái kia giả dối đạo quan, mà là trực tiếp tránh đi, trực tiếp chạy tới chân chính cựu long đạo quan. Tuy rằng trong tay mang theo một người, thế nhưng một điểm đều không có ảnh hưởng lâm mục tiến lên tốc độ, cơ thanh lan võ công cũng không thấp, tự nhiên cũng theo kịp đến, thân hình của hai người rất nhanh sẽ biến mất ở xanh đun tươi tốt trong núi rừng. Cựu long đạo quan, phía trước núi chủ điện Minh Dương Điện, Này điện chính là cựu long đạo quan thương nghị đại sự thời điểm sử dụng địa phương, bình thường rất ít người sẽ có người tụ tập ở nơi này. Lúc này, đang có một đám người tụ tập ở ngoài sáng dương trong điện, bên trái một phương thủ tọa chính là cơ Kinh Hoa, phía dưới một loạt đang ngồi đều là cơ gia cao thủ, phụ thân của cơ Thanh Lan cơ Vĩnh Hương cũng đang, bao quát cơ Vĩnh Thịnh mấy người cũng rồn rập ngồi ở phía dưới. Bên phải một phương thì đều là cựu long đạo quan cao thủ rơi ngồi ở chỗ đó, đại điện ngay phía trên đồng trên ghế ngồi một vị trung niên chính là tiếp nhận vũ văn hâm vĩnh nguyên đạo nhân chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không có giải quyết cứ như vậy kết luận hơi sớm ta xem vẫn là bản bạc kỹ càng tốt hơn cơ kinh hoa chậm rãi nói ra ánh mắt tuy rằng bình thản thế nhưng trong lời nói tự nhiên có một loại không cho nghi ngờ mùi vị dù sao hắn tiên thiên cảnh cao thủ thân phận đặt tại đó cũng không phải người bình thường có thể xem thường điểm đáng ngờ mặc dù nhiều thế nhưng trước mắt một vài vấn đề đều là phải hiểu rõ ngày đó tại sao sư đệ của ta muốn đối phó người bằng vào mượn ngươi một người nói như vậy liền muốn thuyết phục ta, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy. Vĩnh Nguyên đạo nhân cũng là một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ, liếc mắt một cái cơ kinh hoa. Chuyện này ta đã nói rất rõ ràng, là vì họ Vũ Văn Quan chủ nhi tử bị người của ma giáo hạ độc, nếu như không bắt được thuốc giải, vốn là không có thuốc nào cứu được, thế nhưng ma giáo yêu cầu chính là muốn giết ta, cho nên họ Vũ Văn Quan chủ mới sẽ liên hợp hai người khác đồng thời lừa gạt Lao Phu đi rồi xem tâm vết tưởng, bảo là muốn quan sát cửu long kết hợp, coi đây là mượn cớ chuẩn bị ba người đối phó Lao Phu một người. Cơ kinh hoa thở dài, lắc đầu nói, sư đệ ta võ công chất tuyệt, nếu như lại tăng thêm hai gã khác tiên tiên cảnh cao thủ, tựa hồ đối với trả cho ngươi cũng không là vấn đề lớn lao gì, vì sao ngươi có thể bình yên vô sự rời đi, sư đệ ta ba người lại đột tử tại chỗ. Nhắc tới chuyện này, Vĩnh Nguyên Đạo Nhân ánh mắt nhất thời biến sắc bén lên. Vốn là Lao Phu cùng họ Vũ Văn quan chủ trong lúc đó cũng không có gì thù hận, thậm chí còn nhận thức nhiều năm, cũng coi như là tư giao rất tốt rồi, bất quá họ Vũ Văn xem chủ yếu đối phó Lao Phu Lão Phu tự nhiên không thể ngồi chờ chết, tại một vị khác bằng hưu dưới sự giúp đỡ, đánh bại họ vũ văn quan chủ ba người. Cơ Kinh Hoa thẳng nhiên nói, chúng ta cũng không hề muốn ba người tính mạng, chỉ là đánh bại ba người mà thôi. Sau đó chúng ta tiểu ly khai rồi, chuyện phát sinh phía sau chúng ta cũng không biết. Lão Phu đã nói qua rất nhiều lần, nếu như đúng là lão Phu gây nên, lão Phu không có nửa điểm chối tử. Một vị khác bằng hữu, Xem ra người vị bằng hưu kia thực lực rất mạnh, hai người liên thủ lại có thể đánh bại sư đệ ta ba người, rất tốt Con mắt hơi nheo lại, vĩnh nguyên đạo nhân không mặn không nhạt nói ra, bất quá ta tại kiểm tra sư đệ di thể thời điểm, lại phát hiện sư đệ chân khí trong cơ thể đã sớm khô cạn rồi, khi hắn trước khi chết, chân khí trong cơ thể cũng bởi vì nguyên nhân nào đó toàn bộ biến mất rồi, chẳng lẽ là các ngươi phế bỏ sư đệ ta võ công? Này, lúc đó cùng họ vũ văn quan chủ giao đấu là bằng hữu của ta, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm, dù sao võ công của đối phương con đường ta cũng không phải phi thường quen thuộc. Thoáng dừng một chút sau đó Cơ Kinh Hoa lắc đầu nói: Mất đi toàn bộ chân khí, cho dù tại các ngươi đi rồi sau gặp nguy hiểm gì, sư đệ của ta cũng không có bất kỳ sức đánh trả, nói cách khác, cho dù không phải là các ngươi giết sư đệ ta, cũng là gián tiếp đoạn tuyệt hắn đường sống, sư đệ ta chết đi như trước cùng các ngươi có không thể trốn tránh quan hệ. Vĩnh nguyên đạo nhân lời nói bắt đầu biến không khách khí lên, trong lời nói dĩ nhiên như là miễn cưỡng muốn đem Vũ Văn Hâm chết đi đẩy tại cơ gia trên đầu. Lời ấy sai rồi, lẽ nào họ Vũ Văn quan chủ muốn giết lão phu? Lão Phu chỉ có thể nền cổ liền dết thảm. Thiên hạ nào có chuyện cười như vậy, nói thật, Lão Phu không có làm chàng đem họ vũ văn quan chủ giết tại giới trường, đã là xem ở tương giao nhiều năm phân thượng, bằng không ngươi thật sự cho rằng Lão Phu có tốt như vậy nói chuyện. Nếu đối phương không khách khí, cơ kinh hoa tự nhiên cũng bắt đầu biến cường từng rắn, họ vũ văn quan chủ võ công đúng là chúng ta phế trừ, đây là đối với hắn ám hại Lão Phu trừng phạt, thiên hạ nào có làm chuyện sai lầm không cần phải trả giá thật lớn chuyện tốt về phần vũ văn hâm đã bị chết ở tại trong tay ai nay cùng lao phu có những gì căn hệ nếu như cửu long đạo quan vẫn cứ phải đem món nợ này tính tại nhà họ cơ chúng ta trên đầu nhà họ cơ chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón đến cùng vĩnh nguyên đạo nhân ánh mắt hơi hấp lại ngồi đối diện cửu long đạo quan cao thủ lập tức đứng lên mỗi cái hướng về cơ gia phương hướng trợn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh bầu không khí biến dương cung bạt kiếm lên rất nhiều một lời không hợp lập tức ra tay đánh nhau xu thế vừa lúc đó Bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái tiểu đạo sĩ, thở không ra hơi liền chạy vài bước sau quỳ gối Vĩnh Nguyên đạo nhân phía dưới. "Chuyện gì?" Vĩnh Nguyên đạo nhân vung trong tay phát trận, ra hiệu cửu long đạo quan phương diện cao thủ tất cả ngồi xuống, sau đó mới khẽ cau mày mà hỏi. "Không xong. Quan chủ, vừa nãy ta đến Hậu Sơn múc nước, phát hiện vài vị sư huynh đều đã bị chết ở tại phía sau núi, xuất hiện tại thi thể của bọn họ chính ở chỗ này." Người tiểu đạo sĩ kia nỗ lực nuốt xuống một cái nước miếng, sau đó không kịp thở hô. Vĩnh Nguyên đạo nhân trợn mắt nhìn nhau, thân hình lẽ lên liền từ trên ghế biến mất rồi, sau một khắc liền xuất hiện tại tiểu đạo sĩ trước mặt, trong tay phất trần một quyển, đống dưng đem tiểu đạo sĩ nâng lên, bọn hắn chết ở đâu? "Liên, là ở phía sau núi Lao Hoè thụ phụ cận, ta đi Lao Hoè thụ dưới mốc nước thời điểm phát hiện." Tiểu đạo sĩ một mặt khẩn trương nói ra. "Các ngươi ở lại chỗ này." Vĩnh Nguyên đạo nhân nộ rên một tiếng, trừng mắt liếc cơ kinh hoa sau đó trong tay phất trần vung lên, mang theo cái kia tới báo tin tiểu đạo sĩ nhanh chóng rời đi đại điện rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tại Cửu Long đạo quan trên núi, rõ ràng chết rồi mấy cái đạo sĩ, đây cũng không phải là việc nhỏ, đây đã là có người giết tới đạo quan, người trong bổn môn tự giết lẫn nhau xác suất thật sự là quá thấp, hầu như là chuyện không thể nào. Hừ. Nguyên lai cơ gia cũng chỉ là một đám trộm gà bắt chó hạ người, rõ ràng thừa dịp ở nơi này quỷ biện thời điểm, trong bóng tối sát hại ta Cửu Long đạo quan đệ tử. Một tên có giải ba thức nghiêm đạo sĩ, nhìn cơ kinh hòa khinh từng nói, ngươi nói cái gì? Không nên ngậm máu phun người. Cơ vĩnh hương vỗ một cái cái ghế tay vịt, phẫn nộ đứng lên. Dám làm không dám chịu. Đây chính là cơ gia người phong cách. Một cái khác đạo sĩ cũng châm chọc hai câu, chọc đối diện cơ gia mọi người nhất thời toàn bộ đứng lên. Càng có mấy người đã điều động chân khí trong cơ thể, khi thế cũng bắt đầu báo tố được đưa lên. Làm gì? Đều ngồi xuống cho ta. Cơ kinh hoa hử lạnh một tiếng, bình tĩnh nhìn đối diện một đám cửu long đạo quan các đạo sĩ nói ra. Chuyện này ta có thể khẳng định không phải nhà họ Cơ chúng ta người gây nên, các ngươi có thể đi thăm dò, không, có mệnh lệnh của ta, cơ gia bất cứ người nào cũng sẽ không tự ý đối người của các ngươi động thủ, càng không cần phải nói tại trên núi này sát hại Cửu Long đạo quan đệ tử. Ai biết ngươi nói chuyện còn có tác dụng hay không, có lẽ cơ gia sớm đã có người không kịp đợi muốn tự vị. Nói chuyện lúc trước vị đạo sĩ kia âm dương quái khí nói ra, nay cũng không nhọc đến đạo trưởng phí tâm, nếu như đúng là như vậy lời nói, vậy chính là ta cơ gia nội bộ sự tình cơ kinh hoa nhẹ giọng cười cười, không cần thiết chút nào nói. Liên ở bầu không khí từ từ biến vi diệu thời điểm, lúc trước rời đi Vĩnh Nguyên Đạo Nhân trở về rồi, trong tay đến mang theo ba tên trên người mặc đạo quan đệ tử trang phục thi thể, sau đó nhẹ nhàng ngạch đem ba bộ thi thể bày đặt ở giữa đại điện. Ta nghĩ mời người của nhà họ cơ đến kiểm tra một chút này ba bộ thi thể, sau đó lại nói cho ta, bọn họ là đến tột cùng là chết như thế nào được. Con mắt nhìn chừng chừng cơ kinh hoa, Vĩnh Nguyên Đạo Nhân trong mắt thì không cách nào che giấu tức giận Hiển nhiên lúc này đã là đang cực lực khắc chế lửa giận trong lòng. Vĩnh Hưng, ngươi đi xem xem chuyện gì xảy ra. Cơ Kinh Hoa cũng cảm thấy chuyện không đúng, con mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Vĩnh Nguyên đạo nhân, đầu cũng không chuyển phân phó một bên Cơ Vĩnh Hưng đi kiểm tra. Không thừa bao nhiêu phí lời, Cơ Vĩnh Hưng lập tức đứng dậy đi tới giữa đại điện, ngồi sổm người xuống tại ba có bên cạnh thi thể cẩn thận bắt đầu kiểm tra. Những thi thể này mặt ngoài đều không có bất kỳ tổn thương, nhìn lên không hề giống là cùng người giao đấu sau độ tử, ngược lại như là tự nhiên tử vong thế nhưng nếu vĩnh nguyên đạo nhân nói như vậy, nhất định là có không giống nơi tầm thường, cho nên cơ vĩnh hưng kiểm tra càng thêm cẩn thận, thậm chí dò ra vài sợi chân khí đến thi thể nội bộ tiến hành rồi một phen kiểm tra, nay kiểm tra một chút rốt cuộc để cơ vĩnh hưng phát hiện chỗ không đúng, ba bộ thi thể kinh mạch toàn thân đã gãy vỡ, ngũ tạng lục phủ cũng đã lệch vị trí ra, vừa nhìn chính là trong chăn da cao thủ gây thương tích, lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen sau đó cơ vĩnh hưng biểu lộ nhất thời trở nên quái dị lên, trong mắt lóe lên một kia vẻ mặt khó có thể tin sau đó vội vàng đứng dậy về tới cơ kinh hoa bên người, lao tổ tình huống không đúng, này ba bộ thi thể ngũ tạng lệnh vị trí kinh mạch đứt từng khúc, tử Từ thương thế tình huống đến xem, như là bị chúng ta cơ gia đấu chuyển tinh di gây thương tích, là dùng lấy đạo của người trả lại cho người biện pháp. chương 862 đúng lúc chạy tới, chương 862 đúng lúc chạy tới, người nói cái gì? nghe xong cơ vĩnh hưng lời nói, cơ kinh hoa cũng là trong lòng cả kinh, phải biết cho dù ở cơ gia. Có thể tu luyện đấu chuyển tinh di người cũng là có giới hạn, cũng không phải hết thể cơ gia võ giả đều có tư cách tu luyện cái môn này chấn tộc võ học. Không riêng là bởi vì loại này đỉnh cấp võ học không thể tùy tiện chuyển xuống, cũng bởi vì bản thân đấu chuyển tinh di đối với tu luyện người tư chất yêu cầu cũng vô cùng cao. Căn bản không phải người bình thường có thể học được, cho nên cho dù cơ kinh hoa muốn chuyển thụ đi xuống, cũng không có tác dụng gì, tộc nhân không học được cũng là chuyện không có biện pháp. Thế nhưng hiện tại lại còn nói này vài tên cựu long đạo quan đạo sĩ là đã bị chết ở tại đấu chuyển tinh di tuyệt học dưới, này làm cho cơ kinh hoa làm sao không giật mình, làm sao không ngạc nhiên, nhất thời liền đứng dậy đi tới cái kia ba cỗ thi thể trước mặt, tự mình ngồi xổm xuống đến cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Vừa mới kiểm tra, đừng nói là cơ vĩnh hương rồi, liền ngay cả cơ kinh hoa chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút rồi. Này ba tên đạo sĩ thương thế bên trong cơ thể xác thực cùng lấy đạo của người trả lại cho người công phu tạo thành thương tổn vô cùng nhìn nhau. Là thuộc về bị tự thân đồng nguyên chân khí phản chấn gây thương tích, mà ở mọi người đều biết trong võ công, chỉ có đấu chuyển tinh di biết sử dụng loại này kỳ lạ công phu, những công pháp khác tạm thời vẫn chưa từng nghe nói. Điều này sao có thể? Châm rãi đứng dậy, cơ kinh hoa tự lầm bầm nói ra. Tuy rằng thương thế bên trong cơ thể xác thực như là đấu chuyển tinh di tạo thành, thế nhưng hắn cũng không mong muốn thừa nhận là cơ gia người gây nên, bởi vì cơ gia có người nào tu luyện qua đấu chuyển tinh gì, trong lòng hắn cũng rõ ràng là gì nếu như xác định là bị đấu chuyện tinh di gây thương tích, vậy đã nói rõ động thủ chính là cái này, những người này ở trong một cái hoặc là mấy cái. Hừ, lần này nhưng là cho ngươi người của nhà họ cơ kiểm tra, xuất hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Vĩnh nguyên đạo nhân ánh mắt phát lệnh, hắn đã sớm đã kiểm tra ba thi thể của người rồi, tự nhiên phát hiện những người này trong cơ thể thương thế dị thường, bằng không cũng sẽ không khiến người của nhà họ cơ chính mình tới kiểm tra, thậm chí ngay cả cơ kinh hoa đều tự mình ra tay rồi. coi như là thì lại làm sao? Nhà họ cơ chúng ta chết ở cửu long đạo quan trong tay tộc nhân cũng không ít, nếu như không phải Lão tổ ăn, chúng ta đã sớm cùng cửu long đạo quan khai chiến, há lại sẽ nhẫn đã đến hôm nay. Cơ Vinh Thịnh bỗng nhiên vô một cái cái ghế, trực tiếp đứng lên nộ nói. Ta cửu long đạo quan người giết các ngươi người của nhà họ cơ. Thực sự là buồn cười. Những đệ tử này đều dừng lại ở cửu long sơn thật tốt tu luyện, lúc nào xuống núi giết qua ngươi cơ gia tộc nhân. Quả thực là ăn nói bừa bãi. Chẳng lẽ cho rằng giết ta cửu long đạo quan đệ tử? Tuy tiện tìm đường hoàng lý do qua loa lấy lệ một cái, là có thể lừa gạt hay sao? Vĩnh Nguyên đạo nhân giận dữ cười, trong tay phất trần vung lên, phát ra một tiếng lanh lảnh ken ken âm thanh. Chúng ta Cơ gia còn cần vu tội các ngươi đám này giả đạo sĩ, Cựu Long đạo quan người đánh lén ta người của nhà họ Cơ, lão tổ cũng là tận mắt nhìn thấy. Nếu như không phải lão tổ thả bọn họ đi, ngươi cho rằng chỉ bằng những người này có thể tại lão tổ trước mặt toàn thân trở ra? Liên các ngươi quan chủ cũng không phải lão tổ đối thủ. Một người khác người của nhà họ cơ cũng đứng lên, nếu mọi người đã đến muốn trở mặt thời điểm, tự nhiên cũng là không cần lại giữ gìn cái gì đạo nghĩa rồi, có cái gì thì nói cái đó, chẳng qua chính là khai chiến kết quả. Cơ, miệng. cơ kinh hoa biến sắc, nhất thời lạnh lùng quát một tiếng, ngăn lại người của nhà họ cơ nói tiếp. Vừa nghe đến vừa nãy lời kia, Vĩnh Nguyên đạo nhân sắc mặt nhất thời liền biến rồi, liên tiếp cười lạnh vài tiếng. Được, được. Sắc mặt âm trầm nhìn vừa mới cái kia nói chuyện cơ ra người. Vĩnh Nguyên đạo nhân trong cơ thể chân khí khổng lồ chậm rãi bơi chuyển động, gàn từng chữ nói ra. Sớm Tiệu nghe nói cơ gia đấu chuyển tinh di tuyệt học y lực vô song, hôm nay bổn tọa đã nghĩ linh giáo một phen, nhìn xem đấu chuyển tinh di đến tận cùng có những gì thần kỳ địa phương, có thể hay không chặn được ta nói xem cựu long kết hợp. Chuyện này có kỳ lạ, chúng ta nếu như bây giờ đã đánh nhau, tất nhiên sẽ chúng gian kế của kẻ địch. Hy vọng ngươi cân nhắc sau đó làm. Cờ kinh hoa tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng chân khí trong cơ thể sớm đã bắt đầu vận chuyển. Quanh thân nhất cổ kỳ lạ trường lực lập tức bắt đầu tràn ngập, thậm chí đem sau lưng cơ ra tất cả mọi người bảo vệ ở bên trong. Có chuyện gì, đánh qua lại nói. Bùn tọa nhưng là đối đấu chuyển tinh di rất hiếu kỳ. Vĩnh nguyên đạo nhân cười dài một tiếng, toàn thân chân khí trong giây lát chấn động, trong tay phất trần lập tức nhắm thẳng vào cơ kinh hoa, mắt thấy liền muốn động thủ thời điểm, cửa vào đại điện đột nhiên truyền đến một thanh âm. Dừng tay. Ta biết là ai dở trò quỷ. Âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng là rõ ràng từ cửa đại điện truyền vào. Ở đây tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này, bất quá lại không tại cửa đại điện nhìn thấy người. Mọi người ở đây ngó giáo giác nhìn thời điểm, một bóng người từ đằng xa chậm dài xuất hiện, nhìn như đi tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng mấy hơi thở trong lúc đó liền đã đến cửa vào đại điện. Đây là một vị trẻ tuổi, trong tay còn mang theo một cái hôn mê bất tình ăn mặc đạo vào người, bên người đi theo một vị quốc sắc thiên hương mị nữ, duy nhất tiếc nuối chính là cái này. Mị nữ trên mặt là một bộ lánh nhược bằng xương biểu lộ, không có một chút nào ý cười. Thanh Lan Tiểu Lâm, Cơ Kinh Hoa sắc mặt vui vẻ, sau đó lại kỳ quái nhìn hai người một mắt, các ngươi sao lại tới đây? Lao tổ, A Mục đã bắt được bước lên chúng ta Cơ gia cùng Cựu Long Đạo Quan chân hung, đang lúc bọn hắn đến Đông Hoa Sơn Mạch đánh lén chúng ta thời điểm, vừa vặn bị tới tìm chúng ta A Mục đụ phải, lúc đó tất cả mọi người bị A Mục bắt được, không có một cái chạy mất. Sau đó chúng ta liền đi trước một bước, bay thẳng đến Cựu Long Đạo Quan chạy đến. Cơ Thanh Lan đi tới Cơ Kinh Hoa bên người, thấp giọng nhanh chóng nói ra, thậm chí có chuyện như vậy. Cơ kinh hoa nghe vậy nhất thời cả kinh, hắn không nghĩ tới những người kia rõ ràng tìm đông hoa bên trong dãy núi. Người là người nào? Vĩnh Nguyên Đạo Nhân gặp được đi tới Lâm Mục, nhất thời cao mày hỏi, đặc biệt là Lâm Mục trong tay mang theo cái kia ăn mặc đạo vào người, khiến hắn cảm giác thật không tốt, phản phất có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Người này, là các ngươi cựu Long Đạo quan người sao? Lâm Mục không hề trả lời, mà là cầm trong tay dẫn sút chấn phong trực tiếp ném tới Vĩnh Nguyên Đạo Nhân trước mặt. Hử! Hư lệnh một tiếng sau đó vĩnh nguyên đạo nhân để người phía sau đứng dậy phân biệt một phen, bản thân hắn đối với đạo quan đệ tử biết cũng không nhiều, tại vũ văn hâm chấp trưởng đạo quan thời kỳ, hắn hầu như tất cả thời gian đều ở sau núi bế quan tu luyện, tự nhiên đối với những thứ này tục sự biết rõ không rõ ràng lắm. Hậu phương cựu long đạo quan người từng cái tới quan sát một vòng, cuối cùng tất cả mọi người lắc lắc đầu, nhất trí nói xong cũng không phải cựu long đạo quan đệ tử. Người này không phải ta nói xem đệ tử, người đem người này mặc ta vào đạo quan đạo bảo có ý đồ gì. Vĩnh Nguyên Đạo Nhân lạnh lùng nhìn Lâm Mục hỏi, ý đồ, ta không có ý đồ gì, đến tột cùng sự thực làm sao, người hỏi hỏi cái này người liền biết rồi. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, phải tay một chỉ hôn mê bất tỉnh suốt chấn phong, một đạo kiếm khí nhất thời bộc phát mà ra, sau đó mở ra suốt chấn phong trên người hồi đạo. Hôn mê suốt chấn phong chậm rãi tỉnh lại, vừa mở ra mắt liền nhìn thấy đứng trước mặt lập Vĩnh Nguyên Đạo Nhân, trong lòng nhất thời một cái giật mình, lấy tư cách thực thi kế hoạch một thành viên, hắn làm sao sẽ không quen biết Vĩnh Nguyên đạo nhân? Này nhưng là bây giờ Cửu Long đạo quan trưởng môn nhân, cũng là bọn hắn mục tiêu trọng yếu. Người già sao người? Vì sao phải giả mạo ta Cửu Long đạo quan người? Vĩnh Nguyên đạo nhân một mặt lạnh lẽo nhìn trầm chằm suốt Chấn Phong, trong mắt sát cơ không hề che giấu chút nào, trong tay phất trần râu dài đã nhẹ nhàng rung động chuyển động, phảng phất bất cứ lúc nào muốn động thủ bình thường. Ta là ai, các ngươi Vĩnh Viễn cũng sẽ không biết. Nhìn Chu Vi một đám chân chính Cửu Long đạo quan đạo sĩ, suốt Chấn Phong đột nhiên trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Mục sau đó khỏe miệng hắn đột nhiên tràn ra một tia vết máu màu đen, lập tức khí tức trên người liền vô ảnh vô tung biến mất, lại đang trong nháy mắt tiệu chết rồi, liền Lâm Mục đều không tới ngăn lại, cứ như vậy chớ mắt nhìn. hừ lại làm những này nhận không ra người siếp, cho rằng tìm người bộ lên đạo quan quần áo, liền nói là có người ngoài giảm mạo ta nói xem đệ tử, các ngươi cũng không tránh khỏi quá đem ta đạo quan người không coi là chuyện to tắt gì đi nha. Xúc chấn phong trong nháy mắt tử vong Để vĩnh nguyên đạo nhân lửa giận trong lòng thăng lên đến một cái cực hạn độ cao, đám người này quả thực hay là tại coi hắn làm cho khỉ, này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận, tượng đất cũng có ba phần thổ tính, huống chi hắn còn là một vị tiên tiên cảnh võ giả. Bất thình lình một màn, để người của nhà họ cơ cũng đều thấy tròn váng, bọn hắn vốn là cho rằng lâm mục đến nơi này, nhất định là có thể đem lời nói rõ ràng ra, dù sao hắn đã bắt được một người lại đây, nhưng là người này rõ ràng ở trước mặt của bọn họ cứ như vậy tự tuyệt bỏ mình này không ai có thể muốn lấy được. bất luận nhìn thế nào, cũng giống là lâm mục sớm cho suất chấn phong hạ độc, sau đó tính tốt thời gian để cho độc phát thân vong. thủ đoạn cao cường, thậm chí ngay cả ta đều bị xếp đặt một đạo. những này người của ma giáo vẫn rất trung thành, rõ ràng đến nơi này còn muốn hố ta một cái. lâm mục lại là cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn vĩnh nguyên đạo nhân nói ra, người này tên là suất chấn phong, là phụng ma giáo kỷ hành xuyên mệnh lệnh, lại đây chấp hành phá hoại cơ gia cùng cửu long đạo quan quan hệ trong đó bọn hắn một tay chủ tính những chuyện này bao quát giả trang cửu long đạo quan đến chết đi đánh lén người của nhà họ cơ hoặc là ngược lại đánh lén cửu long đạo quan người mục đích đúng là vì muốn trở nên gây gắt các ngươi mâu thuẫn kỳ hành xuyên ta làm sao chưa từng nghe nói người này danh tự vĩnh nguyên đạo nhân ánh mắt lóe lên lập tức thật chặt dặn dò lâm mục ma giáo có đông đảo trưởng lão danh tự này tên nghe nói qua cũng không kỳ quái bất quá ta từ khi người này khẩu bên trong nhận được tin tức kỳ hành xuyên đã đến cửu long sơn Chính đang bí mật mưu tính càng lớn kế hoạch, ta cảm thấy cựu Long đạo quan trên dưới đã rất bất an toàn bộ rồi, trên đất chết đi ba vị này đạo sĩ, nói không chắc chính là cái kia kỳ hành xuyên gây nên. Lâm Mục xem trên mặt đất xếp hàng ngang ba bộ thi thể nói ra, cái này cũng không phải kỳ hành xuyên chỗ làm, bọn họ là đã bị chết ở tại cơ gia đấu chuyển tinh di bên dưới. Chương 863, rồng ngẩng đầu tái hiện. Chương 863, rồng ngẩng đầu tái hiện. Chết ở đấu chuyển tinh di bên dưới. Lâm Mục chân mày cau lại, nghi ngờ liếc mắt nhìn cơ kinh hoa đấu chuyển tinh di môn võ công này lâm mục hiểu rất rõ lúc đó hắn còn đi cơ gia đặc ý xem qua môn võ công này đồng thời trong bóng tối đem môn võ công này đều ghi xuống hiện tại cũng tu luyện không sai biệt lắm dựa theo tu luyện của hắn kinh nghiệm đến xem môn võ công này nhưng không phải người bình thường có thể tu luyện cho dù ở cơ gia cũng có thể rất ít người tu luyện mới là người thân cận nhất liền nói cơ thanh lan lấy cơ thanh lan thiên phú như vậy đều không có đi tu luyện mà là chỉ tu luyện một môn lệnh ly chân khí cũng không phải nói cơ thanh lan thiên phú không đủ, mà là kiềm tu hai môn đồng dạng lợi hại võ học, là thật to phân tán cơ thanh lan tinh lực, cho nên cơ thanh lan lựa chọn đơn độc tu luyện một môn lạnh ly chân khí. Tại cơ gia ở trong, thiên phú có thể tiếp cận cơ thanh lan người là rất ít, cho nên tu luyện đấu chuyển tinh di người cũng là rất ít, cho dù ở ám bảo bên trong, đều không có mấy người có tư cách tu luyện đấu chuyển tinh di. Ai, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cơ gia tu luyện đấu chuyển tinh di người ta đều biết, Những người này ta cảm đảm đảm bảo không có một người hội một mình ra tay, nhưng là ba người này thương thế bên trong cơ thể đích thật là rất giống đấu chuyển tinh di chúng phải lấy đạo của người trả lại cho người chỗ tạo thành, ta trong lúc nhất thời cũng có chút hỗn loạn. Cơ kinh hoa thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Có chuyện như vậy. Tiến lên hai bước, Lâm Mục ngồi sổn người xuống cẩn thận kiểm tra rồi một phen cái kêu ba tên đạo sĩ thương thế bên trong cơ thể, phát hiện tình huống quả nhiên cùng cơ kinh hoa nói như thế. Thương thế cùng đấu chuyển tinh di tạo thành không có khác nhau lớn gì, thế nhưng đều là cảm giác nơi nào có chút ngoan ngoãn, không hề giống lạc thì ra là đấu chuyển tinh di. Lâm mục bởi vì tu luyện qua đấu chuyển tinh di, lại tu luyện qua bắc minh thần công loại này đẳng cấp cao hơn võ công, có thể mô phỏng bất luận một loại nào võ công sinh ra chân khí, cho nên đối với phương diện này càng thêm mất cảm, cơ kinh hoa cũng không cảm giác được vấn đề, thế nhưng hắn lại có thể bén nhạy cảm giác được. Rõ ra chân khí tại này, ba người thể nội cẩn thận kiểm tra rồi mấy lần. Lâm Mục này mới chậm rãi đứng dậy, biểu hiện thoáng có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc. Làm sao vậy? Cờ Kinh Hoa xem Lâm Mục biểu lộ có chút không nhiều lắm, liền vội vàng hỏi. Tuy rằng nhất thời còn không nghĩ ra này thương thế bên trong cơ thể là làm sao tạo thành, nhưng là ta có thể khẳng định không phải thương tại đấu chuyển tinh gì dưới, mà là một loại khác võ công mô phỏng cơ gia đấu chuyển tinh gì đã tạo thành tương tự thương thế. Lâm Mục chậm rãi nói ra. Làm sao có khả năng? Còn có người có thể mô phỏng đấu chuyển tinh gì như vậy đẳng cấp võ công? Cơ kinh hoa có chút khó có thể tin mà hỏi. Thông thường cao thủ cũng có thể mô phỏng võ công của đối phương chiêu thức, thậm chí có chút cao thủ có thể liền đối phương kinh mạch vận hành cũng có thể làm không rời mười. Thế nhưng những thứ này đều là những kia phổ thông võ công, mô phỏng theo đấu chuyển tinh di loại này đỉnh cấp võ công quả thực liền là chuyện không thể nào. Lấy đạo của người trả lại cho người, một chiêu này cho dù ở đấu chuyển tinh di làm trong đều là phi thường lợi hại chiêu số, không đem đấu chuyển tinh di luyện đến cảnh giới tối cao, là căn bản không thể luyện thành một chiêu này. Nếu như nói có người có thể mô phỏng một chiêu này lời nói, Cơ Kinh Hoa là đánh có chết cũng không tin. Hoàn toàn mô phỏng tự nhiên là chuyện không thể nào, bởi vì thiếu hụt trọng yếu nhất võ công tâm pháp, nhưng mà nếu như chỉ là muốn tạo thành tương tự tương thế, lại là hoàn toàn có khả năng sự tình. Lâm Mục lắc lắc đầu, cái này động thủ người không có thể khinh thường, lẽ nào chính là Sút Chấn Phong Trô nói vị kia Kỷ Hành Xuyên? Cái này Kỷ Hành Xuyên bây giờ đang ở nơi này. Cơ Kinh Hoa lập tức hỏi, "Đúng vậy, là ta từ Sút Chấn Phong trong miệng chính mồm hỏi lên." Cái này kỷ hành xuyên đã đến cựu Long Sơn, chuẩn bị thực thi càng lớn âm hưu, cho nên ta mới lập tức chạy tới nơi này, chính là vì đem chuyện này nói cho các ngươi, phòng ngừa thế thái tiến một bước chuyển biến xấu. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Hừ, nói cho tới bây giờ, đều là các ngươi lời nói của một bên, chúng ta tại sao phải tin tưởng các ngươi? Vĩnh Nguyên Đạo Nhân nhìn Lâm Mục cùng cơ kinh hoa ngươi một câu ta một câu nói xong, sắc mặt là càng ngày càng âm trầm, Lừa ngươi có ích lợi gì? Lâm Mục lạnh nhạt cười cười Chỉ các ngươi cửu long đạo quan chút thực lực này, ta còn thực sự không để vào mắt, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ sệt cửu long đạo quan trả thù? Thực sự là buồn cười. Các hạ rốt cuộc là ai? Nếu như cùng chuyện này không có quan hệ lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi cửu long sơn tốt hơn, miễn cho đến lúc đó cuốn vào, muốn đi cũng không đi được rồi. Vĩnh Nguyên đạo nhân ánh mắt ngưng lại, trên người sát cơ lập tức tuôn ra hiện ra, trong tay phất trần vung lên, trực tiếp chỉ hướng lâm mục. Ngươi muốn hỏi ta cùng chuyện này có quan hệ gì Vũ Văn Hâm một thân võ công chính là bị ta hủy bỏ, hiện tại ngươi hiểu rõ ta cùng chuyện này có quan hệ gì đi nha." Nhất miệng lên một chút độ cong, Lâm Mục châm biếm một tiếng. "Nguyên lai là ngươi phế bỏ sư đệ ta." Nghe đến đó, vĩnh Nguyên đạo nhân trên người sát cơ đột nhiên đại thịnh, đan điền chân khí tuôn ra, trong khoảnh khắc liền rót vào đến ở trong tay phất trần lên, liên tục mấy cái vung vậy sau đó thân hình đã còn giống như quỷ mị vọt tới Lâm Mục trước mặt, phất trần trên không trung xẹt qua đạo đạo ánh bạc, từng chiếc chỉ bạc như lợi kiếm bình thường đâm về phía Lâm Mục chỉ là trong nháy mắt công phu lâm mục trước người của đã bị đẩy trời chỉ bạc cho bao vây đối mặt vĩnh nguyên đạo nhân hung mạnh đột kích lâm mục liền bước chân đều không rời đi cứ như vậy đứng tại chỗ không lúc đích chỉ là khỏe miệng một tia nụ cười biến mất rồi chân khí toàn thân sắp vỡ mạnh mẽ vô cùng chân khí lập tức từ toàn thân các nơi tuôn ra hiện ra sau đó chính là một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ đại điện cùng bạo sóng khí từ lâm mục quanh thân hướng bốn phía điên cuồng cuồn cuộn ra đến hai bên đứng yên cửu long đạo quan các đạo sĩ cùng với cơ gia mọi người Đều bị này cỗ hung mãnh sóng khí xung kích liên tiếp lui về phía sau, phản phất trong nháy mắt ở giữa cung điện khí thể trực tiếp nổ tung bình thường. Ở này cỗ sóng khí xuất hiện sau đó một cái đầu rồng cực lớn từ lâm mục trên người của chui ra, đối với sông tới trước mặt vĩnh nguyên đạo nhân liền bọc tới, long đầu từ trên người không ngừng dò ra thời điểm, to lớn long thân cũng từ trên người vốn lượn vạn vẹo kéo dài ra, một cái có tới gần rộng 2 mét khí long cứ như vậy bông dương từ lâm mục trên người của tuân gia ra hiện ra. Cứ việc này khí long cũng không hề thể hiện ra cái gì kinh thiên động địa uy lực, thế nhưng trên thân rồng cái cỗ này ẩn hàm không phát đáng sợ uy năng lại là chấn nhiếp toàn trường mọi người. Cho dù là cơ gia mọi người đã sớm biết lâm mục thực lực bất phàm, đột nhiên nhìn thấy như thế cuồng bạo khí long xuất hiện, cũng là từng cái kiếp sợ mặt như màu đất. Người của nhà họ cơ vững hồ như thế, liền càng không cần phải nói là cựu long đạo quan một đám đạo sĩ, ai cũng không nghĩ tới lâm mục trẻ tuổi như vậy bề ngoài dưới, rõ ràng ẩn giấu như vậy thực lực đáng sợ. Nguyên vốn còn muốn từng cái sông lên là vũ văn hâm trả thù chúng đạo sĩ, gặp được lâm mục thực lực sau, nhất thời từng cái từng cái lại hành quân lạng lẽ, dựa vào sóng khí lực trùng kích vô cùng chật vật lui về phía sau ra. Đến tại trong lòng kinh hãi nhất người, bên trong cung điện thuộc về vĩnh nguyên đạo nhân rồi, không có ai so với hắn rõ ràng hơn trước mắt này to lớn khí long uy lực có bao nhiêu đáng sợ, bởi vì khí long vừa xuất hiện thời điểm, khí cơ cũng đã vững vàng khóa ổn định ở trên người hắn, người bên ngoài sở dĩ không cảm giác được khí long uy lực lớn cũng là bởi vì khí long mục tiêu chủ yếu đã khóa chặt rồi khí tức đã thu lại đã đến cực hạn với anh trong miệng quát to một tiếng vĩnh nguyên đạo nhân hai mắt trợn trừng chân khí trong cơ thể trong dây lát nổ nứt ra quanh thân một trận cấp tốc xoay tròn sau đó trong tay phất trần dùng một loại có thể tốc độ mua lên trong nháy mắt liền đổi công làm thủ rầm rạp chẳng trị chỉ bạc đem quanh thân phòng ngự gió thổi không loạn đã bị khí long khí cơ đã tập trung vào vĩnh nguyên đạo nhân biết đã không tránh khỏi một chiêu này biện pháp duy nhất chính là đem hắn đỡ sau đó lại tìm kiếm những khác cơ hội phản kích, đây chính là tiên thiên cảnh cao thủ đáng sợ. một khi đã tập trung vào đối thủ sau đó muốn chạy trốn đều là một kiện chuyện rất khó. không tới một hơi công phu, lâm mục tự nghĩ ra rồng ngẩng đầu cũng đã đánh vào trước mặt to lớn quả bóng bạc bên trên. quả bóng bạc chính là cơ múa phất trần vĩnh nguyên đạo nhân biến thành. hai người gặp gỡ sau đó không như trong tưởng tượng to lớn kình khí bạo phát, xuất hiện động tĩnh thậm chí so với lâm mục chính mình phát động rồng ngẩng đầu động tĩnh còn nhỏ hơn. thế nhưng sau một khắc. Vĩnh Nguyên đạo nhân biến thành quả bóng bạc lại là còn giống như đạn pháo trực tiếp đạn hướng đại điện hậu phương. ầm một tiếng nổ vang, quả bóng bạc đánh vào này tôn to lớn đồng ghế tựa bên trên, đem toàn bộ đồng ghế tựa đều đụng chia năm xẻ bảy ra. Sau đó vừa tản nhận đánh vào đại điện trên vách tường, đem đại điện mạnh mẽ va ra một cái lỗ thủng to, mà Vĩnh Nguyên đạo nhân bóng người đã sớm không nhìn thấy rồi, không biết bay tới nơi đâu. Chọn vẹn đã qua mười hơi công phu, ăn mặc rách rách dưới dưới đạo bảo Vĩnh Nguyên đạo nhân mới từ đại điện trên vách tường trong động chọc vào trong miệng tràn ra một vòi máu tươi, mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn Lâm Mục, trong tay Phất Trần đã sớm biến thành một cái ngốc bao gậy, hết thể chỉ bạc cũng đã đoạn nứt ra, hiển nhiên là bị Lâm Mục một đòn rồng ngẩng đầu cho trực tiếp phá hủy. Hiện tại, người rõ ràng ta vì cái gì không cần lừa các ngươi đi nha, chỉ cần ta nguyện ý, một người là có thể giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Lâm Mục cùng động thủ trước đó hoàn toàn tương tự, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, căn bản không nhìn ra chút nào cùng người động thủ một lần bộ dáng. Chỉ là trong lời nói tiết lộ ra ngoài hàm ý, để Cửu Long đạo quan người không khỏi tập thể dùng mình một cái. Người rốt cuộc là ai? Vĩnh Nguyên đạo nhân cắt hẳn giọng, nhìn tròng trọc vào Lâm Mục hỏi: "Ta là ai ngươi không cần biết, quan trọng là Cửu Long đạo quan cùng cơ ra chuyện, hoàn toàn là nhận lấy ma giáo gây xích mít, mục đích đúng là muốn suy yếu ta chính đạo võ lâm thực lực." Lâm Mục hừ một tiếng, nhìn Vĩnh Nguyên đạo nhân bình tĩnh nói: "Con trai của Vũ Văn Hâm bị người của ma giáo hạ độc, dùng thuốc giải đến bức bách Vũ Văn Hâm đối phó cơ ra duy nhất tiên thiên cảnh cao thủ." Chỉ cần vị cao thủ này đổ ra, cơ gia tự nhiên sẽ rắn mất đầu. Nếu như vị cao thủ này không có chuyện gì, như vậy thế tất sẽ cùng cửu lòng đạo quan ăn thua đủ. Đây chính là ma giáo muốn đạt thành mục đích. Tiểu coi như ngươi nói như thế, nhưng là người của ma giáo chúng ta cuối cùng là không có bắt được, thì có ích lợi gì? chương 864, Kỷ Hành Xuyên chương 864, Kỷ Hành Xuyên Hắc hắc, này nhưng không nhất định, bây giờ nói lời nói còn hơi sớm. Lâm Mục thấp giọng cười cười, nếp miệng lên một chút độ cong. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía ngoài cửa, "Ta nói vị bằng hữu này, ngươi xem cũng đủ lâu, thật sự không chuẩn bị đi ra tâm sự sao?" Người trong đại điện đều là sững sờ, Lâm Mục lời nói này không đầu không đuôi, mọi người trong lúc nhất thời nhìn chung quanh, cũng không biết Lâm Mục đến tột cùng là đang cùng ai nói chuyện. Mấy hơi thở công phu đi qua, bên trong cung điện như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tình huống dị thường xuất hiện. Thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi a. Chậm rãi lắc đầu, Lâm Mục xoay người hướng về cửa lớn đi tới, "Vừa nãy ngươi trốn rất tốt." bất quá tại ta công kích vĩnh nguyên đạo nhân một khắc đó, ngươi cũng tâm thần thất thủ chứ. khí tức hơi chút tiết lộ một tia, tuy rằng ngươi thu liễm rất nhanh, nhưng là như trước không gạt được của ta linh giác, ngươi đã không ra, cái kia ta liền tự mình ra tay buộc ngươi đi ra được rồi. một câu nói nói xong, lâm mục tay phải kiếm chỉ cùng nhau, một đạo kiếm khí trực tiếp bắn về phía mang theo đại điện bảng hiệu địa phương. kiếm khí tốc độ tuy rằng hết sức nhanh chóng, thế nhưng vẫn không có chạm đến chỗ đó thời điểm, mặt trên cũng đã nhảy xuống một bóng người. Mà tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết bóng người này là lúc nào trốn đến mặt trên đi, trong lúc nhất thời người mặt người lên đều là một trận kinh ngạc, thời điểm này bọn hắn mới biết lâm mục đây là bắn tên có đích, là phát hiện tung tích của đối phương mới cố ý nói như vậy. Ghê vớm. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, người trẻ tuổi bên trong rõ ràng ra như người vậy cao thủ hàng đầu. Xem ra chính đạo khí số còn chưa tới phần cuối A. Từ đòn rông phía trên nhảy xuống bóng người chậm rãi đứng lên, lúc này mọi người mới nhìn thấy hắn hình dáng tướng mạo là một gã xấu xí lão giả, một đầu hoa dâm mái tóc, cảm dâu dê ngược lại là đen tuyền, nhìn lên khá có chút quái dị, mắt tam giác bên trong thỉnh thoảng tránh qua một vệt ánh sáng tà ác, nhìn người một trận đều nổi da gà. Ngươi chính là Kỷ Hành Xuyên. Lâm Mục trên dưới đánh giá một phen ông lão này, có thể tại mí mắt của hắn tử dưới đất ẩn giấu lâu như vậy, lão giả thực lực đã không thể nghi ngờ rồi, tuyệt đối là một vị tiên tiên cảnh võ giả, bằng không tuyệt đối không thể giấu giếm được linh giác của hắn. Không sai, lão phu chính là Kỷ Hành Xuyên. Thánh giáo trưởng lão một trong, kỳ hành xuyên không có trần chờ chút nào thừa nhận xuống, khá hứng thú quan sát lâm mục, vốn còn muốn để cựu long đạo quan cùng cơ ra hòa hợp lại, đến lúc đó chúng ta là có thể thừa lúc vắng mà vào, không nghĩ tới kế hoạch đã sắp thành công thời điểm, cư nhiên bị ngươi cắt đứt, cũng không trách để suốt chấn phong những người này, thực lực của bọn họ đụng phải ngươi, đích thật là không có một chút nào sức đánh trả. Ba người này là chết ở trong tay ngươi chứ? Lâm mục lạnh nhạt cười cười, đối phương khích lệ hắn nhưng không có gì thụ dụng thuyết pháp. Chỉ tay một cái trên đất ba người trực tiếp hỏi. Đúng vậy, này ba tên phế vật, đúng là đã bị chết ở tại tay của Lao Phu Trong, làm sao? Kỳ hành xuyên rất hứng thú quan sát Lâm Mục, tựa hồ muốn nhìn một chút Lâm Mục có phản ứng gì? Lại có thể mô phỏng xuất cơ ra đấu chuyển tình gì? Võ công của ngươi tu vi không thấp, nếu như ta đoán không sai lời nói, ngươi tu luyện là tiểu vô tương công chứ? Cười lắc lắc đầu, Lâm Mục ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn kỳ hành xuyên hỏi. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên xuất hiện vừa hỏi để kỷ hành xuyên mắt tam giác nhất thời hơi khẽ nhăn một cái. Quả nhiên là tiểu vô tương công, trên đời này ngoại trừ môn võ công này, ta cũng nghĩ không ra còn có cái gì võ công có thể mang hắn võ công của hắn khí tức mô phỏng theo như thế giống nhau rồi. Lâm mục nhàn nhạt gật gật đầu, kỷ hành xuyên biểu hiện đã gián tiếp xác nhận ý nghĩ của hắn, bất quá một mình ngươi người của ma giáo, lại tương đạo ra võ công luyện đến cao thâm như vậy hoàn cảnh, cũng coi như là một cái dị sổ rồi. Tiểu vô tương công đương nhiên chính là phái tiêu giao tuyệt học, chủ yếu đặc điểm phải không diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần có này công, lại biết hắn võ công của hắn chiêu thức, dựa vào kỳ uy lực cực kỳ, có thể mô phỏng theo người khác tuyệt học thậm chí thắng nguyên bản, chưa từng học qua này công người rất khó phân biệt, là ngưng tụ đạo ra võ học tinh hoa một môn tuyệt đỉnh võ công. Tiểu Hoa Nhi, tuổi còn trẻ, kiến thức lại là bất phàm, thậm chí ngay cả tiểu vô tương công đều biết, xem ra ta còn là xem thường ngươi. Kỳ hành xuyên không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Chỉ là nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, từ lúc mới bắt đầu cân nhắc biến thành sâu đậm cảnh giác. Nếu hôm nay không phải, ngươi cũng sẽ không dùng đi rồi, người của Ma giáo, có thể bắt một cái là một cái, cũng tiết kiệm các ngươi lại tới những chỗ khác đi thai họa ra tộc khác. Lệnh Nhạt cười cười, Lâm Mục chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó hời hững nói, phản phất trước mắt này, người tu luyện tiểu vô tương công Ma giáo cao thủ, căn bản không đáng nhắc tới như thế. Ngươi liền con năm chắc như vậy đối phó ta. Tuy rằng võ công của ngươi hết sức lợi hại, Bất quá muốn bắt giữ ta không phải là chuyện đơn giản như vậy. Kỳ Hành Xuyên cũng là người tài cao cả ca lớn, nếu dám một mình đến Cựu Long Sơn đến, liền đã nói rõ hắn đối thực lực bản thân tự tin. Tiểu Vô Tương Công tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng là cũng không phải thế gian lợi hại nhất võ công, người cho dù tại Tiểu Vô Tương Công mặt trên có thành tựu, chẳng lẽ còn non vô địch khắp thiên hạ hay sao? Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, trước đó ở lúc đang nói chuyện, ta đã phát hiện nơi này có người đang chုံ nghe, bất quá khí tức gần nút hết sức tốt, ngay cả ta cũng không thể xác định vị trí cho nên ta mới kích thích Vĩnh Nguyên Đạo Nhân động thủ, đồng thời lấy một chiêu dồn ngẩng đầu đánh lui Vĩnh Nguyên Đạo Nhân. Gặp được một chiêu này, ngươi quả nhiên tâm thần không yên bên dưới lộ ra trận tướng, nói rõ đối phó ta, ngươi cũng không có niềm tin quá lớn. Con nhỏ tuổi, tâm tư cũng không ít, vừa nãy lại là một cái bẫy, chính là vì để Lão Phu tâm thần di động bên dưới lộ ra sơ hở, thật đúng là không thể nhỏ nhìn ngươi a, Lâm Mục. Kỳ Hành Xuyên sắc mặt từ từ ngưng trọng lên, đối với thân phận của Lâm Mục, hắn tự nhiên là đã sớm biết cho nên mới phải hiện thân đi ra muốn nhìn một chút lâm mục đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, ma giáo cũng sớm đã đem lâm mục coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. dù sao lâm mục là chính đạo một phương này người, lại là một cái trẻ tuổi như vậy tiên thiên cảnh võ giả, bọn hắn tự nhiên là nghĩ biện pháp muốn nhanh chóng diệt trừ lâm mục nhìn. bất quá bởi vì ma giáo tại những nơi khác chiến đấu, lại tăng thêm lâm mục đi rồi châu âu một quãng thời gian, cho nên ma giáo kế hoạch mới chậm trễ xuống. thế nhưng trước mắt theo kỷ hành xuyên, tựa hồ này chỉ hoãn một quãng thời gian. Để Lâm Mục trưởng thành càng thêm biến thái, liền ngay cả hắn cái này mà giáo trưởng lao đối đầu Lâm Mục đều có chút trong lòng không chắc chắn rồi, càng không cần phải nói vậy ma giáo người rồi. Người quả nhiên biết ta là ai, xem ra người của ma giáo nhìn ta chầm chằm cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đều có chút thủ đoạn gì, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay liền để ta kiến thức một phen ma giáo trưởng lao đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Lâm Mục ha ha một trận cười dài, thân hình đúng, long hình ngựa lớn một cái cất bước. Thân thể đã như giống như sao băng trực tiếp xuyên qua khoảng cách giữa hai người, bàn tay phải bấm tay thành trào tìm tòi, trực tiếp trộm tới kỷ hành xuyên cổ, còn chưa tới đối phương trước mặt, nhất cổ khí thế khổng lồ cũng đã vững vàng đã tập trung vào kỷ hành xuyên, để kỷ hành xuyên có một loại không thể tránh khỏi tầm giác. Hàng Long thập bắt trưởng, quả nhiên danh bất hư chuyển. Kỷ hành xuyên cũng không lưu lại, đồng dạng ngửa mặt lên trời một trận cười to sau hai chân hai bên bày ra, Trung Bình Tấn ngồi xổm tốt sau đó quyền trái thu về bên hông Nắm tay phải tại bên hông một cái họa vòng mấy lúc sau trực tiếp đảo ra ngoài, dĩ nhiên là khá là hiếm thấy Triệu gia trưởng quyền. Triệu gia trưởng quyền tương truyền chính là Triệu Không giận sáng chế, tập hợp lúc đó thiên hạ hầu như hết thể quyền pháp chi tinh hoa, sử dụng quyền pháp bên trong mơ hồ có một loại đế vương khí tượng, uy lực hết sức mạnh mẽ. Hiện tại Kỷ Hành Xuyên sử dụng một chiêu này tên là Ngồi Kim Loan. Kim Loan điện chính là thiên hạ số mệnh tập trung địa phương, không có thân cư đại khí vận cùng người có thực lực, không cách nào an ổn ngồi ở trên Kim Loan điện. Một chiêu này ngụ ý chính là một chiêu sử dụng, cho dù liền kim loan điện như vậy đại khí vận tập trung địa phương, cũng có thể ngồi vững vững vàng vàng, bất động như sơn. Đối mặt lâm mục cuồng bạo vô cùng một cái hàng long thập bắt trưởng, kỳ hành xuyên không tránh không né dùng một chiêu ngồi kim loan đến đối kháng. Hiện nhiên là muốn cùng lâm mục cứng đối cứng rồi, nhìn xem đến tột cùng của người nào thực lực muốn càng thêm lớn mạnh một chút. Tốt một chiêu ngồi kim loan. Lâm mục ánh mắt sáng ngời, triệu gia trưởng quyền tiêu căng hắn làm sao sẽ không quen biết. Môn quyền pháp này tại lục ra trong tàng kinh các hắn đã từng thấy, chỉ là không có tu luyện mà thôi, võ công chủng loại nhiều không kể xiết, muốn học khắp thiên hạ võ học vốn là không hiện thực sự tình, chỉ cần tinh thông một môn hoặc là mấy môn võ công là tốt rồi, trọng yếu nhất hay là muốn đi suốt con đường của chính mình. Tiến vào tiên thiên cảnh sau đó Lâm Mục đã đem tự thân tu luyện nhiều loại võ công dần dần hòa làm một thể, cũng sớm đã đến thủy hỏa tương dung, cương nu hòa hợp cảnh giới, võ công ở trong mắt hắn sớm liền đã không có cương nu phân chia. Muốn mới vừa là có thể kiên cường đến cực điểm, muốn nhu cũng có thể nhu hòa đến cực điểm, biến hóa chỉ ở hắn trong một ý nghĩ. Đối mặt kỷ hành xuyên một chiêu ngồi kim loan, lâm mục ngược lại là lên hiếu thắng tâm tư, bản tới đối phó loại khí phách này tuyệt luân võ công, nên sử dụng ngón tay mềm đến từ từ con lấy, làm hao mòn đối phương tâm thần cùng chân khí, đem đối phương kéo vào đánh lâu dài vòng xoáy. Thế nhưng lên lòng háo thắng lâm mục một mực không làm như vậy, mà là muốn tại dương cương chi lực lên một phần cao thấp, trong miệng quát nhẹ một tiếng bên trong đan điền chân khí liên tiếp không ngừng phun đã tuôn ra mấy chục cỗ, những này chân khí từng đợt từng đợt từ trong đan điền hiện ra đến tại tĩnh mạch bên trong lấy điệp lãng hình thức điên cuồng đẩy về phía trước tiến, đợi hiện lên đến lâm mục bàn tay phải lên thời gian, số này mười cỗ chân khí đã sớm lẫn nhau chồng chất ra đáng sợ chí cực bí lực, bàn tay phải nơi lòng bàn tay, không khí thậm chí đều hơi hơi lom đi xuống, cứ việc vẫn không có tiếp xúc được kỷ hành xuyên ngồi kim loan, thế nhưng kỷ hành xuyên cả đời kinh nghiệm tu luyện cũng không phải giả dối đã sớm đã nhận ra Lâm Mục một trưởng này không đúng, ánh mắt ngưng lại dưới, chân khí bên trong đan điền đồng dạng tuôn trào ra, thẳng đến nắm đấm mà đi, cũng là bỏ thêm mấy tầng kinh lực, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ đến cùng. Lấy tư cách tu luyện gần trăm năm năm hơn lão nhân, Kỷ Hành Xuyên cũng muốn nhìn một chút Lâm Mục người mới này, đến tột cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Chương 865, bí mật tay xuất liên tục. Chương 865, bí mật tay xuất liên tục. Bất kể là Lâm Mục, vẫn là Kỷ Hành Xuyên Trên người của hai người lúc này đều lộ ra khí tức vô cùng cường đại. Tuy rằng trên người bọn họ cũng không hề dư thừa chân khí tàn mắt ra, nhưng là loại kia khí thế đáng sợ đã từ trong cơ thể mơ hồ phóng đi ra. Mọi người ở đây đều là đã tiến vào chân khí tu luyện giai đoạn cao thủ, tự nhiên có thể phát giác điểm này. Mọi người ở đây mừng thở, mắt thấy hai người thân hình liền muốn sở va vào nhau thời điểm, kỷ hành xuyên trên mặt lại là lộ ra một kia quỷ dị mỉm cười. Nguyên bản muốn va về phía lâm mục, bàn tay phải ngồi kim loan quân thế, lại trong nháy mắt có biến hóa. Vai không hề có điểm báo trước một cái chim xuống, cổ tay phải đột nhiên vẽ một nửa hình tròn, nắm đấm trong nháy mắt rồi cùng lâm mục bản tay phải sai ra, sau đó vai liền với cánh tay nhẹ nhàng một cái run run, nắm đấm tại một trong nháy mắt liền hóa thành bảy đạo tàn ảnh, thân hình một đứng quay lưng về phía lâm mục liền công đánh tới. Nay bảy đạo tàn ảnh mỗi một đạo đều vô cùng chân thật, nhìn lên giống như là kỳ hành xuyên nắm tay phải đột nhiên chia làm bảy con như thế, trong không khí nhất cổ mạnh mẽ, huy thế tại quyền một phần đầu là bảy thời điểm liền bắt đầu xuất hiện to lớn uy thế thậm chí để lâm mục sau lưng tất cả mọi người có cảm giác không thở nổi trong giây lát này biến hóa phi thường nhanh mọi người ở đây trong ngoại trừ cơ kinh hoa cùng vĩnh nguyên đạo nhân bên ngoài những người còn lại căn bản không thấy rõ sự biến hóa này chẳng qua là cảm thấy tại lâm mục cùng kỳ hành xuyên sắp giao thủ trong tích tắc kỳ hành xuyên khí thế trên người đột nhiên lên biến hóa to lớn trong mọi người sốt sáng nhất không gì bằng cơ thanh lang rồi tuy rằng nàng tin chắc lâm mục thực lực rất cường đại sẽ không dễ dàng bị thương bị thua Nhưng là đối thủ dù sao cũng là ma giáo trưởng lão, là một gã thực lực đồng dạng đáng sợ tiên tiên cảnh cường giả, cảnh giới này võ giả giao thủ, rất nhiều lúc đã so được với không là đơn thuần thực lực, mà là mỗi cái phương diện tổng hợp nhân tố. Cho dù là Lâm Mục, cũng không dám nói mình liền có thể trăm trận trăm thắng. Kỳ hành xuyên một chiêu này biến hóa, tên là Triệu gia trưởng quyền thất tinh thế, cùng ngồi kim loan như thế đều là Triệu gia trưởng quyền bên trong bí mật tay, thuộc về một khi sử dụng liền muốn phân thắng bại cái loại này đỉnh cấp chiêu số, bình thường dưới tình huống Nhìn thấy những này chiêu số người đều đã bị chết, cho nên những này chiêu số mới sẽ được gọi là bí mật tay, ý tứ liền là phi thường bí ẩn thủ đoạn, cơ hội không cho người ngoài biết. Tuy rằng Lâm Mục không hiểu kỷ hành xuyên sử dụng chính là cái nào một chiêu, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn nhìn ra thất tinh thế bên trong ẩn chứa cường nguy lực lớn. Đối với kỳ hành xuyên đột nhiên biến chiêu, hắn cũng không phải là không hề có một chút thả ra, ở trong chiến đấu nếu như sẽ tin tưởng đối thủ nhất định sử dụng một cái nào đó chiêu, cái kia trên căn bản cũng chính là thua chiến đấu điểm này trong lòng hắn là lại rõ ràng hết mức. Bất quá kỷ hành xuyên có bí mật tay, lâm mục cũng không phải không hề chuẩn bị, vốn là hắn là muốn cùng kỷ hành xuyên cứng đối cứng đi lên một đòn đối công, nhìn xem cái này ma giáo trưởng lao đến tột cùng lợi hại đến mức nào, thuận tiện cũng kiến thức một phen tiểu vô tương công uy lực. Bất quá nếu đối thủ đã biến chiêu, lâm mục cũng sẽ không cưỡng cầu rồi, hầu như liền ở kỷ hành xuyên sử dụng thất tinh thế trong nháy mắt, hắn cũng đồng bộ biến chiêu rồi. Nguyên bản dỗi ra bàn tay phải đột nhiên một cái dưới gãy. Theo sau bàn tay liền biến thành nằm đấm, trong cánh tay phải ngoặt, cánh tay trái bên ngoài ngoặt, dưới chân bước tiến trong nháy mắt biến thành trước sau đối với sai, người cũng tại một trong nháy mắt liền nghiêng người xuống tới, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt liền cải biến hành tẩu con đường, chân khí thuộc tính cũng sẽ ra biến hóa to lớn. Trong dây lát này biến hóa hiện ra lâm mục tuyệt đỉnh tu vi võ công, nếu như người tầm thường trong nháy mắt thu hồi chân khí, thế tất sẽ bị tự thân chân khí tổn thương ngược lại. Thế nhưng Lâm Mục tại tìm hiểu đấu chuyện tinh di sau đó cũng sớm đã đem chân khí trong cơ thể khống chế tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Đối mặt kỳ hành xuyên do ngồi kim loan đột nhiên biến chiêu thất tinh thế bị tay, Lâm Mục cũng trong nháy mắt đem hàng long thập bát trưởng biến thành thái cực quyền. Cái này thái cực quyền không phải là trong công viên những kia thể dục buổi sáng đại thúc các bác gái tu luyện cho mèo, mà là chân chính do Tam Phong chân nhân tại lúc tuổi già tổng hợp các phái võ học, sáng lập ra cao nhất quyền pháp, tên là Thái cực 13 thước Đơn giản 13 thức tiêu căng trong, Lại là đã bao hàm trí cao võ học chi đạo, cũng là quyền pháp một đạo tinh túy chi tập hợp, vẹn vẹn là muốn tu luyện cái này thái cực 13 thức, liền cần võ giả tiến vào tiên thiên cảnh sau mới được, cảnh giới thấp người căn bản vô pháp hiểu thấu đáo thái cực 13 thức bên trong ẩn chứa võ học cao thâm chi đạo, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới bây giờ con đường tu hành. Lâm mục thiên phú và ngộ tính tự nhiên là không cần nói nhiều, khi tiến vào tiên thiên cảnh trước đó, hắn cũng đã bắt đầu tìm hiểu thái cực 13 thức tiến vào tiên thiên cảnh sau đó hắn đã đem cái môn này trí cao quyền pháp tìm hiểu thất thất bát bát, tuy rằng không dám nói đạt đến năm đó tam phong chân nhân cảnh giới, thế nhưng cũng tuyệt đối là đủ để ngạo thị quân hùng rồi. Đối mặt thất tinh thế một chiêu này biến hóa là vì thái cực 13 thức bên trong trong ngực song nguyệt, chính là một chiêu vô cùng cường đại phòng ngự chiêu số, ôm đầu gối hào bước đột tiến, hai tay bên trong gây bên ngoài ngoạt, bất luận đối phương khiến ra chiêu gì mấy, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chiêu thức này thu nạp, sau đó hóa đơn giản thành phức tạp Loại bỏ võ công của đối phương chiêu thức, bất quá một chiêu này cần mạnh mẽ hơn chân khí đến chống đỡ, cũng không đủ công lực thì không cách nào thi triển. Cho nên thái cực quyền tứ lạng bạt thiên cân cách nói cũng không phải không chính xác, thế nhưng càng cao thâm công phu, liền cần càng cường đại công lực đến chống đỡ, muốn kích thích nghìn cân, đầu tiên ngươi phải có bốn lạng khí lực mới được. Tốc độ của hai người vốn là cực nhanh, tại giao thủ trong nháy mắt lẫn nhau biến chiêu, đã là tự thân võ công mức cực hạ. Lần này biến chiêu sau đó hai người cũng không có dư lực đang tiến hành biến chiêu, một trong nháy mắt, Triệu gia trưởng quyền thất tinh thế bí tay liền đối mặt Thái cực 13 thức chúng phải ôm ấp song nguyệt. Nguyên bản nổ tung như thất tinh xu thế Triệu gia trưởng quyền, tại gặp Thái cực 13 thức trong ngực song nguyệt thời gian, ẩn chứa lực lượng cường đại vừa mới chuẩn bị bạo phát, lại phát hiện quyền thế chu vi đã nhiều hơn một cỗ sức mạnh lớn hơn, nguồn sức mạnh này trực tiếp đem năm đấm toàn bộ bao lên, tại quyền thế vẫn không có bạo phát lúc đi ra, liền mạnh mẽ đem hắn thu nạp đến cùng một chỗ. Nguyên bản buộc phát ra có thể uy lực tăng lên mấy lần thất tinh thế, cứ như vậy vô thanh vô tức chết từ trong trứng nước. Bị Lâm Mục một thức ôm ấp xong nguyện trực tiếp đánh cho tịt ngoài rồi. Hai tay tương giao, Lâm Mục trong nháy mắt liền áp chế kỷ hành xuyên nắm tay phải, sau đó sướng người lại, dưới chân bước chân ép suất, nửa cái thân vị xông tới, sau đó thân hình của hắn lần thứ hai biến hóa, chân phải một cung đẩy một cái, chân trái vừa thu lại rẽ ngang, cánh tay trái từ trên xuống dưới trực tiếp như là roi như thế đánh xuống đến, phía dưới không khí trong nháy mắt thì dường như bị lấy hết như vậy liền gió âm thanh đều hoàn toàn biến mất rồi. Đơn cây roi cứu chủ đã đem thái cực 13 thức lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao lâm mục. thi triển những chiêu thức này vốn là hạ bút thành văn, hoàn toàn không cần bày ra tiêu chuẩn tư thế, tựu như cùng hắn lúc tu luyện, bất luận cái gì tư thế cũng có thể nhanh chóng tiến vào không minh cảnh giới, không cần muốn khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, này chính là cao thủ cùng người kém cỏi khác biệt. Chiêu thức này đơn cây roi cứu chủ chính là 13 thức bên trong cực kỳ mạnh mẽ một chiêu tiến công xu thế đừng xem đây là tay cây roi nện xuống, uy lực hoàn toàn không tại bất kỳ đại thiết cây roi dưới, bị lần này tay cây roi đập chúng, cho dù là kỳ hành xuyên cũng tuyệt đối là chịu không nổi. Khí thế khổng lồ cùng sức mạnh hoàn mỹ kết hợp với nhau, đơn cây roi nện xuống một khắc đó, kỳ hành xuyên trên đỉnh đầu không khí đều bị hoàn toàn hút hết, cho nên chiêu thức ấy cây roi sử dụng thời điểm chu vi liền một tia tiếng gió đều không nghe được, bởi vì đã không có không khí lấy từ cách chất môi giới, âm thanh tại trong chân không là không có cách nào truyền phát hình ra ngoài. Chiêu thức này nhìn lên uy thế nhìn lên rất xa không có lúc trước rồng ngẩng đầu tới uy mãnh cùng đáng sợ, thế nhưng uy lực lại là không kém chút nào, thậm chí nói riêng về lực phá hoại còn tại rồng ngẩng đầu bên trên, bởi vì công kích phạm vi nhỏ, năng lượng ngưng tụ trình độ cực cao, lại là đơn thể công kích, cho nên phát huy ra uy lực càng thêm đáng sợ. Kỳ Hành Xuyên đương nhiên sẽ không đối trên đỉnh đầu một cái thạch phá thiên kinh tay cây roi không có cảm giác, trên thực tế tại Lâm Mục thủ cây roi nện xuống trong nháy mắt, trái tim của hắn liền thật chặt co lại đến cùng một chỗ. Con ngươi càng là trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lỗ kim, hiển nhiên là một chiêu này uy lực đã cực lớn kích thích tâm thần của hắn, mới khiến cho hắn vô ý thức cảm nhận được đáng sợ. Không thể mạnh mẽ chống đỡ. Không có bất kỳ đối kháng ý nghĩ, cái ý niệm này còn tại kỳ hành xuyên trong đầu hình thành thời điểm, thân thể của hắn cũng đã bản năng làm ra tránh né tự động, phần eo một cùng, cả người đã như tôm bự như thế, sau đó chân trước dâm một cái, chân sau bắn ra, người đã trong nháy mắt rút người ra, bị lâm mục lúc trước ôm ấp xong nguyện thức cuốn lấy cánh tay phải cũng trong nháy mắt còn như cá trạch giống như vặn vèo rút ra hai người trong nháy mắt giao thủ như tốc độ ánh sáng như vậy trong tích tắc công phu liền liên tiếp biến chiêu sử dụng người ở chỗ này chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên hai người vốn là muốn đụng vào nhau thủ trưởng cùng năm đấm đột nhiên liền biến thành lâm mục cánh tay trái dơ lên cao trực tiếp nện xuống mà kỳ hành xuyên nhưng là không người như bị hoảng sợ tôn bự như thế lắc người một cái trực tiếp lùi về sau đã đến cửa đại điện bên ngoài với anh nhìn như không có gì lạ lâm mục cánh tay trái Lần này đập xuống sau đó toàn bộ đại điện mặt đất từ trước người của hắn bắt đầu, một đạo rộng lớn khoảng 2 mét, dài gần 20, 30 mét to lớn ép ngấn đột nhiên đột nhiên xuất hiện, toàn bộ mặt trong nháy mắt từng tức từng tức ra nước, phản phất bị cái gì sức mạnh vô hình trong nháy mắt ép vỡ như thế. Đã lùi tới ngoài cửa kỳ hành xuyên, thấy cảnh ấy xuất hiện, không chần chờ chút nào hai tay trước ngân, mạnh mẽ chân khí lập tức tụ tập lên, quanh thân trong nháy mắt liền xuất hiện một cái màu đồng cổ trong suốt lồng, nhìn lên giống như là một cái chung lớn bình thường Đừng. Một tiếng trầm mượn nổ vang, như một cái đồng thau chung lớn bị gõ như vậy, sức mạnh vô hình trực tiếp đụng vào kỷ hành xuyên ngưng tụ ra đồng thau chung lớn lên, to lớn sóng âm tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn, hướng về bốn phía điên cuồng phóng xả ra, đại điện bên ngoài hoa cỏ cây cối đều trong nháy mắt bị đạo âm này sóng chặn ngang cắt đứt, chỉnh tề gãy mất phía trên một đoạn. Mặc dù có cái này ngưng tụ ra đồng thau chung lớn hộ thể, thế nhưng kỷ hành xuyên vẫn bị mạnh mẽ chấn động bay ngược mà lên. Chương 866, Kim trung hộ thể Trường 866, Kim Trung Hộ Thể Tuy rằng theo người khác, Lâm Mục chỉ là đơn giản một chiêu dơ tay bổ xuống chém, thậm chí ngay cả nửa điểm uy thế cũng không thấy, thế nhưng nguy lực này thật sự là quá lớn, trong lúc nhất thời mọi người ở đây đều bị sợ nói không ra lời, mỗi một cái đều là chỗ mắt ngoác mồm dáng vẻ. Nếu như nói là trước kia rồng ngẩn đầu tạo thành như vậy lực phá hoại, mọi người cũng vẫn có thể tiếp thù, dù sao rồng ngẩn đầu uy thế lớn như vậy, có hiệu quả như thế này cũng là việc nên làm nhưng là tạo thành tất cả những thứ này hậu quả chiêu số vẹn vẹn chỉ là một chiêu xem không ra bất kỳ thành tiểu giơ tay bổ xuống rõ ràng liền có như thế dọa người uy lực điều này cũng làm cho mọi người ở đây đối tiên thiên cảnh cao thủ có nhận thức mới nguyên lai like cũng không phải chiêu số động tĩnh càng lớn uy lực liền sẽ càng lớn ngược lại một ít không nhìn ra động tĩnh chiêu số uy lực trái lại muốn càng thêm đáng sợ đây là phản pháp quy chân cảnh giới không tới cảnh giới này sẽ không hiểu này đạo lý trong đó đây cũng chính là hoa hạ cổ võ chúng phải câu kia tục ngữ Công phu lớp mười thốn, cũng đã cao không biên giới rồi, bởi vì người khác đã tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, là những kia chưa tiến vào người ở cảnh giới này chỗ hoàn toàn không có cách nào lý giải. Bị lâm mục một đòn đơn cây roi cứu chủ trực tiếp chém bay kỷ hành xuyên, trong cơ thể ngưng tụ ra chiếc kia đồng thao trông lớn chỉ ngăn cản không tới hai tức công phu cũng đã từng tức từng tức quy nứt ra, cả người khoảng đã đến ba trượng có hơn, lúc này mới mạnh mẽ đã ngừng lại lui về sau xu thế. Kim Trung Cháo Rõ ràng đem kim trung cháo liền đã đến kim trung hộ thể cảnh giới, thực sự là không đơn giản. Kỳ hành xuyên quanh người ngưng tụ ra đồng thao trung lớn, chính là kim trung cháo công phu cực hạn thể hiện, cho dù là lâm mục cũng không khỏi không bội phục. Vốn là kim trung cháo mới bắt đầu chỉ là bên ngoài môn võ công, dựa vào không ngừng cường hóa thân thể để đạt tới tăng cường năng lực kháng đòn, chân chính nội ra cao thủ là trướng mắt loại này thô thiện công phu, thế nhưng sau đó có một vị võ học danh ra, hẳn là đem kim trung cháo sửa đổi một phen biến thành nội gia cũng có thể tu luyện tuyệt học, cảnh giới tối cao càng là có thể tại bên ngoài thân ngưng tụ ra sức phòng ngự cực mạnh đồng theo đại cháo, lúc này mới đem kim trung cháo uy lực phát vung tới cực hạn. Hoa hạ phòng ngự trong võ học, kim trung cháo cùng thiết bố sam vẫn luôn là danh tiếng vang dội võ công, cũng không phải bởi vì hai loại võ công uy lực cường đại đến mức nào, mà là vì hai loại võ công thích hợp các loại người khác nhau quần tu luyện, áp dụng diện tích hết sức rộng khác, một loại có thể lưu truyền rộng rãi võ công, nhất định là một môn võ công giỏi. Dù cho uy lực yếu một chút cũng chỉ là bởi vì cảnh giới không đủ mà thôi. Kim Trung Cháu cái môn này phòng ngự võ học, tại kỷ hành xuyên trong tay hầu như tướng uy lực phát vung tới cực hạn, người bình thường tuyệt đối không ngăn được lâm mục một đòn đơn cây roi cứu chủ. Chỉ là nhìn xuống đất lên này đáng sợ vết rách, là có thể tưởng tượng ra một cái nhớ tay cây roi uy lực thì có khổng lồ như vậy rồi. Thế nhưng kỷ hành xuyên lại dựa vào Kim Trung Cháu cả lại. Hắc Hắc, ngươi cũng không đơn giản, tuổi còn trẻ rõ ràng đem võ công luyện đến đáng sợ như vậy hoàn cảnh nếu không phải biết của ngươi một ít nội tình, chỉ sợ ta đều phải nghĩ đến ngươi là cái nào lao quái vật cải trang ăn mặc đi ra ngoài tìm vui vẻ. Hơi thở một hơi, kỳ hành xuyên mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể lăn lộn không ngừng khí tức, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào lâm mục. Nếu ta đoán không lầm lời nói, ngươi nên tu luyện không phải tránh tông kim trung cháo, mà là dùng tiểu vô tương công đến thuốc dục chứ. Tuy rằng uy lực thì lớn hơn không ít, bất quá bởi vì tiểu vô tương công bản thân cùng kim trung cháo công pháp vận hành có sự bất đồng rất lớn cho nên ngươi khí tức trong người hiện tại không thế nào như ý chứ. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, thân hình lẽ lên là đến đại điện bên ngoài, tuy rằng tiểu vô tương công thúc dục công pháp vi lực so với ban đầu đều phải lớn hơn một ít, thế nhưng dù sao không là hoàn toàn thích hợp cái kia môn võ công, ta xem ngươi chân chính tu luyện võ công cũng chính là vừa nãy thi triển lôi hỏa thuần thanh triệu ra trường quyền lên rồi, còn lại võ công ngươi đều là dùng tiểu vô tương công nội công đến thôi thúc, đến như vậy một cái lời nói, thực lực của ngươi liền có sơ hở rất lớn. Nhiều năm như vậy đã tới, ngươi vẫn là thứ nhất nói võ công của ta có rất lớn sơ hở người, hắc, hắc không nên coi thường người trong thiên hạ. Kỳ hành xuyên sắc mặt như thường, nhìn lâm mục âm chầm cười một tiếng nói. Thật sao? Có lẽ mặt đối với những người khác, ngươi có thể đổi lấy đến thời gian đến hoạt động như ý trong cơ thể chấn động bất bình khí tức, thế nhưng tại trước mặt ta, ngươi có tin hay không liền điều tức thời gian đều không có. Ta có thể một mực kéo dài công kích, thẳng đến ngươi khí tức trong người hoàn toàn tán loạn, bằng vào một tay triệu ra trường quyền ngươi nhưng không chống đỡ được công kích của ta. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, tay trái nhẹ nhàng vung lên, một đạo vô hình khổng lồ uy thế trực tiếp đem cách đó không xa phòng ốc quanh sụp nửa bên, hoàn toàn xem không ra bất kỳ uy thế, thế nhưng phát ra sức mạnh lại là mạnh mẽ như vậy, chính là vừa rồi cái kia một cái đơn tay roi cứu chủ. Triệu gia trưởng quyền chính là lão phu khổ tu mấy chục năm đỉnh cấp quyền pháp, ngươi mới kiến thức mấy chiêu mà thôi, liền dám nói lão phu triệu gia trưởng quyền không địch lại công kích của ngươi? Kỳ hành xuyên sắc mặt chìm xuống, thâm trầm nhìn Lâm Mục. Trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Dù là ai cả đời tu luyện võ công tại đối phương trong miệng biến không đáng nhắc tới thời điểm, trong lòng đều sẽ không nhịn được nổi giận, Kỷ Hành Xuyên không có trực tiếp lên đi công kích, đã là nhiều năm như vậy tu luyện đem tính nết của hắn mài tròn, bằng không đổi cái tuổi nhỏ hơn một chút người, nói không chắc hiện tại cũng đã xông lên cùng lâm mục đỏ sức một phen. Bất quá kiến thức qua lâm mục thần bí khó lường võ công, Kỷ Hành Xuyên cũng xác thực không dám manh động, đặc biệt là lâm mục vừa nãy lần thứ hai thi triển một ngón kia đơn cây roi cứu chủ. Như hạ bút thành văn vậy cường uy lực lớn, nhưng là sâu đậm rung động, kỳ hành xuyên, liền ngay cả trong đại điện người đều là một trận mặt như màu đất, cứ việc Lâm Mục căn bản nhằm vào bọn họ, thế nhưng đối lực lượng cường đại bản năng kinh hãi là thiên tính của con người. Ngươi có thể thử xem, từ ngươi vừa nãy trong cơ thể chuyển động khí tức trình độ đến xem, ta suy đoán ngươi tại công kích của ta dưới, liền thời gian một nén nhang đều không thể chi chịu được được, có tin hay không? Lâm Mục lắc đầu cười cười, dưới chân bước chân hơi động, trong nháy mắt là đến kỷ hành xuyên trước mặt thân hình đún, hai tay từ hai bên trái phải đồng thời ôm cánh tay bên trong gạt, một cổ cường đại khí chẳng trong nháy mắt bao vây kỷ hành xuyên, như hai đạo cự đại chốt chặn vững chắc như vậy, toàn bộ đem kỷ hành xuyên nhốt ở bên trong. Kỷ hành xuyên vốn là còn muốn nói cái gì, còn không ra khỏi miệng lời nói, mạnh mẽ bị lâm mục hai tay đánh bất ngờ mạnh mẽ khí chẳng để trở về trong cổ họng, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không biết là khí đi ra ngoài vẫn là nghẹn đi ra ngoài. Chiêu thức này chính là song gió xuyên hai, lấy là đóng kín công kích di tứ. Một khi kẻ địch bị nhốt ở hai tay bên trong, công kích kế tiếp chính là huy lực mạnh mẽ vô cùng liền chuỗi công kích, có thể nối liền kim kê độc lập, cũng có thể nối liền chân khí luyện đan, chỉ cần bị nhốt ở bên trong, vậy coi như là rất chi là nguy hiểm rồi. Kỳ hành xuyên tự nhiên nhìn ra một chiêu này độ nguy hiểm, tuy rằng hắn còn không nhìn ra lâm mục thi triển là võ công gì, thế nhưng tu luyện nhiều năm như vậy, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đủ khiến hắn ý thức được nguy hiểm trong đó tính, chiêu thức này song gió xuyên sau hai tục có thể nối liền rất nhiều chiêu số một khi bị nhốt lại liền đem đối mặt cuồn cuộn không đoạn công kích, mà bị lâm mục loại cao thủ này chiếm trước đã đến tiên cơ, hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng nổi. lá gan tê dẩn, kỳ hành xuyên không kịp quá nhiều tự hỏi cái gì, trực tiếp thân hình lún xuống, cả người bỗng dưng co lại nhỏ một vòng, song quyền trực tiếp vòng xuất một nửa hình tròn, thu sạch về bụng, chân khí bên trong đan điền ở trong người quỷ dị lưu chuyển động, sau một khắc song quyền liền hiện lên đối xứng bày ra, như song long xuất hải như vậy, vạch lên nửa cung tròn đối với lâm mục công kích lại đây. Tại quyền thế mới ra thời điểm, một tiếng to lớn tiếng thú gạo liền từ kỷ hành xuyên bên trong thân thể truyền ra, phảng phất kỷ hành xuyên trong cơ thể ẩn giấu một đầu to lớn manh thu như vậy, quyền thế bi lực cũng là lớn vô cùng, chỉ là vừa mới ra quyền, lâm mục bụng cũng đã xuất hiện một đạo quyền ấn. Lực quyền là đến, quyền thế đi đầu, chiêu thức này chính là triệu gia trưởng quyền bí mật tay đầu thú thức, đối phó lâm mục loại cao thủ cấp bậc này, kỷ hành xuyên biết bình thường võ công chiêu thức căn bản không có tác dụng gì chỉ có những này bình thường không thế nào thi triển ra bí mật tay năng lực thành lập một ít kỳ hiệu. Ha ha ha. Đến hay lắm. Lâm mục một trận ngửa mặt lên trời cười dài, thân hình chấn động, bụng lập tức che kín chân khí, những này chân khí tại bụng không ngừng chuyển động, đem đầu thú thức kéo tới quyền thế không ngừng hóa giải đi đến, hai tay thi triển xong gió xuyên thai không có dừng chút nào nghỉ, vẫn như cũ thu nạp quyền thế. Tuy rằng kỳ hành xuyên khiến cho co lại thân biện pháp, đem người thu nhỏ lại một nửa có thừa Muốn dựa vào Triệu Gia Trưởng quyền đầu thú thức bức bách Lâm Mục về phòng ngự, chủ động hủy bỏ Song gió xuyên hai, dùng loại này dùng công thay thủ phương thức đến hóa giải Lâm Mục công kích. Thế nhưng kỷ hành xuyên cuối cùng là xem thường Lâm Mục, vì thế hắn cũng đem trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Song gió xuyên hai tiếp tục thu thế thời điểm, Lâm Mục tại bụng ngưng tụ rất nhiều chân khí, đến chống cự Triệu Gia Trưởng quyền đầu thú thức chuyển tới to lớn quyền thế, những này quyền thế tuy rằng uy lực cũng thập phần lớn, thậm chí không dựa vào lực quyền, chỉ bằng vào quyền thế là có thể đem địch nhân kích thương. Đáng tiếc Lâm Mục cũng không phải những người yếu kia, vậy do quyền thế là hoàn toàn không, có cách nào xúc phạm tới hắn? Bụng lưng tụ chân, khí đã đầy đủ phòng ngự. Chân trái uốn cong, chân phải trong nháy mắt nhấc lên, giữa không trung một cái vứt nhẹ sau đó nhất thời còn tựa như tia chớp đá hướng về phía ngồi xổm kéo tới Kỷ Hành Xuyên, một chiêu này Kim Kê độc lập chính là là tốc độ công kích cực kỳ nhanh ám chân, rất nhiều kẻ địch căn bản không thấy xuất chân thời điểm, cũng đã trúng rồi một cước này Kim Kê độc lập. Kỳ hành xuyên một đòn bức bách lâm mục rút lui chiêu triệu ra trưởng quyền đầu thú thức, không nghĩ tới không những không thể bức bách lâm mục thu hồi song gió xuyên hai, còn đổi lấy một cước kim kê độc lập. Trong lòng dưới sự kinh hãi, đầu thú thức lập tức cải biến phương hướng, nên hướng lâm mục còn như quỷ mị kéo tới chân phải. Một chân này sức mạnh cùng lúc trước đơn cây roi cứu chủ động dạng uy lực vô cùng xuất hiện ở chân trong nháy mắt, liền đem phía trước không khí đều chèn ép hơn. Tán ra trên có song gió xuyên thai thu thế, dưới có kim kê độc lập được kích. Kỳ Hành Xuyên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng trong đó một chiêu liều mạng, bằng không sẽ bị hoàn toàn nhốt ở lâm mục quyền thế bên trong, cho đến lúc đó, e sợ liền muốn muốn chạy ra đến đều là một kiện chuyện rất khó khăn. Chương 867, Diệu chiêu phá địch. Chương 867, Diệu chiêu phá địch. Không có bao nhiêu thời gian đến suy tính, Kỳ Hành Xuyên trong nháy mắt liền làm ra quyết định, gắng đón đỡ lâm mục kim kê độc lập. Đầu thú thức phương hướng biến đổi, song quyền nhất thời biến đổi hình dạng, hai nắm đấm năm ngón tay tách ra. Như mở ra giữ tận cự thú như thế, trực tiếp cắn về phía lâm mục đá tới chân phải, chuẩn bị gắt gao đem chân phải kiểm chế ở, sau đó tùy thời tìm cơ hội trở mình. Bất quá lâm mục không phải là đơn giản như vậy liền dễ dàng bị người khóa lại, hắn mỗi một chiêu thức đều hết sức nối liền, thậm chí cũng sớm đã nghĩ kỹ nên làm sao đối phó kỷ hành xuyên rồi, kim cây độc lập chỉ là một cái lời dẫn mà thôi, phía sau chiêu thức nối liền không dứt, bất kể như thế nào biến chiêu cũng có thể đem kỷ hành xuyên gắt gao khắt chế. Nếu kỷ hành xuyên sử dụng đầu thú thức muốn đem đuổi phải của hắn kiềm chế ở lâm mục liền thuận thủy thôi chu đem chân phải đưa đi tới. Bất quá tại sắp tiếp cận kỷ hành xuyên đầu thú thức thời gian, hông của hắn nhất thời bỗng nhiên vẫy một cái, thân hình tại trong khoảnh khắc liền thay đổi lại đây. Nguyên bản thẳng đá đi ra chân phải nhất thời cũng thay đổi phương hướng, bỏ thêm nhất trọng xoay tròn kinh lực, chân khí trong cơ thể thuộc tính cũng ở trong chớp mắt biến hóa. Nguyên bản thôi thúc thái cực quyền chân khí đột nhiên biến thành hàng long thập bát trưởng chí cương chí dương chân khí thuộc tính. Kim kê độc lập cũng đang trong nháy mắt biến hóa thành thần long bãi vĩ, một chiêu này biến hóa hoàn toàn ngoài kỳ hành xuyên ngoài dự liệu. Đầu thú thức cứ việc chính xác chộp vào lâm mục trên đùi phải, thế nhưng đột nhiên biến hóa chiêu thức làm cho lâm mục chân phải sức mạnh đột ngột tăng. Thần long bãi vĩ trong nháy mắt đã đột phá đầu thú thức phóng tỏa, trực tiếp từ kỷ hành xuyên hai chảo trong lúc đó mạnh mẽ xuyên qua, một cái vuốt ước chân liền đá vào kỳ hành xuyên trên ngực. Cương mãnh cực kỳ hàng long kinh lực lập tức theo chân phải tác dụng ở kỳ hành xuyên trên người của, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng xương gãy. Kỳ hành xuyên thân hình nhất thời chợt lùi mà ra, liên tiếp hai cái lấp lóe liền biến mất ở đại điện phía trước, thật nhanh chui vào bên dưới ngọn núi trong rừng tây, tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả lâm mục cũng không kịp truy đuổi, thật ra khiến lâm mục có chút kinh ngạc. Mới vừa một trận so chiêu, kỳ thực thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, hai người giao thủ tốc độ cực kỳ nhanh, đừng nói là người bình thường, liền ngay cả ở đây rất nhiều chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ đều không thấy rõ động tác của hai người, đây mới thực là tiên thiên cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu đã không phải là phổ thông người luyện võ có thể nhúng tay cấp bậc. Tiểu Lâm, đừng đuổi tới. Tận đến giờ phút này, Cơ Kinh Hoa mới từ trong Đại Điện đi ra, lát mình đã đến Lâm Mục bên người nói ra. Cái kia Kỷ Hành Xuyên bị thương không nặng, hiện tại chợt lui nói không chắc có âm như gì, tùy tiện đuổi tới nói không chắc liền sẽ trúng bọn hắn mai phục. Từng, ta biết. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, gật đầu một cái nói, vừa nãy Kỷ Hành Xuyên tuy rằng bị hắn một đòn Thần Long Bãi Vi kết kết thật thật đá vào ngực thế nhưng nơi lồng ngực vốn là thân thể trên người cứng rắn nhất địa phương, lại tăng thêm vận đủ chân khí lời nói, càng là sức phòng ngự kinh người. cái kia một tiếng xương gậy vỡ thanh âm của cũng không đủ nói rõ thương thế nặng bao nhiêu. huống chi kỷ hành xuyên còn sở trường về kim trung cháo tu luyện, cũng đã tu luyện đến kim trung cháo thể trình độ, có lợi hại như vậy hộ thể thần công, một chút xíu vết thương nhỏ đối với hắn mà nói căn bản cũng không đủ nói đến, hoàn toàn không có đến muốn chạy khỏi nơi này trình độ. cơ kinh hoa đấu chuyển tinh di tuy rằng mạnh mẽ. Kết hợp được cản khôn đại nazi, sau đó phòng ngự càng là không có một chút nào sơ hở, nhưng là đối phó công lực siêu tuyệt kẻ địch đến vẫn là khiếm khuyết một điểm. Mấu chốt nhất nguyên nhân hay là tại với cơ kinh hoa bản thân không am hiểu với công kích. Cái này gây nên am hiểu là tương đối với tiên thiên cảnh cao thủ tới nói, nếu như cùng chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ so ra, cơ kinh hoa tự nhiên là lợi hại hơn nhiều, nhưng là cùng cùng cảnh giới cao thủ so sánh so sánh lời nói, cơ kinh hoa lực công kích liền có vẻ không đủ, đặc biệt là đối phó kỷ hành xuyên mãnh nhân như vậy liền lâm mục đắc thủ sau sẽ không có thể nhanh chóng trọng thương kỳ hành xuyên những người khác đến liền càng thêm khó khăn rồi không nghĩ tới ma giáo lại có như thế cao thủ lợi hại thật không biết bọn hắn còn giấu bao nhiêu ngạch thực lực nhìn kỳ hành xuyên thoát đi phương hướng cơ kinh hoa có chút thổn thức không nấc thở dài kỳ hành xuyên thực lực rất mạnh ta đoán chừng cho dù ở trong ma giáo loại cao thủ cấp bậc này cũng là rất ít bằng không ma giáo đã sớm quy mô lớn xâm lớn căn bản không dùng tới lén lén lút lút quanh đánh du kích chiến Lâm Mục ngược lại là cười lắc lắc đầu, cái này Kỷ Hành Xuyên ta đoán chừng là đi ra chấp hành trạm thủ nhiệm vụ, chuyên môn đối phó một ít so sánh nhân vật gai góc, người bình thường e sợ cũng không cần hắn đến động thủ, có cái khác ma giáo người đến chấp hành phân liệt nhiệm vụ liền đủ rồi, Vũ Văn Hâm sẽ không có thể kinh động Kỷ Hành Xuyên ra tay, là đã đến Vĩnh Nguyên đạo nhân sau khi đi ra, Kỷ Hành Xuyên mới quyết định tự mình đối phó Cửu Long Đạo quan. Vừa nói như thế lời nói, cũng xác thực như là như thế này, bất quá lần này Kỷ Hành Xuyên chạy trốn trở lại, E sợ ma giáo sẽ đem chủ yếu tinh lực tập trung đến trên người ngươi, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận a. Cơ Kinh Hoa gật gật đầu, sau đó lại có chút lo lắng nhìn Lâm Mục một mắt. Yên tâm đi, muốn phải trừ hết ta, trừ phi là kỷ hành xuyên loại cao thủ cấp bậc này năm sáu cái vây công ta, nếu không thì ta nghĩ đi, thiên hạ không ai có thể ngăn được ta. Khuôn mặt quay qua, Lâm Mục lộ ra một cái yên tâm nụ cười, sau đó hai người đi trở về bên trong đại điện. Tình huống vừa rồi các ngươi đã nhìn rất rõ ràng. Vũ Văn Hâm cũng không phải chết ở trong tay của chúng ta, mà là người của ma giáo giết hắn sau giá họa cho cơ gia, muốn bước lên cửu long đạo quan cùng cơ gia ở giữa đấu tranh, chờ các ngươi đánh cho lưỡng bại cầu thương sau đó người của ma giáo là có thể đi ra ngồi thu ngư ông đắc lợi, chuyện kế tiếp liền không dùng chúng ta nhiều lời, các vị tự cầu phúc đi. Liếc mắt một cái vịnh nguyên đạo nhân, Lâm Mục bình tĩnh nói sau khi xong, mang theo cơ gia một đám người xoay người rời đi đại điện, trước khi đi lại quay đầu lại nói một câu. Hai ngày nữa sẽ có một đám giả mạo cựu long đạo quan đạo sĩ đưa tới đây, bọn này giả đạo sĩ chính là đánh lén cơ gia kẻ cầm đầu, đến tột cùng nên xử trí như thế nào, chính các ngươi nhìn làm đi. Sau ba ngày, Đông Hải cơ gia phụ đệ. Cơ kinh hoa tại một gian sương phòng bên ngoài không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn xem phòng nhỏ môn, trên mặt toát ra một vẻ thần sắc lo lắng, tựa hồ có xảy ra chuyện gì như thế. Lao tổ, vẫn là ngồi xuống đợi A, đã qua ba ngày rồi, đoán chừng không có gì trở ngại. Cơ vĩnh hương tử trong lương đỉnh cạnh bàn đá đứng lên, khẽ mỉm cười nói, ta làm sao có thể không lo lắng. Đây chính là đốt tâm hoàn. Một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, một thân công lực hủy diệt sạch, thanh lan đứa nhỏ này tuy rằng thiên tư rất cao, thế nhưng dù sao không có trải qua chuyện gì, đốt tâm hoàn loại đan dược này đối với nàng mà nói vô cùng nguy hiểm. Cơ kinh hoa thở dài, chậm rãi đi trở về bàn bên cạnh, quan tâm sẽ bị loạn, hắn cũng là bởi vì lo lắng quá mức cơ thanh lan mới sẽ biến thành như vậy. Dù sao cơ thanh lan thiên tư tại thế hệ này cơ gia nhân chi trong không người nào có thể hơn được hắn, cũng có thể nói là cơ kinh hoa định tốt người nối nghiệp, muốn muốn tiến giai đến tiên thiên cảnh, thiên phú là ác không thể thiếu, bằng không lên cấp thành công sát suất quá thấp, cơ gia đại gia tộc như thế, một khi không có tiên thiên cảnh cao thủ người nối nghiệp, như vậy tương lai liền sẽ thế lực lớn lớn có lại, gia tộc thực lực tự nhiên cũng sẽ xuống dốc không phanh Có lâm mục ở bên trong, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì, bằng không chúng ta nên có thể phát giác động tinh đến. Cơ vĩnh hưng cũng không phải làm sao lo lắng, đốt tâm hoàn chính là lâm mục lấy ra, cũng là lâm mục ở bên trong phụ trách thay cơ thanh lan kiểm định, đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó người của nhà họ cơ đã phi thường tín nhiệm lâm mục rồi, trên căn bản đã coi lâm mục là thành cơ ra người nhà, liền ngay cả cơ kinh hoa cũng là như thế. Mặc dù có lâm mục tại, thế nhưng dù sao cũng là thanh lan dùng đốt tâm hoàn, thật có chỗ khó gì, còn phải dựa vào thanh lan chính mình vượt qua, người ngoài cho dù phải trợ giúp cũng là rất khó. Tiểu Lâm cũng chỉ có thể bảo vệ Thanh Lan tính mạng mà thôi. Cơ Kinh Hoa lo lắng liếc mắt nhìn bên kia phòng nhỏ, bưng lên thạch chén trà trên bàn vừa định uống một hớp, phòng nhỏ môn đột nhiên liền mở ra. Sau đó Lâm Mục liền lỡ nụ cười đi ra, bất quá Cơ Thanh Lan cũng không hề đi theo hắn đồng thời từ trong xương phòng rời đi. Tiểu Lâm, Thanh Lan tình huống thế nào? Cơ Kinh Hoa liền vội vàng đứng dậy, mới vừa đầu lên cái chén cũng buông xuống, liền nước đều không để ý tới uống một hớp liền vội vội vàng vàng hỏi. Yên tâm đi, Thanh Lan không có chuyện gì. Đốt tâm hoàn hiệu lực đã qua, tình huống so với ta tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều, hiện tại Thanh Lan đang tại củng cố đốt tâm hoàn dược hiệu, cẳng ngộ trải nghiệm đến tâm cảnh ngoài rúa, đợi Thanh Lan bế quan sau khi đi ra, tâm tình của nàng phương diện cảnh giới liền sẽ cực kỳ tăng lên, về sau một quãng thời gian rất dài tu luyện đều không cần phải nữa lo lắng tẩu hỏa nhập ma vấn đề. Lâm mục khẽ mỉm cười, đi tới cạnh bàn đá lên ngồi xuống. Trần của tôi nét. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta thật là không có nghĩ đến. Người rõ ràng sẽ có đốt tâm hoàn loại này thất truyền đã lâu đang ăn dược, cái này cũng là thanh lan phúc khí a. Có lâm mục bảo đảm, cơ kinh hoa ngay lập tức sẽ sắc mặt tốt hơn rất nhiều, đốt tâm hoàn loại này có thể gặp không thể cầu đang ăn dược. Tuy rằng phục dùng nguy hiểm rất lớn, thế nhưng đem so sánh mà nói, thu hoạch được đồ vật càng là giá trị to lớn, bằng không cũng sẽ không lúc trước võ lâm nhân sĩ vì một hạt đốt tâm hoàn tranh đoạt bể đầu chảy máu. Loại này hầu như bằng với đang tu luyện đồ trong sản sinh tương tự dối trá hiệu quả đang ăn dược. Không đơn thuần là bản thân luyện chế khó khăn chống chất, tài liệu cũng hết sức nam có tìm, an vào độ nguy hiểm cũng là to lớn, nhưng là bây giờ tất cả đổi lấy kết quả đều là đăng giá, tâm cảnh phương diện tu luyện vốn là rất khó tăng lên, bình thường đều cần mài nước công phu chậm rãi tiến bộ, có đốt tâm hoàn sau là có thể nhanh chóng tăng lên một đoạn dài. Suy nghĩ rất nhiều muốn liều lĩnh nguy hiểm to lớn đến tăng lên tâm cảnh, thế nhưng khổ nỗi đốt tâm hoàn một hạt khó cầu, cho dù nguyện ý liều lĩnh cái này phiêu lưu đều không hữu dụng, cơ thanh lan có thể có được một hạt đốt tâm hoàn. Cơ Kinh Hoa tự nhiên là trong lòng vui mừng dị thường, rồi biết Cơ Thanh Lan đã thành công vượt qua giai đoạn nguy hiểm, càng là vô cùng cao hứng. Chuyện này ý nghĩa là Cơ Thanh Lan tương lai trong một khoảng thời gian tu luyện không có bất kỳ phiêu lưu, chỉ cần làm từng bước mài giũa chân khí cùng nghiên cứu võ công là được rồi. Chương 868, quần quần sóng ngầm. Chương 868, quần quần sóng ngầm. Mây đen do lớn, khoảng cách Đông Hải mấy trăm km xa một chỗ trên đỉnh núi. Lúc này đang có một ông già yên lặng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi trên một tảng đá lớn, cứ như vậy lặng lặng tắm nguyệt quang ngồi ở chỗ đó tính tọa điều tức. Lão giả có một con hoa râm mái tóc cùng màu đen dâu dê, chính là mấy ngày trước cùng Lâm Mục tại cựu Long trong đạo quan giao thủ bại tẩu kỳ hành xuyên, lúc này xem sắc mặt hắn hồng hào lộng lẫy, hiển nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, ngày đó nhận được vết thương nhỏ cũng sớm đã khỏi rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đỉnh núi cây thông già cây theo một trận thổi qua hơi gió nhẹ nhàng lắc lư. Một mực tỉnh tọa kỷ hành xuyên đột nhiên liền mở mắt ra. Làm sao trễ như vậy, ta đều đợi một giờ. Nhìn trước mắt phong cảnh, kỷ hành xuyên cũng không quay đầu lại nói ra. Gần nhất sự tình tương đối nhiều, ta bên kia đã có chút bận không qua nổi rồi, người lại khẩn cấp như vậy tìm ta lại đây, đương nhiên muốn làm lỡ một chút thời gian rồi. Người đến vóc người rất là cao lớn, thân thể cho dù ẩn dấu ở áo bào đen lên dưới, cũng không cách nào che lấp hắn thân thể cường tráng, chính là ma giáo khác một trưởng lão hồng minh thân. Không phải nghe nói ngươi bên kia sự tình rất thuận lợi sao? Còn liên hợp châu Âu giờ giả cũ lạ, có những giờ giả cũ lạ đó trợ rút, các ngươi thừa dịp buổi tối nhưng là để xuống không ít địa bàn, làm sao? Xuất phiền vãi gì? Kỳ Hành Xuyên lạnh nhạt cười một tiếng nói, không để cập tới những giờ giả cũ lạ đó cũng được, nhắc lên ta liền cả người tức giận, cho bọn họ tìm như vậy ẩn nút một cái thôn làng, bọn hắn nói có thể triệu hoảng cái gì vong linh cao thủ trước đến giúp đỡ, chuẩn bị thời gian thật dài, thời khắc sống còn rõ ràng dã chẳng xe cát. Chẳng những là kế hoạch đã thất bại, thậm chí còn chết rồi bờ rục gia tộc một cái nhiệm vụ trọng yếu, hiện tại SGS, bờ giúp chính ở bên kia nổi trận lôi đỉnh, nói tất cả đều là chúng ta thánh giáo lỗi, làm hại con trai của. Hắn đều đã bị chết ở tại Hoa Hạ. Hồng Minh thân hừ một tiếng, chậm rãi đi tới đá tảng bên cạnh, nhìn dưới chân núi không ngừng phập phồng lay động cây sóng, lạnh lùng nói. Chết rồi chỉ có thể trách bọn hắn đáng đời, Hoa Hạ tình huống của nơi này bọn hắn cũng không phải không biết. Liền ngay cả chúng ta cũng không biết nơi nào sẽ cất giấu cái gì lao quái vật, bọn hắn như vậy khắp nơi làm loạn, không gặp phải những lao gia hỏa kia đến mới là lạ, chỉ là chết một đứa con trai có cái gì tốt thương tâm, giờ dạ cụ là nhóm tuổi thọ không phải rất dài sao? Tái sinh một cái không phải tốt." Kỳ Hành Xuyên Lơ đến nói ra. "Chuyện này không có đơn giản như vậy, ta hoài nghi có thế tục sức mạnh pha vào, những này giờ dạ cụ lạ bị người điều tập hỏa lực hạng nặng với quét, lúc này mới một cái đều không có chạy đến, tất cả đều đã bị chết ở tại cái thôn hướng kia phụ cận." Ta đã tìm người đi nhìn rồi, đó là quân đội bí mật mới nhất vũ khí hỏa thần tháo. uy lực hết sức hung mãnh. chúng ta người luyện võ muốn là đụng phải loại vũ khí này, liền cơ hội chạy thoát đều xa vời. Hồng Minh Thân lắc lắc đầu, Nương thần cao mày đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Hỏa thần tháo. Đây không phải quân đội vũ khí bí mật sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại ở đâu? Kỳ hành xuyên kinh ngạc nhìn một mắt bên cạnh Hồng Minh Thân hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng khi địa dấu vết lưu lại đúng là thực tế Hỏa Thần Pháo đã từng từng ở nơi đó từng xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một chiếc Hỏa Thần tháo chí ít tại 10 chiếc trở lên, là có người cố ý triệu tập Hỏa Thần Pháo đi đối phó những dở dọa cụ lạ đó, người này khẳng định hiểu được dở dọa cụ lạ năng lực, biết bọn hắn có thể biến thành rơi chạy trốn, cho nên mới cố ý điều tập địa đối không sức mạnh phòng ngự siêu cường Hỏa Thần Pháo đi vào. Cẩn thận suy tư một phen, Hồng Minh Thân chậm rãi nói ra, hiện tại việc cấp bách là phải tìm được gà sở, bọn dục chân chính nguyên nhân cái chết. Dù sao đó là SGS, bờ dụng nhi tử. Nói thế nào SGS, bờ dụng cũng là bờ dục gia tộc công tước, thực lực vẫn là rất cường đại. Chúng ta bây giờ cần dở dạ cụ là một mặt trợ giúp, đối với yêu cầu của bọn họ cũng chỉ có thể phía trên một chút tâm đi thăm dò chứng nhận một phen. Cái này dễ làm, để người phía dưới đi thăm dò là được rồi. Chúng ta vẫn là chăm chú vu thánh giáo kế hoạch, miễn cho đến lúc đó giáo chủ bên kia trách tội xuống không tiện khai báo, kỳ hành xuyên ngược lại là không sao cả cùng giờ dạ cụ lạ bên kia liên hợp cũng không phải hắn phụ trách nhiệm vụ mà là toàn quyền giao cho Hồng minh thân một người đi giao tiếp, cho nên giờ dạ cụ là người bên kia cũng chỉ gặp qua Hồng minh thân một cái ma giáo chân chính nhân viên cao tầng, còn lại cũng chỉ là ma giáo thành viên mà thôi. hiện tại bờ giúp gia tộc bên kia tại buồn bực, kế hoạch của ta nhận được một điểm trở ngại, chính đang nghĩ biện pháp giải quyết, người bên này đến cùng có vấn đề gì? lắc lắc đầu, Hồng minh thân tạm thời đem bên kia phiền lòng việc quên hết đi, gạch nhìn kỹ hành xuyên hỏi, cái kia lâm mục, ngươi còn nhớ sao? nhắc tới tên lâm mục kỳ hành xuyên sắc mặt lập tức nghiêm túc cùng vừa nãy hoàn toàn là như hai người khác nhau lâm mục ngược lại là còn nhớ một điểm làm sao không phải là một cái mới tiến cấp tiên thiên cảnh tiểu tử vắt mũi chưa sạch sao cần chúng ta đi như thế quan tâm hồng minh thân gật gật đầu kỳ quái hỏi tên tiểu tử này nhưng không phải bình thường thanh niên tuy rằng lên cấp tiên thiên cảnh không đến bao lâu thế nhưng thực lực mạnh mẽ một dị thường đáng sợ ta mấy ngày trước gặp hắn cùng hắn đánh một trận cuối cùng lực bị thường thoát đi Kỳ hành xuyên quả quyết lắc đầu nói ra. Cái gì? Hồng Minh thân nguyên bản còn chưa để ý biểu hiện, nhất thời biến có chút kinh ngạc lên. Ngươi rõ ràng đều thua ở trong tay hắn. của ngươi triệu gia trưởng quyền nhưng là đã liền đã đến cảnh giới tối cao, hết thảy bí mật tay cũng đã nắm giữ, làm sao có khả năng thua ở tên tiểu tử kia trong tay? Hơn nữa ngươi còn tu luyện tiểu vô tương công, tinh thông mấy chục môn võ công, điều này sao có thể? Liên tiếp không thể, đã sớm biểu lộ Hồng Minh thân vào giờ phút này nội tâm khiếp sợ, phải biết tại trong ma giáo thực lực có thể so với được với kỷ hành xuyên người cũng không có mấy vị, hắn chính là trong đó một cái, nếu như kỷ hành xuyên đều thua ở lâm mục trong tay, như vậy cũng là mang ý nghĩa chính hắn gặp lâm mục, phần thắng cũng là cực đỏ. Hắc hắc, không nên kích động, ta ngày đó cũng chỉ là thua một tay mà thôi, hơn nữa tại cửu long sơn có cái khác mai phục, dựa vào thua một tay cơ hội muốn dẫn lâm mục tiểu tử kia đi ra ngoài, không nghĩ tới tiểu tử kia ngược lại là thắng không kiêu ngạo, rõ ràng không có đuổi theo ra đến không phải vậy ngày đó không phải gọi hắn chịu thiệt thòi lớn không thể. Kỳ hành xuyên lắc đầu cười cười, tiểu tử kia thực lực tuy rằng mạnh, thế nhưng so sánh với chúng ta cần phải cũng không có mạnh hơn quá nhiều, bằng không hôm nay ta thì sẽ không ngồi ở chỗ này đợi ngươi tới rồi, bất quá coi như là như vậy, tiểu tử này tốc độ tu luyện cũng là có thể rồi, thật không biết hắn cái tuổi này là tu luyện thế nào, coi như là đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không khả năng nhanh như vậy à. Chuyện của tôi nét, xác thực, tiểu tử này tốc độ tu luyện thực sự quá yêu nghiệt rồi. Xem ra cần phải như cái biện pháp đối phó hắn rồi, bằng không lại như thế tu luyện lời nói, chỉ sợ hắn đuổi theo giáo chủ cũng dùng không được bao nhiêu thời gian rồi. Hồng Minh Thân rất tán thành gật gật đầu, nguyên bản ở trong mắt hắn, lâm mục bất quá là cái số may một chút tiểu tử mà thôi, thế nhưng hiện tại cái này cái tốc độ tu luyện, đã để hắn đều cảm thấy uy hiếp, hơn nữa là uy hiếp cực lớn. Đuổi tới giáo chủ nào có dễ dàng như vậy, giáo chủ nhưng là tại 20 năm trước cũng đã tiến vào thông huyền cảnh, sớm thì đến được cảnh giới tối cao. Lâm mục tiểu tử này cho dù sớm như vậy tiến vào tiên tiến cảnh, đời này có cơ hội hay không tiến vào thông huyền cảnh còn là một vấn đề, muốn đuổi lên giáo chủ, càng không biết là năm nào tháng nào sự tình rồi. Kỳ hành xuyên lắc đầu nói, không thể coi thường hắn, chúng ta chỉ là một đoạn thời gian không chú ý, thực lực của hắn cũng đã tăng lên tới như vậy hoàn cảnh, sự ra khác thường tất coi yêu, khẳng định tiểu tử này trên người có chuyện gì là chúng ta không biết, phải đến thật tốt tra một phen, vừa vặn ngươi gần nhất nhiệm vụ bên kia cũng đã thất bại. Không bằng tiểu tự mình đi một chuyến Đông Hải đi, liên lạc một chút chúng ta bên kia ám tuyến, nhìn xem tình huống đến tột cùng làm sao. Hồng Minh thân nhưng khác ý kỷ hành xuyên quan điểm. Được rồi, dù sao ta cũng ở bên ngoài dù đã quen rồi, lần này liền đi một chuyến nữa Đông Hải đi, lần trước đi Đông Hải thời điểm, còn giống như là mấy chục năm trước sự tình, không biết hiện tại này Đông Hải biến thành cái gì rằng dốc. Dớ... Kỳ hành xuyên gật gật đầu, thân hình trong nháy mắt từ trên tảng đá lớn đứng lên, sau đó thân hình rung động liền hướng phía dưới núi vút qua đi trước khi rời đi còn để lại một câu lời nói lâm mục chuyện bên đó liền giao cho ta ngươi chuyện bên này cũng nắm chặt xử lý giáo chủ chẳng mấy chốc sẽ xuất quan cũng đừng đến lúc đó để giáo chủ thất vọng lao ra hỏa yên tâm đi hồng minh thân hừ một tiếng tay phải hất lên áo bào đen cả người trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ trên đỉnh núi lại khôi phục bình tĩnh như trước chỉ còn lại có một viên cây thông già cây ở nơi đó theo hơi gió nhẹ nhàng lúc gần lúc hiện giải quyết xong cơ ra cùng cửu long đạo quan cái vấn đề sau Lâm Mục khoảng thời gian này chủ yếu dừng lại ở Diệp Hạo Văn trong phòng thí nghiệm cùng ba người đồng thời thương lượng làm sao cường hóa cuồng mãng lá chắn sự tình. Mặc dù đối với cái này một khối đồ vật cũng không hiểu nhiều lắm, thế nhưng Lâm Mục bản thân tại tu chân giới bên trong luyện khí vô số, tự nhiên cũng là có tương quan kinh nghiệm. Trải qua thường sẽ có một ít tia chớp ý nghĩ để Diệp Hạo Văn đều là một trận tâm tát lấy. Làm kỳ lạ, có ba người phối hợp, tại Lâm Lâm có thể thay đổi kim loại kết cấu dưới tình huống rất nhanh dùng để cường hóa cuồng mãng lá chắn kim loại nguyên dịch cũng đã thành hình. Đây là một loại dung hợp hiện đại nhiều loại quý trọng hợp kim kim loại nguyên dịch. Hơn nữa trong đó nguyên tử kết cấu bị lâm lâm cải tạo càng thêm thích hợp dùng với xương cốt tài liệu cường hóa. Đây là Diệp Hạo Văn trải qua rất nhiều tính toán, cùng với ẻn rổ vô số lần thí nghiệm được đi ra tốt nhất kim loại phương pháp. Phối chế. Trong phòng thí nghiệm to lớn của mạng lá chắn bị một đài cỡ nhỏ nhất lên cơ sâu ở giữa không trung. Phía dưới là một cái hình tròn trong suốt khổng lồ lọ thủy tinh bình bên trong có tới nửa bình màu bạc chất lỏng kim loại. Loại chất lỏng này chính là Diệp Hạo Văn ba người mấy ngày qua thành quả nghiên cứu, bọn hắn trở thành nguyên dịch số 1, là dùng để cường hóa cuồng mãng lá chắn sử dụng kim loại nguyên dịch. Theo Diệp Hạo Văn ra lệnh một tiếng, Enzo nhân xuống nhấc lên trên phi cơ cái nút, sau đó cuồng mãng lá chắn liền chậm rãi từ không trung đáp xuống lọ thủy tinh bên trong, màu bạc kim loại nguyên dịch dần dần đem chính diện cuồng mãng lá chắn đều che trùm xuống, không buông tham một kia một hào gấp chết, thẳng đến cuồng mãng lá chắn hoàn toàn tiến vào nguyên dịch bên trong. Chương 869, luyện chế vinh dương đan. Trường 869, Luyện chế Vinh Dương Đan. Được, đỡ lấy bên trong chỉ cần chờ thêm 12 tiếng, để kim loại nguyên dịch hoàn toàn hòa vào quần mãng lá chắn bên trong là được rồi. Nhìn thấy quần mãng lá chắn nhấn chìm ở kim loại nguyên dịch bên trong, diệp hạo văn mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói. 12 tiếng, sau chính là chứng kiến kỳ tích lúc. Lâm Mục cũng gật đầu cười cười, hài lòng liếc mắt nhìn trước mặt to lớn lọ thủy tinh tử, đợi được quần mãng lá chắn từ nơi này lúc đi ra, sẽ là một cái hoàn toàn mới tính năng trí ít tăng lên mấy lần cường lực tấm khiên. Không chỉ bảo lưu lại ban đầu tính năng, hơn nữa còn trở nên càng thêm mềm mại, cái này cũng là kim loại nguyên dịch đối cùng mãng lá chắn lớn nhất một cái cải tạo. Tuy rằng Lâm Mục không hiểu trong đó nguyên lý đến tột cùng là cái gì, Diệp Hạo Văn đang giảng giải thời điểm cái kia một đống chuyên nghiệp danh tử, liền hắn nghe xong đều có chút đau đầu, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn sử dụng phía này cuồng mãng lá chắn, cho nên trong lòng hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Rời khỏi phòng thí nghiệm sau đó Lâm Mục về đến nhà, Khoảng thời gian này hắn đã phân phó mỗi cái con đường đi thu thập Vinh Dương Đan Phương Pháp phối chế, hiện tại tài liệu đã góp nhặt không sai biệt lắm, khó tìm nhất tìm mấy loại dược liệu cũng đang diêu ra các gia tộc dưới sự giúp đỡ thu thập đủ rồi, hắn chỉ cần nghiên cứu một chút Vinh Dương Đan Phương Pháp phối chế, là có thể chính thức bắt đầu bắt tay luyện chế loại này giải độc thánh đan. Vinh Dương Đan được xưng là trong chốn võ lâm đệ nhất giải độc thánh dược, thiên hạ không có nó không giải được độc tố, mặc dù có chút nói ngoa rồi, thế nhưng cũng đầy đủ chứng minh rồi loại đan dược này công hiệu Cho dù thật sự có nó không giải được độc tố, cũng đều là có thể hạ thấp một ít độc tính, nhưng dùng cực lớn kéo dài người chúng độc tuổi thọ, là tìm kiếm chân chính thuốc giải tranh thủ thời gian quý giá. Loại đan dược này chống chân là phương pháp phối chế chúng phải dược liệu liền nhiều lớn 100 nhiều loại, luyện chế thủ pháp trước sau gộp lại tổng cộng cần khoảng 3 ngày thời gian, có thể nói là thời gian thật dài, chính giữa hơi có một ít không chú ý địa phương, đan dược luyện chế liền sẽ trực tiếp thất bại, hơn nữa thất bại cặn thuốc không có nửa điểm có thể lợi dụng địa phương, bên trong dược tính hội hoàn toàn biến mất cái này cũng là vinh dương đan luyện chế khá là thần kỳ địa phương một trong ở nhà nghiên cứu một cái buổi chiều vinh dương đan phương pháp phối chế càng là nghiên cứu lâm mục thì càng là bội phục phát minh đan phương người. người này tại dược lý nghiên cứu phương diện cơ hồ đã có thể nói là tiến vào một cái cảnh giới tối cao đem trên địa cầu hiện hữu luyện chế đan dược hệ thống đã phân tích đã đến căn bản nhất trình độ cho nên mới có thể phát minh ra vinh dương đan loại này phương pháp phối chế nghiên cứu đan phương thời điểm vinh dương đan dược liệu cũng lục tục đưa vào trong nhà Chỉ trong chốc lát trong nhà liền chất đống lớn lớn nhỏ nhỏ cái dương, những này trong dương đều là đủ loại đủ kiểu dữ liệu, chọn vẹn chất thành có một người cao. Hoa! Wow. á một người trường nào thì yêu mua sắm? Mua nhiều đồ như thế. Tan học về đến nhà chúng nữ vừa vào cửa đã bị trồng chất như núi bao vây tại hù do đến, diệp tử tịch nhất thời liễu dữ kêu lên, bỏ rơi trên chân giày cao gót, cũng không mặc dép, trực tiếp liền chạy tới trên ghế sofa, nằm ngoài tại lâm mục trên bả vai một trận lay động. Đây không phải mua sắm được đồ vật đều là đủ loại đủ kiểu dữ liệu dùng để luyện chế đan dược dùng. Lâm mục bất đắc dĩ cười cười, trở tay sờ sờ Diệp tử tịch mái tóc, vinh dương đan. Diệp tử tịch nhìn thấy Lâm mục trang giấy trong tay, nhất thời tiếp sang xem lên, mới nhìn tờ thứ nhất nàng liền vội vàng đem phương pháp phối chế trả lại cho Lâm mục, thoáng vắng đầu, nhìn đầu tăng ngất, này đan dược gì nha? Làm sao luyện chế phức tạp như vậy? Luyện chế sai rồi còn có thể hay không thể ăn nha? Luyện chế sai rồi đương nhiên không thể ăn, cái kia chính là phế đan rồi. Lắc đầu cười cười. Lâm Mục tiếp tục nói, loại này vinh dương đan, được xưng là giải độc thánh đan, nhưng giải thiên hạ hết thể độc tố, ta luyện chế một điểm cho các ngươi giữ lại phòng thần, vạn nhất có khẩn cấp tình huống cần sử dụng thời điểm, các ngươi là có thể ăn vào này vinh dương đan, bảo vệ một cái mạng đỏ. Cái này lợi hại. Thiệt hay giả nha, nhưng giải thiên hạ hết thể độc tố, nghe tới làm sao như là khoát lác. Diệp tử tịch hồ nghi nhìn Lâm Mục, một mặt vẻ không tin. Cái này đương nhiên là có chút khoa trương, bất quá ta nghiên cứu nửa ngày vương. Phát hiện Vinh Dương Đan giải độc hiệu lực xác thực thật không đơn giản, ta lại cho nó cải tiến một phen, hẳn là có thể để cho nó giải độc hiệu lực càng thêm mạnh mẽ. Cho dù không thể hoàn toàn giải trừ những độc tố đó, cũng dù sao cũng tốt hơn lập tức độc phát thân vong chứ. Lâm Mục cười nói, Vinh Dương Đan, ta thật giống nghe nói qua loại đan dược này, bất quá loại đan dược này phương pháp phối chế không phải đã sớm thất truyền sao? Hơn nữa chủ yếu nhất một loại luyện chế dược thảo thật giống gọi là Nguyệt Linh Thảo hay là cái gì đã rất lâu không có ai phát hiện, không có loại dược thảo này. Nhưng là không có cách nào luyện chế ra Vinh Dương đan. Đường Bối Bối cũng từ một bên đi tới, ngồi ở Lâm Mục bên người, tò mò nhìn trên khay trà Vinh Dương đan phương pháp phối chế. Đích thật là thất truyền đã lâu rồi, ta cũng là dưới sự trùng hợp mới đã nhận được cái này phương pháp phối chế, hơn nữa kéo rất nhiều quan hệ đi tìm dược liệu, Nguyệt Linh thảo ta cũng tìm được 3 cây, hao tốn không ít khí lực đây, luyện chế thời điểm ta cũng phải cẩn thận một điểm, một khi luyện chế đã thất bại, cũng không còn dư thưởng Nguyệt Linh thảo cho ta làm thuốc rồi. Lâm Mục gật đầu cười cười cũng còn tốt nguyệt linh thảo mặc dù là chủ yếu phương pháp phối chế một trong thế nhưng cần số lượng cũng không nhiều này ba cây nguyệt linh thảo đoán chừng có thể để cho ta luyện chế 10 lần chừng luyện chế ra tới đan dược số lượng cũng không thiếu vậy ngươi chậm rãi nghiên cứu đi chúng ta đi nấu cơm diệp tử tịch hì hì cười cười tại lâm mục gò má lên hôn một cái sau đó đỏ mặt chạy ra lâm mục hơi sững sờ diệp tử tịch cử động hôm nay khiến hắn cũng hơi kinh ngạc bất quá hắn đúng là không có cảm thấy có những gì hắn và diệp tử tịch quan hệ vốn là rất thân cận chỉ là lớp màng kia không có đâm phá mà thôi, một bên đường bối bối cũng cởi đứng dậy đi lên lầu, trong phòng khách lại chỉ còn lại Lâm Mục một người. Sau đó vài ngày thời gian bên trong, Lâm Mục đều ở trong nhà vừa qua, không bước chân ra khỏi cửa nghiên cứu Vinh Dương Đan phương pháp phối chế cùng thử nghiệm cải tiến luyện chế phương pháp, hầu như đã đến mất ăn mất ngủ hoàn cảnh rồi. Vinh Dương Đan phương pháp phối chế vốn là cũng đã là hầu như tiếp cận hoàn mỹ phương pháp phối chế rồi, luyện chế thủ pháp đã trải qua thiên truy bách luyện thí nghiệm, muốn tại đây bên trên đối Vinh Dương Đan tiến hành cải tiến. Còn thật không phải người bình thường có thể làm được sự tình, Lâm Mục nếu như không phải tại tu chân giới thời điểm luyện chế ra vô số cao cấp đan dược, điểm này hắn thật đúng là không chắc chắn làm được. Cho dù hắn thông hiểu vô số đan dược phương pháp phối chế, đối dược tính lại qua quen thuộc, thế nhưng hiện hữu dưới tình huống, hắn cũng không hề có thể dùng để thay đổi dữ liệu, cũng không có cao cấp hơn luyện chế đạo cụ, cải tiến khởi đến tự nhiên liền hết sức phiền toái. Bất quá trời không phụ người có lòng, trải qua mấy ngày nỗ lực, hắn rốt cuộc đem Vinh Dương đan phương pháp phối chế làm một ít hơi cải tiến. Tuy rằng những này cải tiến địa phương không chú ý hầu như nhìn không ra, thế nhưng cuối cùng luyện chế ra tới đan dược hiệu lực nhưng có thể tăng cường hai tầng tác dụng. Đây đã là phi thường tinh thế hai tục cải tiến. Nếu để cho Vinh Dương Đan người phát minh biết rồi, đoán chừng Hội từ trong mộ bỏ ra ngoài cùng Lâm Mục thật tốt tâm tình một phen. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau đó Lâm Mục ở phòng hầm bên trong bắt đầu luyện chế Vinh Dương Đan quá trình. Vì phòng ngừa quấy giềy, hắn đem phòng dưới đất môn trực tiếp khóa trái, đồng thời nói cho chúng nữ mấy ngày này không nên tới quấy giềy hắn. Luyện chế Vinh Dương đan cần cực cao tập trung tâm thần, có một tia kia không chú ý, liền sẽ dẫn đến đan dược luyện chế ra chẳng xe cát. Thời gian trôi qua nhanh chóng, loáng một cái chính là 5 ngày đi qua rồi, 5 ngày này bên trong, Lâm Mục là một bước cũng không có tử trong tầng hầm ngầm đi ra, chính giữa Diệp Tử Tịch mấy lần đều muốn đi vào cho Lâm Mục bưng trà rót nước, đều bị Tống Vũ như đám người ngăn lại. Lâm Mục cũng đã tiến cấp tới tiên tiến cảnh, cũng sớm đã mở ra thai thức, đối thức ăn nước uống nhu cầu đã hạ thấp điểm thấp nhất, mặc dù cũng không là có thể lick. Không ăn không uống cũng có thể sinh tồn, thế nhưng cái này một khối nhu cầu đã hầu như không có, dựa vào trong cơ thể năng lượng chống đỡ, cũng đủ để sống được một thời gian thật dài. Tối hôm đó, liền ở chúng nữ chờ ở trong phòng khách xem tivi, thảo luận Lâm Mục còn bao lâu năng lực lúc đi ra, Lâm Mục đột nhiên từ trong tầng hầm ngầm về tới phòng khách, trong tay còn cầm hai cái nho nhỏ bình ngọc, trên mặt mang một tia như chút được gánh nặng mỉm cười. Thành công rồi sao, A Mục? Tống Vũ như vội vã rót chén nước đưa cho Lâm Mục, quan tâm mà hỏi. Luyện chế đã thất bại hai lần, phía sau mấy lần cuối cùng là thành công. Cải tiến sau Vinh Dương đan dược hiệu gia tăng rồi hai tầng khoảng trường. Các ngươi một người mang một hạt ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đạt ngông ngồi ở trên ghế sofa, Lâm Mục đem hai bình ngọc giao cho Tống Vũ Như, sau đó nhận lấy chén kia nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vậy chúng ta về sau chẳng phải là bách độc bất sâm. Diệp Tử Tịch hương phấn bỏ qua Lâm Mục thân thể, đi tới Tống Vũ Như bên người, nhận lấy bình ngọc mở ra, mũi đụng đi lên nhẹ nhàng người một cái. Nha đầu đốc. Đây là giải độc cho ngươi dùng, không phải ngươi dùng sau sẽ không sợ độc rồi, lần sau nếu như tại chúng độc, còn cần dùng vinh dương đan mới được. Lâm Mục bất đắc dĩ cười cười, Diệp tử tịch đều là tại thời điểm mấu chốt mơ hồ, hắn sớm đã quen. À, phiền thoái như vậy a? Ta cho rằng ăn một lần sau sẽ không sợ chúng độc, nguyên lai like còn cần ăn nữa, cái kia nhiều vô vị. Vừa nghe lời này, Diệp tử tịch nhất thời đem trong tay bình ngọc ném cho Tống Vũ Như. Bên ngoài bao nhiêu người muốn một hạt vinh dương đan đều không nơi phương đi mua. Nhà đầu này rõ ràng đem bảo bối vứt sang một bên, thật là khờ đến nhà. Tống Vũ như đem trong bình ngọc vinh dương đan đổ ra, dùng trong suốt tiểu cấm khẩu dây lưng sắp xếp gọn. Một người phân ra một viên, còn lại nhưng là thích đáng bảo quả lên. Cái này nhưng là cứu mạng đổ vỡ, lúc mấu chốt nói không chắc liền có thể cứu vãn một cái mạng. Thật là không có sức lực, A Mục, lúc nào luyện chế một điểm cho chúng ta tăng cường công lực đan dược nha. Tốt nhất là loại kia ăn một viên liền có thể bù đắp được mấy chục năm tu luyện đan dược để cho chúng ta cũng tận sớm biến thành lợi hại đại hiệp nha. Diệp Tử Tịch ngã quáp ở trên ghế salon, vườn bực ngán ngẩm nói: "Con ăn một viên trường mấy chục năm công lực, tiểu nha đầu phiến tử tu luyện không nỗ lực, nằm mơ ngược lại là thật biết làm." Lâm mục nhẹ giọng cười cười, vừa mới chuẩn bị nói tiếp cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lập tức quét về biệt thự ngoài cửa lớn. Chương 870, khó bề phân biệt. Chương 870, khó bề phân biệt. Làm sao vậy? A. Lâm Mục đột nhiên xuất hiện biến hóa để chúng nữ đều là xương sờ, Diệp Tử Tịch nhất thời ngồi dậy, trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi, lời nói còn chưa nói, đã bị Lâm Mục một cái im lặng thủ thế đã cắt đứt, ngón tay phải chỉ bên ngoài, ra hiệu bên ngoài có người, sau đó Lâm Mục thân hình lõe lên liền từ trên ghế sa lông đã đến bên cửa sổ, con mắt như sắc bén mị hạt bình thường trong nháy mắt quét qua biệt thự chu vi, liền ở hắn lấy là tình huống thế nào đều không có, chỉ là mình nào giác thời điểm, dư quang của khỏe mắt đột nhiên liếc về một vệt bóng đen, bất quá bóng đen này tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn nhanh chóng rời đi giám thị vị trí. Làng lặng đứng ở bên cửa sổ lên nhìn một hồi, Lâm Mục cũng không có đuổi theo ra ngoài. Một là vì hiện tại truy đã quá đã muộn, thứ hai là bởi vì hắn luyện đan nhiều ngày, xuất hiện ở tâm thần cùng thể năng tiêu hao rất nhiều, không thích hợp xuất đi lần theo kẻ địch. Vạn nhất kẻ địch bên kia có những gì mai phục, hắn ứng phó cũng là làm cật lực. Lại có thể có người giám thị đã đến nhà ta phụ cận, xem ra những người này lá gan là thật sự rất lớn. Về tới trên ghế sofa, Lâm Mục uống một hớp gật đầu một cái nói. Là người nào? Chúng ta có muốn hay không báo động? Tống Vũ như lập tức có chút khẩn trương nói. Không cần, những người này cảnh sát không đối phó được, ta tự có biện pháp, các người gần nhất tại đi trường học thời điểm phải cẩn thận nhiều hơn, một khi có tình huống thế nào muốn lập tức cùng ta liên hệ. Lâm Mục lắc lắc đầu, được rồi, thời gian không còn sớm, lên một lượt đi tu lượt đi, ta liền ở trong phòng khách đợi, xem xem rốt cục là người nào, muốn là bọn hắn lại tới lời nói, ta nhất định sẽ bắt bọn hắn lại. Đối với Lâm Mục thực lực, Chúng nữ tự nhiên đều là làm tin tưởng, hơn nữa có Lâm Mục ở trong phòng khách tòa trấn, các nàng cũng đều hết sức yên tâm, nhắc nhở Lâm Mục phải cẩn thận sau đó chúng nữ sau đó đều đi lên lầu, hiện tại các nàng đều dùng tu luyện để thay thế giấc ngủ, có Lâm Mục khích lệ sau đó tu luyện cũng càng thêm có lực rồi. Tại chúng nữ rời khỏi sau đó, Lâm Mục vung tay lên một cái, lập tức đem nơi xa trên vách tường khai quan đập thay đổi một vị trí, sau đó trong phòng khách đèn lập tức toàn bộ dập tắt, thành đen kịt một màu, chỉ có cửa sổ khẩu quang bắn vào hào quang nhỏ yếu. Mơ hổ có thể nhìn thấy trong phòng khách gia cụ bài biện. Lỗ thai nhẹ nhẹ giật giật, quan sát một phen biệt thự động tĩnh chung quanh sau đó lâm mục cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, sau đó nhắm mắt tiến vào điều tức trạng thái, hắn lúc tu luyện căn bản không cần muốn tuyển chọn chỗ đặc biệt nào, tùy thời tùy chỗ là có thể tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, trừ phi là đột phá thời điểm, còn lại thời điểm bất cứ lúc nào có thể tỉnh lại, ngược lại cũng không sợ có người nào đó đánh lén. Một đêm trôi qua rồi. Tại người giám thị bị Lâm Mục phát hiện sau đó sau nửa đêm ngược lại là qua cực kỳ bình tĩnh, không có gì hết ý tình huống xuất hiện, trải qua cả đêm tu luyện sau đó mấy ngày nay luyện đan hao tổn tâm thần cùng thể năng Lâm Mục cũng bổ sung trở về, lần thứ hai khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Cùng chúng nữ đồng thời ăn điểm tâm song, chúng nữ lái xe đi trường học, Lâm Mục nhưng là sau đó liền đi long nhãn trụ sở, nơi này tất cả tình huống đều tại ẻn rộ giám thị phía dưới, ngoại trừ bình thường lắp đặt máy thu hình ở ngoài biệt thự phụ cận còn bị Enzo cài đặt rất nhiều bí mật cực điểm, cao thanh ló đầu, người bình thường tuyệt đối sẽ không phát hiện, trừ phi là cùng Enzo như thế tinh thông hệ điện tử dị năng, cao thủ mới có thể. Lâm Thiên Sinh đã đến Long nhãn căn cứ dưới đất phòng quản lý bên trong, Enzo lập tức đứng dậy đối Lâm Mục không người thi lễ một cái. Có phòng thí nghiệm bên kia trợ rút, hắn bây giờ dị năng trang bị cũng có cực lớn cải tiến, tất cả những thứ này đều là vì theo Lâm Mục mới thực hiện, cho nên hiện tại hắn đối Lâm Mục là càng ngày càng tôn kính rồi. Ngồi đi. Ngày hôm qua có một ít tình huống, ngươi chú ý tới không có? Lâm Mục khẽ mỉm cười, vú vú ẹn rổ vai nói ra. Lâm tiên Sinh nói là tối hôm qua biệt thự phụ cận có người dám thị chứ? Ẹn lập tức hiểu Lâm Mục ý tứ, sau đó mở ra màn ảnh lớn, điều ra tối hôm qua biệt thự chung quanh quản chế, ở một cái thập phần ẩn nút vị trí, một cái quản chế ló đầu rõ ràng bắt được cái bóng đen kia thân hình. Bất quá cái bóng đen này từ đầu tới cuối đều tại Lâm Mục gia phụ cận ngồi sủa, cũng không hề tiến vào bên trong biệt thự dự định có lẽ là biết rồi bên trong biệt thự có nghiêm mật hơn phòng hộ biện pháp cho nên cứ như vậy một mực tại bên ngoài ngồi trồn hổn chờ sở dĩ lúc trước thời điểm lâm mục một mực không có cảm giác được là bởi vì hắn ở phòng hầm bên trong bế quan luyện chế vinh dương đan đi ra không lâu sau đó hắn liền phát hiện cái bóng đen kia tung tích cái bóng đen này mới xuất hiện ở khác thử chung quanh thời điểm ta đã chú ý tới bất quá bởi vì hắn không có rõ ràng ý đồ công kích vì không quấy rầy đến mọi người sinh hoạt ta sẽ không có thông báo long nhãn người đi qua vạn nhất xuất hiện cái gì tranh đấu ngược lại sẽ quấy nhiều đến người chung quanh, ảnh hưởng thật không tốt. Enzo chỉ vào trên màn ảnh bóng đen nói ra, sau đó hình ảnh bắt đầu cấp tốc biến động, trực tiếp kéo lớn đến Đông Hải thị bầu trời, toàn bộ hình ảnh biến thành Đông Hải thị bản đồ, tại cái bóng đen kia đột nhiên rời khỏi sau đó ta điều động hết thể có thể theo dõi đến máy thu hình, cuối cùng vẽ ra một con đường đồ, nơi này chính là bóng đen cuối cùng biến mất vị trí. Theo Enzo ngón tay chỉ về, trên bản đồ một cái màu đỏ đánh dấu tuyến đường cấp tốc thả lớn lên. Cuối cùng ngay lập tức sẽ xuất hiện một mảnh biệt thự mọc lên san sát như rừng địa phương, nơi đó hiển nhiên cũng là một tòa biệt thự khu. Chớ đã, màn này có thể xoay tròn sao? Đem cái kia căn phòng ở bên phải cho ta nhìn một chút. Lâm Mục đột nhiên đưa tay để ẻn dầu ngừng lại, sau đó chỉ vào trên bản đồ một tòa biệt thự nói ra. Có thể, ta điều chỉnh một chút góc độ, đây là 3 triệu bản đồ, bất luận cái nào góc độ cũng có thể kiểm tra. ẻn gật gật đầu, sau đó trên tấm hình ngôi biệt thự kia bắt đầu xoay tròn đem chu vi hết thể tình huống nhìn một cái không sót gì hiện lên hiện tại lâm mục trước mặt dĩ nhiên là ngao gia biệt thự nhìn thấy một nửa thời điểm lâm mục cũng đã xác định biệt thự này chủ nhân bởi vì hắn trước đây liền đi qua biệt thự này lúc đó là vì tìm hiểu cái kia đấu giá hội bên trên xuất hiện thần bí dây truyền tung tích bởi vì đem cái kia sợi dây chuyển đập xuống người chính là đông hải ngao gia ra chủ ngao thiếu long ngao gia biệt thự enzo nghi ngờ liếc mắt nhìn trên bản đồ biệt thự bất quá hắn là không nhìn ra cái gì không cùng đi. Bởi vì một mảnh kia khu biệt thự đều là chế tạo, dựa theo thống nhất quy tắc kiến tạo, nhìn lên cũng không hề rõ ràng khác biệt. Đúng vậy, chính là ngao gia danh hạ một tòa biệt thự, ta đã từng đi qua nơi đó, có thể xác định cái kia người giám thị tiến vào biệt thự cái kia một gian nhà sao?" Lâm Mục chỉ chỉ mảnh kia biệt thự hỏi. "Cái này đúng là không có biện pháp xác định, bóng đen kia tiến vào mảnh này, khu biệt thự sau liền biến mất rồi, ta kiểm tra rồi toàn bộ trong khu biệt thự hết thảy máy thu hình, đều không có phát hiện cái bóng đen kia tung tích." Bất quá phủ cận cái khác máy thu hình ta cũng kiểm tra qua, có thể xác định cái bóng đen kia chính là biến mất ở mảnh này biệt thự đi bên trong, nhất định là ở người ở chỗ này. Enzo lắc lắc đầu, sau đó lại khẳng định nói. Tiến vào mảnh này khu biệt thự sau liền biến mất rồi, nơi này lại xuất hiện ngao ra biệt thự, chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Lâm mục nghi hoặc nhìn bản đồ, trao mày tự lầm bẩm. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể xác định cái bóng đen kia hành tung, bất quá cần một chút thời gian. Enzo ở một bên đột nhiên nói ra. Biện pháp gì? Lâm mục nhất thời ngẩng đầu lên. Cái bóng đen kia tuy rằng toàn thân đều bao phủ tại y phục dạ hành bên trong, bất quá ta quản chế ló đầu đã chính xác ghi chép xuống thân hình của hắn đặc thù, chỉ cần lại cái kia trong tiểu khu đem xuất hiện người đều so với một fan, có rất lớn tỷ lệ có thể tìm được cái bóng đen kia đến tột cùng là người phương nào, hoặc là chỗ ở đến tột cùng là nơi nào. Enzo giải thích một fan nói ra, đồng thời tại màn hình biểu diễn một fan làm sao đối hai người thân hình đặc thủ tiến hành so sánh được. Không nghĩ tới còn có cái biện pháp này. Ngươi bây giờ liền lập tức đi chuẩn bị so với, tranh thủ ở cái này bên trong tiểu khu tìm ra bóng đen thân phận thực sự. Một khi xác nhận thân phận, ngay lập tức sẽ thông chi ta. Lâm mục ánh mắt sáng lời, không nghĩ tới ẻn dỗ lại có thể như thế giải quyết vấn đề. Khai báo một phen sau hắn tựu ly khai rồi lòng nhãn trụ sở, đi theo sau hạ vũ tập đoàn tài chính cao úc, đem luyện chế tốt vinh dương đan cho lạc bang vân một ít, theo sát lại đi rồi rêu tiêm tiêm nơi đó. Vinh dương đan lấy tư cách giải độc thánh dược. Lâm mục tự nhiên là phải cho những nữ nhân này một người đưa một ít, đã làm bất cứ tình huống nào. Dù sao hiện tại thế đạo loạn như vậy, muốn muốn đối phó một người, nhưng không riêng là thực lực mạnh mẽ là được, rồi các loại bừa buồn ám chiêu cũng là tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận liền sẽ gặp nói, mà trong này hung mãnh nhất chiêu số không gì bằng hạ độc. Lợi hại độc dược thậm chí ngay cả Lâm mục cũng có thể bị hạ độc được, cứ việc không nhất định sẽ chết, an cái đau khổ lớn là chuyện khẳng định rồi. Cho nên vì lấy phòng ngừa ván nhất, Lâm mục vẫn là cho chúng nữ đều đưa đi một phần Vinh Dương Đan. Diêu tiêm tiêm trong nhà, bàng thống đang ngồi ở trong phòng khách từng ngụm từng ngụm ăn gà quay, chính thức tiến vào tiên tiên cảnh sau đó hắn thèm ăn lại trở về rồi, một ngày không ăn liền khó chịu sợ, dù sao cũng đã mập như vậy rồi, hắn cũng không sao cả, trực tiếp vỏ đã mẹ lại sức rồi. Đây là Vinh Dương Đan. Nghe Lâm Mục đang cùng Diêu tiêm tiêm giảng giải Vinh Dương Đan dược hiệu thời điểm, đang tại sẽ gà quay bàng thống đột nhiên kinh ngạc nghiêng đầu đến, tựa hồ mới nghe được Vinh Dương Đan danh tự. Đúng vậy, Vinh Dương Đan, làm sao vậy? Lâm Mục kỳ quái nhìn bằng thống, chân mày cao lại hỏi. Ngươi rõ ràng có nhiều như vậy Vinh Dương Đan. Bằng thống vội vã ném hạ thủ bên trong gà quay, ở trên người lung tung xoa xoa tay sau chạy tới bên sofa, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, nhận lấy diêu tiêm tiêm trong tay đan dược nhẹ nhàng ngửi một cái. Ngươi biết Vinh Dương Đan. Xem bằng thống thần tình kia, hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghe nói Vinh Dương Đan. Lâm Mục nhất thời có chút tò mò hỏi, bởi vì Vinh Dương Đan đã thất truyền rất nhiều năm rồi. Bây giờ nghe đã nói nó danh tự người nhưng là phi thường thưa thớt, bàng thống như vậy một cái kẻ tham ăn rõ ràng nghe nói qua, tự nhiên khiến hắn có chút kinh ngạc. Đương nhiên nghe nói qua. Ta còn bị nảy Vinh Dương Đan đã cứu một mạng đây. Bàng thống gật gật đầu, có chút khó tin xem trong tay Vinh Dương Đan nói ra. chương 871, đưa thuốc. chương 871, đưa thuốc. Ngươi còn dùng qua Vinh Dương Đan. Đây chính là làm hiếm lại đan dược, hiện tại lại còn có hiện có Vinh Dương Đan trên đời. Lâm mục hứng thú. Nhìn bàng thống cười hỏi, ta cũng không biết cái này đang dược là từ đâu tới, là ông ngoại cho ta lấy ra giải độc, lúc ấy tham ăn không hiểu chuyện, ở trong núi chạy khắp nơi, ăn nhầm một cây có độc trái cây, ăn xong không bao lâu người thì không được, cũng còn tốt ông ngoại đúng lúc chạy tới, bàng không hôm nay chúng ta sẽ không có biết cơ hội. Bàng thống lắc đầu cười một tiếng nói, lúc ấy ông ngoại chính là lấy ra một viên như vậy đang ăn dược, ta cũng là sau đó mới biết cái này gọi là vinh dương đan, bất quá cũng không biết nó rất ít thấy. Chỉ biết là ông ngoại tổng cộng cũng chỉ có như thế một viên, bị ta đã ăn xong sẽ không có. Bất quá nghe ông ngoại nói, ta dùng trước tuy rằng cũng tham ăn, nhưng là không có mập như vậy, là ăn loại kia trái cây sau mới từ từ biến mập như vậy. Vẫn còn có loại chuyện này, ăn hội trở nên béo độc quả tử. Diêu tiêm tiêm ở một bên che miệng cười cười. Ông ngoại nói như vậy, ta cũng không biết thiệt hay giả, bất quá sau đó đích thật là càng ngày càng mập, cho dù cưỡng chế giảm béo cũng giảm không đi xuống, thực sự là đau đầu à. Nếu như không có chúng độc nói không chắc ta hiện tại cũng là giống như a mục phiên phiên mỹ thiếu niên. Bàng thống cười toe tuét miệng rộng, cười hắt hắt nói, lên cấp tiên thiên cảnh sau đó bản lãnh khác không thấy, ngược lại là da mặt càng ngày càng dày, xem ra tiên thiên cảnh cao thủ quả nhiên là so sánh chịu đánh, làm mất đi một cái liếc mắt cho bàng thống, diêu tiêm tiêm một bộ muốn bất tỉnh đi bộ dáng. ha ha, bất quá cái này vinh dương đàn thật giống cùng ta ăn rồi viên kia không giống nhau lắm, đến tận cùng nơi nào không giống nhau ta cũng không nói lên được, liền là một loại cảm giác nắm trong tay viên kia Vinh Dương Đan, Bàng Thống nhẹ nhàng ngửi một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: Đích thật là không giống nhau. Vinh Dương Đan phương pháp phối chế đã bị ta cải tiến, luyện chế ra tới Vinh Dương Đan so với ban đầu dược tính cao hơn suốt hai tầng khoảng trường, hiệu lực càng thêm cường hãn. Lâm Mục gật đầu cười cười, thậm chí ngay cả Vinh Dương Đan phương pháp phối chế cũng có thể cải tiến, thực sự là không đơn giản. Những đan dược này phương pháp phối chế nhưng cũng là trải qua mấy ngàn năm truyền lưu, cơ hồ đã đã đến cực hạn dược tính, lợi hại. Thật lợi hại. Bang Thông kính phục nhìn lâm mục một mắt, cho dù hắn hiện tại tiến cấp tới tiên thiên cảnh, cũng không dám hòa giải lâm mục đến so cái gì, ngược lại càng là thực lực bản thân cao thâm, hắn lại càng phát ra cảm giác được lâm mục sâu không lường được, hoàn toàn cùng hắn không phải một cấp bậc nhân vật, cho nên hiện tại dừng lại ở Diêu tiêm tiêm bên người làm một cái bảo tiêu, hắn tâm bên trong cũng không có cái gì không cao hứng. Nếu như không phải là bởi vì dừng lại ở Diêu tiêm tiêm bên người, hắn bây giờ căn bản không thể lên cấp đến tiên thiên cảnh, đốt tâm hoàn. Vinh Dương đan những này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết được, đan dược hắn chỉ sợ cũng là không có gì cơ gặp được. Lần này lại đây còn có một việc, gần nhất các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, kẻ địch của ta khả năng đã đến Đông Hải, tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm đối phương là lai lịch thế nào, bất quá hôm qua đã có người ở nhà ta phủ cận tiến hành giám thị, ta đang tại tìm những người này tung tích cùng nội tình. Để Diêu Tiêm Tiêm thu hồi Vinh Dương đan sau đó Lâm mục đang nghiêm nghị nói ra. Lại có thể có người dám đến nhà ngươi đi nhìn trộm. Đây không phải muốn chết sao? Bàng thống đưa tay hút một cái, trực tiếp từ bàn ăn bên kia hút một con vịt quay lại đây, từng ngụm từng ngụm xé lên, nhìn lâm mục kỳ quay hỏi, ngươi rõ ràng không có bắt bọn hắn lại. Người nào có thể tử của ngươi dưới mí mắt đào tẩu? Ngày hôm qua mới vừa phát hiện, ta bởi vì luyện chế vinh dương đang tiêu hao rất nhiều tâm thần cùng thể năng, cho nên không có đuổi theo ra ngoài, hiện tại đã để người đi thăm dò, nhìn xem những người này đến tuột cùng là lai lịch thế nào, bọn hắn dĩ nhiên đã theo dõi ta, nói không chắc người bên cạnh ta cũng sẽ tiến vào tầm mắt của bọn họ. Đặc biệt là tiêm tiêm, gần nhất đi ra ngoài muốn giải bao nhiêu một tưởng tượng, chú ý chu vi có hay không người trong lòng có quỷ. Lâm Mục lắc đầu nói, gần nhất tiêm tiêm an toàn, tiểu bàn ngươi muốn phải nhiều hơn điểm tâm, những người này nếu như phát hiện không đối phó được ta, đối người bên cạnh ta ra tay cũng là rất có thể. Tiên tâm đi, A Mục, nếu có người muốn thương tổn tiêm tiêm, bọn hắn phải trước tiên bước qua thi thể của ta. Bàng thống hung hăng kéo xuống một con ngông chân, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. hai lòng cười cười, Lâm Mục biết bàng thống tâm tính. Từ khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, bàng thống bởi vì thời gian dài đi theo ông ngoại ở trong núi tu hành, trước sau còn cất giữ một viên xích tử chi tâm, hơn nữa đi tới thế tục sau một mực đi theo ở diêu tiêm tiêm bên người, được diêu tiêm tiêm ảnh hưởng cũng rất lớn, cũng không có gì quá mức biến hóa rõ ràng, đem diêu tiêm tiêm ăn giao tất cả cho bàng thống, hắn vẫn là rất tiến tâm. Tại diêu tiêm tiêm trong nhà lại chờ một hồi, đem tự thân tu luyện kinh nghiệm cùng hai người chia sẻ một phen, cũng thay hai người giải đáp không ít phương diện tu luyện kinh nghiệm tu luyện Bắc Minh thần công, sau đó lâm mục đối các loại võ học kiến giải đều tại cấp tốc tăng lên, bởi vì có thể mô phỏng theo đủ loại võ học chân khí, thậm chí còn tại hiện trường bắt chước một cái bảng thống như lai thần trưởng, cả kinh bảng thống liền trong miệng ngõn chân đều rơi mất đi ra. Về phấn diêu tiêm tiêm, xuất hiện đang tu luyện chính là một môn gia truyền trưởng pháp, tên là Lạc Anh thần kiếm trưởng, loại này trưởng pháp thoát thai từ một môn kiếm pháp, bởi vì nữ hải tử sử dụng binh khí luôn cảm thấy có một loại hung khí gia thân cảm giác. Cho nên cái môn này trưởng pháp người sáng lập liền từ kiếm pháp bên trong đổi tạo ra được cái môn này trưởng pháp, càng thêm thích hợp nữ hài tử tu luyện, không chỉ tư thế ưu mỹ, huy lực cũng là vô cùng lớn, có thể nói là nhất cử lưỡng. Tiện! Lâm mục tại nhìn rêu tiêm tiêm ra giấu một phen cái môn này trưởng pháp sau đó đưa ra một điểm tu luyện kiến nghị, hai người phá chiêu ra giấu một phen, sau đó hắn tiểu ly khai rồi, bên này có bảng thống bảo vệ, hắn vẫn là làm yên tâm. Rơi khỏi diêu tiêm tiêm nơi ở. Hắn sau đó lại đi rồi Chu Thi Vận ở địa phương, hiện tại Chu Thi Vận cùng Phó Ly Sinh ở cùng một chỗ, cũng không có tìm cái gì cho ở mới, trực tiếp liền ở đến mục nhân thanh lưu lại bộ kia nhà cũ bên trong, Phó Ly Sinh đối cái này nơi ở cũng hết sức thỏa mãn, về phần Chu Thi Vận, càng là không muốn rời đi nơi này, hai người ăn nhịp với nhau, sau đó liền trực tiếp chuyển đến nơi này đến ở. Dừng xe ở bên đường, Lâm Mục sau khi xuống xe tiến vào trong ngõ hẻm, theo ưu tính cái hẻm nhỏ một đường đi vào trong, ở chính giữa trước một cánh cửa ngừng lại. Sau đó gõ cửa lên khuyên đồng. Ha ha, ta bảo hôm nay làm sao chim khách hung hăng gọi, nguyên lai like là có khách quý tới cửa. Môn còn chưa mở, bên trong liền chuyển đến phó ly sinh sang sảng tiếng cười lớn. Đánh mở cửa vừa nhìn, chu thi vẫn đang ở sân bên trong trải ra mấy cái gửi thuốc bên trong sửa sang lại trung thảo dược. Phó ly sinh lại đây mở ra cửa viện, nhìn thấy đứng ở cửa ra vào lâm mục, nhất thời vui mừng đem lâm mục kéo vào. Hôm nay làm sao rảnh rỗi tới nơi này. Ở trong sân sau khi ngồi xuống, Phó Ly Sinh cho Lâm Mục đã đến một chén trà xanh, cười hỏi. Gần nhất sự tình có chút bận rộn, nay không tạm thời hết bận liền lập tức tới xem các ngươi đã tới. Lâm Mục lắc đầu cười cười, nâng chung trà lên uống hai hớp trà, sau đó móc ra một cái bình ngọc nhỏ đặt ở trên bàn. Đây là. Phó Ly Sinh cầm lên bình ngọc, nghi ngờ nhìn Lâm Mục một mắt. Đây là Vinh Dương Đan Nam viên, lưu cho các ngươi dùng phòng thân. Vạn nhất chúng độc gì chay, có thể dùng Vinh Dương Đan đến giải độc. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Đây là Vinh Dương Đan. Ngươi thật sự luyện chế ra đến rồi. Phó Ly sinh trừng mắt lên, kích động đứng lên, mở ra miệng bình nhẹ nhàng gửi một cái, trên mặt xuất hiện một tia mê say vẻ mặt, đúng là Vinh Dương Đan. Ngươi muốn Nguyệt Linh Thảo thời điểm ta còn đang nghi ngờ, như thế hiếm thấy dược thảo nhưng là rất ít người sẽ dùng đến, đến rồi. Lúc đó đã nghĩ khẳng định không phải tầm thường tác dụng, không nghĩ tới ngươi lại là vì luyện chế Vinh Dương Đan loại này quý trọng vô cùng giải độc Thánh Đan. May mắn không làm được bệnh, bỏ ra một tuần lễ công phu, cuối cùng đem nay Vinh Dương Đan cho luyện chế thành công rồi chủ yếu là cải tiến cái này đan phương hao tốn thời gian rất dài hiện tại vinh dương đan dược tính đại khái tăng lên 2 tầng khoảng trường dược hiệu vẫn tương đối mạnh lâm mục khẽ mỉm cười cho trong chén trà thêm một chút nước trà rõ ràng cải tiến vinh dương đan phương pháp phối chế khó mà tin nổi thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi loại đan dược này phương pháp phối chế đã chính xác tới cực điểm mỗi một tia dược tính dung hợp cũng không cho sai biệt ngươi lại còn có thể cải tiến nó phương pháp phối chế phó ly sinh kinh ngạc liếc mắt nhìn lâm mục Hiện tại thánh dược cung đợi hơn nửa đời người, cũng không dám nói có bản lãnh này đi cải biến Vinh Dương Đan những đan dược này phương pháp phối chế, thậm chí ngay cả dựa theo nguyên phối phương luyện chế ra đến Vinh Dương Đan đều cùng khó khăn, có thể tưởng tượng được cải tiến độ khó là lớn đến mức nào. Ghê gớm. Này thật là không bình thường tiên phong. Nếu để cho thế người biết cử động của ngươi, chỉ sợ ngươi ngay lập tức sẽ trở thành đương đại thần y. Vậy thì miễn, ta đối làm náo động loại chuyện này không có gì hứng thú quá lớn, cứ như vậy thành thơi một chút sống sót cũng là rất tốt. Hiện tại đã rất nhiều chuyện bận biểu bể đầu sức chán, nếu như lại làm như thế một xảy ra chuyện, vậy thì càng thêm bận không qua nổi rồi. Lâm Mục liên tục khoát tay nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, hắn cũng không muốn một điểm đến muộn đều có người đến cửa để van cầu y. Thi vận hiện tại bắt đầu cùng phó lao chính thức học tập dược lý kiến thức sao. Nhìn cẩn thận thu dọn gửi thuốc bên trong thảo dược chu thi vận, Lâm Mục cười hỏi. Ừm, Thánh Dược Cung tuy rằng những năm này từ từ hư hỏng, thế nhưng bên trong dược lý truyền thừa vẫn là vô cùng lợi hại. Những kiến thức này không thể để cho chúng nó không công lãng phí, vừa vận thi vận đứa nhỏ này đối cái này một khối đồ vật có hứng thú, ta cũng liền làm một mạch đều truyền thụ cho nàng, có những gì chô không hiểu, thừa dịp ta đây xương già còn có thể sống mấy năm, cũng có thể nhiều chỉ điểm một chút nàng. Phó Ly Sinh cười ha ha, Hai lòng nhìn Chu Thi Vận nói ra, hiện tại Chu Thi Vận cũng coi như là hắn đệ tử cuối cùng rồi, tự nhiên dạy thập phần để bụng, hận không thể đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho nàng mới tốt. Học nhiều tập một ít dược lý tri thức cũng tốt vừa vận thi vận tu luyện qua thốn quang đoạt dương bí pháp hai người kết hợp lại cũng có thể càng tốt hơn lẫn nhau xác minh đối bí pháp tu luyện cũng là có nhiều chỗ tốt ta xem thi vận khí sắc càng ngày càng tốt rồi xem ra tu luyện sau đối thể chất nàng cải thiện cũng là có trợ giúp rất lớn chương 872 ngao tiểu khôn chương 872 ngao tiểu khôn đối với chu thi vận về sau muốn tu luyện võ công lâm mục trong lòng cũng có dự định chỉ là tạm thời hắn còn không chuẩn bị nói cho chu thi vận Dù sao hiện tại Chu Thi vẫn chỉ là vừa mới vừa tu luyện, vẫn không có đăng đường nhập thất, không dùng tới gấp gáp như vậy. Muốn tu luyện võ công lâm mục cũng sớm đã chuẩn bị xong, chính là từ Vưu ra lấy được quyển kia chân chính thần nông Bách Thảo Kinh bên trong cất giấu võ công tuyệt thế, năm đó thần nông thị tự tay sáng chế dược vương trải qua. Cái môn này võ công tuyệt thế bây giờ còn không thích hợp quá sớm hiện thế, quá nhiều ánh mắt đang chú ý nơi này, không cần nói dược vương trải qua rồi, liền ngay cả thần nông Bách Thảo Kinh đều bị rất nhiều người mơ ước. Dược vương trải qua càng là thánh dược cung cao nhất tu luyện điện tịch là lịch nhậm cùng chủ mới có tư cách tu luyện võ công tuyệt thế một khi hiện thế chắc chắn gây nên thiên đại rối loạn đúng rồi phó lão đây là một hạt đốt tâm hoàn đợi thi vận công phu sâu hơn một chút thời điểm cho nàng ăn vào nhưng dùng cực lớn mài rũa cùng tăng lên tâm cảnh sức mạnh tán gẫu một hồi hôm sau lâm mục đang chuẩn bị đi đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện sau đó lại ngồi về bàn bên cạnh đem một hạt đan dược giao cho phó ly sinh đốt tâm hoàn phó ly sinh sững sờ. Một mặt vẻ mặt mê mang, hiển nhiên là không nghĩ lên Đốt Tâm Hoàn là vật gì. Bất quá chỉ là liếc mắt nhìn trong tay đang dược, nghe thấy được một tia mùi thuốc sau đó trước mắt của hắn lập tức xuất hiện từng hình ảnh ảo giác, trong lòng nhất thời kinh hãi, lập tức phong bế tự thân khíu giác, giật mình lần thứ hai đứng lên. Thứ này lại có thể là Đốt Tâm Hoàn. Trong tay ngươi lại có Hoa Mạn Đà La. Kinh ngạc trợn to mắt, Phó Ly Sinh nhìn Lâm Mục gấp gáp mà hỏi. Đúng vậy, ta hao tốn rất nhiều công phu, đích thật là tìm tới Hoa Mạn Đà La cùng Kiều Đà La Hoa. Loại này tịnh đế song sinh kỳ hoa, hiện tại nhưng là rất ít thấy rồi, ta cũng là nhờ số trời run rủi mới đã nhận được một ít. Lâm Mục gật gật đầu, trên mặt mang một nụ cười, hôm nay hắn nhưng là để Phó Ly Sinh ăn quá nhiều kinh, e sợ sống nhiều năm như vậy, Phó Ly Sinh cũng không có cả ngày hôm nay bị kích thích đại. Đầu tiên là gặp được trong truyền thuyết vinh dương đàn, sau đó lại gặp được phi thường hiếm thấy đốt tâm hoàn. những đan dược này không có chỗ nào mà không phải là đã sớm biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Tới hôm nay đến lưu lại cũng chính là thập phần thưa thất đan phương cùng cho người hướng tới thần kỳ dược tính rồi. Đốt tâm hoàn, vinh dương đan, tiểu lâm, trên người ngươi số mệnh nhưng thật là không bình thường. Những này người tầm thường cả đời đều không thấy được đố vận. Ngươi rõ ràng từng cái đều lấy được. Xem ra đi theo ở người bên cạnh ngươi cũng sẽ bị ngươi này đại khí vận ảnh hưởng. Thi vận có này đốt tâm hoàn, tu luyện tốc độ thế tất sẽ tăng lên rất nhiều. Đợi một thời gian, tiến vào tiên thiên cảnh cũng không là chuyện không thể nào. Xem trong tay đốt tâm hoàn Phó Ly sinh thập phần cảm khái nói ra, Đốt tâm hoàn tuy rằng hiệu lực rất mạnh, bất quá cũng rất nguy hiểm, thi vận dùng thời điểm, còn muốn phó lao ở một bên nhiều trăm non một phen. Lâm Mục Khiêm tốn cười cười, Yên tâm đi, Đốt tâm hoàn nguy hiểm ta biết rất rõ ràng, thánh dược cũng có một loại phụ trợ đan dược thích hợp đang uống Đốt tâm hoàn thời điểm đồng thời dùng, có thể dùng để ổn định tâm tính cùng với tránh khỏi tâm ma quấy rầy, đến lúc đó ta đi tìm kiếm dược liệu, cho thi vận luyện chế một ít đồ dự bị." Phó Ly sinh thu hồi Đốt tâm hoàn, đưa qua một cái yên tâm ánh mắt vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi trong lòng vui vẻ lâm mục một viên trái tim cũng hơi chút để xuống phó ly sinh thực lực tuy nhiên tại tiên thiên cảnh trong cao thủ không tính là vô cùng mạnh mẽ thế nhưng tại thánh dược cung đợi nhiều năm như vậy hắn đối với dược lý phương diện kiến giải lại có thể nói là siêu phàm thoát tục đặt đến một cái đã phi thường cao cảnh giới có phó ly sinh bảo đảm như vậy chu thi vận tu luyện trên căn bản là có thể vô tư rồi lại hàn huyên một hồi tử sau đó lâm mục rời khỏi nhà cũ chỉ trong chốc lát liền mở ra mười bạch rời khỏi Thi vận à, tiểu lâm đứa nhỏ này là thật không tệ, không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tính nết, số mệnh khắp mọi mặt cũng đều tốt kinh người. Ta xem liền theo tiểu lâm cũng là rất tốt, ngươi nói có đúng hay không? Ngồi ở đó một bên uống trà, phó ly sinh cười híp mắt nhìn vội vàng thu dọn dược liệu, chu thi vận nói ra. A mục bên người nhưng là không thiếu nữ nhân, ngươi là chưa từng thấy những nữ nhân kia, phó lão, từng cái cũng không so với ta kém. A mục không nhất định liền để ý ta. Chu thi vận động tác trong tay hơi dừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục sửa sang lại những dược liệu kia. Này nhưng khó mà nói chắc được, ngươi không là để cho ngươi biết đã từng hai lần cứu Tiểu Lâm tính mạng sao. Ngươi xem lần này ngươi tại châu Âu gặp nạn, Tiểu Lâm nhưng là lòng như lửa đốt ngay lập tức sẽ đổi tới, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề gì. Phó Ly sinh lắc lắc đầu, một bộ đã sớm xem thấu được biểu lộ, Dương Dương đắc ý nói ra, ta cảm thấy ngươi tại Tiểu Lâm trong lòng, địa vị khẳng định không thấp, nói không chắc so với những nữ nhân kia địa vị cũng cao hơn, chỉ là Tiểu Lâm không có biểu hiện ra mà thôi. Có lẽ đi, đúng rồi, phó lao, cái này rõ ràng sinh tốn dược tính là cái gì tới. Chu thi vận trong mắt lóe lên một tia thất vọng, sau đó trên mặt hiện ra ý cười, cầm lên gửi thuốc trong một cây hồng nhạt đóa hoa, cười hỏi phó ly sinh. Người đứa nhỏ này, ai? Phó ly sinh nhưng là đã sống hơn nửa đời người người rồi, nơi nào không biết chu thi vận tiểu tâm tư, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, con cháu tự có con cháu phúc, người tuổi trẻ sự tình hắn cũng không tiện lẫn vào quá nhiều, lắc lắc đầu sau, hắn bưng ấm trả đi tới gửi thuốc bên cạnh bắt đầu giảng giải tỉ mỉ lên gửi thuốc trong từng cây dược liệu bất đồng tính năng cùng công dụng lúc này lâm mục đã về tới long nhãn trụ sở đã đến biệt thự phía dưới dưới đất phòng quản lý bên trong vừa nay hắn đang trên đường trở về thời điểm liền nhận được ẹn rộ phát tới tin tức nói là tối hôm qua nhìn trộm người đã có tin tức phải hay không ngao ra người vừa vào phòng dưới đất lâm mục liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi sáng sớm bắt đầu hắn liền có cái này cái linh cảm người mặc áo đen kia biến mất biệt thự đi vừa vẫn có ngao ra biệt thự Cái này kinh người trùng hợp hắn cảm thấy không có khả năng lắm, hơn nữa cùng ngao ra lúc trước liên quan khiến hắn cũng trước tiên liền tới trước ngao ra, bình thường trực giác của hắn cũng sẽ không xuất quá lớn sai lầm. Không sai, người mặc áo đen kia thật đúng là ngao ra người, hơn nữa còn là ngao ra một cái nhân vật trọng yếu. Enzo gật gật đầu, sau đó trên màn ảnh lớn hình ảnh bắt đầu chuyển động, toàn bộ biệt thự đi bản đồ đều xuất hiện tại trên tấm hình. Căn biệt thự này khu tổng cộng có 130 căn biệt thự, ở người đa dạng, tham tránh muốn tới cự thương đâu có mỗi ngày ra ra vào vào nhân số số lượng cũng rất nhiều trong khu biệt thự tổng cộng có hơn 600 cái máy thu hình phân bố tại bất đồng bên trong góc bởi vì là xa hoa biệt thự cho nên bảo an thiết bị làm rất tốt chỉ vào trên tấm hình xuất hiện rầm rạp chẳng trịn điểm đỏ Enzo tiếp tục rằng giải rất nhiều máy thu hình cho ta cung cấp cơ hội rất tốt trải qua lượng lớn số liệu kiểm tra cùng so với ta tìm tới một cái thập phần phù hợp khắp mọi mặt đặc tính người chính là hắn vừa dứt lời trên màn ảnh xuất hiện một người trung niên nam nhân bóng người Bất quá mà này hiển nhiên không phải máy thu hình đập xuống, mà như là cái gì trong tạp chí giảm xuống tranh gián tưởng, ngắn ngủn trong dâu, vương vức khuôn mặt, cả người hiện ra phải vô cùng dương cương, ánh mắt cũng rất có lực xuyên thấu, vừa nhìn liền là loại kia phi thường nhân vật sáng suốt. Đây là người nào? Lâm mục cẩn thận quan sát cái này đàn ông trung niên hỏi, hắn trong ấn tượng xưa nay chưa từng thấy người đàn ông này. Ngao gia gia chủ Ngao Thiếu Long thân đệ đệ Ngao thiểu Khôn, cũng là cả Ngao gia nhân vật số 2, ta tìm tòi một phen liên quan với cái này Ngao Thiếu Khôn tin tức. Ngao Gia hầu như quá nửa sản nghiệp đều là Ngao Thiểu Khôn đang xử lý, nhưng là nói là Ngao Gia tuyệt đối nhân vật thực quyền, nằm trong tay có sức mạnh không có thể khinh thường. Enzo một bên giới thiệu, trên màn ảnh một bên xuất hiện rất nhiều liên quan với Ngao Thiếu Long giới thiệu, trong đó danh hiệu bao gồm giới kinh doanh cùng giới chính trị các loại bừa bộn danh hiệu, một mắt nhìn sang dĩ nhiên đều có chút hoa mắt, xem ra quả nhiên là cái nhân vật thực quyền. Xác định là cái này Ngao Thiểu Khôn. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Xác định. Với bắt đầu chỉ là xứng đôi 80% tả hữu số liệu, thế nhưng ở phía sau đến đối cái này Ngao Thiểu Khôn tiến hành chuyên môn quá trình phân tích trong, ta phát hiện hắn một cái rất nhỏ bé thói quen. Enzo vung tay lên, hình ảnh lập tức biến hóa, biến thành hai bên trái phải, một bên là tối hôm qua người mặc áo đen kia thân ảnh, một bên nhưng là Ngao Thiểu Khôn tại một đoạn phỏng vấn trong video được bóng người, tại hai người đồng thời đi tới thời điểm, đại khái có một đoạn 3 giây đồng hồ tả hữu video, đoạn video này lặp lại phát hình hai bên. Lâm mục lập tức liền nhìn ra đầu mối bóng đen tại tới trước thời điểm dưới chân bước chân hội không tự chủ bên trong ngặt mà ngao tiểu khôn tiến lên thời điểm dưới chân bước tiến đồng dạng hội không tự chủ bên trong ngặt tập quán này tính cái động tác là vì lâu dài lặp lại sau đó không tự chủ được theo bản năng hành vi căn bản không bị người ý thức không chế từ ngao tiểu khôn biết võ công điểm này đến xem hiện nhiên là một loại nào đó tu luyện võ công đưa đến thói con này thật đúng là cái này ngao tiểu khôn bất quá cái này ngao tiểu khôn thật tốt chạy tới giám thị ta làm cái gì? Như có điều suy nghĩ nhìn trên màn ảnh một lần lại một lần lặp lại phát ra động tác, lâm mục hơi nghi hoặc một chút tự đủ. Tuy rằng hắn biết ngao ra ngao thiếu long đem cái kia thần bí dây chuyển thu về, thế nhưng ngao ra người cũng không biết hắn theo dõi sợi dây truyền này, càng không thể phái người đi tới giám thị từng cử động của hắn, cái kia sợi dây chuyển là cổ tiên sáo trang trong trong đó một bộ, bí mật này hắn có thể vững tin trên địa cầu không có người thứ hai biết, nếu nói như vậy, ngao ra nhìn chẳng chẳng nguyên nhân của hắn liền khẳng định loại bỏ cái kia sợi dây nhân trai. Tạm thời đối phương hành động nguyên nhân còn không rõ ràng lắm, từ hai bên bình thường giao tiếp quý tích đến xem, trên căn bản không có gì gặp nhau, cho nên đối phương động cơ ta còn đang điều tra, khả năng phải cần một khoảng thời gian năng lực tra ra nguyên nhân, cái này ngao thiểu khôn làm việc vô cùng cẩn thận, rất khó bắt được nhược điểm gì. Đối căn biệt thự này, khu máy thu hình vị trí cũng rất quen thuộc, ngày hôm qua hắn tiến vào khu biệt thự sau đó không có bất kỳ một cái máy thu, hình bắt lấy vị trí của hắn. Enzo gật gật đầu nói ra nếu như không phải là bởi vì cái khác máy thu hình, còn thật sự tìm không ra thân phận của hắn đến chương 873 giới kinh doanh giao lưu hội chương 873 giới kinh doanh giao lưu hội ngao tiểu khôn không nghĩ tới ngao gia rõ ràng chính mình đã tìm tới cửa nhìn trên màn ảnh ngao tiểu khôn lâm mục tự lầm bầm gật đầu một cái nói vốn là hắn sớm muộn đều sẽ tìm tới ngao gia bởi vì cổ tiên sáu trang cái kia sợi dây chuyển đã bị ngao thiếu long đấu giá hội bên trên mua trở lại cho dù ngao gia cùng hắn không có gì ân oán hắn cũng nhất định sẽ tìm Ngao Gia cầm lại sợi dây truyền này. Về phần dây truyền đặt ở Ngao Gia có thể hay không bị phát hiện dị thường gì, điểm này lâm mục ngược lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì dây chuyển cho dù tại tu chân dưới trong, có thể phát hiện hắn dị thường cũng không có mấy người, càng không cần phải nói địa cầu cái này liền kim đăng kỳ tu chân giả đều không có địa phương, vậy càng là một chuyện không thể nào. Giúp ta tra một chút gần nhất cái này Ngao Thiểu không hành tung, ta muốn tìm hắn thật tốt cho chuyện chút, Nhìn xem đến tuột cùng vì sao lại nhìn chầm chằm ta, ta đoán chừng không phải là bởi vì ngao ra nguyên nhân, hẳn là sau lưng có người sai khiến mới đúng, cái này người sau lưng mới là ta muốn tìm đối tượng. Lâm Mục Phân phó nói, một bên ẻn lập tức bắt đầu điều tra lên ngao thiểu khôn hành tung, không tới một phút liền có kết quả. Gần nhất cái này ngao thiểu khôn sẽ có ghế một cái thương mại đại hội, ở nơi đó sẽ có đông hải rất nhiều thường giới danh lưu tụ tập, ở nơi đó tìm hắn ngược lại là một cái rất cơ hội tốt, cũng không dễ dàng xảy ra vấn đề gì Trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái Đông Hải Giới Kinh Doanh Giao Lưu Hội tuyên truyền đơn, Enzo chỉ vào hình ảnh nói ra. Giới Kinh Doanh Giao Lưu Hội, có ý tứ. Lâm Mục con mắt quét qua tấm kia danh sách, nhất thời liền nhìn thấy Quân Đao Công Ty danh tự. Nguyên lai Quân Đao Công Ty cũng đã nhận được thư mời, xem ra ta phải đi một chuyến đến rồi, cẩn thận mà gặp gỡ một lần cái này ngao thiệu khôn. Giới Kinh Doanh Giao Lưu Hội liền ở hai ngày sau tổ chức, cái này hai ngày Lâm Mục cái nào cũng không có đi, ở nhà đem ngao ra thế lực nghiên cứu một phen. Thông qua được khắp mọi mặt thu thập tư liệu, vừa có bảo long đoàn cung cấp quan phương tư liệu, cũng có ẻn rồ từ lén lút thu thập tư liệu. Này không nhìn không biết, vừa nhìn vẫn đúng là giật mình. Ngao gia gia tộc này mặc dù là kinh thương lập nghiệp, thế nhưng tại đặt chân điện sản, kim loại quý, tài chính đầu tư đợi lĩnh vực kiếm được đồng tiền lớn, sau đó bọn hắn bắt đầu muốn giới chính trị tiến quân, thậm chí ngay cả quân đội đều có người của bọn hắn đang hoạt động, cả gia tộc đã tạo thành quân chính, thương tam vị nhất thể toàn bộ phương vị dây truyền hệ thống, dựa vào gia tộc khổng lồ tài lực. Ngao gia yên lặng lén lút phát triển gia tộc thế lực. Tuy nhiên tại Đông Hải thị Ngao gia không nổi danh, bình thường tác phong cũng hết sức điệu thấp. Thế nhưng người sáng suốt đều biết Ngao gia thế lực sâu không lường được, cũng không có bao nhiêu người có lá gan đi chọc Ngao gia người. Đi qua trong mấy chục năm, bởi vì đắc tội rồi Ngao gia mà yên lặng biến mất gia tộc chỗ nào cũng có. Những gia tộc này bên trong có không đáng nhắc tới gia tộc nhỏ, cũng có thực lực mạnh mẽ gia tộc lớn. Thế nhưng bất luận đã trải qua thế nào mưa gió, cuối cùng đều là Ngao gia cởi cuối cùng, thành tựu Đông Hải tiềm long uy danh. Tại Đông Hải gia tộc trong cái vòng này, Ngao gia tiểu như cùng Đông Hải Long Vương như vậy, tuy rằng bình thường không xuất hiện, nhưng là chân chính Đông Hải giữ lời nói người, Ngao gia tuyệt đối là chiếm đầu to tỷ lệ, cái này cũng là tại sao Ngao gia được gọi là Đông Hải tiềm Long nguyên nhân, cũng là bởi vì Ngao gia thực lực đã đã cường đại đến đủ để khoảng trường Đông Hải tình thế mức độ. Không nghĩ tới cái này Ngao gia rõ ràng mạnh mẽ như vậy, nguyên lai thật đúng là coi thường Ngao gia người. Nhìn một bản tư liệu, Lâm mục nửa người tựa vào trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà một trận ngưng thần suy tư nếu như ngao gia thực lực mạnh mẽ như thế lời nói, hắn dùng cường từ ngao gia trong tay giành được cái kia sợi dây truyền liền không thế nào dễ làm rồi. dù sao hắn còn trong cái vòng tròn này trà trộn, không thể thật sự đem tất cả mọi người đắc tội rồi. ngao gia thế lực liên lụy quá rộng khắp, một khi đối ngao gia dùng sức mạnh, đến lúc đó e sợ khắp mọi mặt đều sẽ có người tìm tới cửa. Bạn làm sao loạn như vậy? liền ở lâm mục suy tính thời điểm, trong nhà cửa mở, chúng nữ nối đuôi nhau mà vào, tống vũ như vừa vào cửa liền nhìn thấy một bàn xót xếp các loại tư liệu. Nhất thời trận nhìn lâm mục một mắt đang suy tư sự tình đây ngao ra các ngươi quen nhau sao Lâm mục trong miệng ngậm một cây bút ngửa đầu nhìn lên trần nhà nói ngao ra là cái kia ngao thiếu long ngao ra Lăng Huyền Dung đang tại thoát giày cao gót nghe được Lâm mục lời nói nhất thời ngẩn đầu lên có chút kinh ngạc hỏi Đúng vậy chính là ngao thiếu long người biết Lâm mục xoay đầu lại nhìn Lăng Huyên dung một mặt tò mò hỏi cái này ngao ra không phải là dễ trêu gia tộc nghe ông nuôi nói ngao gia thực lực vô cùng khổng lồ không đơn thuần là tại Đông Hải hay là tại mặt trên đều có người của bọn hắn gia tộc này nước rất sâu năm đó lặng lẽ phát triển thời điểm lừa gạt được rất nhiều người thái mắt đợi được có người bắt đầu chú ý bọn hắn thời điểm thực lực của bọn họ đã phi thường mạnh mẽ rồi mặc song dép Lăng Huyên dung đi vào phòng khách nghe ông nuôi nói mặt trên sớm đã có người tại chú ý ngao ra rồi bất quá bởi vì bọn họ thế lực đan sen chẳng trị liên lụy trước mặt quá rộng cho nên trong lúc nhất thời cũng tốt như vậy động đến bọn hắn nhưng là bọn hắn là khẳng định có vấn đề Đây là tuyệt đối sẽ không có sai được rồi. Những chuyện này ngươi đều biết. Lâm mục cười hỏi. Ông môi đương nhiên sẽ không cùng ta nói những chuyện này, là bọn hắn tại thư phòng nói chuyện thời điểm ta trộm nghe được. Lăng huyên rung chớp chớp mắt, cười nói. Nguyên lai like là như vậy, xem ra muốn đối phó cái này ngao ra, ta còn phải cẩn trọng một chút mới là, cũng đừng làm rối loạn đại cục căn bài. Lâm mục gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Làm sao? Ngươi muốn đối phó cái này ngao ra. Ngồi ở trên ghế sofa. Lăng Huyên dung theo tay cầm lên một tấm tư liệu nhìn lại, mặt trên ghi lại chính là Ngao thiểu khôn tin tức. Ừm, Ngao ra có một kiện đồ vật của ta, nhất định phải muốn chiếm được, bất quá bị Ngao thiếu long cất giấu, bây giờ nhìn lại lời nói, muốn nắm bắt tới tay còn phải tốn nhiều sức lực. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục nhún vai một cái. Ngao ra tại sao có thể có thứ ngươi muốn? Bất quá muốn đối phó Ngao ra, ngươi thật sự muốn cẩn trọng một chút mới là, Ngao ra loại gia tộc này, không phải là võ công lợi hại một điểm liền có thể đối phó. Bọn hắn sau lương thực lực quá cường đại, nói không chắc võ công so với người lợi hại người bọn hắn đều có. Để xuống trong tay tư liệu, Lăng Huyên Dung chậm rãi xoay người, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Ngao ra, lâm mục lại ngửa người nằm ở trên ghế sofa, tự lầm bẩm thì thầm mấy lần, trong mắt trong lúc lơ đã tránh qua một ánh hào quang. Hai ngày sau ban đêm, Đông Hải thị khách sạn Hiệu Tần, cửa vào đã sớm phố lên thật dài thảm đỏ, thỉnh thoảng liền có một lượng hào hoa kiểu xa lái tới sau đó từ phía trên đi xuống từng vị trên người mặc quý báu quần áo tất cả hành lão bản hôm nay chính là giới kinh doanh giao lưu hội chính thức tổ chức tháng ngày Đông Hải phạm là có chút danh khí các lão bản đều tới mặc kệ chuyện làm ăn làm là lớn là nhỏ những lão bản này đều tại đêm nay tụ hội một đường thương lượng làm sao đem Đông Hải thương vòng lần thứ hai mở rộng tranh thủ mở ra lợi ích lớn hơn nữa liệm cũng tốt trợ giúp mọi người kiếm lấy càng nhiều hơn lợi ích một đám các lão bản bình thường làm ăn tự nhiên là các ngành các nghề người đều nhận thức một điểm vừa thấy mặt mọi người liền quen thuộc lẫn nhau chào hỏi. Mọi người ở đây tụ tập tại cửa tiệm rượu nói chuyện khí thế ngất trời thời điểm. Nơi xa đột nhiên một đội quần lái tới, dòng dã 9 chiếc xe bản dài luồn đặt riêng lì mũ xinh xếp hàng ngang, đem rượu đếm phía trước chắn được chặt chẽ. Tại Đông Hải có thể có cái này phô trương lao bản, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không cần bất luận người nào nhắc nhở. Cửa tiệm rượu một đám các lao bản đã âm thanh tiểu xuống, từng cái nhìn chằm chằm trước cửa một loạt luồn tha thiết mong chờ nhìn qua. Nhìn xem đến tuột cùng là gia tộc kêu các đại lao đã đến hiện trường. Trước sau 4 chiếc quân quần lên cũng không có người xuống, chỉ có trung gian cái kia một chiếc quân quần kiệu trên xe xuống một người, chính là Quân Đao công ty tổng giám đốc Ngô Thiên Minh, ở đây có một ít lao bản là nhận thức Ngô Thiên Minh, biết Quân Đao công ty lai lịch cùng bối cảnh, nhất thời xì xào bàn tán nói chuyện lên, lên rồi. Gần nhất tại Đông Hải thị bên trong, Quân Đao công ty tiếng tâm đã làm vang dội rồi, rồi. tổng quân Đao đi ra ngoài lính đánh thuê nhóm thực lực đều rất cứng hãn, bất kể là bảo vệ cố chủ vẫn là chấp hành nhiệm vụ. Danh tiếng đều là tương đối tốt, có thể nói quân đao tại Ngô Thiên Minh quản lý dưới đã là chân chính khai hỏa danh tiếng. Liên ở mấy vị tự phụ quen biết lao bảng chuẩn bị đi tới cùng Ngô Thiên Minh chào hỏi, biểu lộ ra một cái tự thân giao thiệp thời điểm, đã xuống xe Ngô Thiên Minh lại là không có hướng về khách sạn đi tới, mà là cung kính đứng ở cửa xe mở ra bên, hơi không người cúi đầu, đưa tay phải ra chắn trên khung cửa. Đây là một cái tiêu chuẩn bảo tiêu tư thế, đưa tay trận cửa khung lên kéo dài, là vì phòng ngừa trên xe xuống đầu người đụng tới xe khung có thể làm cho quân đao tổng giám đốc Ngô Thiên Minh bày ra cái tư thế này, trên xe xuống người đến tuột cùng là thân phận gì địa vị, nhất thời để cửa ra vào một đám lao bản bắt đầu dồn dập suy đón lên. Không để cho chúng ông chủ chờ quá lâu, một con loé sáng rải ra từ trong xe đưa ra ngoài, sau đó một vị trẻ tuổi từ trong xe xuống, sau khi xuống xe nhẹ nhàng vô vô Ngô Thiên Minh bay, trên mặt mang vẻ mỉm cười, hơi chút thu xếp một phen trên người bộ kia danh quý Âu phục, nhẹ nhàng thu lại vào áo, sau đó cất bước hướng về khách sạn cửa lớn đi đến. Người trẻ tuổi này tướng mạo hết sức xa lạ, người ở chỗ này không có một người nhận thức người trẻ tuổi này, thế nhưng có thể làm cho Ngô Thiên Minh đều không người tại cửa xe bên nên tiếp, này cái thân phận của người trẻ tuổi đương nhiên sẽ không đơn giản, rất có thể chính là quân đao công ty sau lưng chân chính lao bản. Đóng cửa xe sau, Ngô Thiên Minh cũng theo sát ở người trẻ tuổi kia phía sau cùng đi vào quán rượu bên trong, cửa vào đợi các lao bản thực lực đều có giới hạn, chân chính có thực lực các đại lao bản đều đã sớm tiến vào bên trong tiểu điếm đại hội đường rồi căn bản sẽ không đứng ở cửa vào cùng người nói chuyện hiếm Đối với bọn họ tới nói, loại hành vi này đã là tại tự hạ thân phận rồi. Bởi vì có một cái xa lạ người tuổi trẻ ra trận, ban đầu một ít cùng Ngô Thiên Minh có biết các lao bản cũng không dám cùng Ngô Thiên Minh chào hỏi, mà Ngô Thiên Minh cũng không để ý đến những người này, mắt nhìn thẳng đi theo người tuổi trẻ phía sau, ngẩng đầu mà bước đi tới trong tiểu điếm. Đợi được hai người tiến vào khách sạn sau đó ngừng ở nguyên chỗ không có động tính mặt khác tám chân quẩn, đột nhiên cùng nhau mở cửa xe ra. Trường 874, lần đầu gặp gỡ Ngao Tiểu Khôn. Chương 874, lần đầu gặp gỡ Ngao Tiểu Khôn. Ngoại trừ trung gian cái kia một chiếc gia trường còn là do Lâm Mục cùng Nô Thiên Minh hai người cưỡi bên ngoài, còn lại 8 chiếc xe toàn bộ mở cửa xe ra, từ phía trên đi xuống từng vị trên người mặc nhiều màu sắc quân trang lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này vừa nhìn rồi cùng quốc gia chính quy quân nhân có khác nhau rất lớn, trọng yếu nhất chính là bọn họ sát khí trên người, tuy rằng trên người bọn hắn cũng không hề cầm vũ khí gì, đều là tay không đi xuống xe. Thế nhưng một thân này phảng phất từ thay chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra khí thế, vẫn là bị dọa sợ đến cửa ra vào các lao bản nhanh chóng nhượng bộ ra. Mỗi chiếc trên xe xuống lính đánh thuê đều có 8 vị, tổng cộng 8 chân quẩn, xuống trọn vẹn 64 vị lính đánh thuê, nhưng lính đánh thuê này trang phục sặc sỡ làm trước ngược vị trí đều có một thanh nhỏ máu truy thủ, một con mạnh mẽ năm đấm nắm thật chặt con này truy thủ, đây chính là quân đao tiêu chí. Xem, những thứ này đều là quân đao công ty lính đánh thuê, nhìn lên rất lợi hại bộ dáng. Nhìn những lính đánh thuê này cái này tiếp theo cái kia đi vào, hậu phương các lao bản lúc này mới dám nhỏ giọng xì xào bàn tán, vừa nãy bọn hắn nhưng là liền không dám thở mạnh. Cái gì gọi là nhìn lên rất lợi hại, những lính đánh thuê này là chính phi thường lợi hại. Một vị có chút bụ bấm lao bản nhỏ giọng ở bên kia nói ra, lần trước ta cùng Việt Nam bên kia làm ăn, các người đều biết Việt Nam bên kia đội du kích rất nhiều, quan phương thực lực một điểm đều che không nổi, hàng của bọn ta của ta ở bên kia bị đội du kích cát, nhất định phải ta giao ra rất nhiều tiền chuộc. Những kia tiền chuột đều đầy đủ mua ba đợt hàng Cái kia sau đó làm sao bây giờ Một Khác lao bản liền vội vàng hỏi Phải hay không tìm quân đào lính đánh thuê Đương nhiên Ta cũng là lấy người Khi tìm thấy quân đào công ty Ngô Tổng Nô Tổng người này sảng khoái vô cùng Vừa nghe nói là ở Việt Nam bên kia bị người khấu trừ hàng Không nói hai lời liền phái ra một tiểu đội lính đánh thuê Tổng cộng mới 20 người Không tới 3 ngày Hàng của bọn ta của ta là đến Đông Hải Cái kia bụ bấm lao bản gật gật đầu Gương mặt đắc ý nói ra, những kêu đội du kích tuy rằng không phải quân chính quy, thế nhưng vũ khí trong tay cũng rất tần tiến, nhân số cũng rất nhiều, quân đao chỉ là đi qua 20 người, trực tiếp thì đem bọn hắn giải quyết, nhưng lính đánh thuê này là thật sự phi thường lợi hại. Xem ra sau này chúng ta có phiền phức, cũng có thể tìm quân đao công ty, lão Hùng, về sau hữu cơ sẽ cho chúng ta dẫn tiến một cái ngô tổng A. Mấy vị khác lão Bản vừa nghe quân đao công ty lính đánh thuê lợi hại như vậy, nhất thời cùng mập mạp lão Bản nhiệt lạc. Bắt đầu trăm phương ngàn kế hỏi thăm về Ngô Thiên Minh sự tình. Bất quá mập mạp lão bản cũng là gặp Ngô Thiên Minh một lần, làm sao biết cái gì Ngô Thiên Minh sự tình, nhưng là vì tại một đám lao bản trước mặt giả bộ, vẫn là kiên trì hít hà một trận, tuy rằng không biết Ngô Thiên Minh đến tột cùng có hay không lợi hại như vậy, thế nhưng bọn này các lao bản đối quân đao công ty tự tin lại là tăng cường không ít, ngược lại cũng đúng là cái thu hoạch bất ngờ. Đúng rồi, vừa nãy Ngô Tổng phía trước người trẻ tuổi kia, các người có ai từng thấy? Tạm thời liên quan với quân đao công ty lính đánh thuê bản tán xôi nổi song, có người liền nghĩ tới vừa nay đi ở Ngô Thiên Minh phía trước người trẻ tuổi kia, nhất thời nhỏ giọng hỏi. Chuyện của tôi nét. Không biết, chưa từng thấy. Đúng nha, xưa nay đều chưa từng thấy người trẻ tuổi này, tựa hồ người trẻ tuổi này lần thứ nhất tại Đông Hải xuất hiện như thế. Lao Hùng, người đi qua quân đao công ty, có từng thấy người trẻ tuổi này sao? Lần kia ta đi cũng chỉ là gặp được Ngô tổng, về phần người trẻ tuổi này, thật đúng là chưa từng thấy không biết lai lịch ra sao. Mập mạp lao bản sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu. Hắn vốn là muốn làm bộ nhận thức người trẻ tuổi này, thế nhưng nghĩ lại, vạn nhất những lao bản này muốn thông qua hắn đáp cầu dắt mối thời điểm. Hắn không quen biết người trẻ tuổi này, đến lúc đó chẳng phải là náo động lên chuyện cười lớn. Hắn tại Đông Hải giới kinh doanh cũng không có biện pháp tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi, cho nên vẫn là nói rồi thành thật lời nói. Xem đến người trẻ tuổi này làm thần bí A. Bất quá ngay cả ngô tổng đều mở cho hắn môn cùng sau lưng hắn một bộ tiểu đệ dáng vẻ người trẻ tuổi này chỉ sợ sẽ là quân đao công ty sau lương chân chính hậu trường một cái gầy khom lão bản nói ra một mặt hầu tinh dáng dấp đây còn phải nói có thể làm cho nô tổng đều cam tâm tình nguyện người mở cửa khẳng định cùng quân đao công ty có quan hệ lớn lao các ngươi còn không biết đi ta dùng trước nghe nói nô tổng tại thành lập cái này quân đao công ty trước đó chẳng qua là một tên côn đồ nhỏ mà thôi tại anh hoàng triều đình làm đả thủ hiện tại không biết làm sao liền biến thành quân đao tổng giám đốc rồi Một người khác thần thần bí bí đột nhiên nhỏ giọng nói. Hừ, loại chuyện này không nên nói lung tung. Mặc kệ ngô tổng trước đây đang làm gì, hiện tại hắn là quân đao tổng giám đốc, trong tay quyền lợi lớn bó tay rồi, tuyệt đối không nên nói lung tung. Mập mạp trừ người kia một mắt, giảm thấp xuống tiếng nói hung hăng nói. Liền đúng a, loại chuyện này ngươi đều dám nói, muốn hại chết chúng ta sao. Những người khác cũng hung hăng trợn mắt nhìn một mắt cái kia vạch trần tin tức nội tình người, bọn hắn nhưng không muốn bởi vì loại chuyện này tỉnh lên quân đao công ty danh sách đen. Người kia cũng cảm thấy nói loại lời này đối quân đao công ty danh tiếng rất bất lợi, vạn nhất để người ta biết rồi là hắn chuyển tới, e sợ quân đao công ty cái thứ nhất liền muốn tìm hắn, Ngấm lại mới vừa mới qua một nhóm kia cả người sát khí linh đánh thuê, hắn đột nhiên cảm thấy trên người phát lạnh, dĩ nhiên nhất cổ khí lạnh trực tiếp lẹn đến xương đuôi. Tại cửa vào tán gẫu một hồi sau đó thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, giới kinh doanh giao lưu hội cũng phải chính thức bắt đầu, những lao bản này cũng tụm năm tụm 3 bắt đầu trong chiều đi đến. Đại hội hiện trường đã bố trí xong hàng trăm tấm bàn chọn, ở một cái to lớn sảnh triển lãm bên trong tổ chức, cái này sảnh triển lãm bình thường cũng là một số người kết hôn lựa chọn dùng đến đại sảnh, hôm nay bị bố trí thành hội trường răng dốc. Vân Tiên Sinh, nơi này xin mời. Nô Thiên Minh cùng cái kia người trẻ tuổi xa lạ đi vào sảnh triển lãm thời điểm, cửa vào chờ đợi nên tiếp khách sạn quản lý tiểu vội vàng đi tới, Lễ phép không người mời hai người tiến vào. Vân Tiên Sinh, người trẻ tuổi này tự nhiên chính là Lâm Mục giả Trang trên mặt mang lên này trường cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng da lần này hắn là lợi dụng quân đao tham gia giới kinh doanh giao lưu hội cơ hội đồng thời cùng Ngô Thiên Minh đi tới hội trường cứ như vậy lời nói thân phận của hắn thì sẽ không vô cùng làm người khác chú ý người sáng suốt vừa nhìn hắn và Ngô Thiên Minh quan hệ liền hội cho rằng hắn là quân đao công ty chân chính hậu trường như vậy trái lại là có thể mang bản thân thân phận hoàn toàn ẩn giấu đi lợi dụng quân đao lão bản thân phận cùng những người khác tiến hành trao đổi có tầng này hoàn mỹ ngụy trang Dù là ai cũng không nghĩ ra hắn cư lại chính là Lâm Mục. Tại hội trường phía trước nhất dựa vào bên phải trên một cái bàn có hai khối hàng hiệu viết quân đao công ty vị trí. Đây chính là quân đao công ty tới tham gia hai người có tên đơn. Tại Ngô Thiên Minh bên cạnh, là tên Hình Vĩ Long, phía dưới chữ nhỏ còn ghi chu thông đạt tập đoàn chữ. Hình Vĩ Long. Không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng tới tham gia rồi, còn chính thích ngồi ở chúng ta bên cạnh. Lâm Mục ngồi xuống đến, liền nhìn thấy hình Vĩ Long hàng hiệu, nhất thời thấp giọng nở nụ cười. đúng Vân Tiên Sinh, hình vĩ Long tại tài chính hoạt động phương diện này Thiên Phú phi thường cao. Chúng ta Quân Đao công ty đã chính là cùng hắn tiến hành rồi hợp tác, lợi dụng hiện hữu dòng tiền cùng thực tế sức mạnh tiến hành khắp mọi mặt hoạt động, toàn diện tăng lên công ty thực lực. Nô Thiên Minh khẽ mỉm cười, hơi chút giảng giải một phen. Không nghĩ tới hình vĩ Long hiện tại thì đã thành ông chủ lớn, thực sự là rời đi trường học mới không mấy ngày, cũng đã ba ngày không gặp kẻ sĩ mở mắt mà nhìn rồi. Lắc đầu cười cười, lâm mục trong mắt lóe lên một kia hoài niệm vẻ mặt. Cái này hình vĩ long rất tốt, bởi vì hắn biết quân đao công ty sau lưng chân chính lao bản là ai, cho nên hợp tác với chúng ta lúc thức dậy cũng là tận tâm tận lực, song phương đến trước mắt vị trí, khắp mọi mặt khai triển hợp tác đều vô cùng vui vẻ. Nô Thiên Minh hồi báo cho một fan công việc cơ bản. Rất tốt, nếu như hình vĩ long có gì cần trợ giúp địa phương, ngươi tận lực giúp hắn nhiều một chút, chỉ cần không tổn hại hại chúng ta tự thân lợi ích là được, có những gì không giải quyết được vấn đề, ngươi liền nói cho ta là được rồi. Khẽ gật đầu Lâm Mục nhìn hướng một bên các bạn. Trên bàn kia đã làm năm người, một người trong đó đúng là hắn ở nhà nghiên cứu nửa ngày nhân vật, chính là Ngao gia gia chủ Ngao Thiếu Long thân đệ đệ Ngao Thiểu Khôn. Con mắt nhẹ nhàng quét qua trên bàn kia hàng hiệu, Lâm Mục đã thấy Ngao gia chỉ có một khối hàng hiệu, hiển nhiên là đã tới rồi Ngao Thiểu Khôn một người, lấy tư cách nắm giữ Ngao gia hơn nửa sản nghiệp người, Ngao Thiểu Khôn dự họp giới kinh doanh giao lưu hội như vậy hội nghị là lại không quá bình thường. Người kia là Ngao Tiểu Khôn, là Ngao gia nhị đương gia, người này sâu không lường được ta cùng hắn không có từng quen biết, bất quá từ cái khác con đường lấy được tư liệu đến xem, người này sau lưng có rất sâu quan hệ, không phải người bình thường có thể tiếp xúc. nhìn thấy lâm mục ánh mắt trôi về bên kia ngao tiểu khôn, ngô thiên minh lập tức nhỏ giọng giới thiệu một phen. chính là như vậy giới thiệu hai câu, bên kia ngao tiểu khôn ánh mắt phảng phất trong lúc vô tình liếc mắt một cái ngô thiên minh, tựa hồ là nghe được ngô thiên minh lời nói, bất quá ngô thiên minh chỉ lo cùng lâm mục túi đầu nói chuyện, lại là không có chú ý tới ngao tiểu khôn động tác bất quá lâm mục một mực tại chú ý ngao Thiểu khôn thế nhưng hắn tại nhìn qua sau liền rất bí mật biến đổi phương thức cho nên ngao Thiểu khôn không có chú ý tới hắn hắn lại là nhìn thấy ngao Thiểu khôn động tác nhất thời nhỏ bé không thể nhận ra nghiêm đầu nhìn bên kia hội nghị đài đừng nói chuyện ngao Thiểu khôn đã chú ý tới ngươi rồi môi hơi giật giật lâm mục đã truyền âm cho nô thiên minh nô thiên minh lập tức biết điều ý miệng sau đó cùng lâm mục đồng thời nhìn hướng bên kia hội nghị đài ngao tiểu khôn có thể nửa đêm tiềm phục tại lâm mục nhà phụ cận Bị phát hiện thời điểm lại đi nhanh như vậy, tự nhiên không phải một nhân vật đơn giản, một thân võ công cũng sẽ không có yếu. Bất quá lâm mục tại vừa nãy đánh giá ngao thiểu khôn thời điểm, lại là không có phát hiện ngao thiểu khôn có những gì luyện võ dấu hiệu. Coi như là ngao thiểu khôn tiến vào tiên thiên cảnh, cũng là không thể nào giấu giếm được lâm mục hai mắt, luyện qua người có võ công cùng loại người bình thường chênh lệnh rất lớn. Tiên thiên cảnh võ giả cứ việc đã đến phản phát quy chân cảnh dưới, thế nhưng trên người cái cỗ này khí chất lại thì không cách nào che giấu. Chương 875 Pháp Thuật Dấu ấn, chương 875. Pháp Thuật Dấu ấn. Bất kể là công lực cao thâm cơ kinh hoa, vẫn là thâm tàng bất lộ kỳ hành xuyên. Những người này tại Lâm Mục trước mặt đều không thể ẩn giấu tự thân thực lực chân chính. Có lẽ nhìn thấy lần đầu tiên Lâm Mục không thể nhìn phá thực lực của bọn họ đến tột cùng đến đó một khắc cấp độ. Thế nhưng xác định đối phương là tiên thiên cảnh nhân vật cũng là một điểm đều không có vấn đề. Nhưng là bây giờ cái ngao thiểu khôn lại vô cùng quỷ dị, khí tức trên người rõ ràng để Lâm Mục đều không phát hiện ra được. Nhìn lên giống như là một người bình thường như thế, thế nhưng buổi tối ngày hôm ấy biểu hiện đã rất rõ ràng biểu lộ Ngao Thiểu Khôn tuyệt đối không phải một người bình thường. Tình huống như thế Lâm Mục vẫn là lần đầu tiên gặp phải, trong lòng cũng là có cực lớn nghi hoặc. Tạm thời sự nghi ngờ này chỉ có thể chôn sâu ở trong lòng, dù sao hắn cũng không khả năng đi hỏi Ngao Thiểu Khôn đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nói không chắc còn có thể bị Ngao tiểu Khôn xem thành bệnh tâm thần tới đối xử. Đại hội rất nhanh sẽ triệu khai, Đông Hải quan phương phát ngôn nhân lên trước đài nói rồi lời l sau đó chính là Đông Hải các đại nổi danh các sĩ nghiệp ra lên đài tiến hành diễn thuyết rồi từng cái từng cái biểu đạt đối Đông Hải tương lai kỳ vọng cùng với liên quan với tự thân sĩ nghiệp phát triển tiền cảnh tranh thủ đỏ dạ lung đến một ít chiến lược hợp tác lấy tư cách ngao gia phát ngôn nhân ngao tiểu khôn tự nhiên là tránh không được lên đài diễn thuyết bất quá mấy câu nói nói đó là trùng quy trùng cũ hiện nhiên là đã sớm tập luyện qua bao nhiêu lần cũng không biết đối với bọn hắn loại này thường thường xuất đầu lộ diện người mà nói trường hợp này phát biểu cơ hồ đã có cố định hình thức Đã đến Ngô Thiên Minh thời điểm, Ngô Thiên Minh cũng là đi tới nói rồi một phen, ngược lại cũng đúng là để trước chuẩn bị xong bản thảo một trận độc thuộc lòng, sau đó liền thay đổi cái khác xí nghiệp ra đi tới, mọi người nói đều là một ít không đến nơi đến trốn lời nói, chân chính giao lưu hội, là từ tư nhân trao đổi mới bắt đầu, phía trước bất quá đều là lời dẫn mà thôi. Kỳ quái, hình vĩ long làm sao còn chưa từng có đến. Đợi được một vòng cỡ lớn các xí nghiệp ra đi tới lên một lượt đi diễn thuyết xong, hình vĩ long trâu ngội như trước vẫn là không. Lâm Mục nhất thời nhìn hướng Nô Thiên Minh. Cái này, ta cũng không phải quá rõ ràng, có lẽ là có chuyện gì chậm chết đi. Nô Thiên Minh lắc lắc đầu, hắn và hình Vĩ long lui tới cũng chỉ là giới hạn ở công ty phương diện nghiệp vụ, lén lút ngược lại là không có quá nhiều câu thông, cho nên đối với hình Vĩ long sự tình, hắn biết rõ kỳ thực cũng không nhiều. Khẽ gật đầu, Lâm Mục cũng không để ý, hắn chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy mà thôi, dù sao hình Vĩ long hiện tại cũng là lo bản, sự tình tự nhiên là tương đối nhiều bởi vì bận rộn vắng chỗ một ít hội nghị đó là lại không quá bình thường rất nhanh hội nghị chính thức tổ chức lại bắt đầu dưới trận các lão bản bắt đầu tìm kiếm cùng trung trí hướng bằng hữu trao đổi trong lúc nhất thời trong hội trường khắp nơi đều ông ông tiếng bàn luận xôn xao ngao tiểu khôn đã tới liền ở ngô thiên minh cùng ngồi cùng bàn mặt khác mấy ông chủ trao đổi thời điểm lâm mục môi khẽ động truyền âm lập tức tiến vào ngô thiên minh trong hai. ngô thiên minh run lên trong lòng hắn biết ngao tiểu khôn là cái gì nhân vật Đây chính là khi hắn còn chưa trở thành quân đao công ty tổng giám đốc thời gian, cũng đã là toàn bộ Đông Hải nhân vật nổi tiếng rồi. Nói thật nếu là không có lâm mục ở sau lưng chống đỡ, cho hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám cùng Ngao Thiểu Khôn đối nghịch. Bất quá tất cả những thứ này biến hóa cũng chỉ là ở trong lòng triển khai. Nô Thiên Minh đã sớm luyện được một tấm bất động như Sơn ra mặt, như trước cùng ngồi cùng bàn các lao bản đang tiếp tục trò chuyện, coi như không biết Ngao Thiểu Khôn đi tới chuyện này. Nô Tổng, hạnh ngộ. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy người, ta là đối quân đao công ty ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là bình thường bật quá, một mực không cơ hội gì cùng ngô tổng nhiều trao đổi một chút. Ngao thiểu khôn đi tới lâm mục một bàn này, kéo ra hình vi long ghế ngồi xuống, hướng về phía ngô thiên minh rối ra tay phải của mình. Ngao lão bản. Thực sự là thất kính. Thất kính. Ngô thiên minh gặp được ngao tiểu khôn, lập tức một bộ kinh hỉ quá độ biểu lộ, hai tay nắm chặt ngao thiểu khôn tay phải, không được lung lay, quân đao công ty vừa mới phát triển còn cần ngao gia đại gia tộc như thế ủng hộ nhiều hơn mới được, cũng cho chúng ta nhiều hơn chút tờ khai có thể tiếp. Ngô tổng thực sự là quá khiêm lượng, gần nhất quân đao công ty tại Đông Hải nhưng là đã có danh tiếng rồi rồi, ta cũng là sớm có nghe thấy. Ngược lại là có một ít chuyện làm ăn muốn cùng Ngô tổng nói một chút, chính là không biết Ngô tổng có hay không thuận tiện rồi. Ngao tiểu không ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Ngô Thiên Minh nói ra, ánh mắt lại hơi hơi liếc về phía ngồi ở Ngô Thiên Minh bên cạnh Lâm Mục, hiện nhiên là tùy ông chi ý bất tại tiểu. Ha ha ha ha. Ngao lão bản muốn nói chuyện làm ăn, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta, ta nghĩ không cần nói cho Ngao lão bản quân đao địa chỉ chứ." Ngô Thiên Minh cười ha ha, hắn cũng chú ý tới Ngao Tiểu Khôn ánh mắt, hơi ho khan một tiếng sau đó nghiêng người đem Ngao Tiểu Khôn tầm mắt nhường ra, sau đó giới thiệu, "Đây là chúng ta quân đao cổ đông lớn, cũng là chân chính lão bản, Vân tiên sinh." "Vân tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Ngao Tiểu Khôn nhất thời hơi đứng dậy, đem tay phải không để lại dấu vết từ Ngô Thiên Minh trong tay rút ra, Sau đó đưa về phía Lâm Mục, tuy rằng trong miệng hâu ngưỡng mộ đã lâu, nhưng là trong mắt của hắn nhưng là khiết có vẻ tôn kính y tứ. Ngao lão bản, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Mục cũng hơi đứng dậy, cùng Ngao Thiểu Khôn nhẹ nhàng nắm tay, rất nhanh sẽ lỏng ra ngồi về tại chỗ. Đang nắm chắc Ngao Thiểu Khôn tay phải trong nháy mắt, Lâm Mục trong lòng nhất thời như điện giật như vậy, trong mắt thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên, cũng không phải Ngao Thiểu Khôn công kích hắn, mà là tại nắm chặt Ngao Thiểu Khôn tay phải trong nháy mắt đó. Hắn tại Ngao Thiểu Khôn trong cơ thể cảm thấy nhất cổ thập phần hơi thở quen thuộc. Loại khí tức này trên địa cầu hắn vẫn là lần đầu tiên cảm ứng được, vốn cho là trên địa cầu cơ hồ không tồn tại loại khí tức này rồi, thế nhưng không nghĩ tới rõ ràng tại Ngao Thiểu Khôn trong cơ thể, hắn cảm thấy luồng hơi thở này. Nói, tại Ngao Thiểu Khôn trên người của có hơi thở của đạo. Tuy rằng tiến vào tiên tiên cảnh sau đó võ giả liền bắt đầu cảm ngộ đạo của đất trời đến tăng lên tự thân võ đạo, thế nhưng đạo của đất trời biết bao bằng bạc, coi như là một cái phi thăng tiên nhân. Cũng không dám nói mình đã cảm ngộ xong tất cả đạo, càng không cần phải nói tiên tiên cảnh những võ giả này rồi. Tiên tiên cảnh võ giả nhóm tuy rằng cảm ngộ nói, thế nhưng là không cách nào vận dụng nói, chỉ có thể dùng để tăng lên cảnh giới. Muốn vận dụng đạo lời nói, trên địa cầu hoàn cảnh như vậy dưới, thấp nhất đều cần tiến vào thông huyền cảnh mới có thể. Tu luyện người sử dụng đạo phương thức đơn giản nhất, liền là thông qua thi triển pháp thuật, pháp thuật chính là đối đạo của đất trời không chế, đem đạo lực lượng thành công vận dụng triển khai ra, hóa thành tự thân sức mạnh. Tiên thiên cảnh võ giả cho dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể là hấp thu thiên địa linh khí, tương đạo cảm ngộ dùng đến tăng lên tự thân võ đạo, chân chính muốn thi triển công kích, vẫn còn cần dựa vào tự thân chân khí đi công kích, đây chính là không thể sử dụng đạo điện hình biểu hiện. Nếu như có thể vận dụng đạo lực lượng, như vậy liền có thể trực tiếp dẫn động ngoại giới thiên địa linh khí, lấy tự thân năng lượng làm dẫn, gấp 10 gấp trăm lần xúc động ngoại giới thiên địa linh khí, đem tự thân sức mạnh vô hạn phóng to. Trong giới tu chân những tuyệt thế cao thủ đó nhóm Sở dĩ một lần công kích liền có thể hủy diệt một viên tu chân tinh, đều là vì vận dụng đạo lực lượng, nếu như không phải gấp 10 gấp trăm lần phóng đại tự thân sức mạnh, tu chân giả tuyệt đối không cách nào làm được công kích đáng sợ như thế. Trên địa cầu, do với thiên địa linh khí cực độ mỏng manh, đối đạo cảm ngộ là thập phần hạ thấp, điều này cũng đưa đến tu luyện người rất khó vận dụng đạo lực lượng, căn bản lâm mục tu luyện đến bây giờ dự đoán, ít nhất muốn đi vào thông huyền cảnh sau đó năng lực hơi chút vận dụng một tia đạo lực lượng. Cứ việc chỉ là một tia đạo lực lượng cũng là đầy đủ ngự trị ở hết thể người tu luyện bên trên rồi này một tia đạo lực lượng mang ý nghĩa không cách nào chống lại sức mạnh không có nắm giữ đạo lực lượng người là không thể nào tưởng tượng được sức mạnh kia đáng sợ bao nhiêu tại tu chân giới trong đồng dạng có võ giả cùng tu chân giả tồn tại võ giả cảnh giới rất thấp đã đến tiên thiên cảnh sau sẽ rất khó lại tiến bộ thế nhưng tu chân giả lại là có thể không ngừng tu luyện liền là bởi vì bọn hắn cảm ngộ đạo lực lượng có thể không ngừng tăng lên tự thân cảnh giới tu chân giả cũng có tiên thiên cảnh Võ giả cũng có tiên thiên cảnh, thế nhưng tại tu chân giới trong, một cái tiên thiên cảnh tu chân giả lại là có thể tàn sát hàng trăm hàng ngàn tiên thiên cảnh võ giả, cũng là bởi vì tu chân giả nắm giữ đạo lực lượng, thả ra uy lực pháp thuật mạnh mẽ, tuyệt đối không phải võ công có thể so sánh được. Cứ việc các võ giả cũng có uy lực lớn chiêu số có thể xúc động một ít tiên địa linh khí, nhưng là cùng chân chính tu chân giả so ra, vẫn là trên lệch 10 vạn 8000 lần, tu chân giả nhưng là từ tu luyện bắt đầu liền đang tu luyện pháp thuật, không ngừng cảm ngộ đạo cảnh giới, có lực lượng cường đại không có kiến thức qua người là không cách nào tưởng tượng. Loại này vốn là không nên tồn tại ở ngao tiểu khôn trên người sức mạnh, cư lại vào lúc này quỷ dị xuất hiện, để không hề chuẩn bị lâm mục làm sao có thể không kinh hãi. Cũng may lâm mục tu dưỡng so với ngô thiên minh còn phải tới lợi hại hơn nhiều, căn bản không có lộ ra chút nào sơ hở, chỉ là lại lặng lặng ngồi về tại chỗ, tựa hồ không có gì quá nhiều lời muốn nói. Ngao tiểu khôn trong cơ thể cảm ứng được đạo lực lượng, tuy rằng hết sức nhỏ yếu, thế nhưng lâm mục có thể khẳng định cái kia chính là đạo lực lượng. Loại sức mạnh này cùng chân khí có bản chất khác biệt, là một cái tu đạo mấy vạn năm tu chân giả, hắn là tuyệt đối không thể nhận sai. Cái này dấu ấn của đạo liền tồn tại ở ngao tiểu khôn đan điền vị trí, vững vàng khắc ở trên đan điền, hơi tản mát ra chấn động đem toàn bộ bên trong đan điền khí tức tất cả đều che đậy, loại khí tức này xa cao hơn nhiều chân khí thuộc tính, cho nên tại nó áp chế xuống, chân khí chấn động nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Lâm Mục bởi vì ở cách xa, cũng căn bản không có cảm giác được ngao tiểu khôn nơi đan điền dị thường. Dù sao sức mạnh của hắn vẫn không có cường đại đến trình độ đó, có lẽ lên cấp thông huyền cảnh sau đó hắn có thể có thể cảm ứng được Ngao Thiểu Khôn trong cơ thể không giống, thế nhưng xuất hiện vào lúc này, lại là không thể phát hiện đi ra ngoài. Ngao Thiểu Khôn nơi đan điền gieo xuống dấu ấn của đạo, kỳ thực cũng chính là một loại đơn giản pháp thuật, dùng để che lớp Ngao Thiểu Khôn bên trong đan điền chân khí khí thức, tuy rằng pháp thuật rất đơn giản, thế nhưng dù sao cũng là một loại pháp thuật, này làm cho Lâm Mục nhất thời chú ý cẩn thận lên. chương 876, theo đuôi Trường 876, theo đuôi, mặc kệ là người nào tại Ngao Thiểu Khôn vùng Đan Điền để lại pháp thuật này dấu ấn, chung quy không phải là muốn hại Ngao Thiểu Khôn, quá nửa là cùng Ngao ra có cái gì liên hệ cao thủ, hầu như có thể nhất định là một tên tiến vào thông huyền cảnh cao thủ. Thông huyền cảnh, đây là lâm mục hiện tại cũng còn chưa đạt tới cảnh giới, tuy nhiên tại địa cầu hoàn cảnh như vậy dưới, thông huyền cảnh võ giả không thể có trong giới tu chân thực lực cường đại như vậy, thế nhưng lâm mục thực lực cũng so với trong giới tu chân người kém xa, so sánh với đó. Tiến vào thông huyền cảnh, cao thủ thực lực vẫn là làm đáng sợ. Trong lúc vô tình gặp được Ngao Thiểu Khôn vùng đan điền dấu ấn, Lâm Mục lập tức liền làm ra quyết định, không tới lúc mấu chốt, tuyệt đối không cùng cái này Ngao già có những gì ở bề ngoài tranh cãi. Bất quá bây giờ Ngao già đã đã tìm được trên đầu hắn, hắn dù như thế nào cũng phải tra ra đến tột cùng là nguyên nhân gì để cái này Ngao già theo dõi hắn, cho dù hắn không để ý tới, cái này Ngao già cũng sớm muộn hội đối phó hắn, dù sao đối phương cũng đã tiềm phục tại gia tộc của hắn khẩu giám thị. Muốn nói đối phương có cái gì tốt ý, đó là ngay cả ba tuổi tiểu hài đều không tin. Vân Tiên Sinh nhìn lên rất trẻ Trung A, tựa hồ không có ở Đông Hải đã gặp dáng vẻ, từ nước ngoài trở về. Cùng Lâm Mục nhẹ nhàng nắm tay, ngao thiểu khôn khỏe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười. hắn tại Lâm Mục trên người của cũng không hề phát hiện cái gì đặc thù khí tức, còn tưởng rằng Lâm Mục chính là một người bình thường mà thôi, đối phó một người bình thường. hắn tự nhiên là không có gì tâm lý phương diện gánh nặng. Lâm Mục đã sớm tiến vào phản pháp quy chân cảnh giới trong cơ thể khí tức thu liễm trình độ đã đến cực cao trình độ, tuy rằng ngao tiểu khôn đan điển xuất có pháp thuật dấu ấn đến giúp đỡ hắn che lấp bản thân khí tức, thế nhưng cũng không thể trợ giúp hắn tra xét đừng người khí tức trên người, đây là có tự thân chân thật tu vi có quan hệ. tại vừa nãy hai người nắm tay trong ngay mắt, lâm mục liền đã biết rồi ngao tiểu khôn thực lực chân chính là một gã đỉnh phong cảnh chân khí tu luyện cao thủ, vẫn không có tiến vào tiên thiên cảnh cảnh giới, bất quá cũng kém không xa rồi, chỉ cần có thể tiến thêm một bước nữa, liền là tiên thiên cảnh cao thủ rồi. Nhưng là loại cảnh giới này thực lực hiển nhiên cùng lâm mục cách biệt rất xa, không cần nói ngao thiểu khôn thực lực bây giờ rồi, coi như là chân chính tiến vào tiên thiên cảnh sau đó cũng cơ hồ không khả năng nhìn thấu lâm mục khí tức trên người. Ngao chào ông chủ nhã lực, ta đúng là rất ít về nước, đoạn thời gian gần đây mới trở về, nhìn xem bên này quân đao phát triển như thế nào. Lâm mục gật gật đầu, lễ phép cười một tiếng nói. Nguyên lai like là như vậy, quân đao công ty phát triển nhưng là làm thuận lợi, Đông Hải bên này đã đánh ra rất lớn tiếng tăm bất quá ta xem quân đao công ty phát triển xu thế tựa hồ không vẹn vẹn chỉ là ngắn như vậy tiền mục tiêu mà là muốn làm hành động lớn mạnh chỉ nhìn một cách đơn thuần quân đao lính đánh thuê liền biết cũng không phải dễ treo nhân vật ngao tiểu khôn lông mày hơi nhíu lộ ra một tia lực lượng thần bí ý cười nước ngoài có mấy nhà thực lực rất cường đại lính đánh thuê tập đoàn duy nhất hoa hạ không có ta chính là muốn làm một nhà hoa hạ lính đánh thuê công ty có thể cùng hắc thủy công ty những này cỡ lớn lính đánh thuê tập đoàn so sánh lâm mục khẽ mỉm cười chúng ta lính đánh thuê chọn lựa bảo đảm đều nghiêm khắc vô cùng, huấn luyện cũng vô cùng gian khổ. tự nhiên thực lực muốn vượt xa phổ thông lính đánh thuê, cái này cũng là vì dựng nên công ty hình tượng, tăng lên người sử dụng tín nhiệm đối với chúng ta trình độ. vừa bắt đầu chúng ta liền là hướng về phía thế giới cấp tiêu chuẩn đi. vân tiên sinh hảo phách lực, ngao tiểu khôn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. lần này chúng ta ngao gia cũng có một chút trên phương diện làm ăn sự tình muốn cùng quân đao hợp tác, không biết vân tiên sinh ý như thế nào. nếu biết lâm mục mới là quân đao công ty chân chính lão bản. Ngao Thiệu khôn đương nhiên phải chừng cầu một chút Lâm Mục ý kiến đến rồi, Ngô Thiên Minh dù sao chỉ là quân đao công ty ở bề ngoài tổng giám đốc, còn không thể thay thế Lâm Mục làm ra quyết định. Trên phương diện làm ăn sự tình, Ngao lão bản cùng Thiên Minh nói chuyện là được rồi, ta đối cái này một khối sự tình không thế nào hỏi đến. Lâm Mục lắc đầu cười cười, "Vô vô Ngô Thiên Minh bả vai nói." Ngô Thiên Minh lập tức khiêm tốn gật gật đầu. "Cũng được, hôm nào ước cái thời gian cùng Ngô tổng thật tốt nói một chút, bên này quá ồn rồi, nói chuyện làm ăn vẫn có chút không thích hợp." Ngao Thiểu Khôn đứng lên, lần nữa cùng Lâm Mục nắm tay, sau đó tiểu ly khai rồi cái bản này về tới ban đầu châu ngồi. Nô Thiên Minh nhìn Lâm Mục, trong mắt biểu hiện biểu lộ hắn có lời nói muốn nói, bất quá bị Lâm Mục ánh mắt ngăn lại, nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt một cái Ngao Thiểu Khôn, ra hiệu tạm thời không cần nói chuyện, Nô Thiên Minh lập tức hiểu ý gật gật đầu. Liên ở hội nghị tiến hành nữa, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm thời điểm, Nô Thiên Minh điện thoại đột nhiên nhẹ nhẹ một trận, sau đó màn hình liền sáng lên lên, biểu hiện có một cái chưa đọc tin nhắn. Nô Thiên Minh kỳ quái liếc mắt nhìn màn hình, sau đó cầm lên điện thoại mở ra này cái tin nhắn ngắn, phát hiện người biểu hiện là hình vĩ long, thế nhưng nội dung cũng không phải văn tự, mà là đơn giản một con số, 95. 95. Lông mày hơi nhíu, Ngô Thiên Minh nghi ngờ đọc một lần, không biết hình vĩ long phát con số này là có ý gì. Làm sao vậy? Lâm Mục đang đánh giá cái khác bàn các sĩ nghiệp ra, không làm sao chú ý tình huống ở bên này, thẳng đến Ngô Thiên Minh không giải thích được niệm một cái 95, hắn mới tỉnh táo lại. Hình Vĩ Long cho ta phát ra một con số, 95, không biết có ý gì, phải hay không ấn sai. Khẽ lắc đầu một cái, Nô Thiên Minh đem điện thoại di động đưa cho Lâm Mục nhìn xem. 95, cứu ngũ, cứu ta. Lâm Mục tiếp đi tới nhìn một chút, tự lầm bầm thì thầm mấy lần sau đó lập tức biểu hiện biến đổi. Cứu ta. Nô Thiên Minh kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Mục, không hiểu cái này 95 cùng cứu ta có quan hệ gì. Đây là người trẻ tuổi đùa hài âm, lợi dụng con số hài âm đến phát tin tức. Tỉ như 7456 tương tự khí chết ta rồi loại này đồ vật, 95 ý tứ chính là cứu ta. Lâm Mục lắc lắc đầu, thấp giọng nói rồi một phen sau đó lập tức cầm lên điện thoại của mình liên hệ rồi Enzo. Enzo, tra một chút cái số này vị trí hiện tại ở nơi nào. Nhận nghe điện thoại sau đó hắn lập tức đem hình vĩ long dãy số nói cho Enzo. Được. Enzo bên kia lập tức bắt đầu siêu tìm, chỉ là nửa phút không tới thời gian, cũng đã thành công định vị đã đến dây số vị trí. Sau đó đem bản đồ phát đưa đến lâm mục trên điện thoại di động người ở nơi này ngồi ta qua bên kia nhìn xem đưa điện thoại di động trả lại cho Ngô Thiên Minh Lâm mục sau đó chỉnh lý lại một chút quần áo đứng dậy rời đi hội nghị hiện trường một bàn khác ngao thiểu khôn liếc mắt nhìn lâm mục khe khẽ gật đầu sau đó cách đó không xa lập tức có người đồng thời rời khỏi hội trường Ngô Thiên Minh không có chú ý tới tình huống bên kia ánh mắt của hắn một mực tập trung ở lâm mục trên người của vốn là nghị có muốn hay không phải mấy cái qu quânao lính đánh thuê đi theo Sau đó vừa nghĩ còn là quên đi, Lâm Mục thực lực mạnh mẽ như vậy, linh đánh thuê đi theo sẽ chỉ là cái chói buộc. Rời khỏi hư tầng khách sạn Lâm Mục, tại ven đường vây tay cản lại một chiếc taxi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở cuối ngã tư đường, bất quá liền ở taxi vừa đi không phải, khách sạn trong bãi đậu xe tiểu lao ra một chiếc màu đen Audi, theo sau từ xa taxi liền đi rồi. Lâm Mục ngồi ở trong xe taxi, nghiên cứu một fan ẩn rổ cho tới bản đồ, mặt trên ghi chép tín hiệu này gửi đi vị trí, bất quá bây giờ biểu hiện tín hiệu đã chúng đứt đoạn mất. Hiển nhiên là hình vi long điện thoại đã bị người phá hủy, trực tiếp đưa đến tín hiệu biến mất. Chính lúc hắn muốn dục taxi sư phụ mau một chút thời điểm, con mắt đột nhiên nghiêng mắt nhìn đã đến kính chiếu hậu bên trong xuất hiện một chiếc màu đen Audi. Này chiếc Audi đã đi theo hắn xe vượt qua 3 cái giao lộ, mỗi lần đều là hắn mới vừa trải qua không lâu nữa, chiếc này màu đen Audi liền sẽ cùng lên đến. Có ý tứ, sư phụ, phiền phức mau một chút, ta không có thời gian. Thu hồi điện thoại sau đó lâm mục nết miệng lên cùng sư phụ nói một câu sau liền dựa vào ghế từ lên. được rồi, ta đến sau mấy cái gần nói nên sớm mấy phút đến. sư phụ cũng không quay đầu lại đáp một tiếng. dưới chân nhấn cần ga một cái, lập tức quẹo vào bên cạnh một chỗ trong đường nhỏ. Hiển nhiên đối địa hình nơi này rất tin tưởng, mặc dù nhỏ lộ trình đường không dễ đi, thế nhưng có rất ít xe hội đi tới, cho nên lái tốc độ cũng không chậm. vị này taxi sư phó siết xe đạp cũng rất tốt, thuần thục tại trong đường nhỏ quẹo trái quẹo phải, làm vượt liền từ khác một cái cửa ra đi ra sau đó lại một đầu đâm vào khác một cái lối nhỏ hoàn toàn tránh được tắc con đường lớn lâm mục ngồi tại ghế sau lên cũng là có chút bất ngờ không nghĩ tới tùy ý ngăn cản một chiếc taxi rõ ràng liền có thể đụng với tốt như vậy xiết xe đạp sư phụ nhất thời hài lòng gật gật đầu con mắt hơi thoáng nhìn kính chiếu hậu lúc này kính chiếu hậu bên trong đã là đen kịt một màu chiếc kia theo dõi xe audi đã không thấy bóng dáng bất quá lâm mục còn không cao hứng bao lâu trong mắt hắn sắc mặt vui mừng liền biến mất rồi tuy rằng kính chiếu hậu bên trong không có theo đuổi xe audi tung tích cũng không có bất kỳ mở đèn quang xe theo ở phía sau, thế nhưng tại trong đường nhỏ mở ra sau một khoảng thời gian, hắn vẫn là bén nhạy đã nhận ra trong đó chỗ không đúng. Taxi chỉ là phổ thông đại chúng xe con, ngồi ở phía trên lâu như vậy rồi, chiếc xe này tiếng động cơ âm lâm mục đã sớm quen thuộc, thế nhưng giờ khắc này ở trong đường nhỏ, lại là mơ hồ có nhất cổ hoàn toàn khác với taxi tiếng động cơ âm tại truyền đến, loại này tiếng động cơ âm trầm thấp hùng hậu, vừa nghe cũng không phải là phổ thông động cơ có thể vọng lại âm thanh. Lấy điện thoại di động ra, Lâm Mục lập tức liên hệ rồi Enzo, để Enzo cung cấp hắn trước mắt vị trí phương vị vệ tinh bản đồ, không tới 10 giây, trên điện thoại di động của hắn liền xuất hiện một bộ đang tại vận động hình ảnh. Tại một cái mở tối trên đường nhỏ, phía trước một chiếc lái xe đèn taxi chính đang nhanh chóng chạy, mặt sau đại khái khoảng cách 200m vị trí, có một chiếc màu đen xe cộ, đang tại hoàn toàn tắt đèn dưới tình huống, cứ như vậy rất xa treo ở taxi mặt sau, chỉnh chiếc xe không hề có một chút tia sáng. Bởi vì lúc này này trên đường nhỏ cũng chỉ có một chiếc taxi tại mở ra. Nếu như phía sau có lại đây, mở ra đèn liền sẽ thay đổi vô cùng rõ ràng, cho nên trước kia theo dõi xe Audi mới dập tắt hết thảy ánh đèn, cứ như vậy tối lửa tắt đèn đi theo phía trước taxi. Kỹ thuật ngược lại không tệ, rõ ràng bôi đen cũng có thể theo kịp vị sư phụ này tốc độ. Khoe miệng hơi vểnh lên, lâm mục đột nhiên ngồi thẳng người, sư phụ, bên này dừng một cái. Chương 877, tuyệt không túi đầu. Chương 877, tuyệt không túi đầu. Bên này đỗ xe. Mở taxi sư phụ nhất thời sưng sờ. Lại đi trước mở ra một đoạn đường mới ngừng lại, sau đó quay đầu lại nghi ngờ nói ra, nhưng là bây giờ một bên cách nơi cần đến còn có một giai đoạn đây. Liên tại người sư phụ này quay đầu lại trong nháy mắt, lâm mục một chỉ điểm tại sư phó trên đó, sau đó sư phụ nhất thời mềm mại dựa vào chỗ điều khiển lệnh ra ngã xuống, hiển nhiên bị chỉ điểm một chút mất đi. Đi nơi cần đến trước đó, trước tiên giải quyết mấy cái chán ghét đôi. Khoe miệng hơi về lên, lâm mục mở cửa xe đi xuống taxi. Liên ở lâm mục xuống xe đi tới ven đường thời điểm. Hậu phương cái kia chiếc Audi cũng theo tới, bất quá nhìn thấy Lâm Mục xuống xe, Audi cũng không hề đỗ xe, mà là trực tiếp từ bên cạnh lái đi, làm bộ là đi ngang qua bộ dáng. Đáng tiếc Lâm Mục cũng sẽ không để cho bọn họ thoải mái như vậy liền rời đi. Dưới chân bước chân nhất chuyển, người đã trực tiếp đến Audi xe bên cạnh, lập tức vai một cái phát lực, bên phải thân thể toàn bộ liền đánh vào Audi mặt bên, một đòn vừa nhanh vừa mạnh tiết sơn kháo, nhất thời đem toàn bộ xe Audi đụng chết bay lên, trực tiếp lật đến ven đường trên lối đi bộ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền đến. Ao đi trồng vó ngã vào trên lối đi bộ, bánh xe còn đang điên cuồng xoay tròn, đáng tiếc đã không có dùng. Bộ này trạng thái nó chỉ có thể không thể lại khắp ngã quắp ở nơi đó. Vành, Vành. Theo hai tiếng nổ mạnh truyền đến, xe ao đi hai cánh cửa xe bị người hết sức đá bay. Hai tên ăn mặc tây trang đen người từ trong xe bò đi ra. Cứ việc xe ao đi lật nhưng rồi, thế nhưng hai người kia rõ ràng không có bị thương gì, vừa đứng lên đến vẫn lạnh lùng hướng về lâm mục đi tới. Xem ra còn có mấy lần, là ai bảo các ngươi tới? Đứng ở nơi đó, Lâm Mục cười nhìn hai tên người áo đen. Đi theo chúng ta một chuyến, tự nhiên liền biết là người nào. Trước tiên người mặc áo đen kia không có bất kỳ biểu lộ, đưa tay tại bên hông nổ, tay bên trong lập tức nhiều hơn một thanh súng ngắn, thẳng tắp chỉ vào Lâm Mục đầu nói ra. Ghét nhất người khác dùng thương chỉ vào ta rồi, các ngươi đã không nói, chúng ta liền đổi cái phương thức được rồi. Nhìn đen ngòm lỗ châu mai, Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình hơi động trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, trong tay đã có thêm hai cây súng lục. Không riêng là lúc trước bạn thương người kia, liền ngay cả một người khác không có bạn thương người cũng bị tức vũ khí rồi. Nói là ai cho các ngươi tới? Ánh mắt trong dây lát sáng ngời, Lâm Mục nhìn chằm chằm vào cái kia hai tên Tây Trang đen hỏi, là nhị gia chủ để chúng ta tới tìm một chút lá bài tẩy của ngươi. Hai tên Tây Trang đen ánh mắt ngay lập tức sẽ thẳng, sau đó dồn dập nói ra, nhị gia chủ là ai? Lâm Mục tiếp tục hỏi, nhị gia chủ chính là Ngao gia Ngao tiểu khôn. Tây Trang đen lập tức trở về nói. Quả nhiên là ngao tiểu khôn, thật đúng là chú ý cẩn thận a. Ngay lập tức sẽ phái người đến tìm hiểu chi tiết của ta. Bất quá nhưng là phải cho ngươi thất vọng rồi, chi tiết của ta không phải là tốt như vậy tìm hiểu. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, hắn lúc trước liền đoán được hẳn là ngao tiểu khôn người, lần này quả nhiên xác nhận suy đoán của hắn. Trong mắt thần quang vừa mất, hai tên tây trang đen ngay lập tức sẽ mềm mại dựa vào trên đất, đi tới bên cạnh hai người. Lâm Mục cũng chỉ tại hai người não bộ đều điểm một cái, chân khí rót não sau lập tức đem hai người não bộ thần kinh phá hủy. Cho dù hai người đã tỉnh cũng là nhớ ngẩn một cái, không nhớ được bất kỳ vật gì rồi. Đem hai tên Tây trang đen sách tới ngã lật xe Audi bên cạnh. Lâm Mục sau đó về tới trong xe taxi, đem sư phụ bỏ vào tay lái phụ. Sau đó hắn tự mình lái xe tiến đến hình vĩ Long Phát ra cầu cứu tin nhắn địa phương. Đặt tới nơi cần đến vụ cận chỗ không xa, Lâm Mục đem taxi đứng tại ven đường, tiện tay từ trong túi móc ra vài tờ tiền mặt nhét vào sư phó trong túi, theo sát khóa trái cửa xe rời khỏi. Nơi này là một mảnh công nghiệp vùng khai thác. Đã đến lúc buổi tối đã là không có bất kỳ ai, trừ một chút trên công địa đèn chiếu sáng vẫn sáng bên ngoài, còn lại địa phương đều là đen kịt một màu, ngoại trừ tỉnh cờ một hai tiếng côn trùng đều vang ở ngoài, căn bản không nghe được hắn tiếng nói của hắn. Liếc mắt nhìn trên bản đồ cuối cùng tín hiệu biến mất địa phương, lâm mục thân hình lẻ lên lập tức chui vào trong bóng tối, vô thanh vô tức hướng về xa xa một tòa tại kiến tạo nhà lớn đổi tới. Chuyện. Nhà này nhà lớn ngoại trừ dưới lầu đèn chiếu sáng sáng lên bên ngoài cũng chỉ có 20 tầng lầu độ cao có một chút kia sáng lộ ra, còn lại địa phương đều là đen kịt một màu. Nếu vị trí xác định là ở nơi này, Lâm Mục đương nhiên là trực tiếp bỏ lên trên 20 lầu. Trong đại lâu có tạm thời giản dị thang máy, bất quá thời điểm này dùng thang máy, quả thực hay là tại quang minh tránh đại nói cho đối phương biết chính mình tới, Lâm Mục cũng không có ngu xuẩn đến nước này, cho nên hắn từ bên ngoài giản giáo bỏ lên trên. Đang tại kiến tạo nhà lớn chỉ có một chủ thể, rất nhiều giản giáo vẫn còn chưa hoàn thiện. 20 lầu độ cao càng là chỉ có thừa trọng tường, cái khắc bức tường đều còn chưa kịp kiến tạo, tại một bức thừa trọng tường phía dưới, Hình Vĩ Long chính không kịp thở co quắp ngã xuống đất, trước mặt là ba cái đại hán và mỡ, thể trọng cùng Hình Vĩ Long gần như, thế nhưng thể trạng nhưng là so với Hình Vĩ Long cường tráng nhiều lắm. Loại này thể trạng đại hán và mỡ, đừng nói là ba cái đối phó Hình Vĩ Long một cái, chính là một cái đánh Hình Vĩ Long ba cái đều không quá đáng, Hình Vĩ Long đã rơi vào ba người bọn họ trong tay, tự nhiên là bị khắc gắt gao. Liền nửa điểm lực hoàn thủ đều không có, xem mặt bộ cái kia thân một khối tím một khối bộ dáng, hiển nhiên là bị đánh không nhẹ. Tên béo đáng chết, các ngươi thông đạt tập đoàn gần nhất thật sự là quá kiêu ngạo rồi, còn thật sự cho rằng giúp đỡ cái gì phá quân đao công ty, liền có thể thăng quan tiến chức. Nếu không phải ngươi lão tử ở sau lưng chuẩn bị, ngươi sớm đã bị người giết chết, biết không? Trong đó một cái đại hán bẻ bẻ cổ, phát ra vài tiếng thanh thúy xoạt xoạt thanh âm, tiến lên một bước sốc lên hình Vĩ Long, cánh tay phải vung lên chính là mấy quyền đánh vào hình Vĩ Long trên bụng. Đánh cho hình vi long sắc mặt đỏ lên, một bộ muốn nôn lại phun không ra bộ dáng, hiện nhiên là cực kỳ khó chịu. Người khoan hay nói, tên mập mạp chết bầm này làm bao cắt cũng không tệ lắm, một cái thân mỡ đánh lên có thể so với hạt cắt sảng khoái hơn nhiều. Khác một đại hán cũng đi tới, tại hình vi long trên mặt vỗ mấy bàn tay. Như thế nào, tên béo đáng chết, yêu cầu của chúng ta nghe đã hiểu ra chưa? Chỉ muốn cùng chúng ta liên thủ thiết sáo làm không quân đào công ty cổ phiếu, hôm nay nên tha cho người một mạng, nếu không thì chỉ sợ ngươi là không thấy được ngày mai mặt trời đại hán cười to một tiếng liễu lấy hình vĩ long tóc nhìn hình vĩ long cái kia sương gương mặt âm lãnh nói ngươi nằm mơ hình vĩ long môi hơi rung động đứt quãng hụt ra ba chữ tuy rằng âm thanh rất nhỏ thế nhưng là rất rõ ràng xương dưới mí mắt là dị thường ánh mắt kiên định cho dù bị đánh thành đầu heo bộ dáng hắn cũng vẫn không có đồng ý những người này yêu cầu liên thủ lại làm không quân đao công ty cổ phiếu ra thị trường công ty tuy rằng phát triển rất nhanh thế nhưng một khi cổ phiếu có những gì chấn động mang tới tổn thất cũng là cực lớn. Hiện tại Quân Đao Công Ty có hình vĩ Long trợ giúp, tại trên thị trường chứng khoán tự nhiên là lẫn vào vui vẻ sung sướng. Thế nhưng một khi tao nổ túi sạch bóng, đối Quân Đao Công Ty tới nói cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Cứ việc hình vĩ Long biết Quân Đao Công Ty chân chính lao bản là Lâm Mục, cho dù Quân Đao Công Ty cổ phiếu bị người làm khoảng không, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nhiều lắm liền là có chút phiền phức mà thôi. Thế nhưng hắn chính là không muốn, bởi vì Lâm Mục đã từng đã cứu tính mạng của hắn, khiến hắn đối xử như thế ân nhân cứu mạng hắn tình nguyện đi chết cũng sẽ không làm. A a, mập mạp chết bầm này còn rất rắn giỏi, xem ra có một thân mở chính là được, ít nhất so với người bình thường kháng đánh, xem ra chúng ta chiếm được điểm hung ác rồi, trước tiên đem hắn bên phải heo móng đuốt cho chặt xuống thế nào. Trong đó một cái đại hán giận dữ cười, từ một bên trong cái bọc rút ra một cái sáng như tuyết nghề ban quân đao, rộng lớn mặt đao lên rõ ràng ấn ra hình vị long gương mặt. Đã sưng sắp không nhìn thấy mắt nhỏ bên trong lộ ra một chút sợ hai ánh sáng. Thế nhưng hình Vĩ Long vẫn không có bất kỳ xin khoan dùng, mặc dù hắn cũng sợ sệt, sợ sệt những người này thật sự hội băm xuống tay của hắn, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn biết nên lựa chọn như thế nào, những người này khiến hắn đối phó quân đao công ty, không có nửa điểm khả năng. Đến A. Các ngươi những này đồ ngốc cho dù giết ta, ta cũng tuyệt đối không thể có thể giúp bọn ngươi đối phó quân đao, rất nhanh, rất nhanh các ngươi liền biết chọn người nào, các ngươi, liền cùng các ngươi sau lưng lão bản, đều sẽ đồng thời xuống địa ngục Nê bàn quân đao từng cái vỗ vào hình vĩ long trên mặt, phát ra vang rội tiếng bành bạch, thế nhưng hình vĩ long chẳng những không có cầu xin tha thứ, trái lại đột nhiên a a nở nụ cười, kiệt lực muốn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn ba cái kia đại hán đứt quáng nói ra. Ôi ta thật không tin rồi, còn có người không sợ chết. Cầm trong tay nê bàn quân đao đại hán, vụ dơ lên trong tay nê bàn quân đao, đối với hình vĩ long cánh tay phải liền chặt đi xuống. A. dơ tay chém xuống, một thanh âm vang lên sáng tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang rội toàn bộ công trường ở trên không khoáng trên công địa qua lại khuấy động nhất thời để hơn nửa đêm đen như mực công trường có vẻ càng thêm đáng sợ là ai trên đất nửa đoạn cụt tay cũng không phải hình vĩ long cánh tay phải bởi vì cái này cắt đứt cánh tay trong tay còn cầm một cái nevan quân đao hiện nhiên là vừa mới cái kia chuẩn bị chém hình vĩ long đại hán cánh tay lúc này đại hán thật chặt bưng cánh tay phải đứt rời vết thương trên đất điên cuồng qua lại la lột, trong miệng tiếng hét thảm cách thật xa đều có thể nghe thấy tại mới vừa trong nháy mắt đó liền ở nê ban quân đao nhanh sẽ rơi xuống hình vĩ long trên cánh tay phải thời điểm, một đạo sức mạnh vô hình trong nháy mắt từ đằng xa bắn nhanh mà tới, trực tiếp đánh vào đại hán trên cánh tay phải, một tiếng vang lanh lành sau đó đại hán cánh tay phải nhất thời theo tiếng mà rơi, không có một chút nào trì trệ. Biến cố đột nhiên xuất hiện để hai tên đại hán khác trong nháy mắt sốt sáng lên, dù sao tình huống vừa rồi thật sự là quá mức quỷ dị. chương 878, hình vĩ long được cứu vớt. chương 878, hình vĩ long được cứu vớt. Loại này đột nhiên không hề có điểm báo trước cánh tay gãy vỡ tình huống người bình thường nhưng là thấy không được, nhưng là vừa rồi hai tên đại hán tận mắt thấy cảnh ấy phát sinh, sợ hại đến một cái ngây người sau đó bọn hắn lập tức từ một bên trong bao rút ra hai cái mini đột kích, khẩn trương qua lại quét mắt tình huống chung quanh. Trừ bọn họ ra đứng yên vị trí có một chiếc mở tối đèn bên ngoài, còn lại địa phương đều là đen kịt một màu, từ tâm mắt của bọn họ nhìn sang, 10 mét bên ngoài địa phương cũng đã là hoàn toàn không nhìn thấy rồi, mấy người chẳng khác gì là bị nồng nạc hắc vây. Vốn là bọn hắn tại đánh đập hình vĩ long thời điểm, những hoàn cảnh này nhân chay đối với bọn họ cũng không lớn. Thế nhưng tình huống bây giờ bất đồng, kẻ địch của bọn họ xuất hiện, chung quanh hoàn cảnh hiển nhiên là đối địch mới có lợi, bọn hắn liền chu vi đến cùng có đồ vật gì đều không nhìn thấy, sốt sáng trong lòng tự nhiên là có thể lý giải. Ai? Người là ai? Đi ra. Một gã đại hán nắm trong tay mini đất kích, bốn phía nhìn một vòng lớn sau không có phát hiện gì thường gì, đột nhiên vẻ thần kinh hô lớn một tiếng. Sau đó liền chụp động thủ bên trong co súng, ngọn lửa nhất thời từ trong tay hắn mini đột kích bên trong phun ra ngoài. "Cục cục đi, cục cục đi." Liên tiếp đạn đánh chính là chung quanh bức tường một trận cho bụi đá vụn tung tóe, đâu đâu cũng có đạn xung kích tại trên bức tường thanh yểm của